Trần Không Học là Lâm Tử Hoa hảo hữu, nếu là xe ngã xuống rồi, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Phải cứu Trần Không Học, chỉ có một cái đường có thể đi, sử dụng tới phi phàm thủ đoạn. Thi triển siêu phàm sức mạnh, sự tình liền lớn rồi. Đương nhiên ở trên xe, Trần Không Học cảm giác được Lâm Tử Hoa cứu một mạng, đặc biệt là xem qua cái kia hố sâu tình huống, hắn càng là cảm thấy như vậy. Về phần Lâm Tử Hoa, Trần Không Học là biết Lâm Tử Hoa sức mạnh, Lâm Tử Hoa trên căn bản có thể trong nháy mắt đánh nát cửa sổ xe đảm mạng, hắn Trần Không Học, bởi vì lớn tuổi Tuy rằng hắn thông qua luyện võ rất tốt bảo tồn thể lực của mình, thế nhưng cái này cũng không có thể nghịch xoay người gen từ lao biến tuổi trẻ. Trần Không Học ở trong lòng mô phỏng mình một chút đánh nát cửa sổ chạy trốn cảnh tượng, cảm thấy hắn có rất lớn tử vong phiêu lưu. Xem ra sau này gặp phải cái gì sốt ruột sự tình, nên đi yếu lập tức đi. Trần Không Học suy nghĩ một chút, hướng nói chuyện nói, không phải vậy rơi đi vào rồi, không chết cũng tàn tận. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Đứng, bất quá đã qua, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì rồi. Về nhà đi, còn giữ lại chậm rãi chờ đợi, mấy ngày nay, ta dự định nghỉ ngơi thật tốt dưới ngươi cũng muốn hảo hảo điều chỉnh rơi xuống, loại này phạm vi lớn phong thủy, làm dễ dàng thường tổn được chính mình, ta cho là chúng ta kế tiếp thiết kế, hẳn là cẩn thận một chút." Chân Không học gật gật đầu, "Đúng vậy a, chúng ta nên cẩn thận một chút." Bước sang năm mới rồi. Yếu bước sang năm mới rồi. Lâm Tử Hoa cảm giác, lễ mừng năm mới thật tốt. Cha mẹ người nhà đều tại Đông Hải thị, tuy rằng Lao gia cũng có người biểu thị hy vọng Lâm Tử Hoa phụ thân trở lại, nhưng là Lâm Tử Hoa phụ thân không muốn đi trở về. Thân thích bên trong, Bạch Nhãn Lang là thiểu số, nhưng là bây giờ số ít thật là làm cho người ta nháo tâm rồi. Đã để Lâm Tử Hoa phụ thân không có trao đổi ý nghĩ, người có lúc cũng là đợi được mất đi mới sẽ hiểu. Lâm Tử Hoa phụ thân như thế vừa đi, một số người tỉnh táo lại. Những kẻ làm quá mức thân thích muốn buổi tội, nhưng Lâm Tử Hào lão bà căn bản cũng không tiếp điện thoại của bọn hắn, cũng từ chối cùng bọn hắn trao đổi. Lâm Tử Hoa phụ thân cũng không phải một cái không thể nói chuyện người, có thể nói sự tình náo thành bộ dáng này, hắn cũng là được buồn nôn hàng rồi. Đương nhiên không ít tông thân cũng phát triển đến thành thị, có một ít liền ở Đông Hải thị mua nhà, lễ mừng năm mới cũng không trở lại. Đều sẽ tới Lâm Tử Hoa phụ thân như thế đi lại. Tại Đông Hải thị, Lâm Tử Hoa lão ba phát hiện, kỳ thực cũng không phải làm nhảm chán, có rất nhiều người quen biết, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng không tệ lắm. Giao thừa đã đến. Trong nhà các loại gián câu đối hai bên cửa, bố trí chuẩn bị, vui sướng. "Tử Hoa, người nhà của ta muốn đi qua ở mấy ngày." Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, bọn hắn hậu thiên sẽ tới. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Tốt, vừa lúc ở trong nhà bên trong thật tốt tụ họp một chút, ta có rất nhiều thứ có thể cùng bọn hắn chia sẻ." Hà Đông Trần thời điểm này, ôm Lâm Tử Hoa cánh tay, "Ta không chí thân, ta ăn ngon trẻ tỏi, ta quá bị thu thiệt." Đây chính là thượng đảng trưởng thọ đồ vật. Chịu thiệt một chút cũng tốt." Lâm Tử Hoa cười nói, "Đối với người mới có lợi." Hà Đông Trần, cái gì nha, bị thiệt thòi cũng không phải có thể làm cho người nhà hồi sinh, ta toàn bộ đều cho người, ta có thể có ích lợi gì? Bây giờ Tô vi cũng tốt, Hà Đồng Trần cũng tốt, khoảng cách Lâm buồn, cũng là một thời gian hai tháng. Sinh con, đối với phụ nữ mà nói là chuyện lớn. Hai tử lúc nào đi ra, ai cũng không biết. Có sinh non, 7, 8 tháng liền đi ra rồi, cho nên bọn họ tuy rằng trên căn bản không có vấn đề, nhưng là đã đến lúc nào cũng có thể sẽ để bảo bảo đi tới thế giới này trình độ. Đối với sắp đến sinh mệnh, Lâm Tử Hoa có nhất cổ trở mong, vì vậy đối với phụ nữ có thai nhóm tiểu tinh khí, đều là làm có thể khôn nhượng, cũng rất cẩn thận hầu hạ các nàng. Tiền sản lo lắng chứng, khó tránh khỏi. Lại nữ nhân ưu tú, cũng có thể sẽ gặp phải, chỉ là các nàng bình thường sẽ không biểu hiện ra mà thôi. Thích đương thời điểm, động viên các nàng là làm cần thiết. Một năm mới, theo 12 điểm trung tiếng vang lên đến, rốt cuộc đã đi đến. Pháo âm thanh, tại Lâm Tử Hoa cửa nhà vang lên. Đông Hải thị cấm trăng ngoại pháo. Thế nhưng đó là trung tâm thành phố, liệu dưỡng căn cứ lại không yêu cầu này, bất quá phòng cháy biện pháp nhất định phải làm tốt. Đương nhiên đối Lâm Tử Hoa tới nói, thả cái pháo, kỳ thực cũng không là chuyện gì, cũng không ai sẽ quan tâm. Buổi tối 12 điểm, ngoại trừ thả pháo, Lâm Tử Hoa trả thả mấy cái pháo hoa. Vào tân phòng về sau, Lâm Tử Hoa lần thứ nhất ở nơi này qua năm mới. Giao thừa bắt đầu, tam đại cự thú cũng an tính lại, tựa hồ quan hệ đi rồi. Nhiều ngày như vậy liên tục, cự thú rốt cuộc dừng lại. Này làm cho được cự thú tung hoành quốc độ, cuối cùng cũng coi như thở nhẹ nhõm. Mỗi ngày nghe cái kia cự thú ở quốc nội di động tin tức, làm khiến người ta tinh thần căng nữa, hiện tại cuối cùng là yên tĩnh một trận. Bất quá Lâm Tử Hoa vẫn chưa thở ra một hơi, bởi vì tam đại cự thú muốn chạy lần toàn thế giới, làm khó khăn, vô cùng khó khăn. Bước sang năm mới rồi, cùng nông thôn trở nên phồn hoa không, giống, thành thị đường phố người đi đường rõ ràng biến thiếu, rất nhiều cửa hàng đóng cửa về sau, còn dư lại cửa hàng, chuyện làm ăn hoặc là cực kỳ tốt, hoặc là liền đặc biệt quản cụ é. Không có nhiều như vậy chen trúc tầng dưới chốt người lao động, thành phố phồn vinh, hiển nhiên là rất khó duy trì. Người mới là kinh tế phồn vinh yếu tố duy nhất. Bước sang năm mới rồi, Lâm Tử Hoa cũng thả lỏng tự mình rồi, hắn không có thời gian đi người khác thăm nhà, bởi vì mỗi một ngày đều có khách đến, hắn muốn chiêu đãi khách nhân. Bởi vậy đi người khác đều là Lâm Tử Hoa cha mẹ đi đi ở, uống một chén trà, cho người ta hải tử đưa mấy cái tiền lì xì đã vượt qua. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cha mẹ càng nhiều thời gian là ở Đông Hải thị du ngoạn, trải nghiệm cuộc sống. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, ở trong nhà dưỡng thai cũng không thăm nhà. Trong nhà phong thủy tốt nhất, dưỡng thai chọn vị trí được, tốt đẹp từ trường dưới ảnh hưởng, sinh ra được hài tử tất nhiên sẽ có cao hơn khởi điểm. Tuy rằng Lâm Tử Hoa không làm phi thường khủng bố cơ sở, nhưng là đối với sinh mạng tối ưu hóa cùng hoàn thiện, đó là tất nhiên muốn dùng tốt nhất thái độ tới làm. Tại hài tử muốn đi tới thế giới này mấy ngày nay, dưỡng thai liền thành trọng yếu nhất công tác. Đương nhiên cứ như vậy, sinh hoạt hãy cùng nhớ lưu thủy trướng như thế, thanh thanh thản thản. Tô Vi người nhà, tại Lâm Tử Hoa điều dưỡng thân thể của bọn họ về sau, trên căn bản là sẽ không xảy ra bị bệnh, mỗi người sống hơn 100 tuổi không nhanh mà chết đã không có vấn đề. Về phần có thể không đột phá nghe nói là nhân loại cực hạn 150 tuổi. Lâm Tử Hoa cũng không rõ ràng. Đương nhiên trong tình huống bình thường là có thể, Lâm Tử Hoa thực lực tiếp tục tiếp tục tăng lên, sớm muộn thành tiên, đến lúc đó, tô vi người nhà sinh mệnh nhất định là có thể có được kéo dài. Lâm Tử Hoa chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn cũng không ngại cho thân hữu của mình nhóm tăng lên sinh mệnh, thậm chí toàn bộ hoa hạ cũng có thể đạt được chỗ tốt. Nếu như, Lâm Tử Hoa rút một cọng lông là có thể để toàn bộ nhân loại tăng lên, như vậy Lâm Tử Hoa không ngại làm nhân loại kia dẫn đạo giả, mang nhân loại tăng lên. Đông Hải thị, một cái công nhân làm vệ sinh, đang tại quét dọn vệ sinh, đột nhiên Nàng nhìn thấy một cái nắm đấm lớn con gián đang tại ăn trăng giấy. Công nhân làm vệ sinh đối con chuột gì gì đó, sớm đã có đấu tranh kinh nghiệm. Thời điểm này vừa nhìn thấy, lập tức một cái sèn đập xuống. Theo con gián tan xương nát thịt, tuôn ra nội tạng, cái kia công nhân làm vệ sinh cũng không nhịn được hô lên, "Ôi mẹ của ta à, lớn như vậy con gián, điều này cũng quá kinh khủng." To lớn con gián, trong nháy mắt nên đón rất nhiều người quan tâm. Lớn như vậy con gián, thật là đáng sợ a. "Đúng vậy a, lớn như vậy con gián, ta lần thứ nhất nhìn thấy." "Không tốt, phía ta bên này cũng có đại con gián." rất lớn, ta gõ chết hắn. Muốn chạy, không cửa. Đại con gián, tại Đông Hải thị đầu tiên xuất hiện rồi, lần này xuất hiện số lượng còn không ít. Công nhân làm vệ sinh lập tức báo cáo cho tòa báo phóng viên, tòa báo phóng viên lập tức thông qua internet truyền thông phát ra. Buổi tối hôm đó, năm đấm lớn con gián đã thành nhiệt bá tân văn. Tiết nguyên tiêu sau đó năm đấm con gián xuất hiện, cho thế giới mở ra một cái mới tầm nhìn. Phía trước xuất hiện cử thú, bây giờ xuất hiện to lớn con gián, phải hay không về sau các loại độc vật đều hội trở nên mạnh mẽ. Loại này suy đoán À, Internet mặt trên vô cùng có thị trường, mọi người trong lòng làm lo lắng, lo lắng cuộc sống của con người hoàn cảnh sẽ bởi vậy lập tức chuyển biến xấu. Internet mặt trên, mọi người đối với cái này nghị luận sôi nổi. Này phải làm sao? Cuộc sống sau này còn muốn làm sao mà qua nổi? Thời gian này không có cách nào quá rồi, con dán nhiều lắm, cũng quá cường đại. Lao Mỹ bên kia đã hô to rẹ xí đèn lễ vụ đã đi đến, dù sao loại này con dán, dựa theo công nhân làm vệ sinh nói nói như vậy, có sức lực tính, không có chút nào sợ người. Một ít lao nhân thậm chí lo lắng con của mình sẽ bị con rắn chỗ tổn thương đến, ta là Đông Hải thị người, nói thật, ta sinh hoạt địa phương bỗng nhiên xuất hiện loại này biến dị to lớn chủ loại, ta cảm giác được làm sợ sệt. Không biết đồng thời tràn đầy xâm lược tính đồ vật xuất hiện, ai có thể không sợ. Chương 507, rốt cuộc bắt đầu. Tô Vi muốn sinh rồi, kết quả con rắn đến rồi. Lâm Tử Hoa nhìn thấy con rắn thời điểm, hắn liền biết, đây là hắn đụng tới vĩ độ về sau, không biết tên nhỏ bé sức mạnh thẩm thấu vào kết quả. May là, ta cảm giác được độ động chạm, hết khả năng giảm bớt phi phạm sức mạnh sử dụng. Hiện tại chỉ là con gián phát sinh biến hóa. Lâm Tử Hoa trong lòng, một trận may mắn, nếu như tất cả mọi thứ đều phát sinh biến hóa, vậy bây giờ nhân loại tình cảnh é e sợ rất tồi tệ. Tuy rằng nhân loại nhất định có thể từ trong thai nạn đi ra, thế nhưng Lâm Tử Hoa cảm thấy, kết quả kia quá đau đớn thê thảm rồi. Làm một cái quyết tâm phục hưng hoa hạ truyền thống tín ngưỡng, đi tự mình thành thần người đi trung đường, đương nhiên không hy vọng cho cuộc sống mình thổ địa mang đến thai nạn, hắn chỉ hi vọng có thể cho cái này thổ địa mang đến cát tường, an hòa. Đương nhiên, hiện tại cái này tình huống cũng có phiền toái không nhỏ rồi. Con dán sinh sôi nảy nở đặc biệt nhanh, bởi vậy nếu như không khống chế lời nói, những này nắm đấm lớn con dán cũng sẽ cho quốc nội hoàn cảnh mang đến tính chất hủy diệt ảnh hưởng. Nhân loại chưa bao giờ triệt để chinh phục qua con dán, cho nên những này nắm đấm lớn con dán chắc chắn sẽ không đàng hoàng. Một con dán tốc độ tiến hóa là phi thường nhanh, những này biến dị con dán có thể hay không tiến hóa được càng nhanh, Lâm Tử Hòa không biết. Toàn bộ Đông Hải thị, phòng dịch độ ngành đã động, lập lập tức tiến hành con dán thanh lý hành động. Mặt khác khoa học gia cũng tới, đối với loại này khổng lồ con dán, bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn muốn nghiên cứu, đồng thời cũng muốn tìm tới giết chết con gián phương pháp xử lý, tránh khỏi loại này biến dị con gián trở thành tai nạn. Đương nhiên nước ngoài khoa học gia cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá quốc nội hiển nhiên là không có cho bọn họ nghiên cứu dự định, bọn hắn muốn nghiên cứu những thứ đồ này, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. To lớn con gián xuất hiện, khoa học gia cùng tinh anh thế giới là trước tiên biết rõ. Tiếp đấy, đại con gián video bắt đầu từ Hoa Hạ lan tràn, rất nhanh sẽ truyền bá đã đến toàn bộ thế giới. Tam đại cử thú đã cho thế giới này đã mang đến rung động thật lớn. Không lộ con gián xuất hiện, Để cái này chấn động trở nên càng thêm mấy liệt, nếu nói là đi qua, rất nhiều người chỉ là có một ít lo, như vậy con gián biến lĩnh dị khiến mọi người cảm thấy giải quyết về sau vật chủng biến dị vấn đề, thành một cái so sánh bức thiết vấn đề, người không thể các loại thai nạn đến lĩnh rồi, lại nghĩ cách giải quyết. Nhân loại chúng ta, khả năng gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Loại này con gián, không nên xuất hiện, này rất có thể là một loại sinh hóa thí nghiệm tiết lộ. Dế tổ người hoa, bọn hắn tại nghiên cứu chế tạo khủng bố đồ vật, đây là muốn hủy diệt xã hội loài người cộng đồng quê hương. Ngoại vực cũng không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, ta cảm thấy nhân loại hẳn là đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt càng ngày càng nghiêm trọng sinh vật biến dị vấn đề. Con rắn năng lực sinh sản phi thường khủng bố, hiện tại ta cảm thấy chúng ta hẳn là đồng thời nghĩ biện pháp ứng đối con rắn nguy hại. Động vật đang thay đổi dị, nhưng là người lại không có biến dị, này làm cho rất nhiều người cảm giác được gáp lực rất lớn. Nếu như động vật không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, người không có đổi mạnh, như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, người yếu xong đời. Có một số người hô hào nhân loại đoàn kết lại, nhưng mà nhân loại nếu như dễ dàng như vậy đoàn kết lại, sẽ không có nhiều như vậy chiến tranh rồi. Khắp nơi lợi ích tranh cướp, chỉ có tại nguy cơ sống còn dưới tình huống mới sẽ tạm thời bùng ra, mà trong quá trình này, bọn hắn chỉ muốn hơi chút có thể thở một cái, lập tức liền sẽ một lần nữa hưng khởi lợi ích tranh đoạn. Bất kể nói thế nào, đại con gian xuất hiện, để siêu cấp cứ điểm nhu cầu, lập tức trở nên càng thêm bước thiết lên. Đông Hải thị bến cảng, một chỗ trên bờ biển, thế giới hàng đầu thập đại công ty xây cất, bảy 10 cái tường thành, chuẩn bị so tải. Tường thành có cao 10m, dài 30m thành, độ dày thống nhất vị 5m, dù sao không phải siêu cấp cứ điểm Kiểm tra tiểu không khả năng dùng quá tốt, quá cứng cỏi, cũng không khả năng làm phải vô cùng thô. Mọi người đều ở nơi này chờ đợi con của Luân đến, chờ đợi thí nghiệm kết quả. Hoa Hạ nắm thứ nhất, hẳn không có vấn đề. Một cái công ty xây cất nói chuyện nói, bất quá lần này thí nghiệm, so với rất nhiều nội dung. Các loại cái kia Tôn Hồn đã kích qua đi, một ít chi tiết nhỏ hàng mục, chúng ta là có thể tranh thủ được. Trải qua một quãng thời gian thiết kế, cuối cùng đã tới Tôn Hồn cùng Ô Tạc Vương đến thực hiện cuối cùng giao dịch. Vương xuất hiện, nó dùng xúc tu cuốn lên một cái 3m, dài 10m đại thiết trùng rung cái kia khối thứ nhất tường thành đập xuống. Này khối thứ nhất tường thành là hoa hạ sản xuất, được Ô Tặc Vương như thế đập một cái, cũng chỉ là ra phá một điểm, không có quá yêu tổn thương, tiếp theo là khối thứ hai tường thành. Khối thứ hai tường thành, như thế một đập xuống, mặt ngoài xuất hiện vỡ vụn vết tích, bất quá vỡ vụn vết tích rất cạn, có thể thấy được chỉ là tầng ngoài vỡ vụn, đối phòng ngự ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Khối thứ ba tường thành, xuất hiện một cái lỗ thủng, thế nhưng lỗ thủng không sâu. Khối thứ tư tường thành. Khối thứ năm thành. Thế giới 10 người đứng đầu công ty sây cất, kiến trúc trình độ chiến Kỳ thực cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Đương nhiên hoa hạ tại cỡ lớn kiến trúc mặt trên, hiển nhiên là giành trước không ít. Vòng thứ nhất Ô Tạc Vương đập tới về sau, liền có thể cảm giác được một ít chấn lệnh, kế tiếp kiểm tra mới là trọng yếu nhất, bởi vì kế tiếp đến viên mục tiền thế giới đã biết mạnh nhất cử thú của biển tướng quân. Tố Tặc Vương rút lui, Tôn Hồn đến rồi. Tôn Hồn sức mạnh, nhưng là phi thường khủng bố, nó cơ múa đại cái kẹp, bắt đầu đánh những kia tường thành. Lần này, bất kể là quốc gia nào thành đều có rõ ràng tổn hại, Tôn Hồn sức mạnh, thật sự là quá cường đại, thế nhưng hoa hạ cứng rắn nhất, dòi nhất lực cuối cùng có mấy phần vật liệu. Những quốc gia khác đương nhiên cũng có một chút ưu điểm, bất quá những này lầm tử hoa liền không hiểu nhìn, bởi vì hắn không phải kiến trúc chuyên nghiệp, tương quan chuyên gia sẽ biết cần phải thế nào tuyển. Đương nhiên 10 quốc gia tường thành đều không có bị đánh phá, 5m độ dày, không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Tôn Hùng chỉ là tiến hành công kích, vẫn chưa kẹp lên to lớn gì đồ vật tiến hành phá hoại, cũng không có nổ tung. Nay cùng trên biển quân hạm là không giống với, trên biển quân hạm, nội bộ là rỗng ruột, cần không phải rỗng ruột thời điểm, cái kia trọng lượng là tăng lên gấp đôi. Sự thực chứng minh Siêu cấp tứ điểm, tại phòng ngự cự thú phương diện, sắp thực hữu dụng. Đương nhiên thật chế tạo siêu cấp tứ điểm cũng sẽ không chỉ phòng ngự, vẫn là có thể tấn công, cho nên siêu cấp tứ điểm đối với khả năng xuất hiện cự thú vẫn có phòng ngự hiệu quả. Mặt khác cự thú cũng không phải không sợ đau, chí ít tôn hùng, nếu như dùng siêu năng la dạ vũ khí bắn giết thời điểm, cũng sẽ bị xúc phạm tới. Kết quả khảo nghiệm đi ra, hoa hạ hoàn toàn xứng đáng bắt lại đệ nhất thế giới. Tại CP chip các loại lĩnh vực mặt trên, hoa hạ sát thực không được, thế nhưng kiến trúc ngành nghề, hoa hạ đúng là cường đại đến không lời nói. Bởi vì hoa hạ xây dựng cơ bản là thế giới nhiều nhất. Nhiều như vậy lặp lại kiến thiết, nhiều như vậy bất động sản, này tích lũy kinh nghiệm cùng kiến thiết năng lực, để cho bọn họ tại kiến trúc bên trong lĩnh vực xa xa dẫn trước, tựu như cùng cao thiết như thế, kiến tạo trình độ có tuyệt đối dẫn trước, nhiều nhất hay là tại một ít chi tiết mặt, không cách nào toàn thắng hết thể mà thôi. Chúng ta sao đi vương thất, có thể tìm người hoa cho chúng ta kiến tạo một cái cứ điểm, đương nhiên là hoàng thất chúng ta kiến tạo. Đương nhiên chúng ta cũng phải cấp những kiến trúc khác công ty một ít món lợi, có thể cân nhắc để cho bọn họ kiến thiết bình dân cứ điểm. Chương 508, làm cha Hoa hạ kiến trúc trình độ, quả nhiên là đệ nhất thế giới, 5m tường thành cứ như vậy đã kiên cố, cấp cứ điểm, chí ít 15m, thôi. cái kia trên căn bản không dễ dàng bị công phá. Không nghĩ tới có một ngày khoa học kỹ thuật tăng lên, mọi người dĩ nhiên sẽ nhớ cường điệu mới xây tạo những kia đã lạc đơn vị cứ điểm pháo đài. Cấp cứ điểm, đích thật là một biện pháp hay, bất quá, quốc gia của chúng ta thật có thể chế tạo lại đây sao? Trên thế giới này có nhiều người như vậy, cấp cứ điểm có thể chứa đựng bao nhiêu người? Tam đại cự thú mang tới áp lực, năm đấm lớn khổng lồ con rắn thêm vào đi qua dãy xi đèn đệ với các loại điện ảnh nhuộm đẫm, mọi người gian nan khổ cực ý thức đã bị kích đi lên. Mặc kệ phổ thông từ bách tính làm sao nghị luận, cấp cứ điểm kiến thiết, rốt cuộc bắt đầu. Nhưng là, rất nhiều người bình thường trong lòng đều cảm thấy có phần phẫn nộ, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn hắn khả năng không có cách nào ở tại cấp bên trong tứ điểm. Này phải làm gì? Hiện tại đã thành mọi người cần thiết suy tính vấn đề. Một thế giới, nếu như đối thai nạn là có chuẩn bị, như vậy mặc dù không có cấp cứ điểm, nhưng chỉ cần thai nạn không phải lập tức bạo đi ra ngoài, đều có tránh khỏi khả năng. Chỉ ít hai nạn tại Lâm Tử Hoa trong tay biến thành có thể không hình thức về sau, Lâm Tử Hoa cảm thấy mọi người vẫn là không cần quá độ lo lắng. Lại nói con gián sự tình, phía trước đã nói qua, con gián là nhân loại không cách nào tuyệt diệt cùng chinh phục được vật. Năm đấm lớn con gián, lấy Đông Hải thị làm trụ cột, từ từ hướng về toàn quốc các nơi mở rộng lái tới. Đương nhiên thời điểm này, khoa học gia đem cái này con gián nghiên cứu ra một ít gì đó đến. Nhưng là khoa học gia nghiên cứu, yêu cầu bảo mật, bởi vậy không có dân chúng tới cũng nhanh, dân chúng hội đào loại này con gián kỳ lạ năng lực. Một ít vật Hội cắn xe ăn những này nắm đấm lớn con gián, kết quả ăn những này con gián động vật, bắt đầu trở nên cường hãn. Tình huống như thế, để xã hội đều tràn đầy áp lực. Có người như thế suy đoán, con gián thịt có thể cường hóa động vật, như vậy con gián vừa tiến vào chua thực vật, đều sẽ cường hóa toàn bộ thế giới động vật, thậm chí vi khuẩn cũng có thể sẽ được cường hóa, nhân loại chúng ta có thể sẽ trở thành người yếu, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Cũng có người đối tình huống này, đưa ra đề nghị của mình, con gián anbumin hàm lượng rất cao, ta cảm thấy loại này biến dị con gián, nhân loại hẳn là ăn nhiều một chút, như vậy khả năng nhân loại cũng có thể cường hóa. Nhân loại chỉ cần vừa và hóa, vậy sau này cho dù trên thế giới xuất hiện rất nhiều cử thú, cũng chưa chắc như cùng chúng ta tưởng tượng kinh khủng như vậy. Bất quá người, nhân loại ăn con gián có thể cường hóa sao? Hay là có thể, nhưng là nhân loại một khi sinh biến dị, thường thường rất có thể là tổn hại tình biến dị, này đối với nhân loại bản thân tới nói, rất không ổn. Bất quá trên thế giới này, xưa nay đều không thiếu thốn hành động đáng. Mặt khác khoa học gia đã từng cũng kiến nghị dùng con gián để giải quyết thân thể albumin dinh dưỡng nhu cầu vấn đề, nhưng là vì con gián mang theo bệnh độc cùng vi khuẩn có thể sẽ khiến nhân loại tạo thành khủng bố tình hình bệnh dịch, cho nên ăn con gián cơ hội là số ít người cử động. Nhưng là bây giờ số ít người ăn con gián cử động, ảnh hưởng là rất lớn. Bọn hắn lần ăn này, xuất hiện cũng thực không tồi. Rất nhiều người đều chạy đến công bố chính mình ăn con gián về sau cảm giác. Đi qua ta cùng vợ của ta yêu thời điểm, thời gian rất ngắn ngủi, xem rất nhiều ý sinh, ăn thật nhiều bổ dưỡng dược vận, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả, ngày hôm qua ăn mấy cái năm đấm con gián, cảm giác mình trở nên thật mạnh mẽ, lão bà bỗng nhiên nói sẽ yêu ta cả đời, mãi mãi cũng không sẽ rời đi ta. Này con gián, sắp thực ăn được, hơn nữa ta ăn xong về sau, cảm giác một ngày đều rất có tinh thần, kiến nghị mọi người nhiều thử nghiệm, đừng đánh chết ta. Ta cảm thấy này con gián là trời cao ban tặng cho nhân loại chúng ta thai nạn, cũng là cho nhân loại chúng ta lễ vật. Con gián, sắp thực có thể ăn, hơn nữa đối thân thể tốt vô cùng, bất quá ăn con gián, cảm giác quá kỳ quái, ta hy vọng khoa học gia có thể mau trong chế tạo ra sinh sản công nghệ, để nhân loại chúng ta có thể khoái trá ăn con gián. Ăn con gián người, còn ra đến bề ngoài cảm xúc rồi. Nhưng mà ăn con gián thật sự có hiệu quả sao? Tạm thời cũng không hề tương quan bệnh viện triển lộ những này số liệu, chỉ là một những người này nói như vậy, tuy rằng nói như vậy đoàn người càng lúc càng lớn, thế nhưng một số người vẫn là bảo lưu thái độ hoài nghi. Về phần Lâm Tử Hoa, hắn nhìn thấy loại này tin tức, hắn cảm thấy hẳn là thật sự, thế nhưng cũng không đi xác định, bởi vì hắn không thể đi ăn mấy cái con gián đến nghiệm chứng điểm này. Bình dân phản hồi, để các loại sở nghiên cứu sinh vật phi thường hiếu kỳ, bọn hắn bắt đầu bắt lấy loại này con gián tiến hành nghiên cứu, đem con gián làm thành động vật đồ ăn, tại động vật ăn về sau, đối động vật tiến hành hút máu kiểm tra. Trải qua kiểm tra ăn sống con gián động vật, huyết dịch tế bào trở nên càng thêm sống động. Đun sôi qua về sau, con gián thịt tuy rằng còn có cường hóa xúc tiến hiệu quả, nhưng hiệu quả nhược rất nhiều rất nhiều. Các loại số liệu đi ra, tự hồ nói rõ loại này sinh thái biến hóa không phải là cái gì chuyện xấu, ăn con gián, tựa hồ rất tốt. Nhưng là chuyên gia vẫn là kiến nghị không nên ăn loại này biến dị con gián, bởi vì cũng không ai biết biến dị con gián hội sẽ không ảnh hưởng di chuyển, nếu như sẽ lời nói thì tốt ảnh hưởng vậy còn được, nếu như là không tốt phương hướng di truyền, cái kia khả năng sẽ xuất vấn đề lớn. Cho nên muốn sinh con người trên căn bản cũng không thể ăn này con dán, một ít người lớn tuổi có thể cân nhắc cái này, đặc biệt là được rồi các loại ung thư người phải chết, dù sao đều phải chết, lấy ngựa chết làm ngựa sống, chạm thử vật khí, nếu như có thể tốt lên đâu này. So với cái gì đều tốt. Đương nhiên đây chỉ là kiến nghị, cũng không hề pháp luật cấm chế mọi người ăn con dán, một số người muốn ăn thì ăn, ai cũng không cản được. Bởi vậy ăn con dán bắt đầu lưu hành lên, bởi vì ăn con dán về sau loại kia cảm giác mạnh mẽ là rất sung sướng. Rất nhiều người đều làm hưởng thụ ăn con dán về sau cường lực cảm giác, loại kia trở nên mạnh mẽ trải nghiệm làm dễ dàng khiến người ta si mê, gần giống như chơi game như thế, đặc biệt dễ dàng nghiện. Tình huống như thế, để Lâm Tử Hoa làm không nói gì, nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không rảnh quan tâm những thứ này. Bởi vì, Tô Vi muốn sinh rồi. Lâm Tử Hoa yếu làm ba ba rồi, hắn không có thời gian quan tâm những tin tức này rồi. Tại bệnh viện ngoài phòng sinh mặt, Lâm Tử Hoa đang lặng lặng chờ đợi. Không nghe thấy Tô Vi tiếng khóc, Tô Vi cũng không có khóc. Sinh con, có nữ nhân sẽ rất đau, thế nhưng cũng có ngoại lệ. Tô Vi sinh con, cái bụng không có chút nào đau, dám liền giống như là ăn đau bụng đồng, dạ không phải mãi, chỉ đơn giản như vậy. Tô Vi không đau, Lâm Tử Hoa cũng có thể thiếu bận tâm rất nhiều, đối với cái này điểm, Lâm Tử Hoa rất vui vẻ. Đồng nhiên, tiếng khóc chuyển đến. Lâm Tử Hoa biết, hai tử ra đời, xem xuống thời gian, Lâm Tử Hoa trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tương quan bát tự, nhất thời nợ nụ cười. Bát tự tuần hoàn, trong ngũ hành dưới tương sinh, đi vẫn không thể phá thứ năm đi. Đứa bé này, nhất định cả đời không có gì nổi lên phục, tuy rằng không thể tựa người khác như thế bay nhảy liệt liệt, thế nhưng một đời phú quý bình yên, cũng là đủ rồi. Lâm Tử Hoa cũng không hy vọng xa với chính mình hài tử uy trấn biên cương gì gì đó, hắn chỉ hy vọng hài tử có thể khoái trá sinh sống, vui vẻ sinh sống, không có áp lực sinh sống. "Chúc mừng, là nhi tử." Một vị hộ sĩ đi ra, hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Bây giờ nhìn lại, mẹ con trạng thái đều rất tốt." Lâm Tử Hoa nghe vậy, vội vàng nói ta, "Mẹ con bình an, Tô Vi trạng thái cũng không tệ lắm. Bởi vì là tự nhiên sinh con tự nhiên, bởi vậy 2 giờ về sau, Tô Vi liền có thể đứng dậy hoạt động." Đương nhiên các loại hút máu kiểm tra là không thiếu được. Mẫu thân của Lâm Tử Hoa mang theo hầm cách thủy tốt cây ích mẫu canh gà cho Tô Vi bổ sung năng lượng. Nữ bác sĩ cũng đến xem mấy lần, quan sát Tô Vi trạng thái. Mặc dù nói tại hiện đại chữa bệnh hệ thống dưới, sinh con đại đa số không có nguy hiểm, thế nhưng một ít sinh ý bên ngoài, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được, có một ít bệnh tật, muôn muốn cứu giúp trở về, nhưng là phi thường khó khăn. Tô Vi nhất định phải tại bên trong bệnh viện chờ đủ 24 giờ, trong lúc không có bất kỳ bất ngờ, mới có thể về nhà. Ông tử, Tô Vi khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lâm tử Hoa ngồi ở bên cạnh, một mặt cười khúc khích. Từ Hoa, con của chúng ta tên gọi là gì? Tô Vi do hỏi, người nghĩ được chưa? Thời điểm này, Lâm Tử Hoa lão ba nợ nụ cười, tiếp theo đối phận, chính là nhân nghĩa nhân chữ lớp phần, các ngươi cảm thấy gọi rừng nhân cái gì đâu này? Đặt tên sự tình, từ từ đi đi. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, lão ba, ngươi một viên trái tim rơi xuống chưa? Ngươi coi ra ra. Lâm Tử Hoa phụ thân nghe vậy, nợ nụ cười, trước có con trai, đương nhiên hội an tâm một điểm, đương nhiên các ngươi có tiền muốn sinh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Cho nên, nếu như sinh nữ như lời nói, ta cũng sẽ không làm lo lắng. Tô Vi, cha ta thích như tử. Cô nương này, nói chuyện nghiêm trang dáng vẻ, vẫn là thật đáng yêu. Sai rồi, Tô Vi đã không phải là cô nương, mà là một vị gia đình bà chủ, một cái bảo bảo mụ mẫu, thuần mỹ phụ. Tô Vi nhìn một chút Lâm Tử Hoa, mặt giãn ra cười nói, ta muốn tái sinh một đứa con trai. Được a. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, chỉ cần ngươi thích hoàn, chúng ta liền muốn. Đến, an canh. Có hài tử, đây là một tin tức tốt. Làm bằng hữu, có tin tức tốt không nói là không được. Một ít thân thích, có tin tức tốt gì cũng có thể đi rằng. Lâm Tử Hoa bắt đầu thông báo người khác, hứa nhân hùng, chả có mấy cái đồng hương, mà khác Tô Vi cha mẹ của là nhất định phải thông báo, cuối cùng lớp thượng đồng học Lâm Tử Hoa bạn cùng phòng, Lâm Tử Hoa cũng nói cho bọn họ biết rồi, bởi vì bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết. Thì như lớp trong đám, rất nhiều đồng học đều có chút trận tròn mắt. Ai ôi ta đi, Lâm Tử Hoa, ngươi làm ba ba rồi. Mã Đức, đồng học làm ba ba rồi, cảm giác này quá kỳ quái. Lâm Tử Hoa, chúc mừng ngươi làm cha, bất quá khi cha là cái gì cảm giác. Đồng học làm ba, ba rồi, cảm giác này, đối Lâm Tử Hoa đồng học tới nói Trà thật kỳ diệu. Sinh một đứa con trai, nhất định phải bày rượu yến ăn mừng rồi. Loại này ăn mừng, đẳng cấp cấp bậc hầu như cùng kết hôn vào cửa như thế. Các lộ bằng hữu thân thích đều phải đến. Đi qua Lâm Tử Hoa cho rằng sinh con, mời khách ăn cơm rất đơn giản, liền một cái tiệc cơ động không sai biệt lắm. Nhưng là các loại cha mẹ bắt đầu sắp xếp hắn mới phát hiện, này vô cùng không đơn giản, có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta lại bị thua thiệt. Lâm Tử Hoa cha mẹ cùng Lâm Tử Hoa thương nghị làm tiệc rượu sự tình lúc, Hà Đồng trấn hướng Lâm Tử Hoa phàn nàn nói, "Hai tử của ta không thường biện pháp làm tiệc rượu rồi." Cái này Lâm Tử Hoa lộ ra mấy phần nét mặt xin lỗi, làm tiệc rượu người khác phải cho phần tử tiền, hơn nữa, hơn nữa Tô Vi là Lâm Tử Hoa cớ hỏi đảng hoàng nữ nhân, hắn cái này tử rượu phải làm. Ta biết, ngươi không tốt một mực làm tiệc rượu, để các bằng hữu thân thích không ngừng mà bỏ tiền. Hà Đồng Trần nói ra, cho nên ta cảm thấy ta bị thua thiệt, ngươi muốn bồi thường ta. Sẽ. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, hắn ôn nu nhìn xem Hà Đồng Trần, ta sẽ dùng vô tận tuyết nguyệt, đến từ từ bồi thường ngươi. Chương 509, an mừng. Tô Vi trạng thái rất tốt, bệnh viện quan sát 24 giờ sau này xác định người không có vấn đề, Lâm Tử Hoa liền mang theo Tô Vi về nhà trước. Đương nhiên Tô Vi cũng có thể tại bệnh viện trụ đầy 7 ngày, bất quá hiển nhiên là không cần thiết. Kỳ thực tại Lâm Tử Hoa cảm ứng được, Tô Vi không có bất cứ vấn đề gì. Mà khác tại bệnh viện, chiếu cố một cái ở cửa nữ nhân là làm phiền thoái, hơn nữa điều kiện cũng chưa đủ tốt. Ở nhà, rất nhiều chuyện cũng có thể làm. Về phần thân thể an toàn mần họa, lấy Lâm Tử Hoa bản lĩnh, mời y sinh đến khám bệnh tại nhà là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, chính là một điểm vấn đề tiện. Tỷ như để y sinh mỗi ngày đến kiểm tra một chút, Xác định ra Tô Vi tình huống hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần thủ tục cái gì, tỷ như xuất viện a, sinh ra chứng minh vân vân, đây đều là chuyện rất đơn giản, chỉ cần một cú điện thoại, bệnh viện toàn bộ hành trình hỗ trợ giải quyết. Vẫn là ở trong nhà cảm giác thoải mái. Tô Vi cười ngọt ngào nói ra, "Thật tốt, Tử Hoa, ta sinh con thời điểm, ngươi có hay không kết nối cảm giác của ta?" "Cái này không có." Trải nghiệm sinh con cảm giác, Lâm Tử Hoa lúc đó liền đã quên. "Ta liền biết ngươi hội đã quên." Tô Vi nở nụ cười, "Chờ chút một hai, cho ngươi cảm thụ cảm giác." Khô khụ. Lâm Tử Hoa làm mất tự nhiên ho khan hai tiếng, chúng ta có thể hay không không thảo luận cái vấn đề này. Không được." Tô Vi hồi đáp, dù sao ta muốn cho ngươi cảm thụ một chút. Lâm Tử Hoa kỳ thực ta còn là có thể cảm giác được một chút xíu, khá giống yếu đau bụng đồng dạng. Mặc dù không có cảm xúc cống hiến, thế nhưng ý hợp tâm đầu chuyển tới cảm giác, chả là bao nhiêu có thể biết một chút. Tô Vi nở nụ cười dưới này còn tạm được, bỏ qua ngươi rồi. Ta sinh con thật giống cùng mẹ ta như thế, không sao vậy đâu, hơn nữa rất nhanh hải tử liền xuống. Không biết Trần Tỷ thế nào. Nếu như đau đến chết đi sống lại lời nói, ha ha. Thật muốn cho ngươi cảm giác một cái. Cái này? Lâm Tử Hoa lựa chọn quên. Vừa vặn sinh ra được trẻ con, rất nhỏ cái, liền mấy cân, hơn nữa có phần nhiều nếp nhăn bộ dáng. Yếu rất xương, làm dẻo dai. Lâm Tử Hoa hầu như có thể cảm giác được hắn không có cái gì sức đề kháng, thời điểm này ôm Tiểu hài làm chú ý kỹ xảo, cho Tiểu hài tử mặc quần áo, càng yếu chú ý cẩn thận, bằng không không cẩn thận liền sẽ đem Hải tử xương làm nước. Tại Lâm Tử Hoa cha mẹ cảnh cao dưới, Lâm Tử Hoa mới biết, nguyên lai trẻ con chiếu cố, yếu rất cẩn thận rất cẩn thận. Lâm Tử Hoa cẩn thận từng ly từng tí, rón rén Nhìn xem cái này tiểu sinh mệnh, hắn cảm giác trên người có loại ý thức trách nhiệm, cũng có một nguồn sức mạnh. Tiểu sinh mệnh đi tới thế giới này ngày thứ 5, chính là Lâm Tự Hoa làm tiệc cơ động cho nàng ăn mừng một ngày. Lần này, bằng hữu thân thích đến rất nhiều. Những tông thân đó cũng tới, mặc kệ đã từng là không cùng Lâm Tự Hoa lao bàn náo qua cái gì không vui, nhưng lần này, bọn hắn tới, cũng hy vọng thông qua cơ hội này, lẫn nhau trong lúc đó thả xuống thang, có thể tiếp tục lui tới. Không chỉ là một ít từng theo Lâm Tự Hoa phụ thân từng có hiểu lầm đến người, người tới nơi này bên trong, có không ít người cũng lẫn nhau từng có hiểu lầm. Rất nhiều người bởi vậy xuống bậc thang, một lần nữa có lui tới. Cổ đại làm các loại ăn mừng tiệc rượu, kỳ thực cũng không chỉ là đơn thuần ăn mừng, bên trong có rất nhiều đạo lý làm người, có rất nhiều hóa giải mâu thuẫn hàm nghĩa ở bên trong. Người tổng sẽ sai lầm, hội bởi vì nhất thời phẫn nộ, làm ra một ít quyết định ngu xuẩn, việc sau sẽ muốn bù đắp, mà loại này việc vui trường hợp, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp mọi người. Lâm Tử Hoa, ta phục rồi ngươi rồi. Lâm Tử Hoa đồng học, tự nhiên cũng đã đến, mập mạp hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, như thế nhanh liền làm trà. Lớp đồng học, trên căn bản đều tới. Có như thế một cái lợi hại đồng học, mọi người bao nhiêu đều có chút tự hào. Huống hồ, hồ Lâm Tử Hoa là một cái rất coi trọng đồng học quan hệ người, mọi người tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng từng cái đồng học đều cảm thấy Lâm Tử Hoa là người không sai, làm dạng tình cảm bạn học. Hoàng Vĩ hiện tại lớp nữ sinh đều biết người trái ôm phải ấp, có hai nữ nhân, hơn nữa cái bụng đều bị ngươi làm lớn. Mọi người đều phát hiện, ngươi là một cái cận bã nam rồi, ngươi có cái gì ý nghĩ? Lê Bình rất nhớ nói khinh bị lời của ngươi, nhưng là ta phát hiện ta dĩ nhiên làm ước ao. Nam nhân làm được ngươi tình trạng này, ta cảm thấy đã đủ rồi. Lâm Tử Hoa cho bọn họ đổ bia uống rượu, ưa cao không dùng, hảo hảo nỗ lực mới đúng. Cùng ly, mập mạp cầm địa, chúc mừng. Những người khác thấy thế, dồn dập cầm ly rượu lên, hoặc là chén trà. Đối với không người biết uống rượu, Lâm Tử Hoa cũng rất tùy ý, trực tiếp lấy trà thay rượu cũng là có thể. Các nữ sinh đâu này? Không ít đều chạy đi xem con trai của Lâm Tử Hoa rồi, các nàng học tập rất nhiều dục nhi tri thức, hiểu rõ một ít chuyện đẻ con. Làm phát hiện mang hài tử là một cái phiền phức sống sau này, có nữ sinh cảm thấy lấy sau sinh một cá biệt có thể rồi, tối được lắm cũng không mớn. Đương nhiên những nữ sinh này cũng chính là trên miệng ồn ào vài câu, trên thực tế không thể thật sự không muốn. Thật không có hải tử gia đình, căn bản cũng không ổn định, chờ các nàng thành ra, tự nhiên sẽ rõ ràng. Về phần Lâm Tử Hoa bên người có hai cái cô nương, các nữ sinh triển lộ vượt quá tưởng tượng quang dung, tại xã hội này, người có tiền các loại đã nhìn quen lắm rồi, không có ai chỉ trích, Lâm Tử Hoa như thế tuổi trẻ, liền có cái này dạng tài sản, có như vậy sức ảnh hưởng, tuy rằng trái ôm phải ấp có phần ảnh hưởng hình tượng của hắn, nhưng mà nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Lấy tư cách Lâm Tử Hoa đồng học, Cấp nàng tới nơi này cũng không thảo luận xã hội vấn đề, mà là đến ăn mừng, không lời nên nói, không có một cái sẽ phạm ngu xuẩn nói ra. Bầu không khí rất lửa nóng, Lâm Tử Hoa con trai thứ nhất làm tiệc rượu sau này, sau này mặc kệ sinh bao nhiêu cái, cũng không thể phóng túng như vậy xử lý rồi, bởi vậy lần này ăn mừng là thịnh đại nhất. Lâm Tử Hoa tông thân nhóm, đều phi thường tận tâm làm việc. Tại việc vui, tang sự bên trong, hội không nên bất kỳ tiền công chức đến giúp đỡ người, chính là tông thân rồi. Tiếp cơ động, xếp đặt tiếp cận 50 bàn, tại trên đường kéo ra khỏi một hàng dài, sân nhỏ cũng chật lức người. Bất quá, Lâm Tử Hoa bây giờ sức ảnh hưởng, hiển nhiên không phải một hồi 50 bàn tiệc rượu có thể kết thúc, cho nên làm là tiệc cơ động, hội tiến hành rất nhiều tràng. Người rất nhiều, có không ít người, Lâm Tử Hoa đều không gọi được tên đến. Nhưng là làm cha, Lâm Tử Hoa vẫn là hiểu được rất nhiều chuyện, mỗi một bàn hắn đều chúc rượu đi qua, đi nhận thức cái nhìn qua mắt. Rất nhiều người khả năng không ở Đông Hải thị, hội đặc biệt chạy như thế một chuyến, tình này ý Lâm Tử Hoa đương nhiên muốn xem ở trong lòng. Quan hệ giữa người và người, cũng không chỉ là thuần túy tiền tài quan hệ. Lâm Tử Hoa có hài tử, tựa hồ đột nhiên liền thành tục rồi viều rất nhiều đạo lý, mỗi một bản đều phi thường khách khí trao đổi qua đi. Cái này Lâm Tử Hoa, tử lượng thật tốt, mỗi bản tuy chỉ có một chén, thế nhưng 50 rưỡi bản đến, thật không dám tưởng tượng. Ha ha, như thế tốt tử lượng, ta thích. Bất quá có thể thấy được, hắn cũng không phải một cái làm yêu thích người uống rượu, dài hạn người uống rượu, uống rượu tư thế cùng người của chúng ta không giống nhau. Hắn có thể mỗi một bản đều lại đây chúc rượu, đã rất tốt nói rõ đem chúng ta những này thân thích bằng hưu để ở trong lòng. Nói thật, ta cho rằng là chúng ta những này thân thích bên trong, có một số người làm được chưa đủ tốt đi qua. Được rồi, hôm nay như thế vui vẻ tháng này, nhất định phải tán gấu chuyện vui. Chương 510, Trần Tỷ cũng phải sinh. Lâm Tử Hoa lần này làm việc vui, có rất nhiều đại nhân vật cũng đã tới. Mỗi lần xem đến những kia người, Lâm Tử Hoa đồng học, đều rất có cảm xúc. Nếu như không phải Lâm Tử Hoa, bọn hắn căn bản là không thấy được người như thế. Năm thứ 3 đại học, đối với xã hội cũng hiểu rõ được càng nhiều. Một ít học trưởng tốt nghiệp sau khi tìm việc làm cái kia khó khăn dáng vẻ, để rất nhiều người trong nội tâm đều ép như vậy một tia nhàn nhà tác lực. Đương nhiên vẫn không có nước đạt đến chân. Thêm vào học sinh Mê Chi tự tin, rất nhiều người đều không cho là mình công tác thời điểm sẽ có nhiều khó khăn, cảm xúc cũng không có như vậy sâu sắc. Nhưng khi nhìn đến Đông Hải Đại học hiệu trưởng, cùng Lâm Tử Hoa vừa nói vừa cười dáng vẻ, vậy thì cho sinh viên đại học một loại làm cảm giác mạnh mẽ rồi. Tại bên trong đại học, hiệu trưởng là vô cùng ghê gớm nhiệm vụ, Lâm Tử Hoa có thể cùng hung hăng trò chuyện như thế vui vẻ, này còn có thể tính đơn nhân nhàn. Tử Hoa càng ngày càng không được rồi, xuất bản dễ học thư tịch không nói, liền công trình bằng gỗ những bạn học kia đều mua sắm, thật không dám tưởng tượng hắn bây giờ trình độ. Đây chính là trên người ta Bất quá ta biết, tình huống như thế, cũng chỉ một mình hắn. Tuy rằng Lâm Tử Hoa không phải những thiên tài đó thần đồng, thế nhưng hiện tại thành tựu của hắn, xem như là một cái truyền kỳ. Haha, ha, trong lúc vô tình, ta có một cái truyền kỳ đồng học. Lời thừa thái, không cần phải nói, ăn cơm. Thức ăn này ăn quá ngon rồi, là một sự hưởng thụ. Mỗi lần Lâm Tử Hoa làm đại sự, ta đều cảm giác là tới chiếm tiện nghi. Người khoan hãy nói, ta cũng có cái cảm giác này. Tử Hoa đối với chúng ta đồng học cũng thực không tồi, rất trọng tình cảm. Ăn mừng ngày đó, tuy rằng bận rộn, nhưng mà đến buổi tối Lâm Tử Hoa vẫn chưa thả lòng đối yêu cầu của mình, như thường lệ tu hành, một bên làm bạn hài tử, một bên điều khiển từng cây từng cây cây tăm ở trong không khí phi hành, từ từ cấu tạo xuất một cái pháo đài đến. Khống chế cây tăm, tại giữa không chung cấu thành một cái pháo đài, này cũng phải cần rất mạnh lực trực không, cũng cần rất mạnh lực lượng tinh thần. Đương nhiên giờ khắc này, Lâm Tử Hoa cũng chỉ có thể chỉ huy 1000 cây cây tăm. Muốn dùng tăm chế tạo thành một cái có thể quan sát đến nội bộ pháo đài, đoán chừng yếu hàng vạn cây cây tăm rồi, nếu là muốn làm càng lớn một chút, thậm chí có thể dùng hơn trăm vạn cây đến chế tạo. Hoàn toàn không, có hạn mức tối đa. Lâm Tử Hoa phương thức này, đến rèn luyện sức mạnh tinh thần của mình. Đương nhiên Lâm Tử Hoa chỉ ở nhà bên trong rèn luyện, vừa đi ra khỏi gia môn, hắn hiện tại hay cùng một cái người bình thường như thế, văn nhã, tiên tĩnh. Hà Đồng Trần cũng là, Tô Vi cũng là như thế. Các nàng biết, một khi rời khỏi cái nhà này, tùy tiện điều động phi phàm sức mạnh, xảy ra đại sự. Hoàn Vũ chấn chạch bóng, có thể trấn áp vi độ. Lâm Tử Hoa có thể thỏa thích tăng lên chính mình, tránh khỏi sau sẽ phát sinh biến hóa. Hà Đông Trần cùng Tô Vi cũng chỉ ở nhà bên trong huấn luyện chính mình, đến bên ngoài cảm nàng hay cùng phổ thông mỹ nhân như thế, chút nào không nhìn ra có cái gì đặc tú đến. Hà Đồng Trần không luyện, không luyện, thật là phiền mắng này. Lâm Tử Hoa nhìn xem Hà Đồng Trần, lộ ra nụ cười ôn nhu buồn bực lời nói, có thể uống chút đường phèn tuyết lê. Hà Đồng Trần ngươi cho ta ngược lại. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, gật gật đầu. Sau đó, một bình đường phèn tuyết lê từ phòng bếp bên kia bay ra, vượt qua hàng hiên, đi tới Lâm Tử Hoa trước mặt. Loại này thần tiên giống như thủ đoạn, tuy rằng Hà Đông Trần biết là sao vậy chuyện quan trọng, hơn nữa người cũng bắt đầu môn, thế nhưng so với Lâm Tử Hoa trình độ, cách biệt quá lớn. Lâm Tử Hoa cho Hà Đồng Trần rót một chén đường phèn tuyết lên đến, uống một chút. "Đút ta." Hà Đồng Trần ngạo kiều lên, nhanh lên một chút. Lâm Tử Hoa khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo sủng nịch vẻ, bắt đầu cho ăn Hà Đồng Trần. Trong nhà sự tỉnh, Lâm Tử Hoa thỏa thích tập trung vào trong đó. Tự nhiên sự tình, biến hóa cũng không phải là hắn có thể khống chế. Có một cái nắm đấm con gián chạy đến trong rừng rậm, kế tiếp toàn bộ chuỗi thực vật cũng bắt đầu biến hóa. Con gián năng lực sinh sản quá mạnh mẽ, ăn con gián động vật sẽ rất nhiều, điểm ấy không cần hoài nghi. Ăn biến dị con gián động vật chết rồi, chết rồi sau này Này động vật cũng sẽ bị các loại vi khuẩn phân giải, còn có một chút chuyên môn ăn đổ vật sinh mệnh, phải nhận được loại kiều biến dị sức mạnh. Toàn bộ trôi thực vật, theo cường hóa con gián khuyết tán ra bắt đầu cường hóa, so với sự tưởng tượng của mọi người phải nhanh. Rất nhiều động vật đều trở nên mạnh mẽ, năng lực sinh sản cũng tăng cường. Duy nhất so sánh may mắn là những động vật này sinh sôi nảy nở tốc độ tuy rằng tăng cường, năng lực cũng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải làm táo bạo, sẽ không dễ dàng tập kích nhân loại. Nhưng tuy vậy tử, vẫn là cho xã hội đã mang đến áp lực lớn. Mọi người đều cảm thấy, Jesse đen nệ vụ muốn bắt đầu. Nghiêm ngặt đã nói, đây không phải Dã Si đèn Đế e Vũ, nhưng là mọi người đã thành thói quen đem hắn cho rằng Dã Si Đen Đế Vũ để giải thích, rất nhiều nhân loại đều cảm thấy hẳn là tăng mạnh phòng ngự của mình rồi. Sao vậy làm? Sao vậy làm? Sao vậy làm? Hôm nay ta gặp phải đại con rắn rồi. Nổi danh ngọt ca tiểu thiên sau nhiệm kinh âm, tại hối bù mặt trên phát ra bức ảnh, như thế nhanh, đại con rắn liền chạy tới phương Bắc đến lớn rồi. Phương Bắc lạnh giá giải đất ngọt ca tiểu thiên sau phát ra hối sau này, liền đưa tới không nhỏ náo động, quốc nội rất nhiều nơi cũng đều phát ra tương quan hình ảnh biểu thị quê hương của chính mình cũng xuất hiện nắm đấm lớn con rắn. Đại con rắn, đích sắc rất lợi hại, mở rộng tốc độ quá nhanh rồi. Lâm Tử Hoa thậm chí có loại cảm giác, khả năng vĩ độ đưa tới biến hóa sớm lại bắt đầu. Như thế nhiều con rắn, đến cùng hội mang đến cái gì dạng ảnh hưởng? Lâm Tử Hoa không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định, biến dị con rắn mở rộng, đã hoàn toàn không kiểm soát. Con rắn năng lực sinh sản là phi thường mạnh, vừa tiến vào rừng rậm sau này, nhân loại liền không cách nào ngăn cản thế giới biến hóa. Hôm nay, Hà Đồng Trần thật vất vả không phiền não. Sau đó tiểu đối cái này, Tân Văn hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tử Hoa, tại sao ta có loại sinh hóa ngày tận thế tới ký ức cáo giác?" "Yên tâm đi, chúng ta thế giới không sẽ mở ra đất hoang hình thức." Lâm Tử Hoa cười nói, "Nhân loại hội tiến hóa, không nên xem thường nhân loại trình độ, người có chuẩn bị loại, các loại khó khăn đều có thể đối mặt. Nếu là nhân loại không có chuẩn bị, có thể sẽ tại đợt thứ nhất bị đánh cho choáng váng rồi. Nhưng là chờ người loại chuẩn bị xong, rất nhiều vấn đề cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết." "Con dãn, theo một số người bắt giữ ăn uống sau này, ăn người rõ ràng bắt đầu tăng lên." Một ít dinh dưỡng phẩm công ty cũng bắt đầu bắt giữ nuôi nấng loại này con gián, chuẩn bị sức khỏe mạnh bảo dưỡng thưởng thức, dù sao có một số người không thể nào tiếp thu được ăn con gián cử động, trải qua khoa học tinh luyện qua sau sản phẩm, để cho bọn họ cũng có thể cường hóa chính mình. Một cái khả năng sẽ trở thành thai nạn đồ vật, đã đến nhân loại trong tay, tại trí tuệ tia chốc dưới, đã phát sinh biến hóa rồi, đang tại trở thành tạo phúc nhân loại đồ vật. Lâm Tử Hoa đối tình huống như thế là vui mừng, đem những tin tức này mở ra, cho Hà Đồng Trần nhìn thời điểm, người tựa hồ có chút kinh hỉ thật sự nha. Nhân loại so với ta tưởng tượng phải kiên cường, hơn nữa so với chúng ta tưởng tượng có sinh ý đầu não." Lâm Tử Hoa cười nói, "Lần này, ngươi có phải hay không có thể thả xuống một viên trái tim bên trong hồng đá?" Hà Đông Trần gật gật đầu, nợ nụ cười. Hà Đông Trần tiền sản lo lắng chứng, càng ngày càng nghiêm trọng, sự tỉnh các loại đều yêu thích bận tâm. Một lúc bận tâm cái này, một lúc bận tâm cái kia. Cái này tỉnh táo ngựa tỷ, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy cáo kỉnh một mặt, Lâm Tử Hoa vẫn là thật bất ngờ, thế nhưng hắn rất có kiên trì. Mặc như vậy khí nhân, hắn cũng rất tình nguyện lấy ra kiên trì đến Lâm Tử Hoa cũng là nhiều bồi tiếp nàng, về phần Tô Vi, người mặc dù có chút tiểu độ kỵ, thế nhưng trọng tâm tại Hải Tử trên người, còn không đến mức tranh thủ tình cảm. Mặt khác, Lâm Tử Hoa mẫu thân buổi tiếp, Tô Vi cũng có nói chuyện bạn, không cảm thấy nhàm chán, thắng ngày trải qua làm sảng khoái. Vừa vặn sinh ra được tiểu thí Hải, cũng không khiến người ta bất lo. Vừa vặn sinh ra được Hải Tử, liền đánh vắc phòng bệnh, loại này vắc phòng bệnh có nhất định tác dụng phụ, tiểu thí Hải thường thường khóc giống, muốn khiến nó yên tĩnh lại, cũng không dễ dàng. May là, Lâm Tử Hoa có công đức. Công đức ôn dưỡng dưới Tiểu Thí Hải các loại không thoải mái trạng thái đều biến mất, có thể an an tâm tâm ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Bởi vì không có mời nguy tẩu, Lâm Tử Hoa toàn ra, mỗi ngày bận rộn. Rốt cuộc, đầy tháng, Lâm Tử Hoa cho Tiểu Thí Hải cạo đầu sau này, Tô Vi chính là sang thắng rồi, có thể bắt đầu bình thường hoạt động, mọi người đều có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Nhưng là Hà Đồng Trần bắt đầu đau bụng rồi. Rốt cuộc, Trần tỷ muốn sinh rồi. Lâm Tử Hoa lập tức mang theo Hà Đồng Trần đi tới bệnh viện, so với Tô Vi thuần thuần lợi lợi đem Tiểu Hải tử đưa ra đến, Hà Đồng Trần liền rất có thể giằng co. Đau một ngày Kết quả y sinh nhìn đồng hồ bày ra còn chưa tới sinh thời điểm. Nữ nhân sinh con thời điểm, đau bụng, tiên kỵ nhất đón néo người, bởi vì cái này khả năng đem thai nhi cổ vặn gãy, tạo thành tử thai hiện tượng. Hiện tại có không ít chuẩn mụ mụ không hiểu được những kiến thức này, mỗi ngày dùng bất lương tư thế ngủ và mèo, kết quả một ít chuẩn mụ mụ hại tử chết từ trong trứng nước, sau đó chỉ có thể thống khổ lựa chọn sinh non. Hà Đồng Trần học điểm này sau này, đem các loại vạn vẹo bản năng áp chế lại, cảm giác này rất khó chịu. Đau một ngày, Hà Đông Trần cảm giác mình hầu như mất đi khí lực thời điểm. Ý sinh rốt cuộc bắt đầu khiến người ta chuẩn bị sinh con rồi. Y sinh cho Hà Đồng Trần đánh một châm sau này, lại làm cho nàng ăn đồ ăn, bổ sung năng lượng. Quá rồi nửa giờ, Hà Đồng Trần mới bị đưa vào trong phòng sinh. Ngoài phòng sinh, Hà Đồng Trần gọi đau thanh em chuyển vào trong lỗ tai của hắn, một tiếng liền với một tiếng, trùng kích lâm tử hoa nội tâm. Nữ bác sĩ một nghe được thanh âm này, liền mở miệng dặn dạy nhịp nhịp, không nên la to, không phải vậy chờ chút không còn khí lực sinh, đi theo của ta tiết ấu, Khi sâu đợi được cảm giác đau thời điểm, liền dùng lực đi ra ngoài chen. Cực cứng của ta, không được. Hà Đồng Trần hồi đáp: Ta, nữ bác sĩ sẽ có chỗ đau đớn nhịn cho ta, đã đến nhẫn nhịn không được thời điểm, hóa thành một nguồn sức mạnh, dùng để sinh con. Người đau, ai sinh con không đau? So với người đau đều có, người người như thế lớn, thai nhi cũng không phải rất lớn, nhỏ hơn ngươi nữ nhân, sinh con tự nhiên lớn hơn người trẻ con đều có, đừng như thế mảnh nhảy mai. Hà Đồng Trần đã rất lâu không có bị người gian dạy quá rồi, làm nữ bác sĩ dằn dạy đến thời điểm, người không biết là đã từng chịu khổ tố chất phát huy tác dụng, vẫn là hồi tưởng lại quân doanh sinh hoạt, thật an tính lại. Hà Đông Trần không có gọi đau thời điểm. Lâm Tử Hoa cảm giác bừng tim của mình áp lực cũng dễ dàng không ít. Nhìn xem phòng sinh, cả người hắn có vẻ hơi nóng nóng. Bất quá thời điểm này, hắn cũng không thể trợ giúp Hà Đồng Trần cái gì, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng dùng tinh thần lực đỡ để thủ pháp hắn cũng không biết có hay không, huống hồ cho dù có, nhưng thiên giới cũng không hề chuyển cho hắn, hắn lại sao vậy dám sảng bệnh. Chương 511, Hà Đồng Trần cùng nhà mẹ đẻ đối thoại. "Rất tốt, Khít sâu, chuẩn bị." Dùng sức đi ra ngoài chen. Khít sâu lần nữa chuẩn bị. Đây mới thực sự là sinh con tình huống. Tô Vi loại kia đặc biệt dễ dàng sinh hơn nữa còn không đau, xem như là số ít. Vui cười Văn Tiểu Thuyết vế đút vế đút vế đút. Sầu sở ở. Con. Các loại hài tử kêu khóc âm thanh truyền tới thời điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác mình đều sắp hư nhược rồi. Cả người là hãn. Lâm Tử Hoa cầm qua một bình vận động đồ uống uống vào, cảm giác đi theo một lần chiến trường như thế. So với Tô Vi, Hà Đồng Trần thật là làm cho người ta quan tâm. Chúc mừng, mẹ con bình an. Hộ sĩ đi ra, cười khanh khách nói, xuất hiện tại các ngươi có thể đi phòng bệnh rồi, ôm hài tử thời điểm, nhất định phải cẩn thận chú ý. Lâm Tử Hoa nghe vậy, vội vã ngỏ ý cảm ơn. Mang theo hài tử cùng sản phụ, đã đến săn sóc đặc biệt phong bệnh. Lâm Tử Hoa hôn Hà Đồng Trần một cái, có cảm ta, có sự linh, cũng có yêu. Hà Đồng Trần tuy rằng làm suy yếu, nhưng khi nhìn Lâm Tử Hoa, trên mặt viết đầy nụ cười. Hai tử sinh ra, hai tử làm khỏe mạnh, tiếng khóc làm có sức mạnh, người cảm giác được tiểu trong cuộc sống hàm chứa lực lượng cường đại, trong lòng làm vui vẻ. Làm mẹ cảm giác, làm cho nàng đau đến chết đi sống lại, thế nhưng cũng tại dạng này chết đi sống lại bên trong Thang Hoa. Ta làm mụ mụ rồi. Hà Đồng Trần nở nụ cười, đã từng ta đều tuyệt vọng. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta có thể làm mụ mụ. Lâm Tử Hoa biết Hà Đồng Trần đang nói cái gì, hắn nắm tay của nàng sau này người còn có thể làm rất nhiều người nghĩ chuyện cần làm, Người không cần sợ sệt cùng lo lắng rất nhiều chuyện rồi. Hà Đồng Trần thâm tình nhìn qua Lâm Tử Hoa, dung nhan xinh đẹp trở nên càng thêm động lòng người Tử Hoa, "Cảm ơn ngươi, ngươi cho ta thân sinh, lại cho ta yêu, cho hải tử của ta. Ta một mực đuổi nghịch tính khí, có tiểu tính tình, ngươi đều bao dung ta." Dứt tiếng, Hà Đồng Trần đem Lâm Tử Hoa cánh tay thả tại trên gương mặt của chính mình mặt, vuốt nhẹ nhẹ. Lâm tử Hoa sủng cười cười cần phải Ai bảo ta yêu người đầu này? Hai tử sinh ra được rồi, lấy tư cách huyền học bên trong người nổi bật, Lâm Tử Hoa nhất định sẽ thôi toán một phen. Đứa nhỏ này bát tự. Lâm Tử Hoa hơi chút tính toán một chốc, không biết yếu sao vậy nói. Đứa nhỏ này, ngũ hành lưu thông không cần nhiều lời, đi vận cũng không có phá cục phiêu lưu, rất tốt. Tại Lâm Tử Hoa gia đình hài lòng phong thủy kết cấu giới, sinh hài tử như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng là bây giờ hài tử bát tự vừa nhìn chính là đi vũ lực lộ tuyến, thiên giới điện thoại đánh giá vương phong thái, uy trấn biên cương. Con lớn nhất đi vận không phá, một đời hảo cơm cũng lo không cần làm lụng cũng có thể làm hưởng thụ mị cách, con thứ hai lại là bá đạo con đường, đoán chừng yêu thích múa đao làm kiếm, quyền kích chiến tranh, uy trấn biên cương. Này, Lâm Tử Hoa trả là ưa thích phía trước một loại, hắn cũng không hy vọng con trai của chính mình tháng ngày trải qua quá cực khổ, không hy vọng hài tử có quá lớn phiêu lưu, càng không hy vọng bọn hắn đụng phải vỡ đầu chảy máu. Nhưng khi nhìn đến này bắt tự, hắn liền biết, này là chuyện không thể nào. Có vài thứ là nhất định, nhất định phải nghịch phản, kết quả tập trung lại bạo phát hậu quả, càng thêm đáng sợ. Người Chú ý thuận theo mệnh trời đi phát triển, mà không có thể cùng tự thân cơ sở kết cấu đối kháng, nào sẽ qua phải vô cùng phê văn. Hà Đồng Trần yên tĩnh một hồi, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi con của chúng ta mệnh cách ra sao? Uy trấn bốn biển, kinh sợ Bắc Phương. Lâm Tử Hoa hồi đáp, văn trị vô công, thiên hạ vô song. Bản đồ bên trong, Bắc Phương phục tòng, bốn biển dư cùng. Hà Đồng Trần sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng dò hỏi thật giống rất cường đại. Lâm Tử Hoa gật gật đầu phi thường rất cường đại, đứa nhỏ này đoán chừng yêu thích vũ lập thường, hiện thực xã hội nếu như rất bình tĩnh lời nói hắn có thể sẽ đi đánh quyền, tung hành quyền đàn, thành là siêu cấp vương giả. Đánh quyền tuyệt đối không được. Hà Đồng Trấn ngay vậy, lúc này lắc đầu nói, con của chúng ta nếu như đi đánh quyền rồi, chẳng phải là nói giỡn. Nay không phải chúng ta có thể quyết định, nếu như không là hòa bình nhân đại, chính là một phương kiêu hùng bá chủ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, đương nhiên theo tự nhiên tự biến, địa cầu nhân loại nhất định sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa, ta đoán chừng chúng ta bảo bối có thể sẽ tại cùng các loại biến dị manh thu chém giết bên trong khởi, tại vĩ độ thẩm thấu vào bên trong quật khởi. Đứa nhỏ này, hay là chính là thiên mệnh chi nhân? Hà Đông Trần Thiên Mệnh chi nhân. Ý gì? Lâm Tử Hoa thiên nhiên chọn lửa cái kia cải tạo xã hội loài người người, nói ví dụ con của chúng ta có thể là chuyên môn ứng đối vĩ độ biến hóa mà ra đời tồn tại. Hoặc là nói một cái quốc gia đại thai nạn, sau đó vì giải quyết cái này thai nạn sẽ có người sinh ra theo thời thế. Hà Đông Trần đã minh mạch, sau đó khuôn mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Vĩ độ biến hóa, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như hài tử của bọn họ là vì vĩ độ sinh ra theo thời thế, cái kia sau này sự tình e sợ không đơn giản, ít nhất là gặp nguy hiểm. Trong lịch sử Không có một cái sinh ra theo thời thế người, là bình an, thuận thuận lợi lợi. Người không cần lo lắng, chúng ta sẽ trợ giúp đứa nhỏ này." Lâm Tử Hoa nở nụ cười, mặc kệ cái gì dạng khó khăn, chúng ta đều có thể giúp một tay, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, ta tin tưởng, tất cả vấn đề đều không là vấn đề. Hoàn cảnh xã hội hài lòng, tại nắm trong bàn tay, như vậy có nhiều vấn đề, cũng sẽ không là vấn đề rồi." Hà Đông Trần gật gật đầu, khuôn mặt lộ ra kiên định biểu lộ sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực. Lâm Tử Hoa nở nụ cười hắn ca cũng sẽ giúp hắn, tương lai khả năng còn sẽ có đệ đệ hắn đồng thời hỗ trợ sẽ không quá cực khổ. Bất luận loại này mạnh cách, phải hay không có đặc thù ý nghĩa, nhưng chỉ cần là hắn con trai của Lâm Tử Hoa, như vậy Lâm Tử Hoa kiên quyết không thể nhìn xem hài tử chịu khổ, hắn sẽ thuận theo hài tử mệnh cách, cho hắn sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh. Biết vận mệnh, không phải là vì nghịch mệnh, đó là mai táng đưa cho mình, mà là vì có một cái chiến lược nhãn quang. Một người biết mình vận mệnh rồi, chiến lược nhãn quang khả năng sống hiệu quả. Hà Đồng Trần Sinh như tử, tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Hà gia rồi. Tuy rằng Hà gia có phần kéo không giới mặt, thế nhưng Hà Đông Trần Sinh con tin tức, vẫn là ở Hà gia đưa tới không nhỏ náo động. Máu mủ tình thâm thân tình, dù cho sẽ bị lợi ích cho hơn ố, thế nhưng nó cũng không phải là như vậy dễ dàng xóa bỏ. Hà Đồng Trần tiếp đến điện thoại nhà, đại bá của hắn làm quan tâm người. Biết người nhà quan tâm, Hà Đồng Trần vẫn là rất vui vẻ. Người tìm đến Lâm Tử Hoa sau này, nhà mẹ đẻ cùng với nàng liên hệ cơ hội là đứt đoạn mất. Nếu nói là nội tâm của nàng không có buồn khổ, đó là giả dối. Đặc biệt là ngày lễ ngày Tết, Tô Vi có thể thỏa thích cùng nhà mẹ đẻ lui tới, mà người nhưng lại không biết hẳn là sao vậy cùng người nhà trao đổi, loại cảm giác đó hoàn toàn là một loại giày vò. Cùng người nhà Hàn Nguyên một hồi sau này, Hạ Đồng Trần Đại Bá, lần thứ hai nhắc lên Hà Đồng Trần sau này tái sinh một đứa con trai, có thể không họ Hà vấn đề. Bất quá lần này, Hà Đồng Trần cự tuyệt. "Đại Bá, ta không hy vọng của ta hai đứa con trai, thế tổ thời điểm yếu phân hai bên." Hà Đồng Trần hướng Đại Bá nói ra, biện pháp giải quyết vấn đề, tại thích đương thời điểm, ta sẽ nói cho người biết. Kỳ thực cái vấn đề này, nên tính là giải quyết xong, thế nhưng hiện tại ta không thích hợp nói ra, ta hy vọng Đại Bá có thể lý giải ta." Hà Quốc Đông nghe xong Hà Đồng Trần lời nói, thở dài một hơi, hắn biết, này cánh tay bắt đầu hướng bên ngoài rẽ vào. Nhưng chuyện đến nước này, cớ bách lý do đã không cần thiết. Mặt khác, tiểu sinh mạng sinh ra, Lâm Tử Hoa cùng Hà ra, kỳ thực cũng đã kết lại quan hệ, có nhân quả liên quan. Tại Hà Đồng Trần sinh hài tử một khắc đó, hắn hầu như có loại trở thành ông ngoại cảm giác. Tuy rằng Hà Đồng Trần không phải hắn con gái, nhưng trên thực tế hắn đối xử Hà Đồng Trần so với nữ nhi ruột thịt còn trọng yếu hơn. Hà Quốc Đông biết, hắn hẳn là nhìn thẳng vào cái vấn đề này, cũng có thể đứng đi ra giải quyết cái vấn đề này. Ta chờ mong lấy đáp án của ngươi." Hà Quốc Đông nói chuyện, "Đồng Trần, hại tử sinh ra, đại bá muốn cho hắn ăn mừng một phen." Ngươi nguyện ý để đại bá đi nhà ngươi sao? Hà Đồng Trần nghe vậy, cả người tựa hồ giật mình một hồi. Một lát sau, Hà Đồng Trần ngữ khí có phần kích động nói đại bá, ngài thật sự có muốn tới không? Ha ha, đương nhiên nguyện ý. Hà Quốc Đông cười nói, tuy rằng hắn không có ông ngoại rồi, thế nhưng có bên ngoài ông bác. Chương 512, lão Hà ra trấn kinh rồi. Hai ngày sau này, Hà Đồng Trần cùng Lâm Tự Hoa về tới trong nhà. Hà Đồng Trần nhìn xem Lâm Tử Hoa, mở miệng giò hỏi Tử Hoa, của ta đại bá nghĩ đến nhà chúng ta, hắn muốn cho cái này tiểu sinh mệnh ăn mừng một phen, ngươi hoàn nên sao? Hoan Ninh a. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Đương nhiên hoàn nên." Tuy rằng Lâm Tử Hoa đối Hà ra hảo cảm không nhiều lắm, thế nhưng Hà Đồng Trần đường đệ hà chấn hạ, vẫn để cho Lâm Tử Hoa làm có hảo cảm. Người này thường thường lén lút cho Lâm Tử Hoa báo cáo Hà Đồng Trần tình huống, trong bóng tối các loại phản đối mình lao ba người, Lâm Tử Hoa thật là có hảo cảm. Có hắn điều hòa, Lâm Tử Hoa đối Hà ra, đương nhiên không quá nhiều ác liệt cảm giác. Bất quá, Lâm Tử Hoa cũng biết, Hà Đồng Trần loại này gia đình là cái gì dạng tình huống, hắn tuy rằng không có cảm giác buồn nôn, nhưng lại hảo cảm cũng sẽ không rất mạnh. Loại này gia đình, dù cho rất yêu hài tử, Thế nhưng nhất định vì lợi ích có thể hy sinh không ít thứ, bọn hắn đem gia tộc đặt ở người thứ nhất, cùng Lâm Tử Hoa đem người nhà đặt ở người thứ nhất làm tương tự, nhưng là đối phương đối lợi ích quá mức coi trọng, mà Lâm Tử Hoa này là đối với người nhà cảm thụ càng thêm coi trọng. Tử Hoa, cảm ơn ngươi có thể hiểu được bọn hắn." Hà Đông Trần nói chuyện nói, "Vậy ta nói với bọn họ, để cho bọn họ tại Hải từ ngày thứ 5 thời điểm tới đây một chút." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, cười nói, "Chúng ta chả khách khí cái gì, con trai của ngươi nếu ra đời, liền mời một ít với ngươi so sánh người còn tốt hơn lại đây tập hợp một cái." Ta cũng sẽ mời ta so sánh xem Trọng Bằng hưu đến một chuyến, tham gia chút náo nhiệt." Lâm Tử Hoa như thế nói xong sau này, liền ở Bằng Hữu vòng phát ra một cái tin tiểu lao bà sinh em bé, "Ta muốn thu tiền lì xì, thứ bảy ăn cơm buổi trưa, các ngươi hiểu, đều phải đến." Bạn của Lâm Tử Hoa vòng, rất ít người, liền chừng 20 người. Không phải đáng tin, hắn trên căn bản cũng không thêm. "Ang Hữu, cái thứ nhất tại Bằng Hữu vòng nhắn lại ta đi, huấn luyện viên sinh. Lâm Tử Hoa đúng. "Ang Hữu thứ bảy ta rảnh, tất đến." "Tiểu lão bà, ngươi cũng không sợ huấn luyện viên nhìn thấy chừng chị ngươi?" Lâm Tử Hoa hồi phục một đám như biểu lộ đồ án, không biết là đang nói rõ chính mình châu bỏ, vẫn có những ý nghĩ khác. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cùng phòng cũng nhìn thấy. Mập mạp ta chưa từng gặp như thế vô liêm sỉ người, tiền lì xì không thành vấn đề, thật cao hứng ngươi có thể thông tri ta, có tiểu lão bà nam nhân, thật làm cho ta ước cao đến chết. Hoàng vĩ bằng hữu vòng thông báo, xem ra bản bảo bảo rất vinh hạnh à, cặn bạn nam, ăn ngon chuẩn bị thêm chút. Hứa nhân hùng chúc mừng, ra tài bạc triệu, không bằng nhìn nữ thành đôi, nhi tử thành đôi rồi, có thể cân nhắc sinh nữ nhi. Từng cái bằng hữu, rất nhanh sẽ có đáp lại. Tuy rằng Lâm Tử Hoa chỉ là tại bằng hữu vòng thông chi, hơn nữa người cũng không nhiều, nhưng đã đến thứ 7 thời điểm, đã tới hơn 30 người, Hà gia người cũng tới, trọn vẹn hơn 20 người. Hà Đông Trần đại bá, bá mẫu, Hà Trấn Hạ, Hà gia lão gia tử Hà Đồng Trần Cô Cô, bạn gái thân, vân vân, hơn 20 người. Tổng cộng khoảng 80 người, Hứa Nhân Hùng thấy thế, lập tức cho Lâm Tử Hoa sắp xếp 15 năm bàn. Có thêm vài bản, chính là vì phòng bị bỗng nhiên gia tăng người dùng. Sự thực chứng minh, Hứa Nhân Hùng cân nhắc thật là thỏa đáng, đã đến buổi trưa, lại nữa rồi rất nhiều người. Lâm Tử Hoa bằng hữu vòng phát ra không sai, thế nhưng một số người biết tin tức sẽ cùng Lâm Tử Hoa cha mẹ liên hệ. Lâm Tử Hoa cha mẹ nghe được người khác nghĩ đến, cũng không thể phản đối đúng không? Một ít đều là đến Đông Hải thị ở lâu dài đồng hương, yếu đến tự nhiên phải đồng ý đúng không? Bởi vậy, đã đến buổi trưa, 15 bàn dĩ nhiên vừa vặn đủ. Một bàn 10 người, 15 bàn, 150 người. Lâm Tử Hoa con thứ Khánh hiến, cùng một ít gia đình làm việc vui không sai biệt lắm, dĩ nhiên không có một điểm thiếu. Hà Đông Trần cuối cùng cũng coi như cảm thấy có phần an ủi, con trai của nàng cũng không phải hoàn toàn không có danh tiếng. Phải biết người tới nơi này, thân phận của mỗi người đều không quá đơn giản, ngoại trừ số ít cùng lầm Tử Hoa không có phát đạt lên trao đổi được tương đối ít một số người, đại đa số đều là không giàu sang thì cũng cao quý người. Đến nhiều người, Hà gia cũng cảm giác được lầm Tử Hoa không đơn giản, cũng đúng Lâm Tử Hoa sức ảnh hưởng có càng nhiều hơn hiểu rõ. Đặc biệt là viện dưỡng lão năm cái lão nhân cũng ở nơi đây, trả thay Lâm Tử Hoa cùng những người khác nói chưa thiếng, càng lộ vẻ không đơn giản. Cái kia 5 vị lao nhân, nhưng là thật không đơn giản, bọn hắn lấy Lâm Tử Hoa bằng hữu phương thức chiêu đãi mọi người. Có thể thấy được Lâm Tử Hoa thâm thụ tín nhiệm của bọn họ. Mặt khác, Hà gia tại lần này cho Lâm Tử Hoa con thứ ăn Mừng trong quá trình cũng nhận thức không ít người, cùng nhau nói chuyện trong quá trình, cũng hiểu được rất nhiều then chốt tin tức. Những tin tức này đối Hà gia tới nói, đều là hoa rất nhiều tiền mua không được. Đương nhiên Hà gia chả gặt hái được rất nhiều người hữu nghị, loại này hữu nghị đối với có tâm tại chính trên đường phát triển Hà gia tới nói, quá quá nặng muốn. Bất quá Hà gia người cũng rõ ràng, loại này hữu nghị là vì Lâm Tử Hoa mới tồn tại, đối phương là xem ở Lâm Tử Hoa trên mặt mũi, nguyện ý trao đổi một phen. Nếu là không có Lâm Tử Hoa, bọn hắn có còn lại đối tượng hợp tác, hoàn toàn không cần thiết lựa chọn Hà gia. Này làm cho Hà gia trên giới cảm giác được vui vẻ đồng thời cũng cảm thấy áp lực. Đặc biệt là Hà Quốc Đông, hắn làm hy vọng Hà Đồng Trần Hải tử có thể có một người họ Hà. Nhưng là bây giờ xem ra, này lực cản là càng lúc càng lớn. Gia tộc hình thức mới có lợi, cái kia chính là có thể tập trung sức mạnh làm đại sự, tích lũy tài nguyên, đem một người nâng lên. Nhưng là bây giờ cũng có khuyết điểm, cái kia chính là đem người này cho nâng đi lên, người này bản thân liền muốn đối với gia tộc phụ trách lên. Đối với gia tộc phụ trách trong quá trình, yêu cầu hy sinh không ít tình cảm cá nhân cùng ý nguyện. Hà Quốc Đông nhìn thấy thân tộc cùng một số người nói chuyện đến mức rất vui vẻ, trong lòng âm thầm thở dài, rất nhiều lời đều cũng không nói ra được. Nếu như nói một ít phú quý gia tộc làm ra đến dị dạng chế độ, hội bóp chết một số người cảm tình, Hà Quốc Đông hiện tại chính là một cái cũng bị bóp chết tình cảm đối tượng, bởi vì Lâm Tử Hoa đủ mạnh rồi, thành loại này quy tắc bên trong chiêm cứ yêu thế người. Cương Giả cũng có thể lợi dụng loại này chế độ bảo vệ mình cảm tình, ngay từ trình độ nào đó nói, vẫn là làm phù hợp cùng Lâm Phác Phác. Tại sao Hà Đồng Trần nói Lâm Tử Hoa nếu như có thể tại nước sẽ mở ra thời điểm tiến vào ba hàng đầu, bọn hắn ở chung thì sẽ không có bất kỳ trở lực nguyên nhân cá bản, kỳ thực ngay ở chỗ này. Bởi vì Lâm Tử Hoa sức ảnh hưởng cũng đủ lớn, bằng hữu đủ nhiều, Hà ra bên trong, hội có rất nhiều người đến cùng Lâm Tử Hoa tiếp xúc trao đổi. Hà Quốc Đông gia sao ra nâng lên, hắn yêu cầu lo lắng đến Hà ra lợi ích. Nếu như đã kích Lâm Tử Hoa, hội tổn hại Hà ra lợi ích, hắn tiểu không thể làm, dù cho tại trên mặt cảm tình, hắn không thích Lâm Tử Hoa, cũng phải bóp mũi lại nhận. Đương nhiên Hà Quốc Đông cũng không đáng ghét Lâm Tử Hoa. Ngược lại trả làm thưởng thức Lâm Tử Hoa, chỉ là hắn huynh đệ chỉ có Hà Đồng Trần như thế một cái nữ nhi, hắn cũng thật khó khăn. Không khí nơi này rất tốt. Đa. Thời điểm này, một ông già nói chuyện, Lâm Tử Hoa điều trị hoàn cảnh thật có thủ đoạn, ta tại này trong phòng, cảm giác cả người tinh thần rất nhiều, thầy thuốc của ta đều nói, rảnh rỗi có thể nhiều tới nơi này ngồi một chút. Ha ha, của ta cũng là, tuy rằng những thầy thuốc này mỗi ngày chú ý khoa học, nhưng đối với này huyền học, bọn hắn cũng là bị làm bị hồ đồ rồi. Tử Hoa tại huyền học lĩnh vực, đã thuộc về thần phạm vi, của ta một cái bảo tiêu nói. Lâm Tử Hoa người như thế thuộc về trên đời thần tiên, trụ sở Bồ Tát này chủng loại loại, cho nên hắn tại cái gì địa phương, chỗ đó liền sẽ trở nên đặc biệt mỹ hảo, liền không khí tự nhiên đều theo hắn tiến hành biến hóa. Hà Quốc Đông nghe đến đó, có phần kiếp sợ, những lao nhân kia, dĩ nhiên như thế công khai trực tiếp đánh giá Lâm Tử Hoa. Ta nhất định dò rất nhiều tin tức. Hà Quốc Đông trong lòng, lóe lên ý nghĩ này, Lâm Tử Hoa trên người, có bí mật lớn. Chương 513, chúng ta không nổi. Một người có hài tử, trưởng thành là rất nhanh, Lâm Tử Hoa đang vận địu bên trong, cả người tâm thái, xảy ra rất nhiều rõ ràng thay đổi. Mà khác, người một nhà mệnh cách bắt tự, hội ảnh hưởng lẫn nhau. Hai đứa bé sinh ra, Lâm Tử Hoa tâm linh, cơ hội là liên tục hai lần phát sinh phê biến. Loại này thủy biến, để Lâm Tử Hoa càng thêm minh xác chính mình đi tới phương hướng, cũng khác sâu hiểu được bản tâm của mình. Tu hành tốc độ, đương nhiên nhanh hơn rất nhiều. Có thể khống chế cây tâm, rất nhanh sẽ bắt đầu tăng vọt, đã đến 2000 cây mức độ. Sau đó, Lâm Tử Hoa lần hai tử trang tròn thời điểm, khống chế cây tâm số lượng, đạt đến 3000 cái. To lớn như vậy tiến bộ, để tu vi cùng Hà Đồng Trần khiếp sợ không tên. Về phần Lâm Tử Hoa là ba Đương nhiên vẫn là không biết. Không phải Lâm Tử Hoa có ý định phải gạt phụ thân, mà là loại chuyện này, tạm thời vẫn là bí mật, để phụ thân biết, chỉ là cho phụ thân tăng cường cái nặng. Lâm Tử Hoa cũng không hy vọng phụ thân có quá nhiều cái nặng, hắn chỉ hy vọng là phụ thân có thể thật vui vẻ sống qua ngày là tốt rồi. Lâm Tử Hoa tuy rằng ngốc ở trong phòng, nhưng tinh thần lại thường thường bay tới trên bầu trời. Theo ba đánh cử thú một lần nữa sinh động lên, càng ngày càng nhiều địa phương bị hắn chố đốt sáng lên. Toàn bộ thế giới bản đồ, lục địa đã thắp sáng một nhiều hơn phân nửa rồi, diện rộng có càng nhiều địa phương được Lâm Tử Hoa chố đốt sáng lên. Vào giờ phút này, Lâm Tử Hoa dần dần có loại đối với Thiên Hạ rõ như lòng bàn tay cảm giác. Như vậy cũng tốt tựa Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong, gia cát lượng chưa xuất nhà tranh đã biết thiên hạ ba phần. Trạng thái như thế này, để Lâm Tử Hoa phi thường hài lòng, trong nhà số mệnh cũng đang không ngừng bay lên. Lại nói hai cái tiểu hoa hoa, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tại vệ sinh mặt trên dĩ nhiên đặc biệt văn ngoãn, đại nhân rảnh rỗi thời điểm, không cần kẻ ra quần, tã, bọn hắn cũng sẽ không đưa đến trên quần, để Lâm Tử Hoa hai vị người yêu vô cùng hài lòng, cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Mang tử, cảm giác mệt chết đi. Thế nhưng cũng rất may mắn phúc, đặc biệt là cảm giác được hài tử từng ngày từng ngày trưởng thành, loại kia cảm giác thành công, không phải răm ba câu có thể nói rõ ràng. Loại kia sinh cơ bừng bừng cảm giác, để Lâm Tử Hoa cả người đều tràn đầy động lực. Không có hài tử nhân sinh, là sẽ không hoàn chỉnh. Làm cha người, mới sẽ hiểu đạo lý này. Trẻ con ánh mắt vô cùng sạch sẽ, vô cùng thuần thú, để Lâm Tử Hoa nhìn đến làm thoải mái. Có lúc, Lâm Tử Hoa sẽ cùng nhi tử đối diện, loại này đối diện khiến hắn cảm giác nội tâm của mình trở nên làm yên tĩnh. Tiểu hài tử này thiên chân ánh mắt Hắn sẽ cảm giác được thế giới này là tốt đẹp, cả người đều tràn ngập sức mạnh. Thế giới hiện thực, con gián vấn đề đã trở thành vấn đề lớn rồi. Rất nhiều động vật dần dần trở nên hung manh lên rồi. Bất quá rất nhiều nhân loại cũng đi theo trở nên mạnh mẽ, dám ăn con gián người là càng ngày càng nhiều. Lấy tư cách kẻ tham ăn đại quốc, Lâm Tử Hoa phát hiện nếu như một vật thật mới có lợi, nhân loại thử nghiệm chi tâm là phi thường dũng cảm. Có thể thích ứng thời đại phát triển người, tăng lên thường thường là nhanh nhất. Những kia dám ăn con gián người, thể chất liên tiếp dâng lên, mặc dù so sánh động vật chậm không ít. Thế nhưng đã đủ để ung dung ứng với đối với xã hội biến hóa. Dù sao, nhân loại có công cụ. Nhân loại lợi dụng công cụ, từ viễn cổ hoang man thời đại, từng bước một thoát ly trôi thực vật tầng dưới chót, bỏ đến trôi thực vật đỉnh trên đỉnh đến. Nếu như so với thể năng loài nói, nhân loại không thể so với manh thu càng mạnh mẽ hơn, manh thú xương cốt cùng bắt thịt tại tiên thiên liền siêu việt nhân loại nhiều lắm. Nhân loại sở dĩ là vạn vật chi linh, ngay tại ở công cụ. Tuy rằng giá ngoại rừng rậm bắt đầu trở nên càng thêm nguy hiểm, thế nhưng rất ít nghe có người bởi vậy mất mạng, ngược lại chí tử dẫn vẫn còn so sánh bình thường giảm xuống một ít. Bình thường một số người lên núi hạ thủy, không chú trọng an toàn, thường thường có người chết đuối hoặc là ngã chết, nhưng là bây giờ, tình huống như thế đặc biệt ít, bởi vì mọi người chú ý an toàn, nhân loại tỷ lệ tử vong tại nguy hiểm độ khó tăng, cao rừng rậm, trái lại đang giảm xuống. Người có chuẩn bị loại, so với sự tưởng tượng của mọi người mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Đặc biệt là những kia ăn con rắn sau này trở nên mạnh mẽ người, bắt đầu chủ động xuất kích, ra vào bên trong vùng rừng rậm, tìm kiếm bắt lấy con rắn. Xã hội loài người, phân công hợp tác hình thức, bắt đầu biến hóa mới. Có loại xem rẻ si đèn Nhân loại văn minh trùng kiến cảm giác. Tô Vi là xem Tân Văn, hướng Lâm Tử Hoa cười nói, Đông Hải thị đã xuất hiện để nhất ra lấy con gián thực phẩm làm điểm bán phòng ăn rồi, xem đến cái này con gián xuất hiện, cho quốc gia chúng ta đã mang đến mới kinh tế điểm tăng trưởng, cũng khép lại không ít vào nghề nhân khẩu. Rất nhanh mọi người sẽ phát hiện, vấn đề không chỉ là con gián. Lâm Tử Hoa hồi đáp, con chuột cũng phải bắt đầu trở nên mạnh mẽ, mà khác trở nên mạnh mẽ con chuột, đối với nhân loại có không nhỏ nguy hiểm, kế tiếp lại muốn đến phi đập con rồi. Tô Vi không như vậy nhanh đi. Lâm Tử Hoa sắp rồi. 3 ngày sau khi Toàn quốc các nơi phát hiện đại lao tử hơn 10 cân con chuột, có một số người thậm chí được con chuột cắn bị thương. Người có chuẩn bị loại gặp phải tình huống như thế, lập tức bắt đầu phản chế biện pháp. Đập con chuột hành động rất nhanh sẽ bắt đầu. Đập con chuột, kỳ thực biện pháp rất nhiều, nói thí dụ như dùng điện có một số người lắp đặt tốt thiết bị, một buổi tối liền điện mấy trăm cân con chuột. Có ăn con rắn kinh nghiệm, lần này ăn con chuột cũng bắt đầu, so với ăn con rắn càng nhanh. Tương đối con rắn tới nói, con chuột thịt nấu canh sau này, nhìn qua liền so sánh bình thường, căn bản là không nhìn ra cái gì vấn đề đến. Ăn đã dậy chưa cái gì tâm lý vấn đề. Mặt khác con chuột sút hiệu quả, tựa hồ so với tưởng tượng cũng còn tốt. Loanh quanh liệt liệt con chuột canh thịt hoạt động, tại hoa hạ bên trong lan tràn ra rồi. Rexy Denleviu, si thật là đáng sợ, bất quá uống biến dị con chuột sút sau này, ta cảm giác được chính mình biến hóa rất lớn. Cảm giác thật là mạnh, làm sảng khoái. Con chuột thịt cũng ăn thật ngon, ta phi thường yêu thích. Như vậy dẹ Rexy si Denleviu, ta cảm thấy là nhân loại hy vọng. Ăn ngon sảng khoái, cảm giác thật là mạnh, lấy tư cách vận động viên, ta nghĩ, lần nữa thi đấu, ta lấy kim bài sẽ rất dễ dàng. Dù sao loại này cường hóa thân thể loại thịt không có bất kỳ vi phạm lệnh cấm dược phẩm thành phần, liền không biết quốc tế thế vận hội Olympic bên kia, hội sao vậy đối xử tình huống như thế rồi? Thể dục xong đời. Khóa mới thế vận hội Olympic, rất nhiều hẳn mục, đoán chừng đều vô dụng rồi, bởi vì so đâu chính là người đó ăn con chuột thì nhiều, của người nào cường hóa càng tốt hơn. Nhưng là thế vận hội Olympic tựa hồ cũng không hề tạm dừng dự định, thật giống dự định chuyên môn đối tình huống như thế, chế định một ít mới thi đấu phương án. Mặc kệ sao vậy nói, ngày cùng Lâm Tử Hoa không cái gì quan hệ, bởi vì hắn đã không phải là vận động viên cũng không khả năng hội đi tham gia thế vận hội Olympic. Lâm Tử Hoa hiện tại đang tại Đông Hải thị thăm dò địa hình. Mới biến dị vật chủng đều là từ Hoa Hạ dẫn bắt đầu trước xuất hiện, nhưng mà Trung Đông quốc gia, châu Âu, nước Mỹ đều tại đại quy mô tiến hành siêu cấp cứ điểm kiến thiết, nhưng Hoa Hạ còn chưa bắt đầu, đang chọn địa phương, cho nên mặt trên cũng đang dục Lâm Tử Hoa mau chóng đem siêu cấp cứ điểm thiết kế ra được. Lâm Tử Hoa tuy rằng được dục rồi, nhưng vẫn là từ từ chậm chậm, cũng không vội nóng nảy. Mỗi lần lên mặt phái người đến liên hệ Lâm Tử Hoa, hỏi dò thời điểm nào bắt đầu chế tạo siêu cấp cứ điểm. Lâm Tử Hoa đều theo chiếu đi qua phương thức, động viên bọn hắn nói từ từ đi, không nên gấp gáp, tích lũy nhanh chóng kiến tạo siêu cấp cứ điểm, kỹ thuật quan trọng hơn. Chương 514, để bẩn tăng mở ra giải. Mặc dù có biến dị con chuột xuất hiện, thế nhưng cỡ lớn động vật tồn tại, cho nên biến dị sẽ không quá nhanh, hiệu quả cũng không tốt như vậy. Nói thí dụ như con rắn là gấp trăm lần tăng cường, nhưng là cây già sẽ không có gấp trăm lần rồi, liền hai ba mươi lần dáng dấp như vậy, đã đến chó những động vật này, đoán chừng liền 3 năm lần rồi. Dưới tình huống này, nhân loại làm sao có thể sẽ bị diệt vong? Cổ đại càng hung hiểm động vật đều không ép vỡ nhân loại, huống hồ hiện đại. Cỡ lớn động vật, biến dị độ con cũng sẽ không quá lớn, chỉ ít cỡ lớn động vật biến dị, yêu cầu rất dài rất dài thời gian. H hồ, nhân loại có chuẩn bị, chủ động tiêu diệt biến dị vật chủng, đem hắn cho rằng con lương, siêu cấp cứ điểm phản ngược lại không phải trọng yếu như thế rồi, chỉ cần nhân loại có thể đổi tới động vật biến dị bước tiến, trái lại nhân loại hội càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên siêu cấp cứ điểm hay là muốn kiến tạo, trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên, đối đến tiếp sau Lâm Tử Hoa trạm đến càng nhiều vĩ độ sức mạnh có rất nhiều chỗ tốt. Tham dò hiện trường, Trần Không Học hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói. Tử Hoa, ngươi vẫn đúng là từ từ, thế giới các quốc gia đều tại chế tạo siêu cấp vũ điểm, chỉ chúng ta nước còn chưa bắt đầu hành động, ngươi nói ngươi có hay không chơi băng. Sẽ không. Lâm Tử Hoa hồi đáp, hiện tại biến dị vật chủng tuy rằng khiến nhân loại đã mang đến phiền phức, để không thiếu nông thu hoạch giá cả tăng lên, thế nhưng biến dị vật chủng cũng cung cấp rất nhiều loại thịt, tăng lên quốc gia chúng ta dân chúng tố chất thân thể, từ trình độ nào đó nói, đây không phải chuyện xấu. Trần Không học nghe xong lời này, đương nhiên nói chuyện nói, cái kia biến dị vật chủng, đối với nhân loại chỗ tốt đích xác rất lớn, ta nghe nói một ít ung thư người bệnh Có không ít bởi vậy chữa khỏi thân thể bệnh tật. Từng Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta cũng nghe nói, cho nên biến dị cũng không phải chuyện xấu. Biến dị chỗ hỏng khẳng định có, thế nhưng chỗ tốt càng lớn. Hiện nay mà nói, kích phát rồi nhân loại gian nan khổ cực ý thức, này rất tốt. Đương nhiên điều này cũng đã kích thích sắt thép sản lượng tăng lên, đặc biệt là sắt thép sản phẩm lượng tiêu thụ, tại đại độ còn tăng lên. Thì như, dây sắt. Có gai dây sắt lưới có thể đặt ở phòng ở chu vi, có thể rất tốt phòng bị con chuột xâm lấn. Tuy rằng con chuột hội cắn xé dây sắt, thế nhưng trên dây sắt mặt cầu đâm, đủ khiến con chuột uống một hồ rồi, thêm vào điện lực thiết bị, nhân loại bây giờ còn là vô cùng an toàn. Siêu cấp cứ điểm, đương nhiên là cực tốt thiết kế phòng ngự. Nhưng là bây giờ không có nghĩa mọi người nhất định phải ở tại siêu cấp bên trong cứ điểm, không nên xem thường những dân chúng kia chi tiết nhỏ thiết chí, chúng nó cũng có thể phát huy ra khiến người ta không tưởng tượng được hiệu quả. Nếu như Hoa Hạ có thể vững vàng vượt qua loại này thai nạn, công lao của người lớn nhất. Trần Không Học cười nói, "Bất quá, nơi này chúng ta cũng thăm dò được không sai biệt lắm." Ngươi xem là không phải có thể xác định rõ siêu cấp cứ điểm kiến tạo kết quả." Lâm Tử Hoa cười ha ha, "Đương nhiên có thể, kỳ thực siêu cấp cứ điểm chỉ có thể lấy từ cách khẩn cấp sử dụng, ta cảm thấy chúng ta cũng không có cần thiết từ bỏ thật thà sinh hoạt địa phương, những địa phương kia chỉ muốn hơi chút cải tạo một cái, như thường có thể phòng bị khủng bố xâm lấn, chí ít bây giờ là đủ rồi." Trần Không Học gật gật đầu, "Ta tin tưởng có thể, thế nhưng một số người yêu cầu tuyệt đối an toàn, đặc biệt là những kia làm quá lớn. Kỳ thực nhân loại từ xã hội nguyên thủy đi ra, xã hội nguyên thủy ác liệt hoàn cảnh nhân loại chúng ta đều có thể tiếp tục sinh tồn." Hiện tại chúng ta có lớn như vậy ưu thế càng tốt hơn làm." Lâm Tử Hoa cười hồi đáp, "Ta cảm thấy rất nhiều người chính là bận tâm nhiều lắm, siêu cấp cứ điểm là rất trọng yếu, thế nhưng giai đoạn hiện nay trình độ biến dị còn không đến mức để cho chúng ta cần đại lượng siêu cấp cứ điểm. Tình huống bây giờ, như thế nào đi nữa biến hóa, cũng so với xã hội nguyên thủy nhân loại đối mặt hoàn cảnh muốn xịt. Xã hội nguyên thủy nhân loại đều có thể kiên trì lại đây, không đạo lý bây giờ nhân loại sẽ không có cách nào kiên trì. Hỗn hổ, bây giờ biến dị vững bước có thứ tự, biến dị vật chủng hoàn toàn là khiến nhân loại đưa kinh nghiệm, trợ giúp người loại tăng lên ứng đối hai nạn năng lực." Hai người trao đổi thời điểm, trên thế giới, các loại xây dựng cơ bản hành động đã tại đại độ công tiến hành rồi. Hoa Hạ kiến tạo trình độ là vô cùng tốt. Tảng đá, bùn nhão, thép, hỗn hợp chế tạo, thanh từng cái cứ điểm căn cứ đào mốc cải tạo đi ra. Các loại xe công trình không ngừng mà bận rộn. Quốc tế trên xã hội, xi măng, thép, quan sát đồng giá rời ra bắt đầu bay lên, thậm chí còn kéo dịch vụ vận chuyển nghiệp đi theo tăng lên. Toàn cầu mềm nhũn kinh tế, thời khắc này tựa hồ đánh máu gà như thế, bắt đầu một lần nữa nhiệt liệt lên. lên. Ngoại trừ Hoa Hạ kiến trúc tập đoàn Tại toàn thế giới mở rộng nghiệp vụ bên ngoài, nước ngoài công ty xây cất cũng tiếp rất nhiều đơn đặt hàng, dù sao thế giới phạm vi lớn xây dựng cơ bản, hoa hạ là không thể nào ăn hết thể hạn mục. Tại quốc tế trên xã hội, có rất nhiều quốc gia đứng ra chế tạo siêu cấp cứ điểm. Quốc gia địa phương chính phủ cũng là có ý nghĩ, cũng bắt đầu chế tạo an toàn pháo đài. Mặt khác trong cuộc sống hiện thực, bởi vì rẻ xí để lệ biểu điện ảnh, cũng có rất nhiều tận thế nguy cơ kẻ yêu thích, bọn hắn rất có tiền, cũng đang làm kiến trúc, bây giờ thấy biến dị vật chủng rồi, bọn hắn đối tận thế hệ thống phòng ngự chế tạo, càng thêm có nhiệt tình. Toàn thế giới nhấc lên nhất cổ kiến tạo nhiệt tình. Loại này nhiệt tình, Lâm Tử Hoa thật là thưởng thức, bởi vì tại kiến tạo trong quá trình có rất nhiều lợi ích tại khởi động, nhân loại xây dựng cơ bản trình độ, vào lúc này bắt đầu báo tác thức tăng lên. Lại một tháng trôi qua, một vài chỗ, cỡ lớn pháo đài đều kiến thiết đi lên. Con dán rốt cuộc rời khỏi Hoa Hạ, bắt đầu đại quy mô khuyết tán. Không có ai biết con dán là làm sao khuyết tán đến thế giới mỗi một góc, hay là quần áo mang theo con dán trứng, hay là một số người cố ý khuếch tán. Nói chung, con dán đại quy mô khuếch tán cho môi trường tự nhiên đã mang đến áp lực rất lớn cũng làm cho nước ngoài một ít có căn đảm ăn con rắn người, bắt đầu tăng lên. Thiên giới nhóm. Lâm Tử Hoa đem địa cầu tình huống, cùng các tiên nhân trao đổi một phen, mục tiền thế giới biến hóa, còn tại có thể không bên trong, thế nhưng biến dị khả năng vượt qua qua một cái độ con về sau, sẽ tiến vào nhanh chóng phát triển trạng thái, ta cũng không biết về sau sẽ biến thành hình dạng gì. Môi trường tự nhiên thay đổi, nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh phát sinh biến hóa, xã hội thể chế cũng tất nhiên biến hóa theo. Thái Bạch Kim Tinh cho Lâm Tử Hoa phát ra tin tức, nạt danh tiên nhân, ngươi vô cùng tốt, cảm giác được vị độ biến hóa về sau, Lập tức liền có khống chế, nhân loại có thời gian ứng với đối tự nhiên biến hóa, ngược lại không đến nỗi sinh linh đồ thánh, ngược lại, nhân loại có thể bởi vậy đạt được tăng lên, ngươi cũng coi như là là nhân loại đã mang đến không ít công đức. Chư bắt giới, đúng vậy à, ta lão chư bội phục ngươi, thật không ngờ có thể nhân lại, nếu là lao chư có bản lãnh, tất nhiên là muốn triển lộ một phen, căn bản cũng không sẽ nghĩ tới vĩ độ biến hóa kết quả, bất quá ngươi thế giới kêu còn giản biến đến gì, không phải ta thiên giới sức mạnh thấm vào, rất có thể là yêu giới gây nên. Yêu giới? Lâm Tử Hoa nghe vậy, cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cho rằng làm có đạo lý. Thái Bạch Kim Tinh, nếu là nhân loại thế giới, được yêu thú trắng trận phá hoại, yêu giới liền có thể đạt được số mệnh, đến lúc đó thiên giới cũng sẽ rất phiền toái. Nạp danh tiên nhân, sau này cái kia Hồng Hoang Đại Vũ trụ có rất nhiều chuyện, cũng phải ngươi tới suy tính. Ta biết rồi." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta nhất định hội chú ý cẩn thận, tinh tế mưu tính." Tôn Lộc không, kỳ thực ta lão Tôn có có năng lực, cũng yêu thích triển lộ một phen. Như là năm đó ta lão Tôn không có kiêu căng như vậy, cũng không đến nỗi thật sớm được sư phụ cho đá ra. Khả năng cũng sẽ không có đại náo thiên cung sự tình, không đến nỗi bị chấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới 500 năm. Trên đàn công đức Phật Tam tạng, nộ Không, người thân là con khỉ bản tính này ra, đại náo thiên cung phạm sai lầm, là tránh không khỏi." Đường Tăng vừa ra tới, Tôn nộ Không cùng chư bát giới đều kêu một tiếng sư phụ, từ bọn hắn thái độ có thể thấy được, bọn hắn đối Đường Tăng vẫn có chút tôn kính, hiển nhiên Tây Du trên đường, Đường Tăng phẩm đức thắng được tôn trọng của bọn hắn. Đối với Đường Tăng, Lâm Tử Hoa vẫn là rất có hảo cảm. Tuy rằng Tây Du ký bên trong, Đường Tăng tựa hồ quá mức cổ hủ, thế nhưng hắn không phải người xấu tâm điệu thiện lương. Như thế thiện lương có lương tâm người, Lâm Tử Hoa đương nhiên sẽ không chẳng ghét. Lâm Tử Hoa, bái kiến công đức Phật. Đường tăng, thiện hai thiện hai, nạp danh tiên nhân, ngươi có thể tại mọi thời khắc chú ý cái kia Hồng Hoang Đại Vũ trụ an toàn, lại là dụng tâm lương khổ, nghe thấy ngươi vì Hồng Hoang Đại Vũ trụ hoàn toàn bỏ đồ vật phẩm, cũng là công đức vô lượng. Lâm Tử Hoa, quá khen, công đức Phật mới là chúng ta tầm ương. Đường tăng, ngươi thế giới kia, có phạm nhân tín ngưỡng bảng môn thần linh, đem chính mình so sánh nô bộc tiểu con, rơi vào khó khăn nhiệt bên trong. Ta là này ngưng tụ ra mấy viên xá lợi tử, muốn tặng cho ngươi, tốt phổ độ người khác, khiến người khác không ở xa vào làm tôi tớ kiêu cựu con trong tư từ từng, ngươi nhưng nguyện ý?" Lâm Tử Hoa, đương nhiên nguyện ý, vô cùng tăng kích. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một cái tin tức, Đường Tăng cho ngài phát ra năm viên xá lợi tử. Nay Đường Tăng, dĩ nhiên là thật kiến ra. Hắn đối Lâm Tử Hoa tình huống, nhất định là vậy rồi giải. Thế nhưng cũng không nghe Đường Tăng nói cái gì lời nói, càng chưa nghe qua hắn chỉ trực ai, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp ngưng tụ mấy viên xá lợi tử. Yếu đến giúp đỡ những người kia thoát lino nô bộc cũ còn cảm bấy tư duy, này làm cho Lâm Tử Hoa trong lòng sinh ra mấy phần kinh ý. Đường Tăng phát ra nam viên xá lợi tử về sau, liền không lại nhiều lời rồi. Thời điểm này, Thế Công ra sân. Thế Công ra trận thời điểm, có văn tự từ điện thoại bay qua. Bất lễ cha mẹ lễ thế tôn sáo kính cái gì? Đánh bạc người không cuối sáu đùa nghịch cái gì? Anh chị em đều đồng khí sáu tranh giành cái gì? Chị ra cần kiệm thắng cầu người sáu xa xỉ cái gì? Thế Công, ai nha ai nha, tốt tốt, công đức Phật, cuối cùng là ra tay rồi. Đường Tăng Tế công Phật. Tế công, ha ha ha ha, Bần tăng cũng lưng tụ mấy viên xá lợi tử, muốn tặng cho Nặc Danh Tiên nhân lạc. Tế công dứt tiếng, lập tức liền có tin tức chuyển đến, Tế công cho ngài gửi đi năm viên xá lợi tử. Đến như vậy một cái, Lâm Tử Hoa trong tay liền có 10 viên xá lợi tử rồi. Tế công, nạc Danh Tiên nhân, một chỗ tự miếu có một viên xá lợi tử là đủ rồi, 10 viên xá lợi tử, người có thể thả là cá nhân khí vượng tự miếu, những người này chỉ cần cảm giác chạm đến Bần tăng cùng cái kiệu công đức Phật xá lợi tử, liền sẽ không bị người đầu độc rồi. Tế công một bên phát biểu, một bên đi này đồ. Hào hiệp bên trong có mấy phần phong khoáng, nhìn như có mấy phần điên cuồng tâm ý, nhưng này điên lại là một loại chính năng lượng điên, là một loại vui mừng sôi trào trạng thái. Như là một người có bệnh trầm cảm lời nói, nhìn thêm xem tế công kịch truyền hình, loại kia sinh động nguyên bản, tất nhiên có thể có mấy phần giảm bớt, bởi vì tế công loại kia hào hiệp hào mại vui mừng sôi trào chi điên, làm dễ dàng ảnh hưởng đến nội tâm của người, khiến người ta đi theo du mau hơn. Chương 515: Xá lợi tử chỗ. Lâm Tử Hoa, không thành vấn đề, hai vị đại Phật đưa tới xá lợi từ Ta tất nhiên sẽ đưa đến thích hợp tự miếu, nếu như không thể đưa đến, ta liền tại đường phố nơi phồn hoa trung ương kiến một báo tháp, đem xá lợi tử thả ở trong đó, ảnh hưởng vô số đi ngang qua người. Tế công, cái biện pháp này được, cái biện pháp này được, ta xem vẫn là không muốn thả cái gì bên trong chùa miếu cung phụng rồi. Những kia tín ngưỡng hắc tà thần giáo người, chỉ sợ cũng sẽ không đi Phật môn tự miếu, người trực tiếp thả người trải qua nhiều địa phương, để bần tăng mở ra mở ra giải những kêu kẻ hồ đồ, ta nhìn càng tốt hơn một chút. Bảo tháp gì gì đó, ngược lại không cần thiết hết rồi. Tế công trời sinh tính hảo hiệp, hỉ nộ mắng Không câu nệ tiểu tiết, không giống Đường Tăng như thế văn nhã, kẻ hồ đồ các loại lời nói cũng là há miệng tu đến, vô cùng dán vào người bình thường sinh hoạt. Thế công không câu nệ tiểu tiết một mặt, là rất nhiều người yêu thích. Trong Phật môn, Thế công hẳn là tối gần địa khí một vị nhân vật, cũng là khiến người ta cảm thấy thân thiết nhất người. Lâm Tử Hoa, được, vậy ta liền tìm những kia giao thông yếu đạo, đem ngài xá lợi tử thà ở trong đó. Thời điểm này, trên đàn công đức Phật đường tăng phát ra tin tức, thiện hai thiện hai, tăng đồ vật phẩm, cũng đặt ở giao thông yếu đạo thượng, nếu là đúng một số người hữu dụng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lâm Tử Hoa lập tức biểu thị không có vấn đề, đồng thời đối hai vị Phật biểu thị ra cảm tạ. Bọn hắn xá lợi tử, đặt ở người đi đường đường qua địa phương, mà không phải hương hỏa nguyện lực điện miếu, đây chính là thuần túy trả giá, không có gặt hái được. Động tác này là chân chính xá lợi, bỏ qua lợi ích, để Lâm Tử Hoa trong lòng sinh ra không ít kính ý đến. Trên đàn công đức Phật cùng tế công Phật cùng Lâm Tử Hoa hàn huyên hai câu về sau, hai người đều hạ tuyến, cũng không biết bận bịu cái gì đi rồi. Bọn hắn đi lần này, Tôn không bỗng nhiên nói chuyện, xem ra, ta lão tôn cũng phải tu luyện mấy viên xá lợi tử đi ra đưa cho nặc danh đạo hữu a. Lâm Tử Hoa không dám phiền tội lỗi thánh, đại thánh có thể có lần này tâm tư, ta đã vô cùng cảm kích. Này, không sao. Tôn Lộ không nói chuyện nói, ngươi không phải là nói ở đẳng kia nhân gian, ta lão Tôn hình tượng nhất được đứa bé thích sao? Ta xem sợ bị cái kia Hắc Tà thần giáo mê hoặc, cần phải từ đứa bé chuẩn bị lên, nếu là ở không ít cửa trường học, thả một tôn ta lão Tôn hình tượng, lại tăng thêm một viên xá lợi tử, ta nghĩ những kia đứa bé thì sẽ không được Hắc Tà thần dạy cho lựa gạt đi rồi. Người khác cũng không biết ta lão Tôn ở nơi nào độ hóa người khác. Ngươi muốn độ hóa hắc tà thần giáo người, hội càng thêm dễ dàng. Cái biện pháp này được. Nếu như tại một ít tiểu cộng trường, thả một tôn tôn nộ không lời nói, vẫn đúng là không vấn đề gì. Bởi vì tôn nộ không thật là nhiều tiểu bằng hữu ưa thích nhân vật, nếu như bọn họ nhìn thấy tôn nộ không điều khắc lời nói, hội rất vui sướng. Thiên rơi xá lợi tử, ảnh hưởng hiệu quả rất tốt. Người khác chỉ cần từ nơi nào trải qua, nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, đương nhiên sẽ không ghét bỏ bên kia nhiều hơn một tôn tôn nộ không điều khắc. Mà các kẻ trộm tại chính thức xá lợi tử phía trước, cũng sẽ tỉnh táo lại, nội tâm yên tĩnh. Do đó giảm bất phạm tội chuyện phát sinh. Đương nhiên hiện tại Lâm Tử Hoa xá lợi tử cũng không nhiều, không thể thả ở trường học, bởi vì trường học nhân số cứ như vậy điểm, mà giao thông yếu đạo, người cũng rất nhiều, không chỉ là có học sinh, còn có đại nhân. Tôn Ngọc Không, ừm, ta lão Tôn ngược lại có mấy viên xá lợi tử, trước tiên cho ngươi 5 viên đi, còn lại chờ ta ngưng tụ ra rồi, cho ngươi thêm. Tôn Nộ không cái tin này phát ra về sau, thiên giới điện thoại lại có tin tức gợi ý, Tôn Nộ không cho ngài gửi đi 5 viên xá lợi tử. Lần này, Lâm Tử Hoa trong tay có 15 muội xá lợi rồi. Chỉ chớp mắt lấy được nhiều như vậy xá lợi tử, Lâm Tử Hoa vẫn đúng là không nghĩ tới. Tình huống như thế, vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá nếu bắt được xá lợi tử rồi, như vậy, hắn nên suy nghĩ thật kỹ những này xá lợi tử công dụng rồi, phải nhanh một chút đem các loại xá lợi tử dùng ra đi, khiến nó phát huy ra giá trị đến. Trong nhà, Lâm Tử Hoa đem 15 viên xá lợi tử cầm đi ra. An lành khí tức nhất thời từ nơi này lan tràn ra. Thời khắc này, Lâm Tử Hoa cảm giác tinh thần của mình vô cùng tỉnh táo, hắn tựa hồ thấy rõ chính mình, thấy rõ người khác, thấy rõ toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, Lâm Tử Hoa trong lòng sinh ra tự tin, hắn sẽ không đem chính mình cho rằng nô buộc, sẽ không đem chính mình cho rằng tiểu con, mà là có một loại hướng lên quyết tâm, kiên định thành tiên ý nghĩ. Dương Nậu sướng hưởng phát hiện chính mình nội tâm xưa nay đều không có tựa hồ hôm nay thời khắc này như thế kiên định qua. Không đơn thuần Lâm Tử Hoa chịu ảnh hưởng rồi, Tô Vi, Hà Đồng Trần, Lâm Tử Hoa cha mẹ của, đương nhiên còn có hai cái tiểu bảo bối cũng nhận được ảnh hưởng, đại nhân cảm thấy tinh thần sảng khoái, trẻ sơ sinh làm vài mái ngủ rồi, cái kia thoải mái bung lỏng tư thái, phá lệ mê người. Xá lợi, thuần túy chính năng lượng tập hợp thể đem 15 viên xá lợi tử cất đi, Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu. Vật này, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, nếu là dài hạn thả ở bên người, hắn có thể khẳng định, đối thực lực của hắn tăng lên rất có hiệu quả. Bất quá, thiên giới này tam phật, đem xá lợi tử đưa cho hắn Lâm Tử Hoa, không phải là để cho hắn yên tâm tại bên cạnh mình tu hành. Tuy rằng thiên giới không quản được nơi này, nhưng mà Lâm Tử Hoa chính mình lại phải quản lý tốt nội tâm của mình, hắn quyết định mau chóng đem xá lợi tử đưa đi. Kéo kẹt. Tiếng mở cửa âm truyền đến, Tô Vi đi tới Lâm Tử Hoa bên người, Tử Hoa Vừa vận ngươi làm sao vậy? Ta thật giống cảm thấy rất mãnh liệt tinh thần năng lượng, chính là không làm thương hại tinh thần của người, làm kỳ diệu, rất có sức cuốn hút, làm chính năng lượng, ta phát hiện được ta nội tâm niềm tin, so với quá khứ kiên định rất nhiều. Lâm Tử Hoa nhìn xuống Tô Vi, nợ nụ cười, vừa mới bắt đầu ngày mới giới đưa tới 15 viên xá lợi tử, ta đem 15 cái xá lợi tử lấy ra, cho nên ngươi có mạnh như vậy cảm giác. 15 viên xá lợi tử. Tô Vi có phần bất ngờ nhìn xem Lâm Tử Hoa, tiên giới đưa cho ngươi. Ngươi vừa không có tu hành Phật pháp, cho ngươi xá lợi tử làm được việc gì đâu này? Lâm Tử Hoa a a cười nói, đương nhiên là cho ta phổ độ chúng sinh, ngươi cũng biết, hắc tà thần giáo càng ngày càng lưu khí. Một số người lại hoàn toàn xa vào trong đó, các loại giới đất giáo hội cũng đang lừa gạt tiền hại người, thiên giới Phật không đành lòng nhìn thấy tình huống như thế, liền đưa tới cho ta loại bảo vật này, để cho ta cầm phổ độ chúng sinh. Lâm Tử Hoa đại khái đem chính mình cùng trời giới trao đổi tình huống nói một lần, dự định kết thúc cái đề tài này. Tô Vi gật gật đầu, ta biết rồi, ngươi dự định đem xá lợi tử thả ở nơi nào đâu này? Trên đường cao tốc. Lâm Tử Hoa hồi đáp, Hơn nữa được tìm một trên căn bản không thể tháo dỡ vị trí, không phải vậy tháo dỡ khởi công thời điểm, này xá lợi tử chẳng phải là muốn bị tao đạm. Ngươi yêu cầu này làm khó khăn. Tô Vi nghe vậy, nhất thời lắc đầu nói, không khả năng sẽ có một cái không tháo dỡ địa phương, ta cảm thấy ngươi vẫn là nói cho một số người, để cho bọn họ tới thu xếp xá lợi tử hội khá hơn một chút. Dựa theo thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, muốn làm chuyện này, làm dễ dàng. Lâm Tử Hoang nghe vậy, gật gật đầu, ta biết, ta chỉ là có một ít lo lắng mà thôi. Một số người cảm nhận được xá lợi tự mang tới chính năng lượng hắn có lẽ sẽ muốn độc chiếm xá lợi tử. Ngay cả ta đều sẽ động tâm, huống hồ người khác. Nếu như xá lợi tử không đặt ở công chúng trường hợp, như vậy nó có thể phát huy hiệu quả, hội trở nên vô cùng có hạn. Lâm Tử Hoa nhưng không hy vọng xá lợi tử trở thành những quyền quý kia nhóm hưởng thụ đồ vật, vậy đối tầm dưới chót sinh mệnh tới nói, quá không thăng bằng. Vậy thì tập trung vào nguồn nước bên trong." Hà Đông Trần thanh âm chuyển tới, thông qua nước đến ảnh hưởng người khác, nếu như làm như vậy có hiệu quả. Nguồn nước." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nở nụ cười, đây là một cái biện pháp không tệ. Bất quá Đông Hải thị nguồn nước cũng không phải chỉ có một điểm, chúng ta xem ra tập trung vào nguồn nước cách làm không phải chính xác, liền lựa chọn khí xa chạm, chạm xe lửa đi, ta thuê một cái quầy hàng được rồi, đây là bảo đảm nhất cách làm, chẳng qua tiêu ít tiền. Chương 516, mở cửa tiệm giải quyết. Khí xa chạm, chạm xe lửa, Lâm Tử Hoa phân biệt tiêu tốn giá cao thuê lại một cái cửa hàng. Cửa hàng cửa vào viết 4 chữ lớn, Miễn phí nước trà. Cái cửa hàng này là đang làm gì? Bán bánh bao cùng điểm tâm ngọt. Giá cả cùng Đông Hải thị tầm thường giá rẻ cửa hàng như thế, công khai đi giá trực tiếp viết tại cửa vào trên bảng hiệu mặt. Làm như vậy, làm đắc tội với người. Rất nhanh, có người quấy rối, sau đó Lâm Tử Hoa gặt hái được công đức. Tại Đông Hải thị trạm xe lửa phụ cận mấy người người gặp báo ứng về sau, Lâm Tử Hoa liền được không ít chỗ tốt. Mấy ngày về sau, tìm phiền phái người thiếu. Lâm Tử Hoa mở loại này cửa hàng, muốn làm gì đây? Ta đi thử qua, tiến vào cửa hàng của hắn về sau, cảm giác cả người tràn đầy chính năng lượng. Phu cận có mấy cửa hàng bất mãn cửa hàng này, như thế cấp giật chuyện làm ăn, sắp xếp Lưu Minh chạy đi quấy rối, kết quả quấy rối người vừa mới rời đi cửa hàng liền ngã đến bán sống bán chết. Cái kia trong bóng tối sai khiến lão bản, chơi điện thoại di động thời điểm trong điện thoại di động độc, trong thẻ ngân hàng, tiền được sổ ghi chép rời đi sạch sẽ, quả thực là gặp vận đen rồi. Ta đi, farm là cùng Lâm Tử Hoa có liên quan đồ vật, thật giống cũng không thể đi phá hoại, ai phá hoại, ai tiểu xui xẻo a. Lâm Tử Hoa cửa hàng, vô cùng kỳ lạ, tấm bảng cũng rất đơn giản, gọi tự tin. Tự tin, kỳ thực hay là tại phản đối các loại hắc tà thần dạy. Lâm Tử Hoa không trực tiếp dẫn dắt mọi người tư duy cùng ý nghĩ, chính là để đó xá lợi tử, khởi một cái kỳ hoa danh tự khiến người ta tới nơi này. Hay là trùng hợp, tình huống của nơi này được một ít bệnh trầm cảm người bệnh bạn thân biết, có rất nhiều bệnh trầm cảm người bệnh xuất hiện tại Lâm Tử Hoa bên trong cửa hàng. Những này bệnh trầm cảm những người bệnh bắt đầu truyền bá bí mật này. Hoa Hạ dễ học đệ nhất nhân Lâm Tử Hoa mở ra một nhà tự tin bánh bao điểm tâm ngọt cửa hàng, cung cấp miễn phí nước trà. Sự thực chứng minh, đó cũng không phải bánh bao điểm tâm ngọt cửa hàng, loại này dễ học đệ nhất nhân trợ lý tỉnh, không thể dường như ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, cửa hàng của hắn là một cái có thể giải cứu bệnh trầm cảm hữu nhóm địa phương. Ta đi vào về sau, của mình bệnh trầm cảm bị khắc chế rồi, liên tục thật nhiều ngày xuống, ta cảm giác mình trạng thái cực kỳ tốt, xưa nay không nghĩ tới, ta có thể trải qua như thế hạnh phúc. Cảm tạ chủ tổ kịp đề cử, ta tiến đi qua về sau, đã 10 ngày không có uống thuốc đi, kết quả ta làm thoải mái, ta cũng cảm thấy làm sảng khoái, đương nhiên ta không có bệnh, đi nơi nào về sau, ta cảm giác đi qua ta tín ngưỡng những thứ ngổn ngang, kia thần đều là ta ác, bắt đầu từ hôm nay, ta quyết định tự tin, tin tưởng chính mình, ta thả rằng chính mình thành thân thành Phật thành Tiên. Đông Hải thị cửa hàng mở ra về sau, Những thành thị khác cũng mở ra giống nhau cửa hàng. Lâm Tử Hoa ở quốc nội tám tòa thành thị mở ra loại này cửa hàng, có rất nhiều người đều ở đây loại bên trong cửa hàng, cảm thấy một cỗ sức mạnh thần bí, ảnh hưởng nội tâm của mình, để cho mình cả người tràn đầy vui vẻ cùng vui mừng. Nhưng là cửa hàng chạy đến 15 ra về sau, liền dừng lại, này làm cho rất nhiều người có chút tiếc nuối. Bất quá Lâm Tử Hoa không có tiếc nuối, bởi vì xá lợi tử đã không có, hắn cũng thương mà không giúp được gì. Có thể ở quốc nội tám người tương đối nhiều thành thị mở 15 cửa hàng, hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm. Những cửa hàng này Đủ khiến xá lợi tử soi sáng đến rất nhiều người rồi. Cửa hàng, là Hà Đồng Trần phụ trách thuê hoặc là mua sắm hoặc là đưa vào hoạt động, người có nhân mạch, chuyện này có thể ung dung làm tốt. Tại làm tốt chuyện này thời điểm, Hà Đồng Trần trong tay quản lý công ty cũng nhiều, trong tay nàng tài chính quyền lợi, lại nhỏ tăng lên một cấp bậc. Tử Hoa, có một tin tức tốt. Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, vốn tưởng rằng chúng ta lô vốn làm việc tốt, kết quả chuyện làm ăn quá tốt rồi, sẽ không thiệt tỏi buồn. Thật sao? Lâm tử Hoa nở cười, vốn là ta còn dự định dùng tiền nuôi cửa hàng, bây giờ nhìn lại không cần thiết. Rất tốt, ta thật cao hứng, có thể có kết quả như thế này, này chứng minh chúng ta có thể dài hạn làm việc tốt. Đúng rồi, cửa hàng này, ta không có ý định kiếm tiền. Nếu như tiền kiếm được đủ nhiều, có thể nhiều thuê mấy cái công nhân, cho vừa vặn xuống xe người đưa nước trà, cái gì phòng ngất nôn công hiệu, chỉ cần chúng ta tuyên truyền, hội có rất nhiều người ưa thích. Phòng ngất nôn trà, không phải là lâm tử hoa mầm mẫm. Xá lợi tử ngâm qua nước trà, có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, tiêu trừ tất cả mặt trái tác dụng. Điểm này, Lâm tử Hoa đã khảo nghiệm qua rồi, hắn không ngại cho người bình thường cảm thụ một chút. Hà Đông Trần cười nói, "Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt." Lâm Tử Hoa cửa hàng, rất nhanh ra tăng rồi công nhân, hơn nữa miễn phí nước trà đã gia tăng rồi nâng cao tinh thần tỉnh não, tẩm bổ thân thể, dự phòng xe xe nôn mửa chữ. Miễn phí nước trà, mặc dù sẽ để không ít người đến uống một chén, thế nhưng nâng cao tinh thần tỉnh não, dự phòng xe xe chữ vừa ra tới, lập tức hấp dẫn rất nhiều dòng người. Sự thực chứng minh, trong cái xã hội này mặt, hội xe xe người, thật ra thì vẫn là nhiều vô cùng. Tại nước trà đại lượng cung ứng thời điểm, cũng xuất hiện một ít không hòa hài hiện tượng, có một ít lao nhân, nhấc theo thùng nước chạy đến Lâm Tử Hoa cửa hàng tiếp nước trà, yếu cho người nhà sử dụng. Loại này lòng tham không đáy cử động, là làm người phi thường tức giận. Người xấu biến ra rồi, đây cũng quá tham lam rồi, như thế chiếm tiện nghi, nhưng thật ra là tổn hại công cộng lợi ích. Có người lợi dụng được người làm việc tốt cơ hội, làm thỏa mãn chính mình tư dục hành vi, này thật không tốt. Ta thật không nghĩ ra, một số người, dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Trên internet, căn phấn sục sôi, nhưng mà công nhân cũng không có ngăn cản, bọn hắn còn đưa ra tỉnh lão nhân chú ý an toàn, không nên ngã sấp xuống, có lúc thậm chí hội đỡ lão nhân, giúp lão nhân thượng xe công cộng. Tự tin bánh bao điểm tâm ngọt điểm cách làm, tại trên internet, đưa tới hoành động cực lớn. Hoa hạ dễ học đệ nhất nhân cửa hàng, sắp thực không bình thường. Người bình thường nhìn thấy giới trống đô, nhất định phải cho đối phương một điểm màu sắc nhìn xem, nhưng là bây giờ tự tin bánh bao điểm tâm ngọt điểm cục cục, như thế khó đọc danh tự, hoa hạ dễ học đệ nhất nhân dĩ nhiên lấy được đi ra, ta cũng là phục rồi. Dù sao, ta cảm giác đây là cho giới mặt mũi hành vi, nhưng mà những người kia, cần gì cho bọn họ mặt đâu này? Ta cảm thấy Lâm Tử hoa cửa hàng, việc làm quá mức thiệt lương. Ta cảm giác cảnh giới của ta là không thể nào hiểu được loại hành vi này, bất quá nói thật, ta rất bội phục Lâm Tử Hoa, cũng rất bội phục hắn mang công nhân, đều là một đám có đạo đức người. Trên internet nghị luận sôi nổi, để rất nhiều phóng viên hiếu kỳ, không ít muốn tới phỏng vấn, kết quả đều ăn bế môn canh. Lâm Tử Hoa đối với những kia tìm thân thể, không hứng thú gì, bởi vì đối phương không có ảnh hưởng gì lực, phỏng vấn hiệu quả không tương tự tốt, nhiều lần tiếp thu phỏng vấn, đối với mình cũng không có lợi, cho nên hắn toàn bộ cự tuyệt. Rốt cuộc, đài truyền hình trung ương nhờ người nói cho Lâm Tử Hoa, bọn hắn muốn phỏng vấn Lâm Tử Hoa. Đài truyền hình trung ương sức ảnh hưởng rất lớn, Lâm Tử Hoa nghe thấy đối phương phải đem Tân Văn đặt ở Tân Văn 30 bên trong về sau, rất vui sướng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Đến phỏng vấn Lâm Tử Hoa là một vị nữ phóng viên, rất xinh đẹp nữ phóng viên. Một tấm cảm động mặt trái xoan, trắng nõn hoàn mỹ dưới trán, cảm động lông mày mang theo một đôi phảng phất rực rỡ tinh thần vậy ô mắt đen. Đáng tiếc trên người nàng, tản ra phong trần vị, đẹp là mỹ lệ, Lâm Tử Hoa nhìn xem đẹp mắt không thành vấn đề, khiến hắn cùng cô nương này thật đến chút gì, hắn sẽ rưng án. Thực lực tăng lên, công nương hội tụ, trên người một cách tự nhiên tản ra sẽ, tuy rằng sẽ không bởi vậy kỳ thị người nào. Nhưng đối với bạn nữ yêu cầu, lại hội một cách tự nhiên tăng cao. Làm nữ phóng viên ẩn ý đưa tình nhìn xem Lâm Tử Hoa thời điểm, lại phát hiện Lâm Tử Hoa ánh mắt vô cùng bình tĩnh, trong lòng có chút bất ngờ. Đi qua người làm như vậy, những người đàn ông kia đều sẽ thần phục tại dưới gấu quần của nàng. Lấy tư cách mỹ nữ, người trải qua rất nhiều, thậm chí có rất nhiều địa vị rất cao nam nhân đều thích hắn, hơn nữa cho nàng ứng thuận rất nhiều lời hứa. Nhưng là người rất không thích những người đàn ông kia, ngược lại là Lâm Tử Hoa loại nam nhân này, người rất hiếu kỳ, làm muốn hiểu rõ, thâm nhập một phen. Mang theo vài phần bất ngờ Phóng viên hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi: "Tử Hoa, ngài khỏe chứ? Chúng ta nghe đến, có người nói ngài là hoa hạ dễ học đệ nhất nhân, ngài thấy thế nào?" Đó là bộ phận tiền bối nâng đỡ cùng bồi dưỡng. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói: "Hoa hạ dễ học giới, ngoạ hổ tàng long, rất nhiều tiền bối đều có ta không có bản lĩnh đừng là đối với dễ học dùng, càng là kinh nghiệm tích lũy học vấn, không có lịch duyệt xã hội người, đối dễ học nắm chắc sẽ kém rất nhiều. Hoa hạ dễ học đệ nhất nhân, loại này hư danh không có gì dùng." Lâm Tử Hoa cảm thấy không cần gì cả thừa nhận. "Tốt." Phóng viên gật đầu: "Ta nghe nói rồi." Rất nhiều người đã đến ngài cửa hàng, đều trong cảm giác tâm vui vẻ, có loại làm chính năng lượng cảm giác, có người nói, đây là thần thông. Quốc gia chúng ta đã từng chịu đủ mê tín tai họa, bây giờ ngài đối loại này mê tín cách nói, có ý kiến đến gì? Nữ phóng viên cái vấn đề này, làm sắc bén, đây là cho người khác xuất vấn đề khó khăn. Lâm Tử Hoa nhìn một chút nữ phóng viên, đem nàng một mặt thuần khiết dáng vẻ ngây thơ, nhất thời nợ nụ cười. Hắn có thể cảm giác được, cái này nữ phóng viên, bởi vì câu nhân cử động thất bại có phần tức giận, cho nên hỏi vấn đề so sánh sắc bén. Lấy tư cách phóng viên, Nang đích sắc làm có thể kéo đề tài, hơn nữa loại này xuân thu thủ pháp, đoán chừng để rất nhiều người đều sẽ sợ, rất nhiều được phỏng vấn đối tượng, e sợ đều ăn qua loại này thì thôi. Đây không phải thần thông." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Đây là một loại chính năng lượng. Miễn phí đồ vật có thể mang đến chính năng lượng, chính như cùng không khí, nếu như ngươi kìm nén không hô hấp, ngươi liền sẽ cảm giác được sự quý giá của nó. Có lúc, miễn phí đồ vật là quý nhất, bởi vì là nhân loại cơ bản nhất nhu cầu." Tại trạm xe lửa, khi xa trạm những chỗ này, rất nhiều người hoặc là vừa vận chạy xong dài, hoặc là vừa vận làm xong sự tình. Cả người là rất mệt mỏi, uống một chút nâng cao tinh thần nước trà, có thể rất tốt để trấn một cái tinh thần. Loại này để trấn nếu như làm yên ví, liên hội khiến người ta cảm thấy vô cùng mỹ hảo, cảm giác được chính năng lượng, nội tâm sẽ có rất vui sướng cảm giác. Đây chính là ta cửa hàng có thể cho người cảm giác chính năng lượng một trong những bí mật, nếu để cho mọi người có những gì mê tín ý nghĩ, ta biểu thị xin lỗi, ta cũng không hy vọng mọi người mê tín. Ta mở tiệm, tên gọi tự tin, tự tin đầu tiên điều kiện, liền là không thể mê tín. Nếu như mọi người tiến cửa hàng của ta, lại mang theo rất nhiều mê tín ý nghĩ Vậy ta hội cảm giác được phi thường tiến lưỡi. Lâm Tử Hoa lời này làm có đạo lý, thế nhưng này vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích một ít bệnh trầm cảm người bệnh tình huống. Nhưng mà phóng viên rõ ràng, người không thể lại hỏi tới, đuổi tiếp hỏi, cho dù Lâm Tử Hoa trả lời, cũng không khả năng tại đài truyền hình trung ương mặt trên truyền phát ra, cho nên, người kế tiếp vấn đề phải có điều rời đi. Chương 517, ảnh hưởng lão trư kiến nghị. Ta nghe nói người mở cửa tiệm, cũng không lấy lợi nhuận làm mục đích. Phóng viên nói chuyện nói, trên internet trả lộ ra ánh sáng qua một trường hợp, có một ít lão nhân, nhấc theo thùng nước đến nhà ngươi đi đón nước mang về uống, không biết có phải hay không là thật sự đâu này." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, hồi đáp, "Là thật sự." Nữ phóng viên nói chuyện nói, "Bất quá chúng ta phát hiện, ngài cửa hàng cũng không hề phản đối loại hành vi này, ngược lại trại chống đỡ ông già kia làm như vậy, mà lao nhân làm mấy lần về sau, liền không nữa làm như vậy. Bởi vì hắn tại chính năng lượng bên trong, phát hiện cuộc đời của chính mình giá trị." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Mà khác, hiện tại rất nhiều người đều sẽ mang theo tương đối lớn ấm nước, tại ta bên kia tiếp một bình lớn nước về nhà, cho người nhà uống. Ta rất tốt thượng loại này chia sẻ chính năng lượng." Chia sẻ sung sướng hành vi, ta cho là ta cửa hàng giá trị ngay ở chỗ này, chỉ cần không phải lãng phí, hỏng bét chảy nguyên, không phải nghiệp chướng làm ác, ta bình thường đều làm chúng đỡ. Nữ phóng viên có phần ngoài ý muốn, dựa theo người liệu mạng phấn đấu thế giới quan tới nói, Lâm Tử Hoa làm như vậy, là ngu. Làm việc tốt coi như xong, còn bị người khác chui chỗ trống, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Nhưng mà thật sự ngu xuẩn. Không. Yêu thích món lời nhỏ, cũng không phải kẻ ác, chỉ cần không có lãng phí trà đạp, chính là xá lợi giải cứu đối tượng. Cho nên mặc dù có rất nhiều tham món lời nhỏ người thường thường chạy đến Lâm Tử Hoa cửa hàng đi chiếm tiện nghi, kết quả Lâm Tử Hoa cửa hàng vẫn để cho bọn hắn chiếm tiện nghi, Lâm Tử Hoa không ngại bọn hắn cầm Lâm Tử Hoa tiện nghi, đi theo càng nhiều người chia sẻ. Một ít chiếm tiện nghi người, thường thường hội lương tâm phát hiện, sẽ tới Lâm Tử Hoa điếm mua ít đồ, dù sao giá cả không mắc, tại chiếm tiện nghi thời điểm, mua một ít nhu phẩm cần thiết, không thật là tốt sao? Chiếm tiện nghi không đáng sợ, lãng phí mới đáng sợ. Lâm Tử Hoa hướng phóng viên cười nói, không có lãng phí, ta không ngại bọn hắn một mực chiếm tiện nghi đi xuống. Sự thực chứng minh Một số người tiện nghi chiếm một quãng thời gian về sau thì sẽ không chiếm tiện nghi rồi, bởi vì bọn họ nội tâm được xá lợi từ chính năng lượng ảnh hưởng tới, đã thoát ly tà ác. Phỏng vấn tiếp tục nữa. Nữ phóng viên thái độ đối với Lâm Tử Hoa cảm giác được làm kỳ diệu, người do hỏi, "Như vậy ngài loại này cửa hàng còn có thể mở bao nhiêu ra?" Lâm Tử Hoa, "Ta không biết, chẳng qua nếu như điều kiện cho phép, ta rất tình nguyện khai biến toàn quốc mỗi một góc, mà bây giờ ta cũng không hề loại sức mạnh này. Đối với ta mà nói, mở một cái có thể cân bằng đưa vào hoạt động cửa hàng cũng không phải chuyện dễ dàng." Theo nữ phóng viên phỏng vấn, Lâm Tử Hoa biểu đạt rất nhiều ý nghĩ, đợi được Tân Văn 30 mời truyền bá thả lúc đi ra, được biên tập rất nhiều nội dung. Chủ yếu là trọng điểm tại chia sẻ mặt trên, sau đó Lâm Tử Hoa trở nên rất cao lớn thượng, biến thành làm có đạo đức người. Nhìn thấy TV biên tập về sau, Lâm Tử Hoa làm không nói gì, này quốc gia đưa hắn tạo thành vĩ nhân sao? Được rồi, không cần thiết suy nghĩ nhiều. Lâm Tử Hoa cảm thấy, này không sao. Dù sao, hắn Lâm Tử Hoa thích gì nên cái gì, không ai có thể vung hố hắn, muốn vung hố hắn, kết quả đều sẽ vung hô chính mình. Không có ý đồ xấu. Mọi người bình an vô sự, muốn như tài sát hại tính mệnh, tự nhiên đang giận vận vai trầm dưới, hội gặp vận rủi lớn. Bởi vậy Lâm Tử Hoa làm thả lỏng, làm nhàn nhã, người khác đưa hắn cho giảng vĩ nhân cũng tốt, cho rằng người bình thường cũng được, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Vâng, biến dị con chuột thịt. Hà Đông chấn bưng một nỗi thương ngắt sút, đặt ở trên bàn, Tử Hoa, ăn sao? Tô Vi, này rất sạch, nhìn qua cùng thịt tỏ gì gì đó thật giống không khác biệt gì. Lâm Tử Hoa, ta cảm thấy càng giống là chim bị thịt. Biến dị con chuột, năng lực sinh sản cũng biến dị. Sinh sôi nảy nở tốc độ đặc biệt nhanh, có thể thấy được, nó muốn trở thành nhân loại ăn thịt chợ liên một. Hiện tại con chuột thịt trở nên đặc biệt dễ bán lên, Lâm Tử Hoa láo ra, đã có người chuyên biệt đi bắt giữ con chuột bán lấy tiền rồi. Đương nhiên con chuột giá cả cũng gói, cho nên kéo không ít người phát tài làm giàu. Mỗi một lần đại thời đại đều sẽ có người có thể ung dung phát tài làm giàu, Lâm Tử Hoa hiện tại liền cho bọn họ sáng tạo ra cơ hội như vậy. Kỳ thực ngoại trừ biến dị con chuột, biến dị xa cũng nhiều bất quá xã biến dị sau đó hầu như cách xa xã hội loài người, cho nên bắt lấy biến dị loài rắn vô cùng thiếu. Con chuột biến dị sau đó lại khác với tất cả mọi người. Thường thường hướng về nhân loại căn cứ xung kích, này đưa tới cửa thịt, nhân loại đương nhiên rất tình nguyện hưởng thụ. Khoa học gia trải qua rất nhiều thí nghiệm đã chứng minh, biến dị con rắn, con chuột, thậm chí còn lại độc vật, an đối với nhân loại mới có lợi. Hiện tại, trên xã hội đã bắt đầu quen hưởng thụ loại này biến dị vật chủng mang tới mỹ vị. Đương nhiên xã hội loài người phân công hợp tác, cũng bởi vậy xảy ra biến hóa không nhỏ. Một số người ăn biến dị đồ vật về sau, thể năng cấp tốc dâng lên, bọn hắn bắt đầu yêu quý săn giết biến dị con chuột các loại công việc, bắt đầu thâm nhập rừng cây. Internet mặt trên có một ít xã khoa loại chuyên gia, đối với cái này phân tích lên. Này là nhân loại một lần nữa phân công phân phối một loại biểu hiện, cổ lao thợ săn nghề nghiệp lần nữa xuất hiện, để xã hội này có biến hóa không nhỏ. Làm hiển nhiên, biến dị nhất định sẽ tiếp tục phát sinh, về sau xã hội loài người sẽ phân thành hai cái đánh loại hình, một cái loại khác dùng thuộc về săn bắn dã thú người, có thể xưng là võ giả, một cái khác loại hình, chính là nhân loại bình thường rồi. Không có ai sẽ hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là xã hội loài người biến hóa, dựa theo ổn định có thứ tự phương thức tiến hành, ta cảm thấy được vẫn là có thể tiếp nhận. Chúng ta là may mắn sống ở thời đại này, càng may mắn hơn là chúng ta có thời gian thích ứng loại biến hóa này. Thời gian này là Lâm Tử Hoa không chế. Nói thật, nếu không phải Lâm Tử Hoa cảm giác được nguy hiểm, lập tức đã khống chế chính mình sức mạnh, xuất hiện ở thế giới khả năng trở nên hỏng bét, sinh linh đồ thán hay là đã là tránh không được rồi. Đương nhiên Lâm Tử Hoa thật cao hứng chính mình thành công khống chế biến dị tiến độ, chỉ cần nhân loại đầy đủ an toàn. Như vậy vĩ độ lái chậm chậm thả cũng là không có vấn đề. Lâm Tử Hoa rất chờ mong nhân loại tăng lên đại phát triển bộ dáng, hắn hy vọng tương lai thế giới, nhân loại có thể thu được càng tốt hơn, trải qua càng thêm thoải mái. Cùng người nhà tiếp tục hưởng thụ thiên giới mỹ thực, Lâm Tử Hoa cùng người nhà cũng bắt đầu ăn biến dị manh thú loại thịt. Ngoại trừ con chuột, còn có còn lại động vật, thỏ hoang, sa, sơn kê, vân vân. Những thứ đồ này, cho Lâm Tử Hoa đã mang đến không nhỏ ảnh hưởng, Lâm Tử Hoa cảm giác được chính mình tăng lên. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng đem mấy thứ phát đã đến tiên giới, để tiên giới các tiên nhân cảm thụ một chút. Kết quả thiên giới tiên nhân phát hiện yêu lực, xác định khởi nguồn. Yêu lực, thiên giới tiên nhân cũng không cần, làm không sao cả. Bất quá phàm nhân ăn ẩn chứa yêu lực vật chất, cũng sẽ không biến thành yêu quái, mà là sẽ trưởng thành. Bởi vì người là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, ăn đồ ăn liệm thượng đồ vật là chuyện đương nhiên. Xác định không có vấn đề về sau, Lâm Tử Hoa cũng tiếp tục ăn loại này biến dị vật trùng. Bất quá, trừ bắt giới lại cho Lâm Tử Hoa phát ra tin tức, yêu lực một khi xuất hiện, mang ý nghĩa nhân loại thế giới cuối cùng sẽ xuất hiện yêu thú, đến lúc đó nhân loại sẽ gặp phải yêu thú công kích. Vì người này loại nhất định phải nắm chặt cơ hội làm bản thân mạnh lên. Chương 518, sáng tạo đạo thống. Lâm Tử Hoa, đa tạ Thiên Đồng Nguyên Soái. Trừ bắt giới lập tức biến mất rồi, không lâu sau đó, La Động Tân cũng phát tới tin tức, yêu lực không đáng sợ, đáng sợ là dùng yêu lực tu luyện, động vật một khi hiểu được tu luyện, nhân loại hội vô cùng nguy hiểm này, nhân loại hiện tại, kỳ thực nguy cơ trùng trùng. Vị độ thẩm thấu vào yêu lực, là một cái ngon ngọn, cũng là độc dược. Lâm Tử Hoa, thượng tiên, có gì dạy ta? La Động Tân, nói cho nhân loại tu hành phương pháp xử lý. Lâm Tử Hoa, Ta không có tu hành phương pháp, mà khác, muốn đừng người tu hành, nhất định phải dùng đơn giản hữu hiệu biện pháp đến để cho bọn họ nhập môn, nếu như nhập môn quá khó khăn, bọn hắn sẽ bỏ qua. Lã Động Tân, việc này, trưởng giáo Tiên Tôn đã sớm chuẩn bị, hơn nữa đã cân nhắc qua rồi. Bất quá, trưởng giáo đại lao ra cho rằng ngươi tại Hồng Hoang Đại Vũ Trụ, tương lai thành tựu vô hạ, bởi vì công pháp này, tốt nhất do ngươi tới sáng tạo, do ngươi tới truyền bá. Trưởng giáo Tiên Tôn cho rằng, ngươi có thể một bên sáng tạo, một bên công bố. Sáng tạo công pháp. Lâm Tử Hoa sửng sốt một chút, hắn làm sao sẽ sáng tạo công pháp đâu này? Thiên giới điện thoại ra một cái tin tức, Lã Động Tân cho ngài gửi đi một quyển sách công pháp hình thành. Công pháp hình thành. Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, đây là cái gì đồ chơi? Lấy ra vừa nhìn, rất nhiều văn tự đều là Lâm Tử Hoa không nhận biết, nhưng là Lâm Tử Hoa nhìn về sau, lại có thể rõ ràng những văn tự đó ý tứ. Này là nhân thể hảo diệu, còn có an biến dị vật trùng về sau, đối với nhân loại hội có ảnh hưởng gì, dùng thế nào đi thôi thúc loại sức mạnh này, đặt đến rèn luyện hiệu quả. Có thể nói chỉ cần xem xong quyển sách này, là có thể sáng tạo ra rất nhiều công pháp. Nhưng là Tại sao Thái Thượng Lão Quân không có trực tiếp cho công pháp mà là cho nguyên lý đâu này? Lâm Tử Hoa có chút không rõ, hắn muốn hỏi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn hỏi nhiều. Nhân vật vĩ đại làm như vậy, tất nhiên có ý nghĩa của hắn. Lâm Tử Hoa đã từng nghĩ tới rất nhiều chuyện, thế nhưng xuất hiện ở thiên giới tình huống, khiến hắn cảm thấy, hắn khả năng viết những kia thánh hiền lòng dạ. Lâm Tử Hoa cho rằng, hắn dùng dựa theo Thái Thượng Lão Quân đưa tới sách, trước tiên sáng tạo một ít cơ sở. Ba ngày về sau, internet tại thiên giới điện thoại hiệp trợ dưới, để mấy môn đơn giản nhất, học cấp tốc, đánh cơ sở công pháp lên nề đề. Ăn manh thu thịt, như vậy rèn luyện, nam nhân có thể có được hai nghiêng kéo dài, ngự nhân ra thịt biến trắng. Khiếp sợ, hoa hạ dễ học đệ nhất nhân sáng tạo ra bát quái luyện công bước, phối hợp ăn biến dị con chuột thịt, có thể trở nên đặc biệt mạnh mẽ. Ta cảm giác đồ chơi kia chí ít lớn hơn 1 cm. Đáng sợ, đáng sợ, nam nhân trong một đêm, sức mạnh tăng đột gấp đôi. Tăng cao pháp, vóc dáng thấp phù âm, biến dị con chuột thịt, phối hợp mấy cái luyện công tư thế, 3 ngày liền có thể tăng cao 1 cm. Đủ loại đủ tiểu tin tức, tại internet mặt trên lan tràn, xuất hiện được không hiểu ra sao Rất nhanh sẽ có người lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, biểu thị dựa theo Lâm Tử Hoa cung cấp phương phúc đi huấn luyện, thật có thể tăng lên, tăng cao, trở nên mạnh mẽ, mặt khác, cũng có thể để lão bà càng vui vẻ hơn, càng yêu nam nhân. Cơ hội là trong nháy mắt, toàn bộ hoa hạ đều nhắc lên luyện công dạy sóng. Bừng lên nhanh chóng hữu hiệu công pháp, khiến mọi người có nhiệt tình. Có nhiệt tình về sau, Lâm Tử Hoa bắt đầu công bố giải hạn tầm bộ biện pháp. Đủ loại đủ kiểu công pháp, từ Lâm Tử Hoa nơi này lưu truyền ra ngoài. Phu thân của Lâm Tử Hoa Lâm Trung Trạch, cũng luyện Lâm Tử Hoa công pháp, hắn luyện xong về sau cảm giác rất tốt. Như tử, loại công pháp này, phối hợp thái cực nhân tiên quyết, hiệu quả càng tốt hơn." Lâm Tử Hoa lão bà nói chuyện nói, "Ngươi tại sao công bố nhiều như vậy? Hơn nữa công pháp lĩnh ngộ khởi nguồn cũng gọi trên đại. Đây là thái thượng lão quân tặng cho ta cơ sở." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Ta đứng ở trên vai người khổng lồ mà sáng tạo công pháp, uống nước không quên người đạo giếng, ta không thể bắt nạt tên chúng thế." "Rất tốt." Lâm Trung Trạch gật đầu cười, "Bất quá nếu là ngươi chế tạo ra, cho nên dù cho tên gọi thái thượng, người khác cũng sẽ nhớ đủ công lao." "Công lao?" Lâm tử Hoa nghe vậy, Vị vi suy tư một cái, sau đó hắn đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng rõ ràng tại sao Thái thượng Lao quân khiến hắn đến sáng tạo công pháp. Đạo thống. Đây là một loại đạo thống. Lâm Tử Hoa tại vô hình trung, thành mới võ học người sáng tạo, đã trở thành mới võ học thủy tổ. Thái thượng Lao quân khiến hắn thành lập đạo thống của chính mình, muốn làm gì đây? Đúng rồi, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chính mình truyền thụ võ học, thật giống cùng truyền thống văn hóa đạo thống, cũng không có gì xung đột, bởi vì chính mình là mở ra thức truyền thừa, ai cũng có thể học tập, không có bất kỳ hạn chế. Như vậy cũng tốt tựa học thuyết như thế càng ngày càng nhiều người sách lập thuyết, nhân loại văn minh ngược lại hội hò thăng. Thái thượng lão quân an bài cho hắn một phương hướng, một cái cân nhắc khác, hiển nhiên là vô cùng tốt. Được rồi, bất kể như thế nào, ăn cơm trước. Mẫu thân của Lâm Tử Hoa cười nói, ta nấu đầu đỏ lúa mạch cháo, mọi người đều đến ăn một điểm đi, đi thân thể một cái bên trong nóng nước khí. Đậu đỏ lúa mạch cháo, thật là không tệ. Lâm Tử Hoa quên hình thù, trên mặt viết đầy khoái trá biểu lộ. Mặc kệ thái thượng thiên tôn dụng ý ở đâu, có một chút có thể khẳng định, đó chính là hắn đối với nhân loại vận mệnh cũng là làm quan tâm. Lâm Tử Hoa tại khởi nguồn thượng dùng tên của hắn, để Thái Thượng lao quân đạo thống cũng buộc mà đến, sẽ để cho hắn đối với nhân loại quá nặng mấy phần. "Tốt, hiện tại liền ăn cơm, bất quá, chúng ta tại đẩy cảm động nhân loại phát triển." Hà Đông Trần nợ nụ cười, "Ta đi văn minh con đường, Lâm Tử Hoa đi vũ lực con đường, Tô Vi chạy điều tra con đường." "Đừng gọi ta." Tô Vi nói chuyện nói, "Ta đường gì tuyến cũng không đi, ta à, dự định chuyên tâm làm cái nữ tu." Tô Vi nữ nhân này, nói nàng có giá tâm sao? Có giá tâm rất lớn. Nhưng là nói Tô Vi không có giá tâm sao? Đúng là một chút dã tâm đều không có. Tô Vi chính là một cái hạnh ngọc bích loại hình nữ nhân, ý tưởng của nàng kỳ thực rất đơn giản, cùng Lâm Tử Hoa đồng thời là tốt rồi. Đương nhiên thực lực không nên kéo xuống quá nhiều, có thể vĩnh viên đứng tại bên cạnh người đàn ông này, xứng đôi hắn là được rồi. Muốn đứng ở Lâm Tử Hoa bên người, rất khó, bởi vì Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên rất nhanh, cho nên nói Tô Vi có dã tâm. Nhưng là đứng ở nam người bên người, vốn là nữ nhân quyền lợi, bởi vậy Tô Vi lại gọi không hề có một chút điểm dã tâm. Nữ tu. Hà Đông Trần có phần bất ngờ, ngươi không làm sự nghiệp của mình sao? Tôi nhìn nợ nụ cười, ta chỉ muốn chuyên tâm giúp chồng dạy con. Cái này tốt. Lâm Tử Hoa lão ban nợ nụ cười, chúng ta không thiếu tiền liền rồi, lại nói thật muốn có sự nghiệp của mình, về sau có chính là kiêng kỵ, hài tử trưởng thành thời gian, bỏ lỡ tiểu không có, nếu như không vào lúc này làm bạn hài tử, về sau muốn làm bạn hài tử, hài tử cũng không muốn đi theo người rồi. Lâm Tử Hoa phụ thân nói như vậy thời điểm, khuôn mặt lộ ra mấy phần tiếc nối biểu lộ đến. Lão ba, làm sao dỗng nhiên liền tuyệt hào đi lên? Lâm Tử Hoa cười nói, hắn biết phụ thân là tự trách, nhưng mà hắn không quấy phụ thân. Bởi vì cha ban đầu là vì kiếm tiền, không được không làm như vậy, nếu như phụ thân không kiếm tiền, trong nhà sinh hoạt có còn nên quá rồi. Tất cả những thứ này đều là chuyện bất đắc dĩ, Lâm Tử Hoa có thể lý giải, cũng rất thông cảm. Chương 519, quán tưởng ngừng khí thế. Lâm Tử Hoa phụ thân nói chuyện nói, ta chỉ là tiếc nối tại ngươi quá trình trưởng thành, không có thật tốt làm bạn ngươi. Làm vì phụ thân, ta cảm giác mình vô cùng không hợp cách. Lâm Tử Hoa nhìn xem phụ thân, nợ nụ cười, "Là ba, ta không trách người, thế nhưng lúc đó chúng ta không phải là không có cái điều kiện kia sao?" Hà Đông Trần thấy cảnh này trong lòng có tiếp xúc động, đột nhiên nghĩ tới chính mình trưởng thành trải qua, người nói chuyện, "Tốt, về sau ta cũng lấy giúp chồng dạy con làm trọng, tiền sao? Dù sao nhà chúng ta không thiếu, chậm rãi làm đi. Ta có thể giúp các ngươi mang hài tử." Thời điểm này, Lâm Tử Hoa phụ thân nợ nụ cười, "Các ngươi cũng không cần hết sức mang hải tử, nên kiếm tiền vẫn là kiếm tiền, hài tử, chung quy không phải chúng ta giật dây con dối, bọn hắn cũng cần không gian của mình." Mẫu thân của Lâm Tử Hoa, mỉm cười nhìn tình cảnh này, nói cái gì đều không có nói, tựa hồ không có gì tổn tại cảm giác. Nhưng mà Không có ai cho rằng lầm Tử Hoa mẫu thân không tồn tại, mọi người đều làm tôn trọng người. Chỉ là, mẫu thân của Lâm Tử Hoa làm yên tĩnh, không muốn cho các vãn bối thêm phiền phức mà thôi. Bất kể như thế nào hạnh phúc gia đình đều sẽ có vấn đề. Mọi người chỉ có thông qua câu thông mới có thể giải quyết những vấn đề này. Một gia đình, vấn đề lớn nhất không phải thành viên gia đình không đủ thông minh, mà là cái gia đình này người lẫn nhau không câu thông, không biểu hiện ý kiến của mình cùng ý nghĩ. Rất nhiều lúc, người ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, chỉ cần có thể giao thông, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết lại nói Thái thượng lão quân đưa tới công pháp hình thành, đối Lâm Tử Hoa ảnh hưởng rất lớn, bởi vì bên trong lẫn chứa rất nhiều người thể lão diệu, Lâm Tử Hoa thử nghiệm một phen về sau, đối thân thể của mình có càng sâu sắc thêm hơn khắc hiểu rõ, thái cực nhân tiên quyết tu hành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, Lâm Tử Hoa pháp môn tu luyện đã đến quán tưởng tầng thứ. Tại tu hành thái cực nhân tiên quyết thời điểm, cảm giác mình biến thành một tòa bập tháp, một cái thái cực cầu, vạn dặm hà sơn. Vân vân. Đây là tu hành tâm cảnh giới, yêu cầu làm được trong lòng có sơn hà, trong đầu có nhật nguyệt. Loại cảnh giới này rất giống cổ đại quyền pháp một câu nói, đó là nam quyền một cảnh giới, gọi trong quyền có núi sông, dưới chân có nhật nguyệt. Một khi lĩnh ngộ loại cảnh giới này, chiến đấu trình độ thẳng tắc bay lên. Lâm Tử Hoa hiện tại chính là như vậy, có lúc bày khởi một tư thế, Tô Vi có loại đối mặt vách núi treo leo cảm giác. Đó là trong lòng nhật nguyệt, Vạn Dặm Hà Sơn, cũng đã càng ngày càng rõ ràng kết quả. Tô Vi cũng sẽ loại khí thế này, thế nhưng người lựa chọn cũng không phải Vạn Dặm Hà Sơn, nhật nguyệt tinh thần, mà là một loại khoảng không. Chân không, đại không. Nữ nhân thích hợp đi âm chi đường. Không linh chính là tốt nhất lộ tuyến, khoảng không là cái gì? Chính là âm. Bất quá loại này con đường khó đi nhất, bởi vì người làm dễ dàng tiếp thu hiện thực tồn tại đồ vật, tiếp thu có tồn tại cũng rất khó tiếp đi tìm hiểu không? Không là cái gì? Không có thứ gì phải hay không không. Không phải. Không có thứ gì, ai cũng không biết là cái gì. Không, liên là một loại kỳ diệu đồ vật. Bởi vì không biết, cho nên khó luận nhất, thế nhưng một khi luyện, áp ở liền lớn nhất. Tô Vi sẽ chọn không cái này con đường, đương nhiên là thái cực nhân tiên quyết bên trong giới thiệu. Lâm Tử Hoa thật bất ngờ. Thế nhưng hắn làm trống đỡ. Có lúc, Lâm Tử Hoa cũng sẽ cảm thụ không, phân tích bên trong đặc điểm. Hai người có đồng tâm quan hệ song song đế, các loại cảm xúc đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Lâm Tử Hoa cảm thụ có, có thể cho Tô Vi lấy làm gương một fan, Tô Vi cảm thụ không cũng có thể cho Lâm Tử Hoa cảm thụ. Hai người lẫn nhau xúc tiến, tuy rằng lẫn nhau không có tu luyện đối phương đồ vật, nhưng vẫn là có thể lẫn nhau lý giải một ít gì đó. Thuần túy dựa vào thông minh, dựa vào ngộ tính, dựa vào cơ duyên, Lâm Tử Hoa cũng tốt, Tô Vi cũng tốt, đều không có ưu thế tuyệt đối, bởi vậy tu hành đã đến một cái rất vi diệu trạng thái. Có lúc một ý nghĩ liền có thể rõ ràng rất nhiều thứ, có lúc muốn rất nhiều ngày, kết quả đồ vật gì cũng không hiểu. Một người, làm dễ dàng bị kẹt tại một cái nào đó bước mặt. Nhìn thấy ngươi, hiện tại ta tình cờ có loại đối mặt vô biên vũ trụ mình mông cảm giác chuyển tới, khí thế của ngươi mạnh hơn. Tô Vi trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, nội tâm khẽ động, vô tận khoảng không lại bắt đầu, người dùng ôn nhu, đem lâm tử hoa thật khí thế toàn bộ chịu đựng được, dường như vĩ đại hư không có thể tiếp nhận vô số tinh thần như thế, hai người thật khí thế vừa tiếp xúc, chính là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, chậm rãi vận chuyển, nhưng có một ít mất linh quang. Thực lực của ta theo không kịp ngươi, cho nên khí thế kia cũng không đủ linh hoạt rồi. Lâm Tử Hoa, đúng vậy à, tốc độ của ngươi theo không kịp đến, của ta gặp gỡ cao hơn ngươi nhiều lắm, cơ sở hùng hậu quá nhiều, quyết định ta đã đến trình độ nhất định, tầm nhìn so với ngươi rộng lớn. Tô Vi dáng dấp như vậy đi theo hắn tăng lên, áp lực sẽ rất lớn. Lâm Tử Hoa rất không thích người áp lực quá lớn, cũng không thể cố ý không tăng cao thực lực, dừng lại chờ nàng. Bởi vì Lâm Tử Hoa biết, nếu là hắn không tăng cao thực lực, lấy hậu nhân loại phát sinh biến hóa gì đó, hắn điếu cũng không đủ năng lực đến nhân loại giám hộ hắn khả năng sẽ hối hận một đời, khả năng sẽ để cho mình hối hận sự tình, đó là tuyệt đối không thể làm. Tô Vi cũng biết điều này, cho nên nàng cũng không hy vọng Lâm Tử Hoa dừng lại cho nàng. Đương nhiên đối với mình cùng Tô Vi tu hành tình huống, Lâm Tử Hoa cũng thường thường cho Thái Bạch Kim Tinh phản hồi, hỏi dò một phen. Thái Bạch Kim Tinh chỉ là để Lâm Tử Hoa bình tĩnh đừng nóng, nói cho Lâm Tử Hoa, Tô Vi thiên phú không tệ, tuy rằng tăng cơ không có hắn Lâm Tử Hoa thâm hậu như vậy, thế nhưng chỉ cần có thể ổn định tâm thái, liền không thành vấn đề. Nhưng là tâm thái, há lại là dễ dàng như vậy ổn định? Nếu như dễ dàng như vậy ổn định, Lâm Tử Hoa hiện tại. Đúng vậy a, ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Tô Vi nở nụ cười, nhưng mà, trên thế giới này, cũng chỉ có ta mới có thể đứng tại bên cạnh ngươi, những nữ nhân khác đã không có năng lực này. Hơn nữa, ta phát hiện một cái thứ rất thú vị, cho nên ta mặc dù có áp lực, nhưng không có mất đi tự tin. Lâm Tử Hoa liếc mắt nhìn Tô Vi, cười dò hỏi, đồ vật gì? Ta ăn đồ vật càng nhiều, đối không cảm giác thì càng nhiều. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, không, kỳ thực chính là vô hạn, bởi vậy ta đối tương lai tràn đầy chờ mong. Không chính là vô hạn. Vô hạn không phải là vô cực sao? Không có phần cuối, là thật sao? Tô Vi dĩ nhiên lĩnh ngộ cái này. Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy này không tận xấu. Ta còn ăn qua hoàng kim, ăn qua bạch ngân. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, như thế nào, có sợ hay không? Lượng nhỏ hoàng kim cùng bạch ngân sẽ không đối thân thể phát sinh không tốt hiệu quả. Lâm Tử Hoa thần sắc bình tĩnh hồi đáp, cho nên này không có gì phải sợ, chỉ cần ngươi không thử nghiệm kịch độc vật chất là tốt rồi. Tô Vi, yên tâm á, ta vẫn không có như vậy xuẩn. Bất quá mỗi ngày đều muốn tìm ăn, thật phiền phức đây này. Hiện tại Tô Vi còn tại cho An Kỳ, cho nên rất nhiều khả năng có độc có thương hại đồ vật, người đều không hữu dụng, bởi vì có thể sẽ xúc phạm tới hài tử. Đương nhiên rất nhiều đối thân thể đồ tốt, nàng đều dùng một lần đi qua, đương nhiên Tô Vi dùng thời điểm, đặc biệt chú ý cẩn thận, tận lực tránh khỏi bởi vì tư thái dẫn đến hài tử chịu ảnh hưởng. Không có sử dụng sữa bò, dùng nhân loại tự thân cơ chế nuôi đời sau, Tô Vi tự nhiên có rất nhiều hạn chế. Nay kỳ thực chính là rất nhiều nữ tính không muốn cho hài tử mâu nhũ nguyên nhân, không phải người không yêu hài tử mà là tiết tấu nhanh xã hội hiện đại, loại này truyền thống mang hài tử phương thức, thành phẩm quá đắt đỏ rồi. Đương nhiên, Tô Vi cảm thấy đây là đáng giá. Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy đáng giá, luyện công về xã hội có rất nhiều thời gian. Lâm Tử Hoa có thể khống chế vị độ, cho nên mọi người đều có kiên trì. Chương 520, không kể cảnh giới. Một khi dừng lại, đến lúc đó Tô Vi có rất nhiều cơ hội có thể chơi, có chính là các loại phương án có thể thử nghiệm. Cho ăn hải tử, một cái cũng là hơn một năm, tối đa 2 năm, nuôi 2 3 đứa hài tử, dùng 5 6 có được hay không? 5 qua sang năm đều sẽ có rất dài rất dài thời gian tới làm tự mình nghĩ chuyện cần làm. Cái kia 5 năm nếu như bỏ lỡ, liền vĩnh viễn cũng không có. Tô Vi cùng Lâm Tử Hoa đều rất coi trọng hài tử trưởng thành mấu chốt nhất thời gian, cho nên bọn hắn cũng không có đi thử nghiệm những kia có độc đồ vật. Không là cái gì? Có đối lập. Thường thường có người nói, biết rõ càng nhiều, không biết hội càng nhiều. Tô Vi cần phải làm là cái kia không biết, muốn muốn không biết, nàng liền được biết do, phải tiến hành các loại thử nghiệm, học tập. Nay nói đến làm khó độc, làm nút não, nhưng mà làm thực sự lại là chân lý. Mỗi ngày ở nhà tăng cao thực lực đã đến ngoại giới, Lâm Tử Hoa nhưng thủy chung không cần một chút xíu sức mạnh. Lên núi thăm dò công tác đã hoàn thành. Thiết kế, Lâm Tử Hoa rất nhanh cũng hoàn thành. Hiện tại Lâm Tử Hoa đã đem thiết kế của mình giao lên rồi, hiện tại cái này cái thiết kế, người khác phải hoàn thành, yêu cầu rất nhiều năm thời gian. Dù sao, Lâm Tử Hoa tinh thần lực quá cường đại. Mặc dù nói quốc gia ở bên ngoài chế tạo siêu cấp cứ điểm tích lũy kinh nghiệm, thế nhưng này không có nghĩa quốc nội tiểu không thể khởi công, nhất định phải chờ phía ngoài chế tạo kết thúc mới khởi công. Đào đất cơ những chuyện này, vẫn là có thể sớm bắt đầu bắt đầu mà các nước ngoài kinh nghiệm, có thể phân giai đoạn tích lũy, phân giai đoạn đưa về. Quốc nội siêu cấp cứ điểm chế tạo, chỉ cần từng bước từng bước từ từ đi là tốt rồi. Nói chung, kiến thiết đã bắt đầu tiến hành rồi. Đông Hải thị căn cứ, lớn vô cùng, dự định kiến tạo một cái đầy đủ 10 triệu người sinh hoạt siêu cấp cứ điểm. Đương nhiên cái này siêu cấp cứ điểm thuộc về khu vực hải tâm. Đông Hải thị chu vi cũng có rất nhiều nơi có thể tiến hành cải tạo. Không có cần thiết vì siêu cấp cứ điểm, liền từ bỏ ngoại vi thành thị, cũng không khả năng từ bỏ, bởi vì bên ngoài lợi dụng được rồi, cũng có thể làm to chết. Những này quy hoạch đã sớm có. Lâm Tử Hoa cho Đông Hải thị thiết kế về sau, còn có thể cho những thành thị khác thiết kế. Thiết kế kết quả chính là giao thông thuận tiện, lui tới thuận tiện, còn có đó là có thể đủ khống chế uy hiếp trình độ. Loại này thiết kế, nhất định sẽ hy sinh rất thật đẹp xem địa phương, thế nhưng điều chỉnh tốt rồi, cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng, hơn nữa có lợi cho vĩ độ biến hóa về sau, nhân loại tăng lên. Đông Hải tỉnh, rất nhiều thành thị nông thôn, huyện thành nhỏ, chính phủ bắt đầu tu sung rồi. Rất nhiều người phát hiện, tại sửa chữa trong quá trình, rất khó lượng dị vật loại, đều sẽ bị tóm. Đánh giết. Đương nhiên quan trọng nhất là đủ loại con đường được một lần nữa sửa chữa qua về sau, khiến người ta cảm thấy sinh hoạt càng thêm thuận tiện, mà động vật dễ dàng hơn bại lộ tại người trong mắt. Đây chỉ là bắt đầu. Chính phủ đã bắt đầu tại rất nhiều nơi kiến thiết giàu chắn rồi, cũng hiệu triệu thôn trấn tiến hành kiến thiết. Loại này kiến thiết có thể có tác dụng đâu? Rất nhiều người không hiểu, thế nhưng Lâm Tử Hoa biết, loại này kiến thiết thật là cần thiết, bởi vì nhân loại hoạt động yêu cầu bằng phẳng địa phương. Nếu như không có kiến thiết, một khi phát sinh cái gì tình huống ngập thụ, mặt đất trở nên loang loáng lổ lổ, Nhân loại hoạt động năng lực liền sẽ phải chịu nghiêm trọng hạn chế. Đặc biệt là các loại công cụ giao thông không cách nào vắng lai, sẽ cho nhân loại gặp phải làm tổn thất lớn. Lặp lại kiến thiết ý đi. Các loại sao phòng cử động thiếu, rất nhiều tài chính đều tiến vào siêu cấp trong cứ điểm, tiến vào toàn quốc phạm vi lớn kiến thiết bên trong. Vào lúc này, giá phòng thông thả, nhưng là đối với phòng ở, mua không nổi vẫn là mua không nổi, mua được rồi, đã biết siêu cấp cứ điểm tin tức, không có ý định mua. Bởi vậy giá phòng tiến vào một cái phi thường lúng túng trạng thái. Tại cái trạng thái này dưới, kinh tế cũng biến thành phong vân dũng động. Vô cùng cái lạ, lung túng, thế nhưng xã hội đều không để ý cái này. Bởi vì cái này thời điểm, mọi người đã bị biến dị vật trùng hấp dẫn hết thể lực chú ý. Có thể nói, đây là một cái chuyện rất may mắn. Tại kinh tế yếu băng bản thời điểm, một cái mới nhu cầu xuất hiện. Cái nhu cầu này xuất hiện, không thể nghi ngờ hội mang đến lớn vô cùng biến hóa, rất nhiều cửa hàng sẽ bị cái tân, rất nhiều giá tiền của món đồ sẽ phát sinh biến hóa. Tại loại biến hóa này bên trong, tài nguyên một lần nữa phân phối, xã hội loài người bay lên con đường lần nữa xuất hiện, mâu thuẫn xã hội hạ thấp, cho nên dù cho kinh tế làm cái lạ, lại không có bất kỳ sóng lớn động. Xã hội biến hóa quá lớn, đã trở nên khiến người ta khó mà chứng không. Trong lịch sử, nhân loại thiết kế đủ loại đủ kiểu quy tắc, luôn cho là mình có thể giải quyết tất cả, kết quả lại phát hiện mình chuyện gì đều làm không đến. Chúng ta tại trải qua lịch sử biến hóa to lớn, ta không biết chúng ta cái thời đại này nhân loại sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là ta cho là chúng ta hẳn là nỗ lực nắm lấy cơ hội này. Người thông minh rất nhiều, hiểu được nghiên cứu rất nhiều người. Lâm Tử Hoa thả ra công pháp về sau, người thông minh hiểu được đem Lâm Tử Hoa công pháp lần thứ 2 gia công, sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều người sức đề kháng, trở nên vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khó mà tin nổi. Đương nhiên, chân chính mạnh mẽ nam nhân là Lâm Tử Hoa, hơn nữa cũng tại tăng cường nhanh chóng thực lực, nhưng mà hắn tuy rằng tăng cao thực lực rồi, lại cũng không dám nghiệm chứng, chỉ có thể tiếp tục tăng lên. Hôm nay, Lâm Tử Hoa trình độ đã trở nên càng thêm đáng sợ. Nhà bếp, lò vi sóng mặt trên, nổi lơ lửng một cái chảo, thức ăn bên trong cùng thịt, một cách tự nhiên chuyển động, làm đều đều. Hiện đại lò vi sóng, nếu như nổi rời khỏi lò vi sóng, như vậy tin lò hội báo động, sau đó đình chỉ công tác. Nhưng lạ Lâm Tử Hoa nơi này lò vi sóng cũng không có đình trị công tác, cũng không có báo động, còn tại tác dụng cái kêu phiêu nổi trong hư không xà nổi. Chuyện gì thế này? Khen Chốt hiển nhiên là tại Lâm Tử Hoa trên người. Lâm Tử Hoa thành công khống chế từ trường, khiến nó tác dụng tại nổi cơm điện mặt trên. Từ trường, phóng xạ. Lâm Tử Hoa tại trường không loại sức mạnh này, mặc dù bây giờ hắn trường không phải vô cùng tô phóng, hơn nữa đối với hướng chính mình phun trào tới phóng xạ, cũng không thể rất tốt khống chế, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Tử Hoa đang cố gắng trừ khống. Trường không phóng xạ. Đây là bực nào khiến lòng người hết sôi trào sự tình. Nếu là có khoa học gia ở nơi này thấy cảnh này, nói không chắc hội kích động đến mất đi. Lâm Tử Hoa phát hiện trưởng không phóng xạ đối tăng lên sức mạnh tinh thần có rất tốt hiệu quả. Bất quá Lâm Tử Hoa cũng chỉ dám tại trong nhà của mình trưởng không phóng xạ, ở bên ngoài là không thể thao tác, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh nói cho Lâm Tử Hoa, nếu như hắn ở bên ngoài trường không phóng xạ lời nói, rất có thể sẽ khiến cho vĩ độ chấn động. Hà Đồng Trần đi vào bên trong phòng bếp, đem Lâm Tử Hoa khống chế thao tác xong tới, ngã vào món ăn trên mâm, sau đó cười nói, cuối cùng một món ăn hoàn thành thật không tệ. Lâm Tử Hoa lập tức khống chế nước rửa nồi, đem bên trong phòng bếp hết thảy đều để tốt, tiểu ra đi ăn cơm. Thần bí này tất cả, lúc này cũng chỉ có thể tại Lâm Tử Hoa trong nhà hoàn thành. Không sai a. Hà Đông Trần hướng Lâm Tử Hoa cười nói, "Tử Hoa, hiện tại ngươi xảo món ăn ăn ngon rất nhiều, xem ra phóng xạ lãng phí thiếu rất nhiều, ngươi đối với tự trưởng xạ tuyến năng lực quản lý, lại một lần tăng lên." Chương 521, chả không phải lúc. A a. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, sau đó biểu lộ lại có chút nghiêm túc, ta vẫn cảm thấy chính mình rất lợi hại, bất quá bây giờ ta cảm thấy Đối với vụ nổ hạt nhân, ta e sợ còn rất dài rất dài dù đi, hiện tại ta liền lò vi sóng phóng xạ cũng không có cách nào giải quyết. Vụ nổ hạt nhân phóng xạ so với lò vi sóng đến, khủng bố hơn bao nhiêu? Lâm Tử Hoa không biết, thế nhưng hắn có thể khẳng định, vụ nổ hạt nhân sức mạnh tuyệt đối vượt qua tất cả. Nhất định phải cẩn thận vụ nổ hạt nhân sức mạnh, quên nó, kết cục có thể sẽ vô cùng độ lượng. Có ở đây không có thể đối mặt vụ nổ hạt nhân thời điểm, Lâm Tử Hoa quyết định cẩn thận từng ly từng tí, không sang bảy. Đương nhiên cho dù có thể đối mặt vụ nổ hạt nhân rồi, vậy cũng phải khiêm tốn. Bởi vì cái này vũ trụ vô cùng vô tận rộng lớn, có rất nhiều người không biết sức mạnh. Khiêm tốn, năng lực đi tới, hiểu được khiêm tốn người mới có thể không ngừng mà tiến bộ. Nếu như không hiểu khiêm tốn, như vậy rất có thể sẽ là một ít chuyện tìm chết tình. Từ từ đi đi. Tô Vi nói chuyện nói, ngươi cần nhất là ổn định, tiết ổn. Dù sao, thực lực của ngươi đã đầy đủ cường đại rồi, đã cường đại đến người khác không thể nào hiểu được mức độ. Hiện tại luyện ngươi chính mình cũng không biết ngươi mạnh bao nhiêu đây, cho nên, ngươi không cần quá mức xuất ruột, dục tốc thì bất đạt. Hắc Lâm Tử Hoa nở nụ cười. Này ngược lại là, ta bây giờ căn bản liền không biết mình mạnh mẽ đạo mức độ như thế nào. Tuy rằng nói như vậy có phần tự đại, thế nhưng đây là sự thực. Lâm Tử Hoa chính là như vậy mạnh mẽ, người nhà của hắn đều biết rồi, chỉ là thế giới bên ngoài rất nhiều người đều không rõ ràng mà thôi. Bất quá, ngươi cái này mạnh mẽ, chỉ có thể ở trong nhà mạnh mẽ. Hà Đông Trần cười nói, nếu là bị người biết nhược điểm của ngươi, é sợ hội lợi dụng, cho ngươi thiệt toả chứ. Cho nên, ta muốn bước phát triển mới độ vào rồi." Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, ta phải từ phía trên giới bắt được loại sạnvarphi mới, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chỉ hiện tại mặc dù có tam đại cự thú hấp dẫn sự chú ý, thế nhưng cự thú quá ít. Lâm Tử Hoa cảm giác được, nhân loại tựa hồ bắt đầu thói quen, cảm thấy này làm an toàn, cảm thấy xã hội biến hóa cũng không có cái gì. Này thật không tốt. Loại an toàn này ảo giác, làm dễ dàng làm cho nhân loại thua thiệt lớn. Làm sao bây giờ đâu này? Lâm Tử Hoa trong lòng có chút lo lắng, thời điểm này, Hà Đồng Trần lại lắc lắc đầu, ngươi không thể tái xuất mới đổ vận, ngươi nếu như tái xuất đổ vận, liền sẽ khiến cho người khác tham lâm rồi. Tuy rằng xã sẽ từ từ an định lại, thế nhưng những kẻ tham lam tư bản ông chủ Thời điểm này cũng đã được kích thích cực hạ, đã rất điên cùng rồi. Ngươi lại kích thích bọn hắn, chúng ta toàn ra đều nguy hiểm. Ta hy vọng xuất hiện chính là cự thú a. Lâm Tử Hoa hồi đáp, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ xuất hiện mới cảm thấy cự thú, sẽ là cái gì kết quả? Tô Vi, nhân loại thế giới hội càng thêm sợ hãi, bọn hắn càng làm hại hơn sợ, mà ngươi chỉ phải khiêm tốn, sự chú ý cũng sẽ bị rời đi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, chính là như vậy, đáng tiếc cự thú không dễ dàng xuất hiện, cho nên ta nghĩ, phải chăng có thể kích phát một ít càng loại nhỏ hơn biến manh thú xuất hiện đâu này? Đương nhiên ta cũng quyết định quay chụp một ít địa ảnh, phát một ít video, khiến mọi người có một chút gian nan khổ cực ý thức, nói cho bọn họ biết, biến dị manh thu nếu như không cẩn thận phòng bị lời nói, hội trở nên vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Quay chụp điện ảnh, video, có thể tuyên bố ra ngoài. Đương nhiên, không thể bịa đặt. Nếu như bịa đặt lời nói, một khi bị phát hiện, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Nhưng là không bịa đặt, lại có thể để cho người khác hiểu lầm, bởi vì cái kia là người khác hiểu lầm, không phải Lâm Tử Hoa bịa đặt, cho nên cuối cùng dù cho bị người bác bỏ tin đồn đồ rồi, cũng không có vấn đề. Bất quá Làm sao để cho người khác xem video đâu này? Lâm Tử Hoa túi đầu xuống, nhìn xuống thiên giới điện thoại, nợ nụ cười. Thiên giới điện thoại có thể để cho Lâm Tử Hoa thỏa thích thao túng internet, chỉ cần không phải dùng để làm ác, Lâm Tử Hoa cảm thấy vẫn là rất tốt, hắn nhưng là hảo tâm để tâm dân chúng, làm một ít dẫn dắt người video, vẫn rất có cần thiết. Lâm Tử Hoa là một cái nghĩ đến liền sẽ đi làm người, cho nên rất nhanh, thiên giới điện thoại tại internet mặt trên, ban bố rất nhiều tin tức. Những tin tức này đều trở thành đầu đề nhiệt điểm tân văn. Biến dị con khỉ, siêu cấp công kích, một khi không cẩn thận cũng sẽ bị hành hạ chết. Xã hội tại biến hóa, một khi mất đi phòng bị tâm thái, nhân loại khả năng bị nhiều thiệt thòi, nhìn xem cái video này đi. Động vật đã trở nên mạnh mẽ, cái video này bên trong, cái kêu người nước ngoài khả năng bị động vật giết chết, cho nên vấn đề an toàn không thể bỏ qua, chúng ta hoa hạ rất ít nghe được nguy hiểm, là vì có thợ săn bắt đầu đi bắt giữ, nhưng mà nếu như chúng ta thả lòng cảnh giác, không phải thợ săn bình dân, có thể sẽ bị thương tổn. Video là thiên giới điện thoại hợp thành biên tập, không là sự thật. Người ở bên trong, hiện thực ở trong cũng không tìm được bất quá Lâm Tử Hoa mục đích là đến, hắn khiến mọi người nhìn thấy manh thú trí tuệ, nhìn thấy còn lại động vật không thể khi dễ kết quả. Nhân loại tại tiến hóa không có sai, thế nhưng động vật cũng đang tiến hóa, hơn nữa hiện tại nhân loại rất nhiều nơi đều không có kiến tạo phòng vệ biện pháp. Một khi động vật bỗng nhiên bạo phát công kích thủy triều, nhân loại hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tử Hoa phát những video này, thành công ở quốc nội đưa tới tuyệt đại đa số người chú ý. Về phần nước ngoài, nước ngoài tạm thời không phải Lâm Tử Hoa quản lý phạm chủ, hắn cũng không để ý tới. Đương nhiên nếu như nước ngoài chú ý tới quốc nội tân văn, đem quốc nội Tân Văn truyền bá ra ngoài lời nói, Lâm Tử Hoa cũng không để ý. Lâm Tử Hoa cũng không lo lắng những người kia biết về sau, tăng lên sức phòng ngự hoặc là hội làm chuyện gì. Nói thế nào đều là nhân loại, cứ việc Lâm Tử Hoa không thích bọn hắn, nhưng là nếu như bọn họ được rất nhiều giết chết, cũng không phải một cái cho người chuyện vui. Bọn hắn nguyện ý quan tâm Hoa Hạ Tân Văn, cái kia là chuyện tốt, cũng có lợi cho Hoa Hạ truyền thống văn hóa truyền bá, để cho bọn họ rõ ràng, người có thể có nguyện vọng, đi cúng bái cái gì thần tiên, nhưng là không thể đem mình làm nô bộc con, đưa thưa ngưỡng cái gì, bởi vì cái kia chỉ có một kết quả được tiến ngưỡng trường không, điên cuồng hủy diệt tất cả cùng bọn hắn có sự khác biệt tín ngưỡng người. Video bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng chuyển bá ra rồi. Chơi a, thế giới này biến hóa càng lúc càng nhanh, động vật thậm chí có trí tuệ rồi. Nhân loại chúng ta cùng động vật đồng thời tại tăng lên, đây là chuyện tốt, thế nhưng điều này cũng nói cho chúng ta một chuyện, chúng ta không nên quá chắc hẳn phải vậy cho rằng, thế giới này chính là chúng ta có thể khống chế, sự thực chứng minh, thế giới căn bản cũng không quản chúng ta. Thiên nhiên có quá nhiều thần bí đồ vật, có rất nhiều chúng ta không biết độ vật, chúng ta phải chú ý. Chúng ta không thể quá đáng cho thiên nhiên áp lực. Video truyền bá tốc độ rất nhanh, đối với khủng bố đồ vật, mọi người đều yêu thích truyền bá. Rất nhanh, toàn bộ thế giới lực chú ý, lần thứ hai về tới sinh vật biến dị mặt trên. Sinh vật biến dị, làm cho nhân loại bắt đầu tỉnh lại, làm cho nhân loại bắt đầu có nguy cơ ý thức, đây là chuyện tốt. Nhưng là sinh vật biến dị xuất hiện, cũng khép lại rất nhiều chỗ hỏng, rất nhiều hắc tà thần giáo đều xuất hiện. Các loại gạt người tông giáo, khắp nơi hoành hành, bởi vì bọn họ tích lũy rất nhiều tông giáo mê hoặc lòng người kia một bộ, cho nên hấp dẫn không ít người. Lâm Tử Hoa mặc dù có lòng đả kích những này tôn giáo, thế nhưng hắn cũng không có gì tốt biện pháp, dù sao, năng lực của hắn có hạn, dẫn dắt trình độ cũng không đủ, trên thế giới người thông minh quá nhiều, hắn muốn dẫn dắt, người khác cũng muốn dẫn dắt, đặc biệt là một số người trả chiếm cư không ít quyền lên tiếng, Lâm Tử Hoa có thể thế nào đây? Chương 522, nói dối đi tới chính xác con đường. Đặc biệt là hiện tại, Lâm Tử Hoa còn tại thực lực bạo phát trong lúc, không thích hợp làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa tình, làm cho nhân loại nể hắn. Trừ phi Lâm Tử Hoa có thể tại vụ nổ hạt nhân thí nghiệm ở trong tiếp tục sinh sống. Hoặc là có người khác không cách nào phá giải bảo mệnh bản lĩnh, nếu hắn không là Tiểu không khả năng thu được dẫn dắt thế giới tuyệt đối quyền lực. Không có tuyệt đối quyền lực, lấy Lâm Tử Hoa bản lĩnh, còn chưa đủ để dẫn dắt nhân loại. Tuy rằng người bình thường có thể tin tưởng Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa nói cái gì chính là cái đó. Không thể. Tư bản ông trùm, những kẻ vì lợi ích chuyện gì đều có thể làm được người, tuyệt đối sẽ không cho phép có như thế một cái nhân vật mạnh mẽ ngự trị ở trên đầu bọn họ, cho phép một người như vậy sống trên thế giới này quản để ý đến bọn họ. Hiện tại, còn chưa tới Lâm Tử Hoa trắng trợn cải tạo thế giới này thời điểm. Tiên giới quẩn, Lâm Tử Hoa ở bên trong trao đổi một phen về sau, Thái Bạch Kim Tinh, dỗng nhiên cho Lâm Tử Hoa phát ra một cái tiết khí, 7 tầng chân thế tháp. 7 tầng trấn thế tháp, mỗi một tầng có chứa một tòa hóa sắt thần lò, nắm giữ ổn định vĩ độ sức mạnh, thuộc về hậu thiên luyện chế tiết khí, sau khi luyện hóa, mỗi một lớp không gian có thể biến hóa thành một cái tiểu thế giới, còn có rất nhiều chỗ thần diệu, mời nạp danh tiên nhân chính mình cân nhắc. Chuyện này, luyện chế tiên khí người, lại vẫn bỏ thêm một câu nói như vậy, để chính hắn cân nhắc. Bất quá, cách nói này làm có ý tứ. Như vậy thì đó có muốn hay không đem cái này bảy tầng chấn thế tháp lấy ra? Vật này lấy ra về sau, có thể hay không đem phòng của hắn cho làm phá? Có như thế một cái lo lắng, Lâm Tử Hoa trong lòng có chút do dự. Thiên giới điện thoại hợp thể rồi, sau đó đem con số cụ thể phản hồi cho Lâm Tử Hoa, sẽ không. Vừa nhìn thấy sẽ không đối với mình phòng ở có ảnh hưởng, Lâm Tử Hoa liền dễ dàng rất nhiều, cười vui vẻ. Hắn lập tức từ thiên giới điện thoại bên trong, đem bảy tầng chấn thế tháp cho để lấy ra ngoài, một cái nắm đấm lớn bão tháp, rơi vào Lâm Tử Hoa trong tay. Cái này bảo tháp, trọng lực hình Trên thực tế chất lượng mấy lớn, dùng trăm vạn tấn làm đơn vị, nhưng là vì nó có thể tiêu trừ địa cầu lực hút, cho nên nhẹ nhàng được dường như kẹo đường như thế. Lâm Tử Hoa cầm cái này bảo tháp, tâm tình vô cùng vui vẻ. Sau đó, chính là đã luyện hóa được. Bởi vì thiên giới cân nhắc đến Lâm Tử Hoa thực lực rất yếu, luyện hóa biện pháp cũng rất đơn giản, đem tinh thần lực thẩm thấu đến bào tháp bên trong là được rồi. Vốn là luyện hóa một cái thiên giới tiên khí, là tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Bởi vì một cái tốt nhất luyện hóa thiên giới tiên khí, cũng cần cực lớn thực lực năng lực chưởng khống, hơn nữa chả phải cẩn thận. Một khi không làm tốt liền sẽ tại luyện hóa trình trong thương tổn đến chính mình, sau đó cho bồi dập tắt. Nhưng là Lâm Tử Hoa làm may mắn, thiên giới luyện khí những cao thủ sáp nhập đến đồng thời, cho Lâm Tử Hoa luyện chế tốt tiên khí về sau, Trả ở bên trong lưu chứa thuần túy lực lượng tinh thần. Lâm Tử Hoa chỉ cần tiến sức mạnh tinh thần một tấm vào, những này sức mạnh tinh thần hãy cùng Lâm Tử Hoa dung hợp lại cùng nhau, sau đó toàn bộ 7 tầng chấn thế tháp đều bị hắn nắm trong tay rồi. Đã vậy còn quá nguy hiểm. Cấm chế này vẫn còn có ma hóa. Ngải ngại, không hổ là tiên khí, quá kinh khủng, nếu là không có cho ta chuẩn bị cho tốt Chỉ ta ngẩn ấy sức mạnh tinh thần, tiến vào bên trong, e sợ yếu ngủ đi. Thiên đình suy tính thật chu đáo, cảm tạ các người, cảm tạ tất cả trợ giúp cùng thành tựu sự tồn tại của ta. Toàn bộ tiên khí đều tại Lâm Tử Hoa trong không chế. Tiên khí nội bộ, chả có rất nhiều văn tự, ghi chép tiên khí các loại cách dùng. Những văn tự này, Lâm Tử Hoa cũng không nhận ra, thế nhưng hắn đều có thể nhìn hiểu. Xem hiểu sau đó Lâm Tử Hoa phát hiện chả đặc biệt dễ dàng nhớ. Đương nhiên văn tự nhắc nhở Lâm Tử Hoa, tuyệt đối không nên tại thế giới hiện thực bên trong tùy ý sử dụng tiên giới văn tự, tránh khỏi gây nên tự nhiên giới đàn hồi. Thiên điệu trải qua một lần đại dung chuyển, không muốn ăn nữa đồng dạng dung truyện. Những văn tự này xuất hiện, sẽ để cho ý chí đất trời bản năng chống cự, khiến nó hiểu lầm mới một vòng thế giới dung chuyển yếu đã đi đến, đến lúc đó vị độ e sợ tránh không được điên cuồng hơn chấn động rồi. Lâm Thử Hoa loé lên ý nghĩ này, cứ tiếp tục quan sát. Bởi vì cái này tiên khí bên trong, ghi lại rất nhiều nội dung. Đối vũ trụ nhận thức, hiểu rõ. Lâm Thử Hoa không ngừng mà xem, thường xuyên có một loại bông nhiên tỉnh nộ cảm giác. Tử Hoa, Tử Hoa, không nên nhìn. Bỗng nhiên, Tô Vi thanh âm truyền tới, ngươi không thể coi lại Ô, Lâm Tử Hoa phục hồi tinh thần lại, hướng Tô Vi nói ra, làm sao vậy? Ta chính nhìn đến thoải mái đâu này. Để cho ta lại nhìn một hồi nhi đi. Ngươi đã đối với bảo bối này xem một tuần lễ rồi. Tô Vi nói chuyện nói, ta cảm giác được thân thể ngươi luôn nguyên đan tiêu hao tốc độ bắt đầu tăng nhanh, cho nên ta cho rằng ngươi hẳn là kết thúc, lại nhìn có thể sẽ đối với ngươi bị hư hỏng hại. Cái gì? Xem một tuần lễ? Lâm Tử Hoa biểu lộ thay đổi một cái, hắn chỉ là cảm giác nhìn một hồi nhi mà thôi, lúc nào xem một tuần lễ? Nhìn một chút trong tay tiên khí, Lâm Tử Hoa hồi đáp, Ta cảm giác mình xem mấy phút. Cái gì? Tô Vi nhìn một chút Lâm Tử Hoa, sau đó có phần ngoại ý muốn nói, ngươi xem qua tin tức có bao nhiêu? Biến Thành Văn tự lời nói, gần như bao nhiêu? Cần phải có vài trăm ngàn chứ đi. Lâm Tử Hoa trầm ngâm nói, có phần chữ ta còn suy từ một hồi. Vân Vân, cứ như vậy, thời gian dùng một tuần, cũng gần như a. Tô Vi nở nụ cười, tu hành không thời gian, trong núi không giáp. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, đúng, chính là cái này ý tứ. Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa biểu lộ dỗng nhiên hơi xúc động, Tô Vi, ta bỗng nhiên trong lúc đó hơi sợ. Này tu hành sự tình, sơ ý một chút, khả năng chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ta phải cẩn thận, tại các người thu được vô tận tuổi thọ trước đó, ta không thể dễ dàng tiến vào loại kia ngộ hiểu trạng thái. Lâm Tử Hoa tuy rằng yêu thích tăng cao thực lực, nhưng mà nếu như tăng cao thực lực thời điểm không để ý đến người nhà, vậy thì làm đáng sợ. Ba ngày, về sau ta chìm đắm trạng thái nào đó, vượt qua ba ngày, người muốn trực tiếp đánh thứ ta. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, kế tiếp chúng ta phải khiêm tốn một ít, ta muốn toàn lực cân nhắc vườn này, đương nhiên mọi người trong nhà khỏe mạnh, ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Người nhà ngoại trừ vấn đề sức khỏe, Còn có tu hành vấn đề, Lâm Tử Hoa quyết định để Tô Vi thật tốt giám sát dưới ba mẹ hắn. Lâm Tử Hoa cha mẹ của, đối với tu hành mặc dù có động lực, nhưng cũng là hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng, không đủ nỗ lực, tăng lên chậm đến đáng thương, mặc dù nói biến dị vật chúng cho bọn họ đã mang đến tăng lên không nhỏ, nhưng vẫn là chậm một điểm. Bất quá, Lâm Tử Hoa rất nhanh phát hiện hắn không cần quan tâm, bởi vì những quái thú kia tập kích nhân loại video, nghiền internet cha mẹ của đều thấy được. Lão phu lão thê hai người bắt đầu nỗ lực rèn luyện. Bọn hắn rèn luyện lý do, bảo vệ cháu trai Đối với bọn hắn chính mình tới nói, bọn hắn nhìn thấy nhi tử có, cháu trai có, cảm thấy cuộc sống mục tiêu cũng hoàn thành. Nhưng là bây giờ nhìn thấy các loại video, đặc biệt là nhìn thấy hải tử đều bị biến dị động vật công kích video, hai người liền không an lòng rồi, bọn hắn lo lắng con của mình bị thương tổn. Được rồi. Vốn là muốn nói dối người khác đi tới trên con đường chính xác, kết quả để cha mẹ của mình bộ dáng này, Lâm Tử Hoa thật bất ngờ. Chương 523, rốt cuộc gặp được. Vịnh Xuân quyền, Kê quyền, Hình Ý quyền, Thái Cực quyền. Lâm Tử ba, chuyên môn nghiên cứu cổ đại quyền pháp. Hơn nữa còn làm thành món đặc cẩm. Kỹ thực đem quyền pháp biến thành món đặc cẩm, Lâm Tử Hoa chả không ra sao. Nhưng là thấy cha còn muốn tự nghĩ ra quyền pháp, dung hợp hết ra, hắn liền cảm thấy đặc biệt lúng túng. Tựa lao ba dáng dấp như vậy nóng lòng cầu thành, chỉ có một kết quả, nguyên bản càng nhanh là có thể hoàn thành công pháp sáng tạo, có thể phải các loại rất dài rất dài thời gian rồi. Bất quá cứ như vậy, phụ thân của Lâm Tử Hoa thì sẽ không nhàn chán. Có sự tình có thể làm, Lâm Tử Hoa cảm thấy rất tốt, quản cha hắn yếu làm sao làm, chỉ cần không làm thương hại thân thể, chỉ cần không có nguy hiểm, cái gì đều có thể làm. Lâm Tử Hoa rất vui vẻ, kết quả như thế, hắn Phi Thường Tình nguyện nhìn thấy, hắn cũng rất hài lòng kết quả như thế này. Quá tốt rồi. Lâm Tử Hoa hiểu được tình huống như thế về sau, có vẻ rất dễ dàng, cuối cùng cũng coi như giải quyết tất cả những thứ này rồi. Lâm Tử Hoa người một nhà, lại trở nên liệu thấp an tính. Sau đó Lâm Tử Hoa cha mẹ cùng liệu dưỡng căn cứ 5 vị lao nhân thành bạn tốt, mỗi ngày nhảy nhảy đường phố, đồng thời luyện cái công gì gì đó. 5 vị lao nhân đã nhận được biến dị thịt về sau, tố chất thân thể có rõ ràng tăng lên, tuổi thọ phải chăng kéo dài không thể xác định, nhưng là bọn hắn hoạt động Dễ dàng hơn là không cần nói. Lâm Tử Hoa cha mẹ cùng 5 vị lão nhân giao hảo, hiển nhiên cũng là rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, để cho bọn họ cảm thấy Lâm Tử Hoa đã tại thượng tầng xã hội đứng vững góp chân rồi, không thể hạ thủ. Bất quá, Lâm Tử Hoa phụ thân, biến hoa không chỉ là ngần ấy. Lâm Tử Hoa phụ thân vì nghiên cứu võ học, chạ mua được rất nhiều người thể kết cấu nghiên cứu thư tịch, đặc biệt là một ít máy quyền anh cấu đối lực tiến hành huấn luyện tư liệu, càng làm cho Lâm Tử Hoa phụ thân nghiên cứu được rất vui vẻ. Lâm Tử Hoa Lâm Tử Hoa còn phát hiện phụ thân hội cho hắn hai cái bảo bối cháu trai xoá Đó là tham khảo một ít sách đến cho hài tử tiến hành một loại cơ sở bồi dưỡng. Tử Hoa, cha gần nhất biến hóa thật lớn, ăn mặc trang phục màu vàng lóng hạ đồng trần, có loại cao quy không tả nổi cảm giác, dĩ nhiên cho con trai của chúng ta tiến hành hắn hoạt tính bồi dưỡng, thật giống hết thể tinh thần đều đặt ở cháu trai phía trên. Người nói cũng không đúng như vậy, hắn còn có một phần phần tâm tư tại mẹ trên người. Tô Vi thanh âm chuyển tới, người cười trêu nói, mỗi ngày buổi tối, hai người đều ngủ rất sớm, hơn nữa còn muốn ta cho bọn họ làm cách âm cách giới. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Bọn hắn vui vẻ là được rồi rồi, chúng ta cũng có thể hài lòng vui vẻ. Hiện tại, chúng ta yếu chiếu cố hai cái bà bối, nhưng không có cách nào đồng thời với ngươi vui vẻ. Tô Vi cười nói, loại kêu hoang đường tháng này, kết thúc, trở nên không hoang đường một điểm. Bây giờ đến buổi tối, một buổi tối Tô Vi mang Tiểu hài, Hà Đồng Trần cùng Lâm Tử Hoa nghỉ ngơi. Đổi một buổi tối, chính là Hà Đồng Trần mang Tiểu hài rồi, Tô Vi cùng Lâm Tử Hoa một hồi. Lâm Tử Hoa dáng dấp như vậy, dùng hiện đại giá trị quan nhìn lại, quá hoang đường. Đương nhiên chỉ cần Lâm Tử Hoa người một nhà hài lòng, không có thương hại xã hội, cái gọi là hoang đường. Kỳ thực cũng không coi vào đâu. Có lúc, Hà Đồng Trần quá nửa đêm cùng Lâm Tử Hoa một hồi, quá nửa đêm sẽ biến thành Tô Vi. Giữa phu thê, thích làm sao dạng được cái đó, chính là như vậy tùy hứng. Mang theo hài tử nữ nhân, ở tình huống bình thường, không dễ dàng lại ôm ấp cái trước mới hài tử, Tô Vi cùng Hà Đồng Trần chính là như thế. Đảo mắt tiểu hài tử bắt đầu ăn phụ trợ thực phẩm rồi, kết quả ba cái cô nương đều vẫn không có thai nén mới sinh mạng dấu hiệu. Tử Hoa, ta cảm giác chúng ta nỗ lực tu luyện, sinh con năng lực sẽ hạ thấp. Hạ Đồng Trần đem ý kiến của mình nói ra, ngươi nói có thể hay không? Nhìn xem các loại kịch truyền hình, các loại thần tiên Phật Đà, đều là cái dạng này. Nha. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ý nghĩ của các ngươi rất tốt, thế nhưng hiện nay không có chứng cứ cho thấy cách nói này là thành lập. Ta đoán chừng là quá nhân vật mạnh mẽ vội vàng tu hành, hoặc là cân nhắc sinh mệnh khác, cho nên mới không có làm như vậy đi. Hà Đông Trần, cho nên ta cảm thấy, nếu như chúng ta còn muốn hại tử, hẳn là nắm trận. Giữa tiếng, Hà Đồng Trần ôm Lâm Tử Hoa, ta phải nắm chặt người rồi. Cái này, tay của nàng, theo Lâm Tử Hoa quần áo rời động, dĩ nhiên thật phải nắm chặt Lâm Tử Hoa một cái tốt phong thủy, đối người ảnh hưởng là vô cùng tốt, làm tích cực. Lâm Tử Hoa đối điện từ phóng xạ trưởng không càng ngày càng mạnh, thực lực của hắn đến cùng như thế nào, liền bản thân hắn cũng không biết. Hai đứa bé, giỏi nhất thể hiện hiệu quả kia rồi. 6 tháng thời điểm, hai cái bạo bối liền có thể đứng lên, còn có thể đỡ đồ vật đi. Mà khác, này hai tiểu hải tử, trí nhớ cũng không tệ lắm, ngã sắp xuống mấy lần về sau, rất hiểu phòng quâng ngã. Nhìn xem hải tử từng ngày từng ngày trở nên càng mạnh mẽ hơn, loại kia vì nó tự hào cảm giác, phong phú nội tâm, tốt đẹp tâm thái, lại thúc tiến Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên. Hàn có lúc, khống chế một dương lớn cây tăm ở trong hư không bay múa. Thiên giới nhóm. Ngày hôm nay Lâm Tử Hoa đăng nhập thời điểm, phát hiện nơi này quá mức bình thường yên tĩnh. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Hoa, có người ở sao? Chư bắt Giới, có, nhanh mệnh chết ta láo chứ rồi. Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa rất hiếu kỳ, thời điểm này, Chư bắt Giới nói chuyện, Tử Hoa, thời đại hát Ám sắp tới, chúng ta cùng cực đoan vũ trụ xảy ra va chạm. Cực đoan vũ trụ? Tình huống thế nào? Lâm Tử Hoa cả người có vẻ đặc biệt chăm chú. Cái kia cực đoan tà ác tồn tại cùng trời giới đại vũ trụ xảy ra va chạm. Chư bắt Giới nói chuyện nói, vũ trụ ở giữa vách tường tan vỡ, lẫn nhau thẩm thấu một ít, dẫn đến hai cái vũ trụ trong lúc đó xuất hiện một cái mãi mãi không cách nào đóng đường hầm không gian. Chuyện gì thế này? Suy nghĩ một chút, Lâm Tử Hoa dò hỏi, bây giờ là tình huống thế nào? Chư bắt Giới, song phương vũ trụ ghé vào một khối, cái kia vũ trụ chỗ thể chính là là Vô Cùng Tà Ác Thần Linh, thế nhưng những kia bình dân đều biểu thị không muốn cùng trời giới phát sinh chiến tranh, chỉ là muốn người khác tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Tử Hoa, ồ, những kia tín ngưỡng bình dân chả nói cái gì? Chư bắt giới, những kia bình dân biểu thị bọn họ là thiện lương, là ôn hòa người, nguyện ý dùng chống trải lòng mang, cùng trời giới trao đổi. Lâm Tử Hoa vừa nghe lời này, vi vi suy tư một phen, phát biểu ý kiến của mình, ta cảm thấy khả năng này là kế hoa bình, hoặc là nói, trước tiên để cho các ngươi thả lòng cảnh giác, sau đó từ từ ăn mòn chúng ta. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, chư bắt giới liền thừa nhận, ngươi nói đúng. Chúng ta rất nhiều người đều biết, nhưng mà Thiên đỉnh không cách nào mở ra trân chấp, bởi vì một khi mở ra Thiên giới chắc chắn sinh linh đồ thán. Lâm Tử Hoa thở dài một hơi, như vậy, đối phương liền sẽ thẩm thấu vào rồi, đến lúc đó ở thiên giới truyền giáo, tổn thất tất nhiên là thiên giới a, đây là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, thả chính là trời giới huyết. Khai chiến, yêu cầu vũ khí. Không khai chiến, lại cũng bị người cho hám hại. Lâm Tử Hoa đã không biết phải nói như thế nào rồi, hắn chỉ cảm thấy như vậy tùy ý đối phương đánh hòa bình cờ hiệu tiến vào tiên giới, này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chư bắt giới, chúng ta cũng có thể đi qua truyền giáo. Chương 524, biện pháp. Lâm Tử Hoa Các ngươi chạy đối phương địa bàn, phải hay không phát hiện được cô lập rồi, tất cả mọi người lạnh nhạt nhìn xem người của các ngươi, thậm chí yêu cầu người của các ngươi tín ngưỡng thần của bọn hắn rõ ràng. Nếu như các ngươi không tin, bọn hắn đều không ngừng mà yêu cầu các ngươi tôn trọng cái gì. Tại bên trong địa bàn của mình tiếp xúc đối phương, đối phương đều chuyển giáo cho ngươi. Tại đối phương địa bàn, ngươi nhất định phải tín ngưỡng đối phương, và không rất nhiều người đều lạnh nhạt nhìn xem ngươi, cho ngươi rất sống thêm động không cách nào trừ khai. Loại này vô lại hình thức, đủ khiến rất nhiều người không có cái nào. Lâm Tử Hoa vừa nói như thế, Kết quả trừ bát giới liền biểu thị tán đồng, ngươi nói đúng rồi, chính là như vậy, cho nên ta lão trừ cảm thấy rất mệt mỏi a. Quả nhiên. Lâm Tử Hoa liền biết, kết quả như thế này, Tín ngưỡng trong thế giới, đặc biệt là loại kia so sánh cực đoan, người khác căn bản cũng không dám cùng hắn hắn tín ngưỡng thế giới người trao đổi, hoàn toàn là khó chơi, cho ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Hay là, thiên giới có thể linh lịch chuyển một ít cực đoan thế giới người, để cho bọn họ trở về chính trên đường, thế nhưng ở trong quá trình này, bọn hắn thẩm thấu lại đây, đối với thiên giới mục nát, có thể sẽ càng nhiều. Lâm Tử Hoa cảm thấy Biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh. Nhưng là làm hiển nhiên, hắn loại ý nghĩ này là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đặt ở thế giới hiện thực, e sợ không có ai yêu thích mình quê hương tao nội chiến loạn chứ. Dù cho được vô lại hàng xóm theo dõi, cũng sẽ không lập tức nổi lên hại người. Chư bắt giới, ai, ta biết ngươi nói, cho nên thiên giới đang nghĩ biện pháp. Ý nghĩ của ta khả năng không ra sao, nhưng là ta hi vọng có thể để cho thiên đình tham khảo một chút, ta cảm thấy đầu tiên nên có một cái thiên điều, tất cả không phải thiên giới bản vũ trụ sinh mệnh, tiến vào thiên giới sau đó yếu chuyển giáo, nhất định phải trải qua thiên đình phê chuẩn. Nếu như không có thiên giới phê chuẩn, như vậy truyền giáo chính là tà ác, chính là trời giới muốn đả kích." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Mặt khác, người có tin giáo tự do, phàm là có ép buộc người khác tín ngưỡng điều lệ, ở thiên giới không cho phép chấp hành, mặt khác người của thiên giới muốn tín ngưỡng ngoại giáo, đều cần đăng ký." Tại thời trung cổ, quốc gia phương Tây, các loại ép buộc tín ngưỡng quả thực là chơi phải vô cùng có thứ tự lợi hại, chế tạo ra rất nhiều phiền phức. Người của thiên giới sẽ tín ngưỡng ngoại giáo, bọn hắn hẳn là sẽ không như vậy ngu xuẩn, đem chính mình làm làm đối phương lương thực chứ?" chứ Trư Giới hỏi ngược lại, nạp danh tên nhân Ngươi cảm thấy thiên giới bên trong còn sẽ có tín ngưỡng ngoại giáo tồn tại. Thiên giới bên trong luôn có cực đoan liệu lính sinh mệnh. Lâm Tử Hoa trả lời, những kia sinh mệnh, hội ăn cây táo rào cây sung. Hoặc là, một ít giá tâm gia, có thể sẽ nghĩ thông qua phương thức này để đạt tới lợi ích của mình, bọn hắn khả năng liền sẽ đem một số người đẩy vào ngoại giáo trong hố lửa. Ta ác tín ngưỡng, đem sinh linh xem là nộ bộc cửu con lương thực, mặc dù có làm nhiều không tốt địa phương, thế nhưng không chịu nổi có người vì lợi ích đưa thứ nó. Thế giới hiện thực, tình huống như thế, nhưng là không có chút nào yểm thấy. Thiên giới trong quá trình phát triển, nhất định có thống hận thiên giới tồn tại. Thiên giới bên trong, ai dám nói không có hy vọng thiên giới hủy diệt sinh mệnh. Tổng có một ít cực đoan sinh mệnh, bởi vì vì có chút nguyên nhân chán đời, muốn muốn hủy diệt thế giới, này ngoại giáo xuất hiện, nhất định sẽ làm cho bọn hắn cảm giác mình nhận ra được cơ hội. Ta ác tín ngưỡng tồn tại, nhất định sẽ để cho bọn họ nhìn thấy cơ hội. Lâm Tử Hoa hảo không bảo lưu đem nhân loại chính trị phản hồi đi ra, có người nói nhân loại tự hỏi một chút, thần minh liền sẽ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng là, phản pháp quy chân, phạm tục đạo lý, đã đến thiên giới Như thường đi được thôi. Tự nhiên giới đạo lý đặt ở nhân loại xã hội văn minh đều có thể nghị thông suốt, bởi vậy dù cho nhân loại tư duy làm buồn cười, nhưng là thả ở thiên giới bên trong, không hẳn nhất định không được. Chư bắt giới, văn khoăn của ngươi không có sai, nhưng mà, không người nào dám phát phát động chiến tranh, sinh linh đồ thán, như vậy nhân quả, thiên giới không có vị tường giả kia có thể chịu được được. Dù cho có thần linh không tiếc sinh mệnh, nguyện ý chịu đựng, nhưng cũng không cách nào mở ra chiến tranh, chỉ biết hy sinh vô ích, bởi vì cái này nhân quả quá lớn, không có người nào có thể gánh chịu. Lâm Tử Hoa nhìn đến đây, nhất thời đã trầm mặc. Chư bắt giới, thiên giới thể số lượng quá lớn, 3000 thế giới, ngàn tỷ kiến vũ. Bất quá thiên giới muối bỏ biển. Lâm Tử Hoa đã minh mạch, đã trầm mặc, hắn cũng không biết phải nói như thế nào rồi. Thiên giới, thể số lượng quá lớn, lợi ích gút mắc nhiều lắm. Nhiều như vậy lợi ích gút max, căn bản cũng không phải là râm ba câu có thể nói rõ, một cái quyết định muôn xuống đến, e sợ làm không dễ dàng. Chư bắt giới, người không cần nhìn bầu trời giới phản ứng rất nhanh, trên thực tế căn bản cũng không phải là như thế, chỉ có thiên giới internet cũng có quá nhiều đồ vật gút max. Không, có quá nhiều lợi ích ở bên trong, mới có thể thuận lợi mở ra. Nhưng bây giờ, thiên giới internet, khai thông một ít gì đó, đã có không ít lợi ích good mắc rất nhiều thứ, cũng không tốt cải biến. Đây chính là internet, không phải là cái gì thực tế đồ vật. Hai người không chút kiêng kỵ ở thiên giới quần thảo luận, nhìn tiên nhân khẳng định rất nhiều. Lâm Tử Hoa cùng chư bắt giới tán gẫu rất nhiều rất nhiều, rất nhiều tin tức, tại xã hội hiện đại, phi thường hài hòa Nhưng là ở thiên giới tiên trong đám, Lâm Tử Hoa phát hiện tiên nhân đối loại này thảo luận vô cùng mở ra, đa số đều không có phản đối, có lúc nhìn vấn đề góc độ So với Lâm Tử Hoa chả sắc bén, Nặc danh tiên nhân, vừa vặn ta xem kế sách của ngươi, thật là không tệ. Đương nhiên, Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện, hắn bay thẳng đến Lâm Tử Hoa dò hỏi, ngươi có thể không nói tới kỹ lượng hơn một ít. Lâm Tử Hoa suy tư một lúc, nói chuyện nói, hết thể tiến vào ngoại giáo tín đồ, đều phải hiểu rõ cực đoan tín ngưỡng cùng bố, bọn hắn phải biết đây là một loại nô dịch, là một loại không tôn trọng sinh mạng hành vi. Chỉ có hiểu được cái này tiên quyết tiền đề, bọn hắn năng lực ở thiên giới thu được quyền cư ngụ, nhưng này vẫn chưa thể đạt được giao dịch, không thể cùng thiên giới đại đa số sinh mệnh sinh hoạt chung một chỗ chỉ có thể ở tại thiên giới vì bọn họ chế tạo trong đại sứ quán. Nếu như bọn hắn muốn ở thiên giới sinh hoạt càng nhiều quyền lợi, nhất định phải hiểu rõ càng nhiều cực đoan tà ác một mặt. Đối phó tiện nhân, chỉ có thể dùng càng tiện biện pháp. Đối phó cực đoan, không có biện pháp gì tốt, chỉ có hoàn toàn phản cực đoan, từ mỗi cái phương diện vách trần đối phương tín ngưỡng bên trong xấu xí, khủng bố một mặt, còn cần ở thiên giới xây dựng một loại đối phương đáng thương đáng thương đáng hận bầu không khí, chỉ có dáng dấp như vậy, thiên giới mới có thể kiên trì thời gian dài hơn, có thể càng thêm an ổn. Lam Lâm Tử sau khi nói xong, trừ bắt giới phát ra rất nhiều sợ hãi than biểu lộ. Thái Bạch Kim Tinh, phương pháp này thật là không tệ, nhưng là không cách nào chấp hành đi xuống, thiên giới quá rộng lớn hơn rồi, không có dễ dàng như vậy chấp hành. Lâm Tử Hoa, ta biết, này không thể một lần là xong, đây là dài hạn công tác. Nhưng nếu là không chuẩn bị, ngày nào đó đối phương bỗng nhiên phát phát động chiến tranh, thiên giới làm sao chống đối? Hiện thực lịch sử, có không ít vương triều chính là trong chấp mắt bị phụp dẹp rồi. Thiên giới cực kỳ rộng lớn, một khi tao ngộ đại khủng bố, tất nhiên sinh linh đồ thán, chết sinh mệnh, chỉ sợ là ước làm đơn vị, hay là là 100 ức, thậm chí là trăm tỷ đơn vị số lượng cấp bậc. Thái Bạch Kim Tinh, ta sẽ đăng báo thiên đỉnh, chờ đợi chư vị đại đế phán quyết." Lâm Tử Hoa nhìn đến đây, nhất thời trầm mặc không nói. Cực đoan đại khủng bố rốt cuộc đến thiên giới rồi. Hiện thực xã hội và thiên giới bắt đầu tiếp nối rồi. Lâm Tử Hoa có loại cảm giác, nhân gian vĩ độ chấn động, rất có thể sẽ bị cái kia tà ác tồn tại chỗ cảm giác được, đối phương nếu là hướng về địa cầu đưa đại lượng tà ác năng lượng, tài nguyên lại đây, sẽ để cho lúc gần lúc hiện yếu bắt đầu phát sinh dung chuyển địa cầu, biến thành một cái lúc nào cũng có thể thủng thoát xuống nổ tung. Trong 525, Hiển Thánh pháp phủ. Địa cầu một khi biến thành thùng thuốc nổ, vậy thì thật là đáng sợ. Lâm Tử Hoa cảm thấy địa cầu sẽ không hủy diệt, nhưng là nhân loại sinh tồn hoàn cảnh là nguồn sống. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa lần thứ hai tiến vào tiên giới quần, phát ra một cái tin tức, có hay không tương tự cự thú thần phù loại đồ vật này? Không cần tự thú thần phù cường đại như vậy, chỉ cần có thể để động vật lớn lên đồng thời có thể điều khiển, có hay không? Chư bắt giới, không có. Lâm Tử Hoa, rõ ràng, đa tạ lao trừ trả lời. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, chuẩn bị lo gấp. Thôi điểm này, Chư bắt rối nói chuyện, mặt danh tiên nhân, xem ra ngươi cũng cảm giác được đáng sợ, đúng không? Lâm Tử Hoa, đúng, ta chỉ là đối với xã hội đại xu thế biến hóa không có thể khống chế một loại lo lắng, cho dù là thần tiên, làm xã sẽ phát sinh cự đại dung chuyển thời điểm, mọi người căn bản sẽ không quản thần tiên, bởi vì thần tiên không có thể khống chế mỗi một người, tự không thể để xã hội yên ổn. Chư bắt giới, băn khoăn của ngươi là đúng, dựa theo cách nói của ngươi, ngươi thế giới kia, thần tiên chả không thích hợp nô gia. Ngươi dùng tự thú thần phù về sau, chính mình lại đe điều, ta lão chứ cảm thấy cực kỳ tốt. Thái Bạch Kim Tinh, đâu chỉ là được, quả thực là là nhân loại tương lai để lại hỏa chủng cùng lá bài tẩy, người khác không biết nặng danh sự tồn tại của tiên nhân, vạn nhất có sức mạnh nào xâm lớn, nặng danh tiên nhân bỗng nhiên bạo phát, là có thể một định tàn khôn, thiên hạ thái bình. Lâm Tử Hoa, ta chỉ là tuần túy muốn các loại thực lực mình vô địch rồi, tại thời điểm cần thiết, nghiền ép tất cả mà thôi, kỳ thực vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Từ trình độ nào đó nói, Lâm Tử Hoa cảm giác mình cùng một ít kịch truyền hình, địa ảnh nhân vật phản diện làm tương tự. Thường thường tại kịch truyền hình, trong phim ảnh có thể nhìn thấy, nhân vật phản diện không ngừng mà luyện công, Sau khi luyện thành, liền bắt đầu đi giang hồ rồi, các loại kinh sợ thiên hạ, các loại châu bò. Duy nhất không giống, chính là Lâm Tử Hoa điểm xuất phát cùng những người kia không giống nhau. Lâm Tử Hoa có thực lực tuyệt đối về sau, cũng sẽ không dùng bạo lực thủ pháp bức bách người khác, trừ phi là không có cách nào thời điểm. Được rồi. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi không cần kiêm tốn, cự thú thần phụ không có, thế nhưng ngươi muốn dùng thứ khác hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ta còn là có biện pháp. Ngươi muốn để sự chú ý của người khác không đặt ở trên người ngươi, kỳ thực rất đơn giản. Hả? Lâm Tử Hoa hơi kinh ngạc. Sau đó ngạc nhiên biến thành chờ mong. Nếu như có thể có một ít gì đó, hấp dẫn ánh mắt của người khác mà sẽ không đưa mắt đặt ở hắn Lâm Tử Hoa trên người, cái kia đúng là không thể tốt hơn rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện nói, nạc danh tiên nhân, ta có thể cho ngươi một ít gì đó, loại lâm thời chỉ có thể xuất hiện chừng một ngày đồ vật. Đương nhiên xuất hiện sau đó nên địa khu hư không sẽ bị khóa chặt, có thể tăng cường vĩ độ, chỉ là ngắn ngủi tăng cường một cái, bất quá ta cảm thấy này cũng không tệ rồi." Ồ. Lâm Tử Hoa ngay vậy, cả người đều có vẻ hơi cao hứng trở lại, "Đồ vật gì?" Thái Bạch Kim Tinh, "Hiện Thánh pháp phù" Chư Bất Giới, vật này, Thái Bạch Kim Tinh ngươi chưa nói, ta cũng đã quên. Vật này, xác thực đối với thiên địa vũ trụ vi độ có nhất định chỗ tốt, mặc dù chỉ là tạm thời. Trước đây ta nhàn dối lúc không có chuyện gì làm, đã luyện chế ra không ít, đưa một ít cho nhạc danh tiên nhân đi. Chư bắt Giới dứt tiếng, liền cho Lâm Tử Hoa gửi đi hiển thánh pháp phù. Ken! Chư bắt Giới cho ngài gửi đi chư bắt Giới hiển thánh pháp phù 100 tấm. Lâm Tử Hoa, cảm tạ lao chư, này 100 tấm, ta có thể dùng rất thời gian dài. Thái Bạch Kim Tinh, ta cũng tiến ngươi một ít đi, Chư Bất Giới đưa cho ngươi khẳng định đều là hiện linh chính hắn. Ta đưa ngươi chính là trời cùng, không phải cụ thể thần tiên. Ngay như vậy cung pháp phủ, ta cảm thấy đối thế giới của ngươi thích hợp nhất, có thể để người ta sinh ra rất nhiều ý nghĩ, để cho bọn họ biết có thiên đình tồn tại, càng tốt hơn. Được. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt trở nên vô cùng sáng sủa, đa tạ thượng tiên. Sau một khắc, thiên giới điện thoại lại có tin tức nhắc nhở. Thái Bạch Kim Tinh cho ngài gửi đi thiên cung hiện thánh pháp phủ 100 tấm. 200 tấm hiện thánh pháp phủ tới tay. Hiện thánh pháp phủ, nhưng duy trì thời gian làm một tiên người sử dụng có thể điều khiển nó lan truyền tin tức, tiến hành các loại hình tượng phía trên biểu diễn. Còn có điểm trọng yếu nhất, hiển thánh pháp phù có thể đối với khí trời sinh ra các loại hiệu quả. Về phân giết chóc gì gì đó, hiển thánh pháp phù thì không được, bởi vì sự tồn tại của nó, bản thân liền là vì triển lộ thần tích mà thôi. Nói thí dụ như Lâm Tử Hoa khống chế chư bát giới thần phù, thả ở trong sa mạc, có thể tại dưới sa mạc mưa. Đây là rất hữu dụng thần phù, có này hiển thánh pháp phù, Lâm Tử Hoa có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Vấn đề duy nhất chính là hiển thánh pháp phù kéo dài thời gian quá ngắn ngủi, điểm này Để Lâm Tử Hoa có chút tiếng với. Bất quá, có nhiều như vậy hiển thánh pháp phù, sắp thực có thể rời đi sự chú ý của người khác. Mà khác hiển thánh pháp phù sức mạnh rất cường đại, Lâm Tử Hoa là dùng để điều trị môi trường tự nhiên, tạo hóa sinh cơ lợi nói, liền sẽ đạt được địa cầu môi trường tự nhiên giá trị. Như vậy cũng tốt tựa một thân một mình nói bụng, đồ ăn nếu như chủ động chạy trong miệng, miệng tự nhiên sẽ rất vui sướng ăn đi, cho nên đồ ăn muốn đạt đến người dạ dày, liền biến đến mức rất dễ dàng. Khó mà tin nổi a, thật khó mà tin nổi. Lâm Tử Hoa xem xong hiển thánh pháp phù về sau, tâm tình nhất thời trở nên vô cùng du nhanh, ừ, sa mạc sao? Rất tốt. Cho sa mạc mưa là có nhiều chỗ tốt, Lâm Tử Hoa cũng cảm thấy vô cùng cần thiết. Ở thiên giới trong đám ngỏ ý cảm ơn về sau, Lâm Tử Hoa liền cầm lên hoa hạ bản đồ, chuẩn bị làm một đại sự. Chuyện này chính là ở trong sa mạc mưa xuống. 200 tấm hiện thánh thần phù, Lâm Tử Hoa cảm thấy vẫn là có thể dùng rất dài rất dài thời gian, cho nên nhất định phải lợi dụng được, dùng để tạo phúc nhân loại tốt, mấu chốt là nhìn hắn Lâm Tử Hoa thao tác tài nghệ. Đốt, Diệu Thiện Quan âm hướng về ngài gửi đi Quan âm hiện thánh pháp phù 100 tấm. Đốt, tại thần hướng về ngài gửi đi tại thần hiển thánh pháp phù 100 tấm. Đốt. 100 tấm, 100 tấm hiển thánh pháp phù, không ngừng mà tại Lâm Tử Hoa trong tay cùng cộng lại, rất nhanh đã đột phá 500 tấm, đột phá lưu bát chiến, sau đó đạt đến 1000 tấm. 2000 tấm, 3000 tấm, 4000 tấm, 1 vạn tấm. Hơn 100 cái thần tiên cho Lâm Tử Hoa phát hiện thánh pháp phù, đạt đến 1 vạn tấm. Na cha, bát tiên, lá động tân những này không cần phải nói, còn có tứ đại thiên vương, Tôn Ngọc Không. Có phần môn, có đạo cửa, còn có một chút tu. Rất nhiều hiển thánh pháp phù ở trong tay, Lâm Tử Hoa vô cùng hài lòng, có nhiều đồ vật như vậy, hẳn kế tiếp hoạt động hội càng thêm đơn giản, làm việc cũng sẽ càng thêm dễ dàng, hắn có thể yên tâm thao tác. Ừm, đầu tiên đến thiên cung, sau đó lại xuất hiện những thứ đồ khác, người khác tương đối dễ dàng lý giải. Lâm Tử Hoa nhìn xem bản đồ, suy tư một hồi, liền có ý nghĩ, thiên cung ứng với nên xuất hiện tại vị trí nào, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị đâu này. Được sự giúp đỡ của thiên giới điện thoại, Lâm Tử Hoa trong tầm mắt, xuất hiện Trung Quốc bản đồ. Mặt trên bản đồ, các loại tin tức đều vô cùng rõ ràng đánh dấu đi ra, để Lâm Tử Hoa có thể nhanh chóng làm ra quyết định. Theo Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, thiên giới điện thoại cũng đi theo tiến hóa, biến thành một cái tốt vô cùng phụ trợ hệ thống thao tác. Lâm Tử Hoa trong lòng tưởng thường đang suy nghĩ cái gì, cái này thiên giới điện thoại lập tức là có thể cho hắn phản hồi xuất tương quan số liệu mô hình đi ra. Chương 526, Thiên cung giáng lâm. Thủ địa sa mạc hóa, là Hoa hạ một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Vì giải quyết cái vấn đề này, Hoa Hạ làm rất nhiều chuyện, dốc rất nhiều nỗ lực. Gần nhất còn có một loại thần khí nghiên cứu Có người nói có thể để cho một cái đại sa mạc khôi phục hình dáng cũ. Phong thủy chú trọng thổ nhưỡng, ngũ sắc thổ bên trong, lấy đất đỏ, hoàng thổ tốt nhất. Hoa Hạ liền có một cái tốt nhất đất Hoa Nguyên, nơi này chính là cao nguyên hoàng thổ. Cao nguyên hoàng thổ bên trong cũng có rất nhiều đất đỏ. Có thể nói những này đất, dựa theo phong thủy học phía trên thuyết pháp, đều thật là tốt thổ địa, làm có thể dưỡng dục nhân loại. Trên thực tế cũng là như thế, cao nguyên hoàng thổ đã từng là non xanh nước biếc, hoàn cảnh ưu mỹ địa phương, tuy rằng bên kia có phong phú sản tài nguyên, thế nhưng đối Hoa Hạ tới nói, Non xanh nước biết hiển nhiên là càng trọng yếu hơn. Đặc biệt là hiện tại, trên quốc tế nguyên liệu khoáng thạch giá cả đều không cao lắm thời điểm, Hoa Hạ hoàn toàn có thể thông qua nhập khẩu đến giải quyết vấn đề. Mặt khác Cao Nguyên Hoàng thổ mặc dù có khai thác, thế nhưng khai thác khu vực chỉ là số ít, không có khai thác khu vực rất nhiều. Cao Nguyên Hoàng thổ nếu như khôi phục non xanh nước biết lời nói, đối Hoa Hạ hoàn cảnh tới nói, có rất nhiều chỗ tốt, đối toàn thể nhân loại hoàn cảnh tới nói, cũng là có không ít chỗ tốt. Cho nên, Lâm Tử Hoa quyết định để Thiên Cung qua bên kia mượn, đương nhiên tại Cao Nguyên Hoàng thổ thi triển mưa công trình, là phi thường có chú trọng. Cao nguyên Hoàng thổ sinh thái hoàn cảnh vô cùng yếu đuối, mưa quá nhiều, chỉ có một kết quả, ngọn núi đổ nát, đất lỡ, dẫn đến hoàn cảnh tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Đi qua khoa học gia vẫn muốn khôi phục cao nguyên Hoàng thổ sinh thái hoàn cảnh, một cái cự đại chỗ khó cũng ở nơi đây, cao nguyên Hoàng thổ đất tương đối nhiều, ngọn núi tương đối ít, quá dễ dàng phát sinh ngọn núi đất lỡ các chuyện sự cố. Cho nên, muốn chuẩn bị cho tốt cao nguyên Hoàng thổ, chỉ có một cái đường có thể đi, trầm trầm mưa, khinh phong mưa phùn, từ từ thoải mái cái này thổ địa. Tay lấy ra Thiên cung hiển thánh pháp phù, Lâm Tử Hoa mở miệng nói ra, các lão Bắc Tính Cầm ngươi ông trời yếu hiển linh, mặc dù là thông qua tay của ta tới làm, thông qua ta tới chọn định cái này hiện linh địa phương. Thiên cung lần thứ nhất xuất hiện vị trí, Lâm Tử Hoa quyết định đặt ở Cao Nguyên Hoàn Thổ, hơn nữa hắn còn muốn đem thiên cung diện tích khai phóng đến lớn nhất trình độ. Cao Nguyên Hoàn Thổ là thế giới lớn nhất hoàng thổ trầm tích khu, ở vào Trung Quốc trung bộ phía bắc, đồ vật hơn ngàn ngàn mét, nam bắc 700 ngàn mét, bao quát Thái Hành Sơn phía tây, Thanh Hải tỉnh Nhật Nguyệt núi hướng đông, Tân Linh phía bắc, khu vực. Vừa Sơn Tây tỉnh, tỉnh Tìm tây, Cam Túc, tỉnh, Thanh Hải tỉnh. Linh hạ hội tổ khu tự trị cùng Hà Nam tỉnh các loại tỉnh khu, diện tích ước 400.000 bình phương ngàn mét. Cao nguyên Hoàng thổ, chiếm cứ quốc gia diện tích trung ước 5% tả hưu khu vực. Đối với Hoa Hạ tới nói, 1% thổ địa đều vô cùng không được rồi, huống hổ là 5%. Có thể nói Cao nguyên Hoàng thổ diện tích trung, hầu như tương đương với một cái tiểu quốc nhà. Cho nên tại quốc gia đã có năng lực cứu vớt Cao nguyên Hoàng thổ dưới tình huống, hắn Lâm Tử Hoa lại đi hỗ trợ một tay, cái kia là phi thường cần thiết. Lâm Tử Hoa đã quyết định hành động. Làm một cái muốn làm liền làm nam nhân, hắn rất nhanh sẽ đem một tấm Thiên Đình Hiển Thánh Pháp xé rách. Cao Nguyên hoàng Thổ, bao dung mấy cái tỉnh Cao Nguyên hoàng Thổ, ngày hôm nay, vô số mây đen bắt đầu hội tụ. Mưa phùn mù mịt ở vớt thổ địa. Chúng ta bên này không phải sẽ không trời mưa sao? Không xong, này nếu như trời mưa, những này hoàng thổ đất lỡ rồi, chúng ta khả năng liền phải xong đời. Một con đường thượng, mấy cái hành tẩu chuyên gia, sắc mặt trở nên rất khó coi, bọn hắn xem qua dự báo thời tiết, tại đây trên cơ bản không khả năng sẽ có mưa. Nhưng ai biết, ngày mưa dĩ nhiên bỗng nhiên đã đi đến. Hẳn là sẽ không chứ. Không tốt, thật sự trời mưa. Gió nhẹ mưa phùn chấm dãi từ trên trời hạ xuống, đem mặt đất làm cho vi vẫy bướp. Sau đó, mặt trời mọc rồi. Tin cảnh này, để rất nhiều hành tẩu chuyên gia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bản địa mặt đất mặt ngoài khô khan về sau, sắp trời lại tối lại, sau đó gió nhẹ mưa phùn lại từ trên trời hạ xuống. Như thế phản phục mấy lần về sau, tại hành tẩu điều tra chuyên gia đều có chút trận tròn mắt. Này ông trời giống như là đặc biệt đến thoải mái thổ địa, mà không phải đến để cao nguyên hoàng thổ bên này phát sinh cái gì độ nát. Chuyện gì thế này? Cảm giác cùng mưa nhân tạo như thế, Này thật giống như là muốn cho cái này tiến vào tuần hoàn ác tính môi trường tự nhiên một lần nữa bù đắp lên, khiến nó tỏa ra sự sống sao? Cái này, quá kỳ quái, vân vân, trên trời cái kia là vật gì? Đó là cung điện. Không chỉ là một cái cung điện, đó là ngay cả hoàn cung điện tưởng thành, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cái cạnh cạnh góc góc. Làm sao có khả năng? Mấy người chuyên gia đều trận tròn mắt. Bọn hắn lấy tư cách khảo sát người nơi này, tuyệt đối không nghĩ tới nơi này xảy ra loại chuyện này. Nhanh chóng đánh điện thoại vệ tinh. Một người chuyên gia nói chuyện nói khiến người ta nhìn xem nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Hoa Hạ, có như vậy một đám người gọi hoạt náo viên. Hoạt náo viên tại Hoa Hạ, trải rộng toàn quốc mỗi một góc. Có thể nói hoạt náo viên là một cái vô cùng tốt nghề nghiệp, khiến mọi người đã mang đến rất nhiều vui mừng. Tuy rằng hoạt náo viên bên trong có rất nhiều làm thấp kém, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi thứ đều là thấp kém. Tại cao nguyên hoàng thổ nơi này, cũng có không ít hoạt náo viên, là một cái hoạt náo viên nắm điện thoại di động chiếu dọi đến bầu trời thời điểm, bỗng nhiên hoạt náo viên tán gẫu trong phòng, phát biểu bắt đầu tăng lên. Trên trời Cái gì trên trời? Hoạt Náo Viên nhìn xuống, sau đó xoay người, hướng lên trời nhìn lên đi, sau đó không nhịn được gọi một tiếng, "Mẹ của ta nha. "Hoạt Náo Viên, người thật trâu bò, lại vẫn có thể làm ra loại đồ chơi này đến." "Hoạt Náo Viên quá trâu bò rồi, đây là cái gì phần mềm kỹ thuật?" "Thiên Cung, hơn nữa nhìn đi tới chân thật như vậy, như vậy hoa lệ, thật là đồ sộ, thật vĩ đại." "Xem tại cái này phân thượng, ta cho Hoạt Náo Viên ngươi 100 kẹo quay đi." "Hoạt Náo Viên, cớ mờn, ngươi trang ngạc nhiên, cũng không cần thiết trang thời gian dài như vậy a." Hoạt Náo Viên nhìn bầu trời, nhìn rất lâu. Đông nhiên quỳ xuống, hướng lên trời thượng bái lên. Cái này Hoạt Náo Viên, được bầu trời thiên cung khuất phục, thật sự quỷ. Ta đi, Hoạt Náo Viên về phần người sao? Diễn kịch diễn được như thế chân thực, ta liền phục cái này Hoạt Náo Viên. Các ngươi nhìn kỹ, thật giống không phải diễn kịch, bởi vì trời mưa. Trời mưa. Hoàng trên đất mặt từ từ trở nên ẩm ướt, nhưng là Hoạt Náo Viên lại phảng phất không có cảm giác như thế, hai tay hắn thật cao dơ, hướng lên trời thượng ngỏ ý cảm ơn. Lam thổ địa rướt gác về sau, rất nhiều khán giả đều biết, đây không phải phần mềm hiệu quả. Phần mềm không thể có như thế chân thật xử lý năng lực, nếu như có, đây tuyệt đối là loại cực lớn tính toán phần mềm. Nếu có loại thiết bị này cùng phần mềm, vậy cũng không cần thiết làm hoạt não viên. Lẽ nào, cái kia bầu trời thiên cung là thật sự? Điều này sao có thể? Trên thế giới làm sao có thể sẽ có ngày cung? Các vị, ta tại một cái khác phủ cận trực tiếp chủ chuyên bá, cũng nhìn thấy thiên cung rồi, hơn nữa góc độ có một chút biến hóa. Nếu như nói đây là phần mềm, như vậy căn cứ tính toán của ta, quốc nội hẳn không có mạnh mẽ như vậy phần mềm. Vô động, sôi trào. Internet mặt trên. Rất nhiều người cũng bắt đầu điều tra. Ta phải lái xe đi Cao Nguyên Hoàng Thổ bên kia xem xuống. Các vị, ta liền tại trên đường cao tốc, ta thấy Thiên Cung rồi, ta vẫn không tính tiến vào Cao Nguyên Hoàng Thổ, nhưng là ta có thể nhìn thấy Thiên Cung, quá hùng vĩ rồi, quá đổ sổ rồi, đương nhiên tại trên xa lộ cao tốc, ta không dám dừng lại. Chương 527, to lớn ảnh hưởng. Mã Đức, ta cũng nhìn thấy. Internet liên quan với Thiên Cung tin tức bắt đầu nhanh chóng chuyển bá. Hoa hạ, Cao Nguyên Hoàng Thổ phụ cận sân bay đều tạm dừng bay lên. Rất nhiều đường biển cũng tạm thời bị người cho điều chỉnh. Đến lúc này, không điều chỉnh không được, trên trời dĩ nhiên xuất hiện như vậy cung điện to lớn, máy bay nếu như va tới rồi, một cái máy bay người chẳng phải là toàn bộ đều chết hết. Tuy rằng rất nhiều người chuyến bay, yếu bởi vậy duyên ngộ, thế nhưng này cũng không có chỗ xấu. Một ít căn cứ quân sự, cầm quét ra đa bầu trời, kết quả lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ra đa dĩ nhiên quét hình không tới, nhưng là chúng ta thấy rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đây không phải hải thị thận lâu, những người khác tại cái khác góc độ, đều có thể nhìn đến, hải thị thận lâu là không có hiệu quả này. Thiên cung, trong truyền thuyết thiên cung Đúng là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngay hôm nay, toàn bộ internet đều sôi trào. Một người công bố thiên cung một mặt, cuối cùng mọi người căn cứ công bố tin tức, tiến hành tổ hợp, vẽ ra một cái thiên cung ngoại vi. Lớn như vậy thiên cung, bao dung mấy cái tỉnh a. Ta nghe nói rồi, thiên cung tại Cao Nguyên Hoàng thổ bầu trời, không ngừng mà mưa xuống, sau đó thả ra thái dương, các nơi mặt có chút khô khan, lại rơi nữa mưa, lại thả ra thái dương. Như vậy không ngừng mà tuần hoàn, đây là muốn cứu vất Cao Nguyên Hoàng thổ tiết tấu a. Ta thấy Nam Thiên Môn vài chữ rồi, đây là cổ đại hoa hạ truyền thống trong truyện thần thoại xưa thiên đình. Thiên cung, chính là trời đỉnh, thiên đình thậm chí có mấy cái tỉnh lớn như vậy, này quá kinh khủng, chúng ta nhân gian tử cấm thành, mới bao lớn đâu này. Ngọc, tử cấm thành có tư cách gì cùng thiên cung so với đâu này? Không sai, đích thật là thiên đỉnh, không nghĩ tới thế giới của chúng ta lại có thể nhìn thấy thiên đình. Nhưng là bây giờ cái thiên đỉnh vì sao lại xuất hiện, ta cũng không có thấy thần linh, chỉ là thiên cung tại phát huy hiệu quả, thật giống tại cho chúng ta cao nguyên hoàng thổ tiến hành khôi phục. Thiên đình tại sao phải làm như vậy? Một ngày, cái này thiên cung xuất hiện 24 giờ. 24 giờ về sau Có người thống kê một cái số liệu, càng xác định loại này mưa xuống là nhân tạo, hoặc là nói là thật làm. Chỗ không có không ai, dưới rất nhiều mưa, mưa to, hung hăng bổ sung một cái cao nguyên hoàng thổ lượng nước. Có người hội đi qua địa phương, chỉ là đối thổ địa tiến hành ngứt át duy trì, tránh khỏi cho người mang đến nguy hiểm. Đương nhiên sinh thái yếu ớt địa phương, không có mưa to, chỉ có gió nhẹ mưa phùn, hoàn toàn là một loại thoải mái loại hình kiếm vực. Sinh thái đã hoàn toàn bị phế bỏ địa phương, đây là rơi xuống mưa to, thậm chí là bạ vũ, bởi vì vốn là đã phế bỏ, nước nhiều không có một điểm vấn đề. Cho nên đây cơ hội là rất nhiều người tới nói có thể lý giải. Nước này, đối Cao Nguyên Hoàng thổ tới nói rất trọng yếu. Có cái này nước, Cao Nguyên Hoàng thổ khôi phục non xanh nước biết thời gian, đều sẽ được giúpắn. Trải qua chuyên gia điều tra phát hiện, trận mưa này vừa đúng, hẳn là nhiều chỗ nên thiếu địa phương thiếu. Ngày hôm nay dưới mưa, đối Cao Nguyên Hoàng thổ hoàn cảnh cải tạo có ích lợi rất lớn, chuyên gia đã kiến nghị bộ ngành liên quan, thừa cơ hội này, đối Cao Nguyên Hoàng thổ tiến hành cải tạo, hiện nay có 10000 viên cây giống tiến vào Cao Nguyên Hoàng thổ. 10000 viên cây giống, đối với Cao Nguyên Hoàng thổ tới nói Chín châu một sợi lông, quá nhỏ rồi. Nhưng là đối với con người mà nói, như thế 10000 viên cây giống, có thể mang đến nhiều ít thực vật giá trị. Các loại thực vật lớn rồi, có thể khóa lại rất nhiều khí hậu cũng không cần nói, liên đối đối với hoàn cảnh tới nói, như thế 10000 viên cây giống, hiệu quả rất rõ ràng. Chỉ có cây giống sao? Dĩ nhiên không phải, có máy bay từ trên trời bay qua, tiến hành gieo hạt. Những này hạt giống có hoa hạt giống, cũng có cỏ hạt giống, có rất nhiều thực vật hạt giống, đa số đều là sinh mệnh lực đặc biệt dồi dào, có thể kiên trì, có thể ở trong hoang mạc lộ xuống hạt giống. Hạt giống từ trên trời rơi xuống, rơi vào trên sườn núi, rơi vào trong hồ nhỏ, cũng có rất nhiều rơi vào ở ngực trong đất. Thiên cung nếu xuất hiện, một số người cảm thấy, lần sau khả năng trả sẽ xuất hiện. Lần này gieo hạt, các loại mấy ngày liền có thể nảy mầm. Chỉ cần bầu trời lại đến như vậy một cơn mưa, lớn như vậy số lượng thổ địa, đều phải bị tu sống. Nhân loại cải tạo cao nguyên hoàn thổ sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Hay là biến dị cự thú các loại ảnh hưởng, để thần kinh của con người trở nên càng lớn rồi, dĩ nhiên hiểu được lợi dụng lần này biến hóa. Hay là nhân loại ở trong sắp thực có người thông minh Lần này dĩ nhiên hiểu được tiếp lấy trên trời mưa xuống cơ hội này, đi cứu vớt Cao Nguyên Hoàng thổ. Dựa theo những người này cách làm, lần này nếu là thành công, đối với Cao Nguyên Hoàng thổ hoàn cảnh tới nói, tuyệt đối là một lần đại cứu vớt. Cao Nguyên Hoàng thổ là một chỗ tốt, nếu là quản lý kinh doanh thỏa đáng, đối Hoa Hạ tới nói, có vô lượng công đức. Một ít thủ địa hoang mạc hóa, là vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, là vì không có mưa số lượng mang đến hậu quả xấu, dù cho tiêu hao to lớn một cái giá lớn gieo trồng màu xanh lục thảm thực vật, kết quả chỉ cần tiền không có tiếp tục tập trung vào, nước không có tiếp tục tập trung vào. Thực vật rất nhanh đã chết rồi. Nhưng là một ít thổ địa hoang mạc hóa, chính là nhân tạo phá hoại. Những này hoang mạc là có thể chừng cứu trở về, Lâm Tử Hoa lúc này có nhiều như vậy hiển thánh thần phù, chính là muốn dùng để cứu vớt những chỗ này, này vừa có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, để Lâm Tử Hoa chính mình giấu đi càng khắc sâu một ít, cũng có thể tạo hóa sinh cơ, thu hoạch càng nhiều hơn công đức. Kinh đô, nơi này dân chúng đối với xã hội biến hóa là nhạy bén nhất. Lúc này, rất nhiều dân chúng đều đang sôi nổi nghị luận. Cao Nguyên Hoàn Thổ, Thiên cung dĩ nhiên xuất hiện tại bên kia, đây rốt cuộc là dấu hiệu gì? mang ý nghĩa bên kia mới là thật lòng phong thủy chi địa. Trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong, có thể cân nhắc bán đi một phần bất động sản, nắm giữ tiền mặt, chuẩn bị ứng với với cái thế giới này biến hóa. Ý tưởng này rất tốt, hiện nay quốc nội bất động sản nơi ở một cái vô cùng nguy hiểm trong trạng thái. Mặc dù đối với chúng ta mà nói, loại nguy hiểm này kỳ thực không coi vào đâu. Kinh đô phòng ở, bất kể như thế nào đều là quý hiếm, nhưng là có tiền mặt liền có thể tăng lên chính mình. Ta cảm giác tương lai 20 năm về sau chính là vũ lực thời đại, đến lúc đó ai giỏi nhất săn giết yêu thú, ai liền mạnh nhất. Ta cảm thấy có thể dùng số tiền này đến bồi dưỡng cường hóa mình và bọn nhỏ, tiền khả năng không trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Cao nguyên hoàng thổ, thiên cung xuất hiện tại cao nguyên hoàng thổ, ta nghe nói mặt trên có người dự định ở bên kia làm cái trụ sở mới. Cao nguyên hoàng thổ bên kia, xuất hiện to lớn thiên cung, tuy rằng 24 giờ về sau tiểu không có, thế nhưng ảnh hưởng này là phi thường to lớn. Toàn thế giới đều biết cái chuyện này, lịch sử ghi chép vừa đến, các loại thần tích gì gì đó đều xuất hiện qua. Trong đó rất nhiều thần tích đều bị phơi bày, đều được chứng minh là giả mạo, mặt khác rất nhiều thần tích cũng không cách nào chứng minh rồi, không có bất kỳ hình ảnh tư liệu bảo tồn lại. Nhưng Hoa Hạ hiện tại xuất hiện thiên cung, đây là sáng tỏ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Muốn chứng cứ có chứng cứ, muốn video có video, muốn cái gì đều có. Này làm cho ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài còn lại tông giáo, lần thứ hai lo hâu. Phía trước có Tôn Hủm tướng quân nói một câu nói, đem chính mình cho rằng nô bộc cựu con lương thực, không tư cách cùng Tôn Hủm trao đổi. Loại lời này, kỳ thực đã là đối Hoa Hạ bên ngoài tông giáo tiến hành đả kích, hiện tại thiên cung xuất hiện, còn có Nam Thiên Môn những chữ này mắt, càng chứng minh rồi những này để những người khác tông giáo trở nên đặc biệt lúng túng. Chương 528, lại đến cái long vương thế nào? Thiên hạ này biến hóa quá lớn. Ta cảm giác thế giới này muốn sinh đại nguy cơ rồi. Các lộ châu bỏ rắn giết đi ra, nhân loại vận mệnh đến cùng ở nơi nào? Thiên hạ biến hóa càng lúc càng nhanh, ta cũng không biết về sau xã hội loài người sẽ như thế nào triển khai rồi. Là một con người loại xã hội nghiên cứu loại hình chuyên gia, ta cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh, nhân loại chúng ta đều nhanh theo không kịp. Thiên cung xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn quá lớn rồi, lớn đến nhanh hỏ nhân loại cực hạn mức độ. Lâm Tử Hoa đâu này? Gần nhất có rất nhiều người đến hỏi cái này Thiên đình sự tình. Dù sao, Lâm Tử Hoa đã từng từng chiếm được một ít thần bí đồ vật, rất nhiều người cảm thấy Lâm Tử Hoa đối với loại này thần bí sự tình nên có một ít so với thường nhân yếu chính xác cái nhìn. Về phần các loại nghiên cứu thần học người, tuy rằng cũng có thể nói mạch lạc rõ ràng, nhưng là dù sao không có Lâm Tử Hoa loại này có đặc thù người có bản lãnh tới càng có sức thuyết phục. Thế giới chính là như vậy, ai có bản lĩnh, ai nói so sánh có người nghe. Không có bản lãnh, dù cho miệng đầy đều là chân lý, cái kia cũng vô dụng, người khác căn bản cũng không tin có bản lãnh, thả cái rắm, đều có thể bị người giải thích một phen, cảm khái một phen, sau đó thật tốt lĩnh ngộ một phen. Đối với thiên Đình sao? Lâm Tử Hoa đương nhiên cũng bắt đầu nói một chút tình huống, nói một chút thích hợp tiết lộ. Lâm Tử Hoa cho đoàn người ý nghĩ chính là, hoa hạ ở ngoài muốn thế nào khó nói, thế nhưng hoa hạ bên trong, nếu như lại giúp dị tộc ngoại giáo bắt nạt hoa hạ chính thống tông giáo, vậy khẳng định là không được. Mọi người bởi vì vì quốc tế áp lực, không thể không cho ngoại giáo hoạt động không gian, mặc kệ bọn hắn gây sự tình, thế nhưng cho hoạt động không gian, không có nghĩa nhất định phải thiên vị người khác. Nếu như quá độ thiên vị người khác, kết quả chỉ có một, chúng bạn xa lánh. Hiện tại không ít ngồi ở vị trí cao người, chỉ cảm thấy dân chúng làm ngu xuẩn, không hiểu tinh anh nội tâm, không hiểu tinh anh văn minh, tao nhã, văn hóa. Không sai, phải không hiểu. Tại sao không hiểu? Bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá xa vời. Loại này xa xôi, tuy rằng có thể để cho tinh anh giai tầng có rất mạnh liệt cảm giác cứu viện, thậm chí dựa vào cảm giác ưu việt này, nói ổ nói tả, nhục nhã bình dân dai tầng, thậm chí còn cổ động hắc tà thần giáo chen ép bình dân, vì người xấu gào thét trợ uy. Bọn hắn làm như vậy Đương nhiên không chỉ là đơn giản cảm giác ưu việt vấn đề, có không ít chính là vì để hắc tà thần giáo cùng bình dân đánh đến một mất một còn, tinh anh giai tầng đặt mình ngoài sự việc bảo bình an. Nhưng mà sự thực chứng minh, tinh anh giai tầng không thể đặt mình ngoài sự việc, tinh anh giai tầng bắt đầu tao nội chúng bạn xa lánh tình hình. Các loại tình huống này hơn nhiều, chính là một cái thời loạn là rồi. Ngồi ở vị trí cao, cầu thần bái Phật, kết quả đối thần Phật tín đồ một trận nghiền ép, đối tín ngưỡng thần Phật ở ngoài tông giáo người không ngừng mà quy trả thù lao, cho quyền, cho chỗ tốt, thậm chí cho phép đối phương phạm tội, còn không trừng phạt. Người như thế thần phận có thể che chở bọn hắn, cũng là khôi hài rồi. Biết tại sao Hoa Hạ phản hộ cường độ chưa từng có lớn mạnh sao? Chính là thần Phật số mệnh rời khỏi, không lại bảo vệ những ngày qua thiên ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội. Các ngươi nhìn kỹ, những kẻ ăn cây táo rào cây sum, ăn hối lộ trái pháp luật người, đều không kết quả tốt. Lâm Tử Hoa như thế một phen dằn vặt, hiệu quả rất tốt, so với hắn tưởng tượng muốn xịt. Nhưng là một số người lại đem lời của hắn nói xem là khuôn vàng thước ngọc, phàm là gặp phải một ý chuyện, đều yêu thích dùng Lâm Tử Hoa lý luận giải thích một phen. Lâm Tử Hoa kỳ thực làm muốn biết, những kẻ xuống ngựa người phải hay không cầu thần bái Phật. Nếu như cầu thần bái Phật lời nói, phải hay không làm thương tổn tín ngưỡng thần Phật con dân, hoặc là lợi dụng ngoại tộc đến từng lấn ép người nhà. Đây là một cái rất đáng giá suy tính vấn đề. Lâm Tử Hoa phải biết bọn họ là không tín giáo, rất đơn giản, những tân văn đó đều sẽ giới thiệu. Một ít xuống ngựa chi quan, tại nuốt cả quả táo về sau, không ít tân văn đều bại lộ nhà bọn họ bên trong bố trí đủ loại phong thủy cục, bái các loại thần Phật. Tại nhìn những người này đã từng đã làm gì, rất nhanh có thể biết đối phương có thể không đạt được thần linh che chở rồi. Rất nhiều người tân văn Tại internet phía trên là tuần tra không tới, quốc nội càng thâm nhập hơn Lâm Tử Hoa cũng không muốn dùng tiên giới điện thoại phá đi vào, bởi vì hắn không muốn kinh động quá nhiều người. Bất quá, không ít xuống ngựa người, xác thực làm thương tổn Hoa Hạ chính thống, những người kia xuống ngựa được không hiểu ra sao, tự hồ làm xui xẻo dáng vẻ, điều này cũng cho Lâm Tử Hoa luận cứ, cung cấp một ít sức thuyết phục. Tất cả không hiểu ra sao xui xẻo người, rất có thể chính là phạm vào thần tiên kiêng kỵ. Sảng khoái, nhìn thấy những này tinh thần phân liệt người rơi vào kết cục này, ta thật là thống khoái. Chẳng không Học hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói. Nhìn thấy một số người xuí quẩy, ta cực kỳ cao hứng. Lâm Tử Hoa cười cười, ta cũng cao hứng, đối với ta mà nói, hai loại người xảy ra chuyện tốt nhất, loại thứ nhất chính là loại này kính thần bái Phật, kết quả lại mỗi ngày cho thần Phật gia tông giáo mở ra canh cửa tiện lợi người, loại người thứ hai chính là ngày ngày nghĩ thiên viêm hoàng con cháu người. Hai loại người đều đáng chết. Nhưng là Lâm Tử Hoa cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, thật gọi hắn tự mình động thủ, hắn là sẽ không. Tại sao? Người quá nhiều, không giết xong. Tự mình động thủ, tại không kích thích vĩ độ điều kiện tiên quyết, mệt mỏi không nói, phiêu lưu lại lớn. Làm người khác độc thủ chẳng phải là càng tốt hơn. Một người đi công kích cái kia chút nguy hiểm đáng sợ tư tưởng, thật không tốt, bởi vì người này hội bị vô số người chố thắm hận, một đám người đi công kích cái kia chút nguy hiểm đáng sợ tư tưởng, vậy thì hoàn mỹ, bởi vì là một đám người có năng lực để mọi người quan tâm chuyện này, tìm tới càng nhiều hơn chiến hữu. Lâm Tử Hoa, ngươi cảm thấy về sau ta tại dẫn dắt trên sự tình, làm rõ ràng hơn một điểm thế nào? Trần Không Học hướng Lâm Tử Hoa do hỏi, hiện tại thiên cung tất cả đi ra rồi, các loại hoa hạ truyền thống thần thoại tồn tại tựa hồ cũng để lại dấu vết rồi, chúng ta có phải không? Không được." Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, "Chúng ta có thể dẫn dắt, nhưng không thể tự mình kết cục, khỏi cần phải nói, nếu để cho Hắc Tà Thần Giáo biết ngươi Trần Không Học nhằm vào bọn họ, Hắc Tà Thần Giáo hội đối phó ngươi người nhà. Ta nghĩ ngươi không hy vọng dùng người nhà ngươi tính mạng, đến tỉnh lại quốc nội đối Hắc Tà Thần Giáo kính nể đi." Lâm Tử Hoa nói như vậy thời điểm, Trần Không Học biểu lộ thay đổi một cái, có mấy phần khó coi. "Người nhà?" Đối với Trần Không Học tới nói, quá trọng yếu. Tuy rằng Trần Không Học đầy bầu b nhiệt huyết, nhưng là người nhà trong lòng hắn địa vị cũng là khó mà thay thế được. "Ngươi tuyệt đối không nên coi thường Hắc Tà Thần Giáo." Lâm Tử Hoa thở dài một hơi, bọn hắn so với chúng ta tưởng tượng yếu phức tạp nhiều lắm, ngươi cho dù định dùng mình và người nhà tính mạng đến tỉnh lại người trong nước đối hài hòa thần giáo cảnh giác, kết quả cũng vô dụng. Bởi vì người tốt được thương tổn Tân Văn, liền một đóa bọt nước đều không đánh được, trên internet căn bản là truyền bá không ra. Trần Không Học vừa nghe lời này, nhớ tới tình huống trước mắt, hắn gật gật đầu. Không sai, sự tình sinh, chỉ cần không truyền bá ra, cho dù là đầu nga hoàn cấp bậc như vậy oan án, cũng sẽ không chơi được dân chúng bạn thân biết. Không tin người, có thể nhìn một chút nhiệt điểm, có không ít Tân Văn nhiệt điểm đều là sự tỉnh sinh thời gian rất lâu về sau mới bạo đi ra ngoài. Vì sao lại dáng dấp như vậy? Một số người căn bản cũng không biết. Lâm Tử Hoa rất rõ ràng, đây là có người trưởng khống. Tại Tân Văn có thể được trưởng khống thời đại, Trần Không Học dù cho rất có nhiệt huyết, cũng chưa chắc có thể phát ra tác dụng. Bởi vậy, bảo vệ tốt chính mình đi. Lâm Tử Hoa hướng Trần Không Học nói chuyện nói, lư khi có mấy phần nghiêm túc, đối chúng ta mà nói, an toàn trọng yếu nhất, ngươi xem ta, ta kỳ thực bản lĩnh rất nhiều, nếu như ta yếu phế lối lời nói, có thể trải qua làm nghênh nghênh liệt liệt, thế nhưng nghênh liệt liệt vô vị vẫn là bình tĩnh sinh hoạt càng tốt hơn, ta tình hình như bây giờ, há không phải phi thường sảng khoái. Ta biết rồi." Trần Không học gật gật đầu, sau đó thở dài một hơi, "Ta người này, gặp phải một ít bất bình sự tình, chính là không nhịn được nghĩ phải nhiều miệng a. Loại tính cách này, chính là ăn thiệt tỏi." Lâm Tử Hoa vô vô Trần Không học vai, nói chuyện nói, "Nào chỉ là trong lòng ngươi có lựa giận, ai cũng sẽ có, nhưng là một người trực tiếp nộ đối loại này không công bằng, không có bất kỳ hiệu quả, nhất định phải người của toàn thế giới cùng đi nộ đối với nó." Hai người tán gẫu rất nhiều chuyện. Rất nói nhiều kỳ thực cũng không có cái gì dinh dưỡng, nhưng sinh hoạt chính là như vậy, không phải mỗi một câu nói đều phải khuôn vàng thước ngọc. Đám mắt, Cao Nguyên Hoàng Thổ xuất hiện Thiên Cung sự tình, đã qua 5 ngày rồi. 5 ngày bên trong, rất nhiều đất cũng khô khan. Không ít rơi xuống dưới hạt giống, bắt đầu mầm rồi, ở khô hành trên đất rãễ rủa cầu sinh, nhưng mà có thể hay không càng tốt hơn bảo đảm những này hạt giống sinh tồn, xem lên trời có nguyện ý hay không lại cho một ít nước. Máy bay trực thăng muốn muốn tiến hành mưa nhân tạo, nhưng mà đối với Cao Nguyên Hoàng Thổ tới nói, mưa nhân tạo cũng là như muối bỏ biển, lớn như vậy diện tích mưa xuống Cần tiền cũng là rất nhiều, hơn nữa mưa nhân tạo cũng không tinh chuẩn, muốn thành công còn cần không khí có đầy đủ độ ẩm, cho nên hiện tại một ít yêu quý hoàn cảnh người, nhìn thấy tình huống như thế, nội tâm thật là nôn nóng. Không biết tiên cung có thể hay không lần thứ hai xuất hiện, tốt trở mong. Nhiều như vậy hạt giống, nếu như lại qua ba trời không mưa, sẽ chết đi một nhiều hơn phân nữa, vậy thì thật là đáng tiếc, nếu có thể toàn bộ trưởng thành, toàn bộ cao nguyên hoàng thổ hoàn cảnh hội rất nhiều rất nhiều, đó là lượng biến đến chất biến tăng lên a. Ký thực chúng ta đã kiếm được, rất nhiều cỏ dại hạt giống đã mai phục, chuyên gia tính toán qua Lần này xanh hóa diện tích, e sợ gặp qua chúng ta 10 năm khổ công. 10 năm a, quốc gia thành lập đến bây giờ, bao nhiêu 10 năm. Không nên lòng quá tham, nếu như lại rơi nước mưa, cái kia ngay tại lúc này trình độ khoa học kỹ thuật dưới đầu nhập nhân lực 100 năm cải tạo trình độ, Tân Hoa Hạ gặp đều không nhiều năm như vậy đây này. Rất nhiều người chờ mong Thiên Cung lần thứ 2 xuất hiện, nhưng mà Thiên Cung cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá, mây đen lại tới trước. Rất nhiều mây đen, bao phủ toàn bộ cao nguyên Hoàn Thổ. Loại biến hóa này, để rất nhiều người đều vạn phần mong đợi. Loại này mây đen tới làm kỳ lạ đã từng có không ít người điều tra xuất hiện cao nguyên hoàng thổ hoang mạc hóa cùng một chút khoa học lúc trước lý luận không quá lẫn nhau phù hợp, cho nên hiện tại cùng khoa học lý luận không tương xứng mây đen, hiện nhiên cũng là có thể lý giải. Nhưng là mọi người càng chờ mong thiên cung, bất quá thiên cung không có đợi đến, nhưng là bọn hắn kiên trì quan sát dưới, nhìn thấy long. Nhưng khi một số người nhìn thấy cái kia thật dài long vĩ ba, long thân, long đầu về sau, đều kinh hãi. Cứ việc long xuất hiện tần suất, không có trời cung như thế có thể trực tiếp nhìn thấy, thế nhưng đưa đến rất nhiều người đi ra quan sát, không ít người bắt đầu quay chụp video. Động nói cho mọi người tình huống như thế. Long Long Long Vương, Đông Hải Long Vương. Chương 529, tỷ lệ phạm tội đều giảm xuống. Ngoại trừ Trường Long, còn có một người thân long đầu tồn tại, đứng ở trong hư không, hai tay không ngừng mà bay múa, tựa hồ tại điều khiển thiên địa khí tượng. Nhìn hình tượng, không phải Long Vương là cái gì? Thậm chí có Long Vương. Long có thể thi vân bố vũ, Long Vương đương nhiên càng không có vấn đề rồi, rất nhiều người đối lần này mưa xuống phạm vi cùng cường độ, đều tràn đầy tự tin. Lớn như vậy phạm vi kiếm vực, có Long Vương đi ra, làm bình thường. Ma đốc Đầu tiên là Thiên cung xuất hiện, sau đó lại là Long Vương, chúng ta hoa hạ thần linh, đều muốn chạy ra đến soạn tồn tại cảm giác sao? Được rồi, ta bỗng nhiên đối với nhân sinh tràn đầy hy vọng. Thần linh đều tồn tại, dù cho sinh hoạt lại gian nan, ta đều phải sống cho tốt. Ta tin tưởng đời sau, ta nhất định có thể đạt được cuộc sống hạnh phúc. Long, đúng là Long à, quá không thể tưởng tượng nổi, nhân loại cổ đại nhất định là nhìn thấy Long, cho nên mới vẽ đi ra rồi, bây giờ lại thật sự thật sự tồn tại. Không sai a, thật không tệ, quá tốt rồi. Thiên giới quả nhiên yếu khôi phục cao nguyên hoàng thổ địa mạo sao? Bù no vạn km thổ địa, chỉnh thể sinh thái hoàn cảnh một khi chữa trị, tuyệt đối đáng để mong chờ, ta có một loại cảm giác, hoa hạ không khí phải biến đổi đến mức tốt hơn rồi. Mù mịt mưa phùn từ trên trời giáng xuống. Một ít khô giáo so sánh nhanh địa phương, mưa ngược lại không phải là rất lớn. Những kia sắp khô giáo hổ nước vị trí, nhưng là bạo vũ. Tại vệ tinh trong tranh mây, rất nhiều nội dung đều bị rõ ràng quét hình đã đến. Có một nguồn sức mạnh, chuyên môn căn cứ cao nguyên hoàng thổ tình huống tại điều tiết khí hậu. Quá vĩ đại rồi, như thế sức mạnh vĩ đại, lớn như vậy một con rồng. Nha, không là mười mấy cái long. Một cái long đầu người, ăn mặc trường bào màu vàng, phải là Long Vương đi nha. Không nghĩ tới Long Vương đều xuất hiện, này làm người chấn kinh rồi. Khí tượng cục bên kia quản chế ảnh mấy người, tại chỗ liền chấn kinh rồi. Một cái Tín Ngưỡng Hắc Tà Thần giáo người, thời khắc này cảm thấy, hắn hẳn là Tín Ngưỡng Hoa Hạ truyền thống thần linh. Tín Ngưỡng loại kia hội tụ chúng sinh nguyện vọng, tích lũy nguyện lực công đức thần tiên, đáng giá tôn kính. Những kia động một chút là phải là người khát chủ. Muốn cho người làm nô bộc, cự con, các loại thức ăn tà ác thần linh, tuyệt đối không thể xuống Đương nhiên lấy tư cách đang giận giống như cục công tác quốc gia công nhân viên, loại chuyện này, thầm nghĩ là được rồi, hiện trường là không thể nói. Kỳ thực không chỉ là người này nghĩ như vậy, một ít trong ngày thường không có gì rõ ràng tông giáo tín ngưỡng người, vào giờ phút này, trong nội tâm, đều có một loại tín ngưỡng hoa hạ truyền thống thần thoại nhân vật ý nghĩ. Đương nhiên, nếu như bọn họ chỉ là thuần tuy tí tín ngưỡng, cái kia là không đúng, đi học tập mới là đúng. Hoa hạ thần giáo, thu thập là nguyện vọng sức mạnh, chế tạo là thực hiện mỹ hảo nguyện vọng công đức, là một cái tình huống, mục đích chủ yếu cũng không phải khiến người làm châu làm ngựa làm thức ăn. Trên thực tế tại hoa hạ truyền thống trong truyện thần thoại xưa, thần tiên vẫn luôn là những kia hành y tế thế, giải cứu dân chúng ở khó khăn bên trong vĩ đại nhân vật. Nhìn Lịch Kinh cũng là thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, cho nên nếu như muốn cho thần tiên làm châu làm ngựa gì gì đó, vậy chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều quá, thần tiên cũng không hy vọng dáng dấp như vậy. Xem hoa hạ các loại thần tiên văn chương, thần tiên chỉ hy vọng nhân loại trở nên cùng hắn, với hắn có ý tưởng giống nhau, đồng dạng lý tưởng, đồng dạng cảnh giới. Thần tiên liền là hi vọng có càng nhiều cùng chung chí hướng người xuất hiện, là nhân loại khai sáng ra một mảnh tương lai. Khi thực tại Lâm Tử Hoa bắt đầu làm trước đó, hoa hạ xã hội đã có không ít liên quan với long truyền thuyết. Có rất nhiều người đã nói mình đã từng thấy long, thế nhưng loại này long truyền thuyết, rất nhiều con là truyền thuyết mà thôi, mặc khác thế nhưng xã hội kia hoàn cảnh cũng không có cách nào chụp ảnh, cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ là truyền thuyết, không có thực tế tư liệu. Nhưng là hôm nay, toàn quốc mấy trăm ngàn người, tại hiện trường đập thu hút tới long bức ảnh. Như vậy thực tế tư liệu, bất kể là ai cũng không có cách nào ngăn trở. Đây đã là tuyệt đối chính xác số liệu, mặc khác cái số liệu này chả đang tăng lên. Có một ít gia đình phú quý ngời thậm chí mở ra xe con, đến hiện trường chụp ảnh. Được cứu rồi, Cao Nguyên Hoàng thổ được cứu rồi. Cảm tạ lên trời, cảm ơn ông trời đỉnh, cảm tạ thần long, cảm tạ tất cả khôi phục môi trường tự nhiên vĩ đại tồn tại, lấy tư cách Cao Nguyên Hoàng thổ ra đời người, thật cao hứng đồng hương, có thể sống thay đổi, ta hy vọng đồng hương biến thành non xanh nước biết địa phương. Quá tốt rồi, hơn trăm triệu hạt giống, chí ít có thể có 90 triệu có thể còn sống, rồi, nhanh chóng thông báo máy bay, tiếp tục gieo hạt, chúng ta phải phối hợp tự nhiên tạo hóa, hoàn thành một cái trắng cử. Cấp chiến lược những khác máy bay nhanh phát động rồi. Trước một máy bay bay vặn giả bộ không phải bom mà là hạt giống. Lượng lớn hạt giống từ hư không tung bay ra, có cây nông nghiệp, có cỏ dại, các loại đồ vật đều có. Những chuyện này hiển nhiên là không che giấu nổi bạn trên mạng. Vốn là bởi vì Long Vương xuất hiện mà cảm giác được tâm huyết mênh mông bạn trên mạng, thời điểm này càng cảm giác hơn đến một loại tự hào, còn có cảm động. Này là nhân loại cùng thần minh một lần hoàn mỹ hợp tác, ta chỉ muốn nói, người của bộ đội vậy mới tốt chứ, làm rất tốt. Hài hòa, đây mới thật sự là hải hòa, cảm ơn ông trời đỉnh, cảm tạ thần Long. Để ta thấy được nhân loại cùng thần linh tối hài hòa một mặt. Quá cảm động, nhìn thấy máy bay văng tạc thời điểm, ta thừa nhận ta cảm động. Đi qua ta đối quốc gia này cảm giác được rất thất vọng, thậm chí có có một chút tuyệt vọng, nhưng là hôm nay, ta đột nhiên cảm thấy làm có hy vọng rồi. Này là nhân loại cùng thần minh hài hòa cùng tồn tại, này là nhân loại sức mạnh cùng thần linh sức mạnh đồng thời vung tác dụng một lần. Rất nhiều người cũng cho là như vậy, tuyệt đại đa số người quan niệm, ảnh hưởng tới càng nhiều người. Toàn bộ hoa hạ, nhấc lên quan sát lịch sử thần thoại nhiệt tình. Thần thoại lịch sử, một lần nữa hoán hòa quang. Nhìn xem rất nhiều người nghị luận Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương các loại thời điểm, Lâm Tử Hoa tâm trong tràn đầy sung sướng. Nữ Hoa Nương Nương Lâm Tử Hoa nghĩ đến cái này nhân vật vĩ đại là, trong lòng bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, không biết hiện tại thực thế giới, nếu như Nữ Hoa Nương Nương hiện thánh sẽ như thế nào đâu này. Này làm đáng để mong chờ. Lâm Tử Hoa cảm thấy viễn cổ thần thoại nhân vật, từng cái xuất hiện, nhất định có thể cho thế giới này mang đến ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên hiện thánh thần phù bên trong, cũng không hề Nữ Hoa Nương Nương, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông thiên giáo chủ loại này cấp bậc vĩ đại tổ tại, Lâm Tử Hoa khẳng định bọn hắn có thể chế tạo hiện thánh thần phù, sợ dĩ bây giờ còn chưa có cho Lâm Tử Hoa, hay là có một ít đặc nguyên nhân khác. Hiện nay chỉ có hoa hạ thần linh là thật sự, còn lại thần linh, thật giống một cái đều chưa từng xuất hiện, ta xem người nước ngoài các loại nước giao đấu kỵ, liền có một loại mừng thầm. Ta chuẩn bị trở về nước, vốn là ta liền định trở lại, thế nhưng rất nhiều người để cho ta ở lại Nam Mỹ, nói tại nước Mỹ như thế nào như thế nào. Ta thực không có chút nào muốn ở lại đây, ta không biết tại sao rất nhiều người muốn rời nước. Ở nơi này Ta xuất hiện hoa kiểu địa vị là cấp thấp nhất, cấp thấp đến làm cho ta cảm giác được đáng sợ, nhưng là quá nhiều người hy vọng ta ở lại nước Mỹ, ta thừa nhận rất lớn áp lực. Nhưng là hôm nay, ta quyết định về nhà, cảm tạ thần linh để cho ta kiên định về nhà ý nghĩ, quá tốt rồi. Xã hội biến hóa là toàn diện tính. Bất quá rất nhanh, giao thông bộ môn công bố số liệu, làm cho cả hoa hạ đều có chút biến động. Căn cứ thống kê, Long Vương xuất hiện cùng ngày, có thể nhìn thấy Long Vương khu vực, không có xuất một hồi thai nạn xe cộ. Tình huống như vậy, hiển nhiên là làm hiếm thấy, trong tình huống bình thường, bao dung lớn như vậy phạm vi khu vực nên sinh thai nạn xe cổ mới đúng, mỗi một ngày đều sinh cũng không kỳ lạ. Nhưng bây giờ không có sinh, này được cho rằng là thần linh vung tác dụng một kết quả. Bộ công an cũng tin tức tương quan, từ phía trên cung xuất hiện bắt đầu, chỉ an xã hội toàn diện cải thiện, tỷ lệ phạm tội đại độ công hạ thấp. Tỷ lệ phạm tội hạ thấp, hiển nhiên là phi thường hiếm thấy, đối với xã hội ảnh hưởng cũng là rất lớn. Những này số liệu, để rất nhiều người cảm giác được thần kỳ. Tại cảm giác được thần kỳ đồng thời, rất nhiều người cũng cho rằng chuyện đương nhiên, bởi vì có thần linh sức mạnh, tất cả những thứ này đều là bình thường. Người đều có kính nể tâm Thần linh hiện ra thời điểm, một ít có phạm tội ý nghĩ người, nội tâm thường thường sẽ có sợ hãi, không dám đơn giản xúc phạm thần linh. Chương 530, Thành tiên cấp công đức. Đông Hải thị, Lâm Tử Hoa mua phòng ở bầu trời, đám mây hiện ra nhàn nhạt màu hoàng kim, có mấy phần châu báo sức trong điểm hoàng kim màu sắc. Loại màu sắc này, tự kêu là huyền hoàng. Huyền hoàng công đức giáng lâm, cùng Lâm Tử Hoa giải cứu long mạch như thế. Này công đức, liền đến tự cao nguyên hoàng thổ. Tại công đức đến thời điểm, Lâm Tử Hoa liền biết tại sao. Bất quá, công đức vẫn chưa lập tức hạ thấp, làm hiển nhiên Lâm Tử Hoa chuyện làm bây giờ, đã đến một cái để đại công đức yếu phủ xuống tình huống. Cao Nguyên Hoàng Thổ bao dung mấy cái tỉnh, cho nên Hoàng Thổ sinh khí, có thể tầm bổ suất rất nhiều chân long đến. Hoa hạ số mệnh, bởi vì Cao Nguyên Hoàng Thổ xanh hóa sự tỉnh, đồng nhiên tăng lên một đoạn dài. Tuy rằng Cao Nguyên Hoàng Thổ xanh hóa vấn đề, không phải dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng là Lâm Tử Hoa quyết định thừa thế xông lên, đem Cao Nguyên Hoàng Thổ hoàn toàn xanh hóa xuống, như vậy công đức cũng quá đại. Đào tạo chân long công đức, tự nhiên tất nhiên sẽ có phản hồi. Nhìn thấy này lượng lớn công đức, Lâm Tử Hoa liền bắt đầu dự định làm sao thu được rồi. Đương nhiên tại thu hoạch công đức trước đó, một ít chuyện trước phải làm tốt. Lâm Tử Hoa đã nhận được chỗ tốt, cái gọi là uống nước không quên người đao giếng, cho nên hắn cho thiên giới hồi báo. Lâm Tử Hoa hết thảy cho hắn đưa hiện thánh pháp phù thiên nhân, phản hồi một tấn nhân gian vật chất, tròn vẹn 100 tấn đồ vật, được Lâm Tử Hoa đưa đến thiên giới đi. Những kia đạt được Lâm Tử Hoa hồi báo người, đều mừng rỡ không hiểu. Vẫn luôn cảm thấy Lâm Tử Hoa có ơn tất báo, hiện tại bọn hắn xác định, chả đặc biệt bất ngờ cùng kinh hỉ, bởi vì Lâm Tử Hoa cho đồ vật quả thực là khiến người ta quá rung động. Lâm Tử Hoa người này chính là như thế, lên trời cho hắn chỗ tốt. Hắn nhất định phải hồi báo lên trời. Đương nhiên nhiều đồ như vậy đưa ra, vẫn để cho thiên giới thần tiên chấn kinh rồi một cái, này e sợ yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền. Bất quá bọn hắn cũng biết, Lâm Tử Hoa tại trong xã hội địa vị, tất nhiên có tăng lên rất nhiều, bằng không tiên quyết không thể nào biết đưa nhiều đồ như vậy đến thiên giới tới. 100 tấn đồ ăn vặt, đồ ăn, trái cây, bánh ngọn, nhiều là ám Toàn bộ Đông Hải thị, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên muốn hơn 100 tấn vật chất, đây là không che giấu nổi người. Bất quá lần này, lại không có người hỏi dò Lâm Tử Hoa là chuyện gì xảy ra. Thiên cung xuất hiện, Long Vương xuất hiện, Hiện thực xã hội thần tiên hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý. Lâm Tử Hoa tuy rằng phạm một món độ như vậy lại sự, thế nhưng căn cứ bọn hắn video điều tra kết quả, Lâm Tử Hoa đem đồ an toàn bộ căng đến trong biển đi rồi. Lâm Tử Hoa tại sao làm như vậy? Nghĩ đến hẳn là cho trong nước biển cử thú. Rất nhiều người suy đoán một cái, liền cho rằng là cái dạng này. Lâm Tử Hoa cùng trong biển dòng nước lớn, thượng tầng xã hội là tình nguyện nhìn đến, bởi vì cái này có thể cam đoan hóa hạ lãnh thổ bình an. Hoa hạ đường ven biển phi tương dài, cho nên yếu phòng bị lên, độ khó rất lớn. Bởi vì truyền thống thần thoại Bởi vì trên biển cự thú đưa cho Hoa Hạ huyết dịch cùng tổ chức có thể tiến hành thí nghiệm cùng bồi dưỡng, bởi vậy Hoa Hạ đối trong biển cự thú tâm thái cùng những quốc gia khác là bất đồng, tuy rằng trà đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng càng nhiều hơn chính là hưu hảo thái độ. Sự thực cũng là như thế, xem quốc tế trên xã hội khắp nơi chiến loạn, không có một cái là người hoa mang tới. 100 tấn lâm tử hoa là trực tiếp đưa đến thiên giới, về phần tại sao có đưa đến bờ biển video, đương nhiên là lâm tử hoa thông qua thiên giới điện thoại giả tạo nên, để cho người khác tự cho là xuất hiện bí mật gì mà thôi. 100 tấn các loại mỹ vị video hao phí rất nhiều tiền, 5 triệu tiền mặt, lập tức sẽ không có, hắn tiền dư tại chỗ giảm xuống rất nhiều, đương nhiên cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì mua nhiều, đại lượng, cho nên này là dựa theo xuất xưởng giá nhập hàng, không phải vậy dựa theo giá thị trường đi mua, 10 triệu là ít nhất. 100 tấn tuy rằng rất nhiều, nhưng là đối với thị trường tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Ngân ấy tiền, đối thị trường vật chất giá cả tới nói, hoàn toàn là chín châu một sợi lông. Không thể không nói, hoa hạ thị trường rất lớn, muốn ảnh hưởng nó, vẫn đúng là yêu cầu rất nhiều rất nhiều tiền. Bất quá Lâm Tử Hoa cho mấy cái thực phẩm sưởng rơi xuống lớn như vậy đơn đặt hàng, để những kia nhà máy sướng đến phát rồi rồi. Thực phẩm sưởng cạnh tranh là phi thường thịnh liệt. Hoàn thành một đơn khách hàng lớn, đối với một cái nhà máy tới nói, có thể kéo rất nhiều thứ, có lúc đã nhận được một bút cứu mạng tiền, nhà máy này có thể lấy lại sức được, khởi tử hồi sinh. Đương nhiên những này Lâm Tử Hoa không biết, về sau có yêu cầu, hắn rất tình nguyện cho người khác thanh lý tồn kho, nhưng là Lâm Tử Hoa cũng là có yêu cầu, đồ vật chất lượng nhất định phải tốt. Những thứ đồ này đều là đưa cho tiên nhân, dù cho nhắm mắt làm ngơ, nhưng là Lâm Tử Hoa mua đồ thời điểm vẫn là hội hơi chút khảo sát một cái, so sánh chú trọng vệ sinh nhà máy mới có thể có được của hắn ủng hộ, nếu như không chú ý vệ sinh, như vậy hắn sẽ không cùng nhà máy này lần thứ hai hợp tác rồi. Lâm Tử Hoa, ngươi đây là muốn điên rồi a? Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười khổ nói, hiện tại toàn thế giới ánh mắt đều đặt ở Cao Nguyên Hoàng Thổ phía trên, ngươi trả hướng về thiên giới đưa nhiều đồ như vậy, ngươi sẽ không sợ bộ ngành liên quan tới hỏi ngươi tại sao mua nhiều đồ như vậy. Lâm Tử Hoa, không sợ, ngược lại ta còn đang chờ, chính là chính phủ một mực không phải người liên lạc với ta, ta tránh cho bọn họ bộc lộ tài năng. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa thật sự không hy vọng chính phủ làm tôn trọng cái gì tình huống của hắn, hắn chỉ hy vọng chính phủ nhanh lên một chút phái người đi tới, phái người đến điều tra hắn Lâm Tử Hoa gì gì đó, như vậy Lâm Tử Hoa mua đồ đưa đến thiên giới, cũng có thể để cho bọn họ chi trả một chút. Nhưng là vì Lâm Tử Hoa hiện tại cùng rất nhiều người quan hệ không tệ, rất nhiều người đều không dám đơn giản bạo phạm, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ được muốn chết, nhưng không có một người tới quấy rời hắn. Lâm Tô Vi nghe xong Lâm Tử Hoa ý nghĩ về sau, nhịn không được người người này cũng thật là, cứ như vậy yêu thích kiếm tiền. Tiền ai sẽ chán ghét đâu này? Nếu như có thể để cho chính phủ cho chúng ta chi trả, đây không phải là rất tốt sao? Tiền của ta, nhưng là được tiêu vào trên lưới lao, ngày nào đó vạn nhất ta có ý kiến gì muốn phải bỏ tiền, ai có thể cho ta cung cấp đâu này?" Lâm Tử Hoa cười nói, lần thứ hai lấy ra một tờ Long Vương Hiển Thánh Pháp phủ, "Được rồi, hiện tại hẳn là để người bạn nhỏ của chúng ta, lần thứ hai mở mang dưới Long Vương thi Vân Bố Vũ bản lĩnh, rồi, cao nguyên hoàng thổ bên kia đã có không ít mầm, cây nhỏ mầm rồi, các loại thực vật cũng cũng bắt đầu lớn lên, thời điểm này, bọn hắn phi thường yêu cầu một hồi cứu mạng nước." Lâm Tử Hoa dứt tiếng, liền đem hiện thành pháp phụ xe rách. Từ phía trên cung xuất hiện bắt đầu, đã qua hơn 10 ngày rồi. Mưa một lần, hiệu quả có thể duy trì chừng mấy ngày. Lâm Tử Hoa trở lại một lần sóng mưa về sau, cao nguyên hoàng thổ sẽ sinh ra rất nhiều cỏ dại, những này cỏ dại sẽ là cao nguyên hoàng thổ sinh thái hoàn cảnh nhanh khôi phục căn bản. Lâm Tử Hoa rất chờ mong, cao nguyên hoàng thổ một lần nữa lập trình màu xanh lá dáng vẻ. Không lâu sau đó, cao nguyên hoàng thổ mặt trên, thần long lần thứ hai xuất hiện. Lần này thần long xuất hiện, tự nhiên là đưa tới không nhỏ náo động. Nhưng lại như vậy náo động đối Lâm Tử Hoa tới nói, thật là bình thường. Nhưng lạ Lâm Tử Hoa trong nhà sinh chuyện không bình thường, Long Vương xuất hiện tại cao nguyên hoàng thổ mặt trên, chuẩn bị dựa theo đi qua kế hoạch tầm bộ thổ địa thời điểm. Công đức, Giang Lâm. Thời điểm này, Tô Vi, Hà Đồng Trần còn tại Lâm Tử Hoa bên người, Lâm Tử Hoa người nhà cũng đều tại. Nhưng là bây giờ sao trong nháy mắt, cả phòng đột nhiên tràn đầy huyền hoàng hà quang. Công đức, khủng bố vô lượng công đức từ trên trời hạ xuống, đã rơi vào Lâm Tử Hoa trên người. Lâm Tử Hoa cảm giác thân thể của mình tê bảo, toàn bộ sinh ra biến hóa. Như thế trong mắt, rất nhiều đều không giống với lúc trước. Lâm Tử Hoa cảm giác linh hồn của chính mình đối thân thể từng cái nhỏ bé đều vô cùng hiểu rõ, thậm chí bên trong gen tại tế bào phục chế trong quá trình sai lầm đều bị hắn cảm thấy. Công đức sức mạnh để thân thể trong gen sai lầm được sửa, công tác cơ chế bên trong không quá hoàn thiện địa phương được hoàn thiện rồi. Cái cảm giác này tốt lắm lắm. Lâm Tử Hoa lực lượng tinh thần cũng vào lúc này điên cuồng tăng vọt, làm không lý tính tăng lên điên cuồng. Đây là? Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, sau đó hắn cảm giác được, trên người mình có nhất cổ sức mạnh đặc biệt, thân thể bất kể như thế nào cũng sẽ không già yếu. Bất lão bất tử chính là thần tiên, công đức thành tiên. Lâm Tử Hoa thành tiên, cũng bước chân vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới. Trừng 531, suýt chút nữa đói bụng người chết. Công đức để Lâm Tử Hoa cảm giác mình tiến vào trường xanh bất tử trạng thái, vô cùng kỳ diệu. Nhưng là công đức cũng chưa kết thúc, Lâm Tử Hoa lần này lấy được công đức, rất nhiều rất nhiều, so với trước mặt hắn lấy được tổng sản lượng gấp 30 lần. Lâm Tử Hoa cảm giác cơ sở của mình đang bị nhanh chóng đúng chắc, loại kia đồng thọ cùng trời đất cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Thành tiên, rốt cuộc thành tiên. Lâm Tử Hoa cái này tiên nhân, cũng coi như là chính hiệu rồi, đương nhiên đây là công đức tiên nhân. Trở thành công đức tiên nhân về sau, ngoại trừ tinh thần lực tăng vọt một ít, thân thể vũ lực hầu như không có bất kỳ biến hóa nào cùng tăng lên. Không sai, tuy rằng gen đã nhận được làm cho thẳng, nhưng là Lâm Tử Hoa phát xuất hiện thân thể của mình năng lực còn chưa đủ, muốn muốn tăng lên, Lâm Tử Hoa trả yếu tiếp tục tu luyện. Công đức tiên nhân. Đi qua Lâm Tử Hoa một mực khoe khoang nói mình là công đức tiên nhân, hiện tại thật sự trở thành công đức tiên nhân rồi, hắn bỗng nhiên có loại hiểu rõ nhân quả cảm giác, tựa hồ tất cả tất cả đều trầm trong lòng tất cả áp lực toàn bộ giải tán. Không sai, như vậy cũng tốt tựa tiêu hao thẻ tín dụng về sau, cuối cùng đem tiền cho trả lại, cảm giác kia một thân dung dung. "Ngươi, vừa vặn ngươi là chuyện gì xảy ra?" Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, ngươi đến gần rồi một cái, trên người ngươi có nhất cổ rất dễ chịu khí thức, làm thoải mái. "Đúng đấy." Hà Đông Trần tiến sắp tới, "Người ta rất nhớ cho ngươi tái sinh con trai." "Sinh đẹp quý phụ, vào giờ phút này đã có chút mùi thối nhộn nhạo." "Ta thành tiên." Lâm Tử Hoa hồi đáp, sau đó bắt đầu cười ha hả, "Ta thành tiên, ta thật sự thành tiên, quá tốt rồi." Ha ha ha ha. Lâm Tử Hoa thành tiên, nhà hắn người cũng đều cảm giác được vô cùng mừng rỡ. Với nhìn sách, sau khi thành tiên, Lâm Tử Hoa về mặt thực lực trướng càng thêm lợi hại rồi. Lo vi sóng tại trong phòng bếp, nhưng là từ trường lại có thể được Lâm Tử Hoa điều khiển, đi tới bàn ăn bên này phát sinh hiệu quả, sau đó nấu xuất mỹ vị cơm nước đến đến rồi. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa cuối cùng đã rõ ràng tại sao tiên nhân đưa tay, là có thể có quả gì, cái bàn hắn rồi, bởi vì loại này vận chuyển trường không từ trường năng lực, thật sự là quá cường đại, có thể dễ dàng từ những nơi khác đem mấy thứ gì chuyển lại đây. Các loại năng lực khó tin triển khai ra, tầm thường dân chúng há có thể không thiết sợ. Lâm Tử Hoa hiện tại chỉ là một cái công đức kiếm tiên, liền có nhiều như vậy thủ đoạn. Đương nhiên thời điểm này, Lâm Tử Hoa trường sinh bất tử không sai, nhưng trường sinh bất tử không có nghĩa năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nếu có vũ khí nguyên tử nổ tung, hắn cũng chịu không được. Về phân phổ thông bom, Lâm Tử Hoa còn không khảo nghiệm qua, vẫn chưa thể nói. Mặt khác, rất nhiều vũ khí đã không cách nào tới gần Lâm Tử Hoa thân thể. Lâm Tử Hoa đã khảo nghiệm qua rồi, tại lực lượng tinh thần của hắn trong sàn, vũ khí nóng công kích, hắn là có thể ngăn cản. Không sai, Lâm Tử Hoa đã có thể dùng sức mạnh tinh thần chặn lại vũ khí nóng đạn. Về phần vũ khí nóng thời nguồn, Lâm Tử Hoa đã từng bị người ám toán thời điểm, thu rồi một nhóm, hiện tại đem còn dư lại thu hồi, cũng là làm bình thường. Lâm Tử Hoa chính mình khảo nghiệm qua rồi, tại không chế tinh thần dưới, đạn rời đi nòng súng trong chớp mắt ấy, sức mạnh liền bắt đầu nhanh chóng giảm mạnh, trải qua nửa mét về sau, đã không hề lực sát thương. Lâm Tử Hoa tinh thần lực tràng, có thể kéo dài khoảng 10 mét, bởi vậy thông thường vũ khí nóng, hiện tại đã đối Lâm Tử Hoa không có một chút tác dụng nào rồi, từ gậy đến tinh thần hắn trường lực 10 mét thời điểm, tiếp tục tiến lên nửa mét liền muốn rớt xuống. Tuy rằng lợi hại như vậy, nhưng mà Lâm Tử Hoa vẫn chưa kiêu căng, hắn tự lớn không ra cổng trong không bước. Ngoại trừ tình cờ đến bờ biển điện thoại chụp ảnh, thu như vậy một tấn 2 tấn mị thực phân phát tiến liên giới, những chuyện khác cơ bản không đi ra. Tinh thần lực tràng, Lâm Tử Hoa cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều mở ra, cái kia làm tiêu hao sức mạnh tinh thần, hơn nữa quá độ sử dụng loại sức mạnh này, Lâm Tử Hoa luôn cảm thấy đối vũ trụ vĩ độ tới nói không là chuyên tốt. Mặc dù không có sử dụng tinh thần lực chàng, nhưng này không có nghĩa Lâm Tử Hoa không có phòng bị. Đi ra phòng ở thời điểm, Lâm Tử Hoa sẽ để cho mình ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hơi chút có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể cảm giác được rồi, cho nên ám hại thì không bao giờ nói tới. Thành đạo lúc đi, Lâm Tử Hoa gặp một ít gặp phải khó khăn người, gặp một ít sinh hoạt phi thường chật vật người, hắn thường thường hội giúp bọn họ một tay. Lâm Tử Hoa trợ giúp người khác, không cầu công đức, chỉ cầu vui vẻ là được rồi rồi. Bất quá có lúc, Lâm Tử Hoa gặp phải sự tình, liền nghiêm trọng, ngày hôm nay hắn ra ngoài chụp ảnh thu lấy một tấn thức ăn thời điểm, cũng tại một ngôi nhà phía trước dừng bước, bởi vì Lâm Tử Hoa phát hiện một cái chuyện rất đáng sợ. Lâm Tử Hoa báo cảnh sát, thân phận của Lâm Tử Hoa có lúc xác thực mới có lợi, chí ít cảnh sát sẽ tin tưởng hắn cho nói nội dung. Nhớ rõ Lâm Tử Hoa lần thứ nhất gọi 110 thời điểm, còn bị cho rằng là tên lừa đảo. Lâm Tử Hoa mang theo cảnh sát tiến vào một gian phòng, phá cửa đi vào, đem hai cái đói bụng 5 ngày lão nhân, ba cái đói bụng 2 ngày tiểu hài tử cứu ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hiện đại còn có người chịu đói? Tại quốc gia có đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, điều kiện tiên quyết, không khả năng sẽ có tình huống như thế. Tân Văn đồng bộ bạo phát, địa phương khu trưởng Bộ dân chính môn, giật lại mình, có khó khăn ngươi phản ứng à, thật chết đói, đây chẳng phải là vẽ mặt. Hàng năm quốc gia cho nhiều như vậy giúp đỡ người nghèo khoản tiền, ngươi nghèo khó đỡ đến nơi nào đi. Nhân viên tương quan không làm rõ ràng nhất, về phần có muốn hay không xử lý, vậy thì phải xem đối thủ cạnh tranh ý tứ rồi. Đối thủ cạnh tranh yếu phát lực, như vậy truy cứu tới, vị trí được tuốt rơi mất là khẳng định. Tại sao một số người đến tiểu học đi làm sữa bò hiến cho kế hoạch, sẽ bị bộ ngành liên quan điều tra, ngăn cản. Ngoại trừ sợ hại tử ngộ độc thức ăn bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là những người kia không có thông qua chính phủ đến như vậy làm. Ít đi có thể cắt xén chỗ tốt là một điểm, một điểm nữa chính là cảm giác mình không có thống trị tốt một địa phương, này làm mất mặt, này sẽ ảnh hưởng bay lên con đường, cho nên liền đi ra phản đối. Cái này cũng là tại sao một số người làm không hiểu, vì sao ta làm việc tốt rồi, chả có nhiều người như vậy phản đối, chính phủ chả không ủng hộ. Không phải nói chống đỡ chính năng lượng sao? Ta đây sao chính năng lượng chả bị hạn chế, có các loại phiến phức, bên này tuyên truyền yếu chính năng lượng, một bên chuyên môn đối chính năng lượng ra tay phải hay không được rồi bệnh tâm thần phát liệt. Nhưng mà trong cuộc sống hiện thực, farm là không hợp lý lại bị phổ biến, chính là có lợi ích lớn ở bên trong, có người ở hy sinh đa số người lợi ích vì chính mình lưu lợi. Như vậy cũng tốt tựa hán gian bán nước như thế, vì lợi ích của mình. Tình huống thực tế liền bộ dáng không phải vậy. Không hiểu quan trường người, làm sao sẽ rõ ràng làm việc tốt, vì sao lại quét quan phương mặt mũi. Không hiểu quan trường người, làm sao sẽ rõ ràng, xã hội này, một vài chỗ chỉ an hoàn cảnh rất tốt, quan chức rất tốt, nhưng một vài chỗ, hoàn toàn là coi trời bằng vùng, chuyện gì cũng dám làm có phong cảnh danh địa, thậm chí gây ra toàn quốc đại tân vấn đến, còn dám bao che tội phạm, khiến người ta không thể làm gì. Hiện thực, mặc dù có rất nhiều chính nghĩa ánh mặt trời một mặt, nhưng có lúc cũng so với tiểu thuyết càng thêm hắc ám, tỉ như một cái nào đó dù khu, đem một cái xinh đẹp muội tử hụi khuôn mặt, địa phương cảnh sát trả trách cứ muội tử lắm miệng chính mình tìm tai họa. Chương 532, không dễ như vậy. Cô nương kia được thai họa rồi, sự tình động tĩnh quá lớn, địa phương mới nghĩ một đằng nói một nẻo đi bắt mấy cái kia đánh người du côn. Nhưng lại bắt được về sau, liền đang trì hoãn, dự định kéo dài qua danh tiếng về sau. Lửa gạn xong việc, vệ phân hủy dung người bị hại, không có bất kỳ bồi thường, vẫn còn đang đánh quan tòa mặt trên bị bắt nhiều tiền hơn, gần như sắp bơm giận rồi. Một số người tại trên internet nói không đi điểm du lịch rồi, kết quả cái kia cảnh điểm nói thế nào? Trực tiếp đối du khách thả miệng tháo, yêu có tới hay không, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Mặc dù bây giờ internet tin tức truyền thông rất rõ khắp, thế nhưng cũng có người không biết. Cơ quan du lịch vì lợi ích, thường thường sẽ không nói cho những kia làm bất tiếp xúc internet người. Một số người tuy rằng lên mạng, nhưng vòng sinh hoạt chợt hẹp. Lên mạng cũng rất ít quan tâm các loại chuyện lớn, liền chơi chơi game, kết quả điểm du lịch lớn lối như vậy vẫn như cũ như thường lệ doanh nghiệp, các lữ khách còn không biết, thường thường có người đưa đi lên cửa chịu đòn, bị lửa, vân vân. Nơi này nâng những này ví dụ, chính là nói cho mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng có chút an không tốt thành phố quan phương điểm nổ chốt. Trước khi đi, nhất định phải internet tuần tra dưới, nhìn xem có không có nguy hiểm tính mạng gì gì đó, có hay không bị hủy dung kết quả không, có được bất kỳ bồi thường. Ra khỏi nhà, chịu thiệt bình thường, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, không có hủy dung nguy hiểm sau đó có thể được đến bồi thường, đại đa số yêu quý du lịch người vẫn có thể tiếp nhận. Tuy rằng Lâm Tử Hoa không thể tiếp thu, nhưng là người khác có thể tiếp nhận, cũng không thể vì tăng lên bọn hắn thông minh, cấm chế bọn hắn du lịch đúng không? Có phần lạc để rồi, trở lại chuyện chính. Đông Hải thị suýt chút nữa có người bị chết đói, điều này hiển nhiên đúng vậy chuyện lớn. Trải qua phóng viên phỏng vấn, chuyện căn nguyên đã bị đào móc ra rồi. Nguyên lai like hai lão nhân này, là nông thôn tới, tuổi già nhiều bệnh, thân thể không được, mà hai tử cùng con dâu, bởi vì một hồi bất ngờ, rời khỏi. Hai lão nhân này không có gì sinh hoạt kỹ năng cũng không có xá đảm bảo gì gì đó, kết quả tích chữ dùng hết rồi, liền không biết làm sao làm, dĩ nhiên ở lại trong nhà chịu đói. May là Lâm Tử Hoa phát hiện, bằng không lập tức chết đói 5 người, đây tuyệt đối hội náo động toàn quốc, Đông Hải thị đến lúc đó thật xảy ra đại sự rồi. Cái này Tân Văn vừa ra tới, rất nhiều người đều cảm thán không hiểu. Đối với mất đi Hải Tử lão nhân, bởi vì kiến thức cùng từng trải vấn đề, không hiểu được hướng về người khác cầu cứu, mọi người đều có thể hiểu được rồi, nhưng là suýt chút nữa chết đói, đây thật sự là rất nghiêm trọng rồi, cũng quá bi kịch, không đi ra đến Nam cũng là có thể Tại sao kéo không giới cái này mặt đâu này? Thà rằng chết đói cũng không ra ăn xin, này rất có cốt khí, thế nhưng hài tử là vô tội, ba đứa hài tử nếu như chết rồi, chẳng phải là quá bi kịch. Đương nhiên ở trong này, có người phun sinh dục vấn đề, phun người ta không nuôi nổi tại sao sinh ba đứa hải tử. Bất quá rất nhiều dân mạng đều là lý tính, người ta cũng không phải là bởi vì sinh không nuôi nổi suýt chút nữa chết đói, mà là vì gia đình bất ngờ mới như vậy tử. Gặp gia đình bất ngờ, bất kể là ba đứa hài tử cũng tốt, vẫn là một đứa bé cũng được, kết quả đều giống nhau, vô cùng bi thương. Những kia bình xịt kỳ thực chính là nói sang chuyện khác mà thôi, hoặc là chính là dị tộc ngoại giáo, muốn muốn đả kích viêm hoàng con cháu lòng tự tin mà thôi. Vì đả kích viêm hoàng con cháu, một số người người nào huyết bánh màn thầu loại hình, ăn lên không chút do dự, cái gì điểm mấu chốt đều không có, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ được chính trị thông minh bạn trên mạng phản phun trở lại, trên internet, sao không còn biết trời đâu đất đâu. Tuy rằng trên internet, rất nhiều dân mạng cũng dễ dàng được kích động, thế nhưng dân chúng cũng không phải dễ dàng như vậy lựa. Như vậy ầm ĩ càng lúc càng lớn về sau, một ít danh nhân kết quả. Những người này Có không ít vẫn là Lâm Tử Hoa khách hàng, bọn hắn đối Lâm Tử Hoa vẫn rất có hảo cảm, đối internet bình xịt cũng không thích, bởi vì không ít tiếng tâm rất lớn người đều bị phun thành một đống cứt rồi. Vậy bố mặt trên, trời mới sau so hứa miêu miêu, phát ra như vậy với bố, hại tử là vô tội, cái vã không có thể giải quyết vấn đề. Ta đều sẽ liên hệ của ta người đại diện, cho hại tử tiến hành quên rút, chỉ cần ta có năng lực, ta sẽ tận lực quên giúp ba vị kia hại tử đến thành niên. Trong quá trình này, ta dống nhiên là may mắn vị kia phát hiện chuyện này người. Nếu không có hắn, một hồi to lớn bi kịch liền diễn ra. Lâm Tử Hoa, hoa hạ dễ học đệ nhất nhân, hắn có thể làm to việc, cũng hiểu rất nhiều thứ, ta đi qua một mực rất bội phục hắn, hắn sáng tạo ra chúng ta hoa hạ dễ học cao nhất ghi chép. Nhưng là đó chỉ là để cho ta bội phục năng lực của hắn mà thôi, nhưng là hôm nay hắn việc làm, để cho ta biến thành của hắn người hái mộ. Một cái nào đó tiểu thị tươi, tại trên internet phát ra ý kiến của mình, sử dụng ta những người hái mộ một câu nói, đại thần, người nhận lấy đầu gối của ta. Làm cảm động, ta làm cảm động internet đại đa số người quan tâm cái kia ba đứa hài tử, cũng cảm thấy đây là một lần tốt vô cùng trắng cử. Hại tử được cứu, ta thật vui vẻ, rất tốt hài lòng, đặc biệt hài lòng. Từng cái danh nhân đi ra về sau, tấm mắt của mọi người trở nên lý tính lên. Không sai, tranh luận không có ý nghĩa. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này hài tử cuộc sống sau này như thế nào, bọn họ là không còn cần đói bụng đâu này. Tử Hoa, không nghĩ đến trên thế giới này, còn có người suýt chút nữa bị chết đó rồi. Tô Vi thở dài một hơi, biểu lộ không tốt lắm, thật gọi người đồng tình. Ừm. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, sau đó nói nói, chỗ bằng vào chúng ta cần phải cố gắng, yêu cầu bồi dưỡng hào hại tử để cho bọn họ hiểu được đi ra ngoài đi, hiểu được đến địa phương mới có rất tốt thích hướng năng lực, điều này rất trọng yếu. Không có thích hướng năng lực, người làm dễ dàng tao ngộ thất bại. Nếu dám ở ra ngoài trà trộn ăn, hiểu được mượn xã hội quy tắc, tìm kiếm che chở. Tuy rằng loại chuyện này, Lâm Tử Hoa đời sau không thể xảy ra, nhưng có loại năng lực này có hay không rất trọng yếu, có thể càng tốt hơn thích hướng xã hội, cải tạo xã hội. Ừm, về sau ta muốn hảo hảo bồi dưỡng hải tử." Tô Vi gật đầu một cái nói, loại này bi kịch để cho ta có rất lớn xúc động. Nào chỉ là Tô Vi có rất lớn xúc động, Hà Đồng Trần cũng có. Một cái bi kịch, thâm nhập lòng người thời điểm, sẽ để cho rất nhiều người cảm giác được khổ sở. Như vậy cũng tốt tựa xem đậu nga hoan như thế, loại kia khó mà đè nén phẫn nộ, tuyệt đối không phải giăm ba câu có thể động viên xuống. Sơ động lòng người đồ vật, rất nhiều đều là giống nhau. Được rồi. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, cho nên muốn đẩy cảm động nhân loại đại phát triển, chúng ta trách nhiệm trọng đại a. Nhân gian cùng trời giới ảnh hưởng lẫn nhau, về công về từ, Lâm Tử Hoa đều hẳn là để xã hội càng thêm hài hòa một điểm, loại này hoa hạ chết đói người tình huống, hắn cũng không hi vọng có. Tô Vi, nếu không Chúng ta thành lập một cái đói bụng quỹ tài chính, đối hết thể không ăn no người tiến hành quên rút, để cho bọn họ có thể chính mình liên hệ chúng ta. Lâm Tử Hoa nghe vậy, lắc lắc đầu. Hà Đồng Trần cũng đang lắc đầu, còn có Lâm Tử Hoa lão ba, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này quỹ tài chính yếu thành lập, những kia cứu trợ đứng liền phải đóng cửa. Lâm Tử Hoa phụ thân nói chuyện nói, tuy rằng cứu trợ đứng tồn tại ý nghĩa chính là cho một ít người tăng cường cơm vị, trên thực tế cũng không hề cứu trợ hiệu quả. Nào chỉ là không hiệu quả Tại Tô Vi là xem cảnh sát hình sự trong ghi chép mặt, có không ít người hay là tại cứu trợ đứng bên trong làm sẵn làm bậy được đưa vào ngục giam. Từ chính độ nào đó nói, cứu trợ đứng hầu như biến thành một cái đoàn mệnh đứng. Lâm Tử Hoa lão Ba vừa nói như thế, người lập tức liền có tương quan liên tưởng. Đánh quan phương mặt, đánh địa phương ngành mặt. Lâm Tử Hoa hướng Tô Vi cười nói, chúng ta muốn xị tâm, nhưng ở một số người xem ra, đó là tuyệt đối tại làm chuyện xấu. Mỗi một năm, quốc gia đều phát xuống không biết bao nhiêu thoát khỏi nghèo khó tài chính. Nhưng là thoát khỏi nghèo khó tài chính chứng thực đúng chỗ sao? Không có Thật xuất hiện nghèo chết tình huống, tại thoát khỏi nghèo khó bộ ngành cái này, mỡ xung tốc cương vị người phía trên, tự khả năng sẽ bị đối thủ cạnh tranh cho tuất rơi mất. Vì để tránh cho cho tuất mất, bọn hắn chỉ biết ca tụng thái bình thịnh thế, người người tiểu khang, sau đó che giấu tất cả tin tức. Muốn làm người tốt, đặc biệt là người tốt, dễ dàng như vậy. Dù cho không cùng kẻ ác đối kháng, cũng sẽ chống đỡ người khác, hội để cho người khác thống hận. Kỳ thực ý nghĩ của các người, ta đều hiểu, nhưng chúng ta không đứng ra, sẽ không người đứng ra. Tô Vi nói chuyện nói, Tử Hoa, ngươi đã thành tiên. Ngươi không thu thập hương hỏa nguyện lực sao? Lâm Tử Hoa lắc lắc đầu, ta không cần gì hương hỏa nguyện lực, không là tất cả thần tiên đều cần thu thập hương hỏa nguyện lực. Về phần quỹ tài chính, Lâm Tử Hoa cũng là có tự xem pháp. Lâm Tử Hoa nói tiếp, ngươi nói cái kia đói bổ quỹ, nhìn xem không sai, nhưng hiệu quả thực tế chỉ sợ không phải rất tốt, nó có thể cứu qua ít người rồi. Có cái này tiền, còn không bằng khen thưởng trường học, ngươi nói có đúng hay không? Trực tiếp cùng trường học hợp tác, cho lão sư cùng học sinh thêm tiền thưởng càng tốt hơn. Lâm Tử Hoa đây cũng không phải là nói dối, hiện tại nghèo khó khắp nơi tại trạng thái đói bụng người. Số lượng có bao nhiêu? Dù cho rất nhiều, làm sao phát hiện bọn hắn? Như thế nào tìm đến bọn hắn? Tìm đến hắn nhóm về sau, yếu gửi tiền, vẫn là tiền mặt. Ai tôi thao tác, mà khác làm sao phân biệt có phải hay không tên lừa đảo? Rất nhiều lúc, hiện thực không thể dựa vào cảm tình đến thao tác, muốn làm việc thiện, vậy thì phải toàn bộ so sánh. Về phần khen thưởng trường học, hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều, Lâm Tử Hoa quê hương có rất nhiều trường học, hắn quên giúp của mình trường học cũ gì gì đó, xem như là áo gấm về nhà, bởi vì là nhân tài phụng dưỡng, làm việc thiện thì sẽ không vẽ mặt rồi. Địa phương chính phủ cũng có mặt mũi, không thể nào biết phản đối, còn có thể cung cấp chống đỡ, đem Tân Văn làm lớn, dễ dàng nhiều lắm, hơn nữa ảnh hưởng cũng không tệ, làm chính năng lượng. Đương nhiên vấn đề mấu chốt nhất là, điều này cần rất nhiều rất nhiều tiền. Kiếm tiền chuyện, Lâm Tử Hoa không thông thạo. Tuy rằng Lâm Tử Hoa ham muốn rộng khắp, cái gì cũng có trải qua, nhưng hiện thực ở trong không thể nào là một người hội kiếm tiền, biết võ công, hội tố công đức, biết khiêu vũ, hội âm nhạc, hội viết tiểu thuyết, sẽ xảy ra vật hóa học địa lý vân vân. Người tinh lực là có hạn. Dù cho tuổi thọ vô hạn, ngươi muốn toàn năng cũng đến thời gian đi trồng chất mới được. Đặc biệt là hôm nay thế giới này tình hình, hắn chủ yếu vẫn là cân nhắc nhiều tăng cao thực lực sự tình quan trọng hơn một ít. Trở thành tiên nhân sau đó Lâm Tử Hoa thực lực có một cái bay vọt tăng lên. Giai đoạn này là hắn mở rộng chính mình trụ cột tốt nhất thời gian, Lâm Tử Hoa không thể lãng phí. Đặc biệt là về sau an gia lập mệnh bảy tầng trấn thế tháp, càng cần phải hắn hào hào cân nhắc, nghiên cứu, tiến hành cấp độ càng sâu tế luyện. Rất nhiều tiêu hao đại tinh lực cũng rất khó có đại hiệu quả sự tình, Lâm Tử Hoa vẫn là chờ tu vi đã đến bình thời điểm, suy nghĩ thêm cũng là đến kịp. Nhân loại từ xuất hiện bắt đầu, đã có người trải qua nghèo khó tháng ngày, không kém mấy năm qua, mà vĩ độ biến hóa mang tới nguy cơ, e sợ gấp vô cùng bước, còn kém này chút thời gian đến chuẩn bị. Chương 533, trên lệnh to lớn. Từ phàm nhân biến thành tiên nhân, quá trình này, để Lâm Tử hòa thuế biến rất lớn. Đương nhiên trưởng sinh bất lao công đức tiền, không có gì lực công kích, phía trước đã nói qua. May mắn là, thiên giới cung cấp chống đỡ. Có thiên giới chống đỡ, Lâm Tử Hoa có thể nghỉ ngơi, có các loại công pháp có thể tu luyện. Tại nhân gian, tại không có tiên nhân thế giới. Lâm Tử Hoa có thể cam đoan chính hắn là một cái duy nhất tiên nhân. Chưa hôm nay, bảy tầng chấn thế tháp, ở tầng chốc trong đại sảnh, từ từ lớn lên, từ từ nhỏ đi. Biến lớn biến nhỏ, không một cái tuần hoàn, hay cùng người hô hấp như thế, có nhất cổ sức mạnh huyền điệu, từ Lâm Tử Hoa trong nhà, chậm rãi khuyết tán ra đến, hướng 4 phương 8 hướng phun trào mà đi. Loại sức mạnh này, phải đi ổn định vĩ độ. Lâm Tử Hoa cũng đang bảy tầng chấn thế tháp chấn động trong quá trình, từ từ tăng mạnh đối bảy tầng chấn thế tháp trường khống. Bảy tầng chấn thế tháp, có thể nói là Lâm Tử Hoa về sau an gia lập mệnh tiền vốn rồi cứ trừ bát giới nộ tung, nếu như Lâm Tử Hoa có thể đủ tất cả trưởng khống bảy tầng trấn thế tháp, đồng thời đem kỳ vi lực đều phát huy ra, đã đến tiên giới, cũng là số một số 2 cao thủ tuyệt đỉnh. Đương nhiên tại Hỗn Nguyên vô cực thái thượng trưởng giáo phía trước, vẫn không được, bởi vì loại cấp bậc đó trưởng giáo đã thoát ly vi độ, trở thành phi thường bất khả tư nghị tồn tại. Có trừ bát giới loại này bảo đảm, Lâm Tử Hoa đối cái này 7 tầng trấn thế tháp, tự nhiên cũng là phi thường lưu ý. 7 tầng trấn thế tháp, phía trước 5 tầng vị ngũ hành, cuối cùng 2 tầng vị âm dương. Lâm Lâm Tử Hoa sử dụng âm sức mạnh tối điểm, Phía trước 5 tầng hiểu do ngũ hành, liền biến thành âm tính ngũ hành rồi. Làm Lâm Tử Hoa sử dụng dương tính sức mạnh lúc, phía trước 5 tầng sức mạnh liền biến thành dương tính ngũ hành. Đương nhiên Lâm Tử Hoa thực lực đủ mạnh, 7 tầng đồng thời thôi thúc, cái kia chính là âm dương ngũ hành đầy đủ hết, 10 loại sức mạnh. Như vậy lực lượng cường đại, đủ khiến Lâm Tử Hoa dám rất nhiều chuyện. Nhưng tuy vậy từ rồi, Lâm Tử Hoa vẫn là không dự định tiếp tục thả ra vĩ độ. Vĩ độ không ổn định, sinh linh đồ thán. Tuy rằng vĩ độ ổn định, các loại thần kỳ kỳ ngộ cũng sẽ không có. Nhưng vốn là vĩ độ chính là ổn định, cho nên Lâm Tử Hoa ổn định độ là cần phải. Như vậy lúc nào Lâm Tử Hoa sẽ cho phép vị độ tái biến hóa đâu này? Đương nhiên là thực lực của hắn đủ mạnh thời điểm, tỉ như hắn một ý nghĩ, liền có thể bao phủ toàn bộ bóng thời điểm. Bây giờ thành tiên, Lâm Tử Hoa liền đặc biệt lý giải trong tự nhiên sức mạnh, kết hợp khoa học, tiên nhân liền càng có thể dễ dàng kích động khởi từng cái lốc. Hồ điệp cánh lý luận, đối với khoa học tới nói, chỉ là một loại lý luận khả năng. Nhưng là đối tiên nhân đến nói, đó là chân chính có thể thao tác. Nói thí dụ như một viên gỗ, tiên nhân có thể tìm được trong đó tan giá điểm, một điểm đi xuống, gỗ liền nổ tung rồi. Như vậy cũng tốt tựa quân bài đổ mì nổ như thế, hiểu được dùng người, lập tức liền có thể tìm tới then chốt, tại chỗ mấu chốt đẩy một tấm bảng hiệu, sau đó cái này nhãn hiệu không ngừng mà ngã xuống, thẳng đến hết thảy tấm bảng đều nằm xuống. Trở thành tiên nhân về sau, tâm nhìn biến hóa, nên hiểu đều hiểu rồi. Đương nhiên rất nhiều thứ không có hiểu hay không. Công đức tiên nhân cùng trên tu hành tới tiên nhân là không giống với, đối sức mạnh, pháp thuật lý giải cùng người mới học như thế, lẫn nhau quả thực là khác nhau một trời một vực. Thái cực nhân tiến quyết, hiệu quả tại Lâm tử Hoa trở thành công đức tiên nhân thời điểm, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Lâm Tử Hoa sau khi thành tiền, cả cái nhà trồng cũng tràn đầy tiên ra khí tức. Tô Vi, Hà Đồng Trần, hai cái con trai bà bối, còn có cha mẹ, đều rõ ràng cảm giác được thân thể từng ngày từng ngày đang thay đổi tại cải thiện. Lâm Tử Hoa cha mẹ, hai tử sẽ cùng Lâm Tử Hoa có quý cộng hưởng, cho nên lấy được chỗ tốt là nhiều nhất. Về phần Tô Vi cùng Hà Đồng Trần, mặc dù tốt nơi thiếu một chút, thế nhưng Lâm Tử Hoa mỗi ngày buổi tối cùng với các nàng ngọt ngào thân ái một cái, hiệu quả cũng thật là tốt, tiên nhân tới nước, hiệu quả không cần nhiều lời. Tô Vi cùng Hà Đồng Trần cũng bắt đầu tăng nhanh như gió. Hai nữ nhân này bản thân làm chăm chỉ, thậm chí rất nhanh sẽ cảm nhận được từ trường kia vũ trụ tồn tại. Hai nữ nhân trở nên mạnh mẽ, Lâm Tử Hoa là rất vui vẻ, bởi vì hắn không thể tại mọi thời khắc đều chú ý tới tình huống trong nhà. Tuy rằng phong thủy chi đạo bảo vệ người nhà, hơn nữa thêm vào phủ bình an các loại sức mạnh, người nhà trên căn bản không gặp nguy hiểm, nhưng mà phàm là chuẩn bị thêm một chút, chắc là sẽ không sai lầm. Nhưng là trong nhà nữ nhân thực lực càng mạnh, hiệu quả kia là càng tốt, chí ít tính an toàn rất cao. Về phần hai cái em bé, Lâm Tử Hoa chỉ tính toán cho bọn họ môi trường nuôi cấy Chiến đấu sự tình vẫn là chờ có nhất định làm rõ sai trái thời điểm, suy nghĩ thêm đi, ít nhất phải 15 tuổi trở lên. Gấu hài Tử nhưng là làm có thể làm âm ý. Vạn nhất học cái gì bản lĩnh, đi giết người phóng hỏa rồi, đây chẳng phải là thật không tốt. Mặc dù bây giờ pháp luật không trừng phạt người chưa thành niên, thế nhưng người chưa thành niên thật sự cho rằng giết người phóng hỏa không bị pháp luật truy cứu, đã đáng giá kiêu ngạo. Không. Giết người phóng hỏa, kẻ thù khắp thiên hạ, pháp luật trừng phạt không được, nhưng sớm muộn cũng sẽ phơi thay đầu đường. Gấu Hải Tử giết người Tân Văn không hiếm thấy, gấu Hải Tử chạy trốn pháp luật chế tại Tân Văn cũng rất nhiều nhưng là gấu hải tử được tàn phế sự tình cũng là có, chỉ là Tân Văn không có triển lộ ra mà thôi. Ngoài ra, một cái gấu hải tử giết người, hai tay hắn lây dính máu canh, không, có chính xác giáo dục, đợi được trưởng thành, như thường có rất lớn xác xuất hội giết người, chờ đợi hắn chính là ngục giam, luôn ngựa cha của hắn mẹ, cũng đừng hy vọng loại hải tử này dưỡng lao đưa ma rồi. Một người học cái xấu về sau, là không có học giỏi động lực. Bởi vì học cái xấu thu được vật chất làm đến quá dễ dàng, quá ung dung rồi, không thể nguyện ý ngồi ở trên bàn học nỗ lực học tập, không thể nào biết nguyện ý thành, thành thật thật đi làm cho người khác kiếm tiền. Nhìn xem xuất hiện ở trong tù tội phạm, có rất nhiều chính là người chưa thành niên thời kỳ phạm qua pháp không có bị bắt. Ngoài ra còn có rất nhiều được bắn chết người, có không ít người đều là thời niên thiếu mình ta vô địch, tại giết người phóng hỏa cướp đoạt bên trong, bởi vì pháp luật trống không mà chạy trốn trừng phạt, do đó nhân nhân ngoài vòng pháp luật mặt hàng, đã đến yếu gánh chịu pháp luật trách nhiệm về sau, tâm lý may mắn tà quái, kết quả được trừng phạt nghiêm khắc rồi. Điểm này, đi là xem tương quan số liệu, liền có thể biết từ nhỏ không giáo dục hậu quả. Số liệu là tối có sức thuyết phục độ vặn. Tuy rằng rất nhiều người cải tà quy chính rồi, Số ít người chính trực cũng phạm pháp kết quả được ban chết, nhưng cực đoan tình huống cũng không thể ảnh hưởng lớn số liệu tổng kết. Từ nhỏ Giáo dục hài Tử xuyên pháp luật chỗ chống đi rất chốc, làm sằng làm bậy, lớn lên trong quá trình yếu làm cho thẳng lại đây, độ khó rất lớn. Từ nhỏ Giáo dục hài Tử học giỏi, tuy rằng có thể sẽ có nhất thời nghĩ lầm rồi làm chuyện phạm pháp, nhưng vẫn có thể tiếp thu cải tạo, đi ra về sau một lần nữa là người, hào hào là người. Đây chính là Lâm Tử Hoa tại sao không theo tiểu Giáo dục hài Tử chiến đấu nguyên nhân các bản Lâm Tử Hoa hiện tại đối con trai của chính mình, càng nhiều hơn chính là dạy bọn họ chơi, dẫn bọn hắn nhận thức thế giới này. Không mấy tháng hài tử đã có thể bước đi, có thể chạy chuyển động, có thể thấy được lâm tử hoa đời sau gen, sức thực khá là mạnh mẽ. Lâm tử hoa chủ yếu là mang theo bọn hắn chơi, như đồng tay đẩy xe, khí cầu, quyết gỗ dầu bãi cát. Ba ba. Hờ sợ. Một lần tình cờ, không rõ ràng lắm thanh âm từ hài tử trong miệng nói ra, để lâm tử hoa cảm giác vô cùng vui mừng. Làm vì phụ thân, được hài tử kêu to loại cảm giác đó, làm vui vẻ. Chương 534, toàn dân tiến hóa hình thức. Nhỏ như vậy đáng yêu trẻ con, nói ra được âm thanh, cũng vô cùng dễ nghe. Để Lâm Tử Hoa nội tâm một trận vui vẻ. Đương nhiên Tiểu Thí hài một khóc lên, làm sao hống đều không hữu dụng, cái kia tính bướng mình, để Lâm Tử Hoa cũng có chút không có cách, thế nhưng này không là vấn đề lớn lao gì, nhỏ như vậy hài tử có tính khí, ngược lại làm cho đại nhân cảm thấy rất hài lòng. Về phần lại dài đại về sau có tính khí, cái kia chính là phản nghịch rồi, đại diện cho hài tử ngứa ra, cần yếu giáo dục một chút. Đương nhiên đây là nói sau, lúc này Lâm Tử Hoa vẫn là ở dùng hoa bút, làm rất nhiều màu sắc khác nhau trong chóng, đặt ở hài tử phía trước, để cho bọn họ xem xét bất đồng màu sắc, đối với hài tử tới nói rất trọng yếu. Khai phá trí lực ken chốt giai đoạn chính là màu sắc. Màu sắc càng nhiều, hài tử trí lực tăng lên lại càng nhanh. Trừ đó ra, đương nhiên chả có rất nhiều nơi có thể bồi dưỡng hài tử. Thời điểm này, gia đình có tiền hay không chênh lệch liền đi ra rồi. Người có tiền, có kiên trì làm bạn con của mình xem các loại tranh vẽ, đồ án, dẫn bọn họ nhận thức cái này rộng lớn vô ngần thế giới, mà không người có tiền làm sao bây giờ? Chính là đem hài tử vác lên đến, đi công tác, quét dước vệ sinh, lao động vân vân. Loại này trên lệch Tuy rằng không thể chứng minh Hải Tử về sau thành tích học tập cùng Thành Cửu, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, như vậy bồi Dưỡng qua Hải Tử, đầu góc so sánh linh hoạt. Loại ưu thế này tích lũy tại học tập mặt trên, có thể để cho Hải Tử ung dung rất nhiều. Đương nhiên Lâm Tử Hoa cũng không để ý đọc sách thành tích gì gì đó, hắn chỉ cảm thấy bồi Dưỡng Hải Tử nộ tính rất trọng yếu. Nộ tính được, về sau tại trường trong thời gian tiến hành học tập, trưởng thành hội nhanh hơn rất nhiều, Lâm Tử Hoa Hải Tử, về sau sẽ không thiếu thời gian, bọn hắn lại chính là tốt đẹp dùng náo kiến thức. Chỉ chớp mắt, mê tích mắt hạ ngày trôi qua. Lâm Tử Hoa tại Đông Hải bên trong Đại học thân Phận, chính thức trở thành học sinh tốt nghiệp rồi. Rất nhiều đồng học đã bắt đầu thực tập. Về phần Lâm Tử Hoa, hắn đương nhiên không nên thực tập. Lâm Tử Hoa có công ty, trực tiếp để Hà Đồng Trần cho mình một dấu, viết cái một chữ ca ngợi là bình, liền làm xong thực tập vấn đề. Thế giới động vật, lần thứ hai biến dị. Lần này biến dị là côn trùng. Côn trùng biến dị, lực sát thương tăng lên gấp đôi, thậm chí có người được đốt quá nhiều, được rồi rất nghiêm trọng cảm hóa, không chịu được được, đã chết rồi. Kỳ thực mỗi một nghiên đều có được côn trùng bấy chết người, nhưng là vì biến dị Được côn trùng vũng hố người chết rủ cho không có so sánh với hơn một năm, nhưng là chế tạo ra khủng hoảng hiệu quả, lại rõ ràng vượt qua thượng một năm. Hôm nay được mỗi cho đốt một cái, cảm giác nhanh hủy khuôn mặt. Nhân loại văn minh đang tại tao ngộ uy hiếp nghiêm trọng. Hoa hạ thần linh, từ khi Cao Nguyên Hoàng thổ đi ra về sau, liền biến mất rồi. Tuy rằng Cao Nguyên Hoàng thổ bây giờ đã cây xanh tỏa bóng, có khôi phục hài lòng sinh thái hoàn cảnh dấu hiệu, nhưng là nhân loại chúng ta hiện tại yếu làm sao đây? Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy thần linh giúp chúng ta tiêu diệt biến dị vật chủng. Lẽ nào thần linh dự định đem chuyện này giao cho chúng ta chính mình tới làm sao? Hà Đông Trần cùng Tô Vi cũng có mấy phần căng thẳng, bởi vì bây giờ môi, tính công kích quá mạnh mẽ, bảo bối của các nàng đều bị đâm qua, may là không có sinh bệnh cái gì. Có lâm tử hoa chư sa nước, hướng về xưng lên địa phương đổ một cái, nhưng để tránh cho nguy hiểm. Côn trùng rất nhiều, rất đáng rất nhiều nơi đều lấy côn trùng làm đồ ăn. Cá trạch, con run các loại tiểu sinh mệnh đều tại biến dị, đều tại trở nên mạnh mẽ. Những này trở nên mạnh mẽ đồ vật khiến nhân loại đã mang đến phiền toái không nhỏ. Đương nhiên cũng khiến người loại đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là một ít trọng khẩu vị, thích ăn côn trùng, hiện tại cảm giác được thân thể mình cây gậy, hơn nữa rất nhanh sẽ không thế nào sợ con muỗi đốt. Những tin tức này rất nhanh sẽ bị người thượng chuyển đến internet. Lấy độc công độc liệu pháp, cá nhân thử nghiệm rất có hiệu quả, hy vọng mọi người học tập ta, trọng khẩu vị một điểm. Thế đạo thay đổi, thế giới cũng thay đổi, biến thành không phải chúng ta biết cái dạng kia, chúng ta yếu điều chỉnh tâm tình của chúng ta rồi, bằng không chúng ta sớm muộn cũng sẽ bi kịch. Thay đổi, nhất định phải thay đổi, không thay đổi lời nói, chúng ta chỉ có một kết quả. Đợt biến dị vật chủng cho diệt tuyệt. Biến dị vật chủng nhỏ bé hóa về sau. Cho bệnh viện đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, các loại người xem bệnh nối liền không dứt, bệnh viện là kiếm điên rồi. Đương nhiên, bệnh viện cũng bận không qua nổi rồi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là dân chúng trí tuệ của mình tiếp lấy lên. Cổ đại xem thường bệnh rất nhiều người rất nhiều, hiện đại tuy rằng thiếu, nhưng là xem thường bệnh cũng không phải là không có. Xem bệnh có, xem bệnh quý, tại quốc gia nỗ lực thay đổi, xem chỉ kiếm tiền không chữa bệnh dân doanh bệnh viện là càng ngày càng dễ dàng, xem bệnh viện công liền càng ngày càng khó, các loại xếp hàng đăng ký lặng cổ cực. Về phần giá cả, đương nhiên là không ngừng mà dâng lên. Bây giờ chữa bệnh tài nguyên rất hồi hộp, làm sao bây giờ? Tăng giá. Tăng giá sau đó xem thường bệnh người liền rất tồi tệ rồi. Lẽ nào, người nghèo liền đáng đời không có tiền xem bệnh sao? Dĩ nhiên không phải, thế nhưng chen bất quá người khác cũng là tình huống bình thường, điểm ấy người nghèo nhất định phải nhìn thẳng vào, sau đó nghĩ biện pháp triển khai tự cứu hành động. Một ít tự học trung y lý, xem bản thảo cương mục, không ngừng mà tại internet mặt trên công bố các loại dược phẩm tổ hợp, bởi vì một ít dược phẩm bản thân không có quá lớn nguy hại. Hơn nữa xác thực có nhất định hiệu quả trị liệu, cho nên tuy rằng chuyên gia thường thường hô hào mọi người không nên tin những kia đồ lừa ngang, thế nhưng cũng không có bộ ngành liên quan đi ra hoàn toàn đóng kín những thứ này. Rất nhiều người cũng bắt đầu tự cứu, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá, mọi người phát hiện, tốt nhất hiệu quả chính là vận động, không sai, chỉ điên cuồng hơn vận động, thường thường làm dễ dàng sống qua cảm hóa. Từ Hoa, ta nghe nói rồi, này con muội biến dị cắn người, nếu như có thể vượt qua đến, tố chất thân thể sẽ có rõ ràng tăng lên, một ít khiêng tới người chính là nói như vậy. Hà Đông Trần từ nhà họ Hà lấy được tin tức về sau, hãy cùng Lâm Tử Hoa trao đổi, đương nhiên không thiếu tới, sẽ chết. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, ta biết. Vật trùng biến dị từ Hoa Hạ bắt đầu, sau đó từ từ hướng thế giới lan tràn. Dù sao, Hoa Hạ bởi vì có mấy lần ứng đối khẩn cấp tình hình bệnh dịch kinh nghiệm, khá tốt, người chết dĩ nhiên không nhiều, một tháng qua cũng là hơn 10 cái chết trận. Nhưng mà trung quanh quốc gia không giống nhau, cho dù là tiểu quốc gia, mỗi ngày chết đến chừng 100 cái, cái kia là phi thường bình thường sự tình. Tại trong nạn, cái gọi là phương Tây dân chủ các loại đồ chơi chính là một chuyện cười, chính là mất khống chế. Nhìn xem những quốc gia kia đối mặt biến dị vật chủng các loại thất kinh ứng đối phương thức, liền để hoa hạ vô số bạn trên mạng cảm giác rất phá con mắt, đây là so với nát thế giới sao? So với ai khác càng tối nát. Quốc gia phương Tây cũng liền như thế, rất nhiều người cảm thấy, dựa theo tài nghệ này đến thống trị quốc gia, có thể có phồn vinh thịnh vượng tình cảnh, cũng chính là đã từng thực dân thế giới lưu lại nội tình mà thôi, loại này cái nội tình tiêu hao sạch sẽ, này quốc gia cũng xong đời. Hà Đông Trần, đối với hiện tại tình huống, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Không Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Này có cái gì tốt nói? Hà Đông Trần, nhưng là vĩ độ biến hóa, với người có quan hệ. Này thai nạn theo ta không nhân quả quan hệ." Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Lẽ nào nữ nhân y phục mà thiếu, được người xấu cho bạo, yếu trách cứ nữ nhân thật xinh đẹp? Chứ một, một quần con rồi." Thiên địa vĩ độ biến hóa, người khác đem biến dị sức mạnh đưa vào, trách nhiệm tại đưa sức mạnh tiến vào tồn tại, mà không phải vĩ độ biến hóa. Đưa biến dị năng lượng tiến vào mới là kẻ xâm lấn, lẽ nào một cái quốc gia khi yếu đất bị người xâm lấn, trách nhiệm tại nhỏ yếu hay sao? Nhược sau chịu đòn không lời nói. Thế nhưng bị đánh còn muốn nhận sai, vậy thì tức cười. Không thể đem mỹ nữ bị xâm hại trách nhiệm đổ cho khuôn mặt đẹp, cũng tương tự không thể đem xâm lấn người này đổ cho Lâm Tử Hoa. Tuy rằng nhìn như vậy lên, tự hồ có mấy phần nguy biện hiềm nghi, nhưng mà sự thực đúng là như thế. Húm hổ, Lâm Tử Hoa biết vĩ độ vấn đề về sau, lập tức bắt đầu ổn định thế giới này vĩ độ, lại làm rất thật tốt việc, cho nên hắn không những không sai, còn có công lao, bằng không lên trời vì sao cho hắn công đức. Đây chính là thành tiên cấp bậc công đức, cả thế gian hiếm thấy. Hà Đông Trần nghe xong Lâm Tử Hoa hỏi ngược lại, có phần bất ngờ, thật giống thật sự là cái dạng này. Biến dị đi, hào hào biến. Lâm Tử Hoa lại gật gật đầu, nợ nụ cười, Người không phát hiện, biến dị là tại tăng lên nhân loại và toàn bộ sinh thái hoàn cảnh sao? Mặc dù có người chết, nhưng là từ tự nhiên góc độ đã nói, chỗ thực vật tiến hóa thăng cấp, đây là chuyện tốt, chí ít toàn bộ sinh thái hoàn cảnh năng lực chịu đựng đang tăng lên. Lúc này, môi trường tự nhiên tiến một bước biến dị, thật to đã kích thích kiến trúc ngành nghề phồn thịnh nhu cầu. Tuy rằng một vài chỗ không thể đánh tạo siêu cấp điểm, thế nhưng chế tạo một cái lâu đài nhỏ là có thể. Xi si măng sản lượng sắt thép sản lượng, bắt đầu một lần nữa báo táp thức tăng lên. Trong quá trình này, Hoa Hạ thành lớn nhất người thắng. Mặt khác Hoa Hạ sắt thép sản năng bạo phát lên về sau, trực tiếp chiếm cứ thị trường thế giới 90% trở lên. Đào mắt, lớp tử hoa con lớn nhất đã 8 tháng rồi. 8 tháng tới nay, Hoa Hạ toàn dân tố chất thân thể đều đã có tăng lên không nhỏ. Trách Nam nhóm tại cũng không cách nào chớ ở đi xuống, bọn hắn bắt đầu đi ra hoạt động, bởi vì không hoạt động lời nói, được môi đốt về sau, muốn tìm rất nhiều tiền trị liệu, hơn nữa dùng tiền trị liệu thời điểm, vẫn phải là vận động. Bởi vì nghiên cứu phát hiện được biến dị vật chủng cảm hóa về sau, có thể thông qua vận động đến giải quyết vấn đề. Mặt khác, vận động viên gì gì đó, nếu như bị cuốn hút rồi, rất nhanh có thể chính mình khôi phục. Quốc tế thể dục thi đấu, lần thứ 2 bắt đầu. Lần này Hoa Hạ thứ tự tăng gọn, bao lãng lần lượt kim bài. Vì sao lại tăng gọn? Bởi vì Hoa Hạ biến dị con muỗi nhiều lắm, đầu tiên tăng lên chính là người Hoa. Những quốc gia khác khẳng định cũng có tăng lên, nhưng là không có nhanh như vậy. Thời điểm tranh tài, Hoa Hạ nắm rất nhiều kim bài. Quốc tế trên xã hội, các loại đau xót nhân, nói không ngừng. Đương nhiên chả có rất nhiều vi phạm lệnh cấm dược phẩm cách nói, nhưng là bọn hắn vung ra kiểm tra, người hoa cũng không hề sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Bất quá thế vận hội Olimpic chả là phi pháp tiến hành rồi phán quyết, trong xương cốt chọn phần phán quyết, tức là không ít kim bài. Thế vận hội biến thành chính trị giao phong biết, các loại vu hoan háng hại, vi phạm lệnh cấm dược phẩm, thành chính nghĩa, tuân thủ quy tắc trò chơi người hoa nhưng là được vung hố lớn hơn, này khiến người ta cảm thấy vô cùng không nói gì. Chuyện đến nước này, các loại đại hội thể dục thể thao đã không có tồn tại ý nghĩa. Chúng ta không cần thiết tham gia quốc tế đại hội thể dục thể thao rồi. Vận động viên có thể truyền hình, lại đây làm thợ săn, giáo dục mọi người rèn luyện thân thể, dù sao xuất hiện đang đối mặt vật chủ ý hiếp, chúng ta làm yêu cầu chuyên nghiệp vận động viên đến bồi dưỡng mọi người, hơn nữa hiện tại rất nhiều huấn luyện viên gì gì đó, cũng không chuyên nghiệp, liền nghiệp dư cũng không bằng. Không sai, cá nhân ta phi thường tán thành điểm này. Tức giận dân mạng ngoại trừ ở quốc nội kháng nghị bên ngoài, còn tại quốc tế môi trên hạ thể biểu thị phẫn nộ. Quốc nội xã hội đột nhiên buộc phát ra luân luận dạy sóng, để quốc tế thể vận hội có phần chợn mắt. Chuyện đến nước này, thế vận hội danh tiếng, thiệt để xấu vì rằng bọn hắn có thể không để ý hoa hạ dân mạng, cũng có thể không để ý hoa hạ dư luận, bởi vì hoa hạ dân chúng phẫn nộ, cũng sẽ không để hoa hạ thật sự lui ra quốc tế đại hội thể dục thể thao thi đấu. Nhưng là, đại hội thể dục thể thao thi đấu, nếu để cho người hoa mất đi hứng thú, hậu quả kia là phi thường khủng bét. Khỏi cần phải nói, đại hội thể dục thể thao thi đấu, các loại tiếp sóng chi phí, quảng cáo phí tài trợ dùng, chính là một món khổng lồ. Một khi hoa hạ dân chúng đối loại này thi đấu không có hứng thú, như vậy lập tức sẽ xuất hiện một cái đáng sợ kết quả, các loại chúng quanh, quảng cáo thu nhập muốn hạ thấp. Người Hoa tuy rằng không thế nào xem trả tiền tiếp sóng gì gì đó, thế nhưng đối thể dục độ dùng, thể dục chung quanh mua sắm là phi thường nhiệt tình. Một khi Hoa Hạ buông tha cho quốc tế thể dục thi đấu, như vậy chỉ có một kết quả, rất nhiều người làm mất đi Hoa Hạ hơn 1 tỷ người thị trường. Hay là cảm giác được áp lực, tại dân mạng nhóm lựa giận dưới, vốn là bị trừ mấy cái kim bài, lại trả lại cho Hoa Hạ vận động viên, biểu thị cái kia tạm chụp, trải qua điều tra, Hoa Hạ vận động viên cũng không hề sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, dược phẩm sử dụng sẽ không ảnh hưởng thi đấu kết quả các loại lý do, cho lẫn nhau một cái hạ bậc thăng rồi cấp nội còn cần thông qua đại hội thể dục thể thao cái này bình đại để thế giới cảm nhận được hoa hạ biến hóa, một lần một lần dùng thành tích nói cho bọn họ biết, không nên xem thường người hoa. Bởi vậy Quan Phương tạm thời không có gì đặc biệt cử động. Như thế một phen làm ầm ĩ xuống, để Lâm Tử Hoa cũng cảm giác được bất ngờ cùng ngạc nhiên. Đông Hải thị, siêu cấp cứ điểm bắt đầu đào đất cơ thời điểm, nội bộ cũng đang đào, hơn nữa nội bộ hiển nhiên đào được càng mau một chút, bởi vì ngoại vi căn cứ kiến thiết sẽ rất chấm rất chậm, mấy chục mét thổ pháo đài, nhưng không dễ như vậy giải quyết. Đương nhiên Tử Phong Thủy học thượng nói, không thể trước tiên kiến tạo tường đai xây dựng tạo nội bộ, đây là làm phạm vào kỵ huy. Trước tiên tạo tường đây, gọi mình kiến lao ngục, tự mình phản quyết, sẽ thương tổn con cháu, rủi ro, các loại không tốt hung sự tình đều sẽ tới. Nước ngoài một vài chỗ không nói phong thủy, bọn hắn thích làm sao bồi dưỡng làm sao tạo, quốc nội hiển nhiên là không được. Phía trước nói rồi, nước ngoài trước tiên kiến thiết một ít, sau đó quốc nội xây dựng các một phần, trên thực tế quốc nội tường đây cũng phân là đoạn tiến hành, không thể một thể thành hình, lập tức đem siêu cấp cứ điểm chế tạo ra đến. Tại siêu cấp cứ điểm chính giữa khu vực địa điểm, tốt nhất phong thủy vị trí chính đang kiến thiết tương lai cứ điểm hành chính đại sảnh. Lâm Tử Hoa cũng sẽ ở cái này siêu cấp cứ điểm mua sắm bất động sản, bất quá hắn không có phải cái này trung tâm địa phương, muốn nơi này, số mệnh một mình hắn đã nhận được, chỗ tốt một mình hắn đã nhận được, tuy rằng Lâm Tử Hoa có ích lợi rất lớn, thế nhưng hắn cũng không hề làm như vậy. Phía trước đã nói, một cái quan phủ nha môn vị trí thật xấu, quyết định cái này quan phủ thống trị quản lý khu vực hung cát thiết ổn. Siêu cấp cứ điểm trung tâm hành chính phải là phong thủy tốt nhất, có thể chưởng khống toàn cục, như thế, năng lực quốc thái dân an. Bằng không hành chính đại sảnh thả một cái không tốt địa phương, thủ quả hoạt vận văn hướng liền có hơn. Đổi thành hiện đại các nhìn, không có thổ phỉ vấn đề, cũng có các loại vấn đề trị an. Địa phương tốt, không nhất định phải chính mình chiếm dụng mới tốt. Trung tâm hành chính, nhất định phải trước tiên kiến thiết hoàn thành, hơn nữa phòng ngự muốn xịn. Về phần Lâm Tử Hoa sao? Hắn đương nhiên cũng cho mình chọn một cái phong thủy bảo địa. Kết quả Lâm Tử Hoa một tuyển chỗ nào, liền một đám quyền quý biểu thị muốn cùng hắn chủ cùng nhau, khiến hắn hỗ trợ quy hoạch quy hoạch, trả biểu thị tiền không là vấn đề. Chương 536, đại thiết kế. Những kẻ hy vọng cùng Lâm Tử Hoa ở chung một chỗ người đều biểu thị Một ngôi nhà phong thủy bố cục, có thể dựa theo phòng ở chi phí một to lấy từ cách thiết kế chi phí đưa cho Lâm Tử Hoa. Như vậy giá cả không thể nói thiếu. Dù sao, Lâm Tử Hoa thiết kế chỉ là phong thủy cục cách dùng, cụ thể trang trí đồ án gì gì đó, không có quan hệ gì với Lâm Tử Hoa. Những người này, quả thực cùng con rồi như thế. Trở về trong nhà của mình, Lâm Tử Hoa có phần im lặng nói ra, ta thích nghỉ ngơi ở đâu, bọn hắn liền theo, kỳ thực đi theo ta chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, bọn hắn làm sao cũng không hiểu đâu này. Này không thể tránh khỏi rồi. Tô Vân nở nụ cười, với ngươi tại một khối Cả người tâm tình phi thường vui vẻ, thân thể trở nên ung dung, bệnh tật tựa hồ cũng có thể giảm bớt, làm sao sẽ không muốn cùng ngươi tại một hối. Hiện tại ngươi đã trở thành bánh bao thơm a. Lâm Tử Hoa lại lắc lắc đầu, này kỳ thực thật không tốt, người khác sẽ đem ta cho rằng thịt đường tăng. Hà Đông Trần bật cười, lo lắng của ngươi cũng không bên, hiện tại có người dùng đầu của ngươi lấy về đo lường xuất hiện, đều làm bình thường, bọn hắn cho rằng tại bên cạnh ngươi sở dĩ trở nên làm thoải mái, hẳn là ngươi sức mạnh tinh thần tăng lên, hoặc là nói gọi lực lượng linh hồn lớn mạnh kết quả, cho nên bọn hắn đối thịt của ngươi có hứng thú. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, sau đó hơi có ý hư nói, phía trước một quãng thời gian, miễn phí kiểm tra sức khỏe, có người cầm máu của ta uống gần một nửa may mắn là không hiệu quả, không phải vậy hiện tại thì phiền thoái. Ký thực, có thể không có hiệu quả, Lâm Tử Hoa có thể dễ dàng khống chế. Đương nhiên công đức tiên nhân, bất phàm địa phương là công đức, mà không phải thân thể bản thân, cho nên Lâm Tử Hoa nếu như thả lòng thân thể, đối phương rút huyết, hoạt tính cũng đang bình thường trong phạm vi. Chỉ có võ đạo tu luyện tới đi tiên nhân, cái kia tiên huyết mới thật sự là không đơn giản, có thể khiến người ta cảm thấy tăng cường. Công đức tiên nhân là không thể nào hội khiến người ta cảm thấy tăng cường, bởi vì uống công đức tiên nhân huyết thì tương đương với uống người bình thường huyết dịch. Lâm Tử Hoa trường sinh bất lao, ở chỗ công đức mà không phải thân thể vật chất. Các loại lâm tử hoa thực lực tăng lên điên cuồng về sau, chờ hắn tu hành cũng đã đến tiên nhân cảnh giới, dòng máu của hắn cũng rất đáng giá tiền lúc ấy, người bình thường uống, trường sinh bất tử chỉ sợ là hết cách rồi, nhưng kéo dài tuổi thọ là khẳng định. Bất quá lúc ấy, dòng máu của hắn cũng không có mấy người dám rồi, bởi vì lâm tử hoa thực lực đủ để kinh sợ bọn họ. Đương nhiên Lâm Tử Hoa điện thoại di động văng lên. Lâm Tử Hoa lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, hiện giờ là Hứa Nhân Hùng gọi tới. "Hứa thúc, có chuyện gì không?" Lâm Tử Hoa cười giỡn hỏi, "Gần nhất thế nào?" Bên trong điện thoại, Hứa Nhân Hùng cười ha ha, "Ta rất tốt, xuất hiện tại toàn bộ mọi người làm thoải mái. Ngươi không phải là đang đợi thiết kế địa phương, chọn một vị trí dự định lấy tư cách tương lai tân phòng sao? Hiện tại rất nhiều người đều muốn đi làm, chúng ta dự định thống nhất hoạch định một chút, ngươi thấy thế nào?" "Được." Lâm Tử Hoa hồi đáp, kỳ thực bên kia kiến tạo đi lên, ta cũng không nhất định tưởng tượng đi. "Ta biết" Ngoài ra ta còn xuất hiện, người chọn địa phương mặc dù là một cái phong thủy bảo địa, nhưng cũng không phải tốt nhất." Hứa Nhân Hùng nở nụ cười, "Có rất nhiều người nói những nơi khác càng tốt hơn." Lâm Tử Hoa khẽ mỉm cười, "Ta ở bên kia chọn một, chủ yếu là người nhà ở được thoải mái an tưởng, không có gì đặc biệt ra trông." Phong thủy sẽ ảnh hưởng người, người cũng có thể ảnh hưởng phong thủy. Một cái phong thủy cho tốt, nếu như đem 100 người chết tùy tiện chôn ở bên kia, cái này phong thủy bảo địa cũng phế bỏ, biến thành bãi tha ma rồi, tuyệt đối ngập các loại âm sát chi khí." Lâm Tử Hoa là tiên người, hắn đến mức điều trị một cái phong thủy Cái nào sợ không phải tốt nhất địa điểm, cũng có thể từ từ biến tốt. Ta đương nhiên biết rồi." Hứa Nhân hùng nợ nụ cười, "Bất quá chúng ta cảm thấy, ngươi và mọi người có thể tuyển nơi tốt hơn, chúng ta nên kiến tạo một cái khu biệt thự, ghé vào một hồi. Cấp cứ điểm đất, nhưng là sẽ làm kiêu quý." "Ta biết." Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, "Cái kia giá trị, khả năng để bây giờ người không dám tưởng tượng. Biến dị vật chủng càng ngày càng mạnh, một khi chân chính yêu thú sinh ra, nhà Tản thôn xóm tiểuu không thể cư ngụ. Những địa phương kia, giá phòng khẳng định trực tiếp không đáng giá. Nhân loại sinh hoạt có bảo đảm địa phương." qua càng ngày càng trước đó, giá cả tự nhiên sẽ làm đắt giá. Cho nên hiện tại ngươi nhanh tới đây đi. Hứa Nhân hùng nở nụ cười, chúng ta dự định tập trung mở một cái xa hoa khu dân cư vực, không cần tiền tiện ngươi một tòa biệt thự trên cơ sở, khu vực này bên trong phòng ở thiết kế đều dựa theo chi phí một đo kim ngạch cho rằng ngươi thiết kế phí. Một đo, lại là một cái một đo. Một ngôi nhà nếu như chi phí là 1 tỷ, như vậy thiết kế phí liền cao đến 100 triệu, không thấp, thật sự không thấp, đây là cho hắn Lâm Tử Hoa một người. Đương nhiên quan trọng nhất là muốn đưa Lâm Tử Hoa một tòa biệt tự, nhìn ra được Cái kia dự định mở xa hoa khu dân cư vực một số người, đối Lâm Tử Hoa tín nhiệm cùng coi trọng, đã đến một cái độ cao mới. Ở nơi nào mở hội? Lâm Tử Hoa cười giỡn hỏi, như thế cho ta mặt mũi, ta làm sao có thể không đi đâu này? Hứa Nhân hùng nợ nụ cười, thỉnh kiến trúc cục, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. Đã đến kiến trúc cục về sau, Lâm Tử Hoa nhìn thấy một cái thô sơ giản lược quy hoạch khí kiến sách. Vừa nhìn này quy hoạch khí kiến sách, trong lòng hắn liền có một loại cảm giác, tầng thứ quá rõ ràng rồi. Sa hội này, tồn tại cấp bậc, đây là không thể phủ nhận. Người người bình đẳng chủ yếu là nói người và người bản chất bình đẳng. Nhưng là bình đẳng là một loại đứng ở nhân loại ra góc độ đến xem, nếu như cho rằng hiện thực ở trong cái gì đều bình đẳng lời nói, cái tiêu chính là vô chi cùng thoát ly thực tế. Sinh hoạt thực tế là bất bình đẳng, này làm chút gì người yếu khác sâu biết được, bằng không tại xã hội hành động sẽ có rất nhiều khó mà tiếp nhận sự tình sinh. Này quy hoạch thư bên trong, sáng tỏ đem tốt nhất địa bản chọn lựa ra, nắp biệt thự, đây là cho quyền quý dùng. Đương nhiên bởi vì cấp cứ điểm bản thân chiến lược ý nghĩa, hai tầng tiểu dương lâu là không thể nào xây, thấp nhất cũng phải nắp lấy hết khả năng chứa được nhân khẩu. 5 tầng lầu khu biệt thự là quyền đắt tiền. tiếp lấy còn có phú hào khu vực, công vụ khu vực, cuối cùng chính là bình dân khu vực. Loại này quy hoạch tầng thứ phi thường rõ ràng rồi. Lần thứ nhất tiếp xúc những này Lâm Tử Hoa, cảm giác này quá minh mục trương đảm, đây là hắn biết xã hội sao? Những làm này, như vậy phân đẳng cấp nơi ở bố cục, quả thực là lật đổ hắn từ nhỏ được bồi dưỡng thị phi quan niệm. Người với người phân đẳng cấp, tại đây ý kiến bên trong sách vô cùng thẳng thừng thuyết minh đi ra, chỉ kém thả trên xã hội rồi. Nhưng là trong cuộc sống hiện thực, không chính là như vậy sao? cho bình dân sự thương phẩm lầu, mấy chục tầng mấy chục tầng xuất hiện, cho phú hào quyền quý chính là khu biệt thự, nhưng là phi thường có tình thơ ý họa, các loại phong thủy thiết kế đều không chạy. Cho công vụ viên lầu tuy rằng cũng là tập thể tiểu khu, thế nhưng tiểu khu đó rõ ràng so với người bình thường từng tòa một nhà lớn tốt hơn rất nhiều. Loại này quy hoạch kỳ ý kiến sách, Lâm Tử Hoa bản thân cảm thấy có phần buồn ôn, nhưng mà hắn sẽ không đi ngược chuyển. Bởi vì hiện nay quốc nội hoàn cảnh, quốc tế hoàn cảnh xã hội đều không có nghịch chuyển tình huống như vậy điều kiện, mạnh mẽ đổi mạnh, chỉ biết hỏng rồi kế hoạch của hắn. Hỗ trợ Lâm Tử Hoa cũng không phải cực đoan người, nhìn thấy tư vốn sẽ phải cắt xuống đầu của đối phương, thời đại đang thay đổi, hiện tại Lâm Tử Hoa, trước tiên cần phải làm là đẩy cảm động nhân loại tăng lên và phát triển, cái này đầu mối chính không thay đổi, một ít nhỏ bé có thể bù tha. Loại này phân giai tầng cử động, khiến người ta làm buồn lôn, nhưng là tự nhiên biến hóa, đã để rất nhiều tài nguyên bắt đầu một lần nữa phân phối thời điểm, phân giai tầng cũng không nhất định là chuyện xấu, chỉ cần người người đều có một cái cố gắng thông qua phấn đấu liền có thể có cái bay lên cơ hội, như vậy là đủ rồi. Bất quá bởi vì cái này phân ý kiến sách Lâm Tử Hoa đối với xã hội biến hóa trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, có một ít đánh vỡ người khác lũng đoạn phương lược. Chương 537, tùy tiện bọn hắn đi nói, kiến trúc như vậy quy hoạch, rất tốt. Giới đổi mới nhanh nhất Lâm Tử Hoa vừa nhìn đồ, liền nói rồi, tuy rằng cá biệt địa điểm phong thủy không tốt, thế nhưng trải qua hóa giải bài biện, cũng cũng không tệ lắm. Hứa Nhân hùng nở nụ cười, người có thể ở trong này quả khu dân cư, không cần một phân tiền, thiết kế phí chiếu cho hơn nữa chỉ là bố cục thiết kế, trong phòng trang trí, người khác không yêu cầu ngươi đi làm. Thiết kế, Lâm Tử Hoa một người đương nhiên không có cách nào hoàn thành. Trần Không Học, lấy tư cách Lâm Tử Hoa bạn nối khố nhất định phải đến. Ngoại trừ Trần Không Học, còn lại các lộ phong thủy sư đều phải tham dự vào hạng mục này trong quá trình đến. Lâm Tử Hoa cùng Trần Không Học trước tiến hành hào phóng sơ lược thiết kế, sau đó còn lại phong thủy sư đem tiểu thiết kế giao cho Lâm Tử Hoa cùng Trần Không Học, chỉ cần không có vấn đề, thiết kế liền thông qua được. Có vấn đề, sửa chữa một cái là tốt rồi. Như vậy đại thiết kế, hiển nhiên là không quá dễ dàng, hơn nữa yêu cầu rất nhiều thời gian. Nhưng mà, chuyện này đối với Lâm Tử Hoa tới nói, không cần quá nhiều thời gian. Dùng tư duy điều khiển thiên giới điện thoại tiến hành thiết kế, lấy hắn công đức tiên người lực lượng tinh thần, chỉ cần không quá phận lợi dụng phong thủy, lấy người cùng tự nhiên hài hòa làm trụ cột, rất nhanh sẽ hoàn thành. Bất quá Lâm Tử Hoa sau khi hoàn thành, cũng không hề tóm ra ngoài, mà là mỗi ngày trô ở ở nhà tu hành, nhiều lần tế luyện bảy tầng trấn thế tháp. So với tương lai siêu cấp trong cứ điểm chỗ tốt, đây mới thực sự là an gia lập mệnh tiền vốn, đây là tương lai hành tẩu vũ trụ tiền vốn. Không có gì so cái này càng trọng yếu hơn rồi, Lâm Tử Hoa đối luyện hóa cái này bảy tầng trấn thế tháp vô cùng tích cực. Đương nhiên Lâm Tử Hoa trong lòng Đoạ Bảo Bối còn có truy cầu cao hơn, so với như trong truyền thuyết thần thoại đang khai thiên tích địa trước đó liền ngừng tụ bảo vật. Nhưng mà làm người yếu làm đến nơi đến chốn. Thông qua 7 tầng chấn thế tháp, Lâm Tử Hoa biết, tuyệt đỉnh bảo bối xuất hiện đang cho hắn cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là không luyện hóa được, liền sắc cũng không thể công phá. 7 tầng chấn thế tháp, nếu như không phải ai khác hỗ trợ, dựa theo Lâm Tử Hoa cảm giác, hắn có lẽ 1000 năm cũng không có bừng hắn luyện hóa. Mà khác, 7 tầng chấn thế tháp, nội dung vô cùng phong phú, cũng làm cho hắn cảm giác có rất nhiều thứ có thể học tập. Ngoài ra 7 tầng chấn thế tháp Ngoài trừ Lâm Tử Hoa có thể cảm thụ, Tô Vi cũng là có thể cảm thụ. Mỗi một ngày, Tô Vi đều sẽ thông qua Lâm Tử Hoa tinh thần, đi cảm thụ một chút bảy tầng chân thế tháp. Cái cảm giác này vô cùng tươi đẹp. Tô Vi là đi không con đường, nhưng là vì đồng tâm quan hệ song song đế, cho nên nàng cũng có thể cảm thụ có, cảm thụ thậm chí là khống chế bảy tầng trấn thế tháp. Phát bảo này, nhưng là đối với làm đồ vật lê gớm, các loại Tô Vi thực lực đủ mạnh rồi, Lâm Tử Hoa nếu như cho tới những khác bảo bối, giao cho người, người cầm vào tay, có thể phát huy ra to lớn giá trị. Mỗi ngày một cái nghiêm tìm hiểu thời gian ta cảm giác thật lạ ít. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao cả ngày muốn tìm 8 cái nghiêng thời gian ở phía trên rồi, ta nghĩ ngươi nhưng thật ra là muốn từ sáng đến tối đều ở bên trong cân nhắc chứ. Đây không phải yếu cùng hài tử bồi dưỡng cảm tình sao?" Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Cha ta tiếng nối, tại trên người ta không có thể một lần nữa diễn ra 8 cái nghiêng, vừa vặn." Lâm Tử Hoa phát hiện, tại 8 cái nghiêng khoảng chừng, học tập của hắn năng lực đã nhận được tốt nhất phát huy. Vượt qua 8 cái nghiêng về sau, Lâm Tử Hoa liền cảm giác tinh thần của mình tại suy yếu rồi. Năng lực học tập đang giảm xuống, rồi cứ việc đối với người bình thường tới nói, hắn vẫn là rất mạnh, nhưng này đã mất đi rất nhiều ý nghĩa. Về phần Tô Vi, bởi vì đồng tâm quan hệ song song đế, người có những gì nghi hoặc, có thể thông qua Cùng lầm Tử Hoa câu thông đến mở ra. Tô Vi một lần tình cờ lĩnh ngộ đồ vật, rất nhiều cũng là lầm Tử Hoa không sở hữu cân nhắc đến, cho nên có lúc Lâm Tử Hoa cũng có thể thông qua Tô Vi hiểu rõ cái này 7 tầng trấn thế tháp càng khắc sâu huyền diệu. Đối 7 tầng trấn thế tháp có càng khắc sâu lý giải, Lâm Tử Hoa liền đem bên trong sức mạnh luyện hóa càng nhiều, tinh thần liền có thể tăng lên. Phía trước đã nói bảy tầng trấn thế tháp bên trong, ẩn chứa đại lượng tuấn tú tinh thần năng lượng, có thể lớn mạnh linh hồn. Lâm Tử Hoa đối bảy tầng trấn thế tháp càng là lý giải, lại càng có thể tăng lên chính mình, cũng càng cảm giác được thiên đỉnh vô cùng bảo tay. Cái này bảy tầng trấn thế tháp, mỗi một ngày đều cho hắn không đơn giản, làm cảm giác mạnh mẽ, mỗi một ngày đều mang đến cho hắn tiến bộ. Lâm Tử Hoa cảm giác, chờ hắn đem bảy tầng trấn thế tháp triệt để hiểu rõ, linh hoạt vận dụng, hắn đoán chừng liền trở thành thiên giới bên trong không xấu kim tiến rồi. Đình đã rất cho lực, Lâm Tử Hoa phi thường hài lòng, vô cùng cảm kích cảm tạ trời cao ban tặng cho hắn tất cả những thứ này. Tô Vi cũng cảm nhận được tất cả những thứ này, mỗi khi gặp phải ngày lễ gì gì đó, nàng đều sẽ cho Thiên Đình đốt hương, ngỏ ý cảm ơn, đương nhiên chẳng có rất nhiều tiền giấy. Những thứ đồ này hữu dụng hay không? Tô Vi không biết, nhưng là thông qua Lâm Tử Hoa cùng thiên giới trao đổi kết quả, Tô Vi cảm thấy tế tự Thiên Đình, hiệu quả nhất định là có, mặc dù là miên miễu lực, đối với thiên giới tới nói như mối bỏ biển, nhưng làm hay không làm, khác nhau quá lớn. Hôm nay, Lâm Tử Hoa đến sư Sây bên kia mở hội, công bố xong mình và Trần Không học thiết kế Tại mọi người quan sát thiết kế thời điểm, Lâm Tử Hoa bên người một vị kiến trúc sư liền nói, "Tử Hoa, có một cái hắc tà thần giáo chỗ chúng ta hoa hạ thần linh nhưng thật ra là bọn hắn nô lệ, quả thực là lẽ nào có lý đó, gần nhất trên internet đều xích mic." "Nhà." Lâm Tử Hoa gật gật đầu, "Ta thường thường lên mạng, ngược lại không có cảm giác có bao nhiêu náo động, lại nói hiện tại bình xịt nhiều như vậy, cái gì buồn nôn lời nói đều nói được, có mấy người xem kinh thư xem bị hồ đồ rồi, chả cảm thấy toàn thế giới đều là nô lệ, loại này ngôn luận không đáng giá cùng bọn hắn trao đổi." Tín ngưỡng tông giáo, tín ngưỡng đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là không biết, tỷ như quốc nội gần nhất xảy ra đồng thời án mạng, một người phụ thân là tình giáo, nhận thức vì con gái của mình dựa theo tôn giáo quốc tế thuyết Pháp, mới vừa từ hàng hóa tăng lên tới động vật có vũ cấp bậc, nói yêu thương dĩ nhiên không có dựa theo ý của hắn đi làm, chính là vũ nhục hắn người phụ thân này, hắn liền đem con gái cùng con gái bạn gái đồng thời giết. Điên cuồng như vậy mới đoán được về sau, cũng chỉ là răm ba câu đã thông báo đi, thái độ che che giấu giấu, Tân Văn không dám sáng tỏ nói người này tín ngưỡng hắc thần giáo. Như thế Tân Văn, hiển nhiên còn chưa đủ gia sức. Nếu là ngày nào đó ai không tâm nộp một người bạn gái là Hắc Tà thần giáo, nay không có toàn diện công bố tin tức Tân Văn, hiển nhiên cũng là có trách nhiệm. Người không thể giấu bệnh sợ thầy, đều xảy ra nhân mạng, đối một ít gì đó, nên phê phán phải phê phán, bằng không hậu hoạn vô cùng. Cái kia kiến trúc sư nghe vậy, người kia làm à, cũng không thể để cho người khác tỏa sáng như vậy quyết tử chứ. Lâm Tử Hoa nghe vậy, nở nụ cười, mồm dài tại trên thân thể người khác, hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào, ngươi còn có thể ngăn cản hay sao? Rồi lại nói, cái kia cự thú cũng đã biểu lộ, đem chính mình làm nô bộc cùng tức ăn tín ngưỡng là đi tiện, có mấy người không nên ép cầm thú còn không bằng, chúng ta không cần thiết để ý đến bọn họ. Hiền Thánh pháp phù, Lâm Tử Hoa đương nhiên còn có, thế nhưng, hắn cũng không vội vã lấy ra dùng, càng không thể sẽ vì loại chuyện này sử dụng. Thống trị sa mạc, nhất định phải tiếp tục, nhưng là quốc nội thống trị sa mạc sức mạnh chủ yếu, hiện tại cũng tập trung ở Cao Nguyên Hoàng Thổ phía trên. Quốc gia hy vọng một lần khôi phục Cao Nguyên Hoàng Thổ sinh thái hoàn cảnh, bởi vậy đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Thời điểm này, Lâm Tử Hoa chạy đi làm một cái khác sa mạc, nhân lực vật lực theo không kịp đến, hoàn toàn là một loại lãng phí vẫn là chờ một chút đi. Về phần nước ngoài, này cùng Lâm Tử Hoa có quan hệ gì? Quốc nội cũng còn không làm tốt, nước ngoài coi như xong. Thiên giới đưa hiển thánh pháp phủ đến, là muốn Hoàng Dương Hoa hạ chính thống thần thoại, chạy ngoài người địa bàn đi, mới thực sự là cho dị tộc nhân nói mạnh miệng cơ hội, gặp phải mấy cái đầu góc không bình thường, nhận thức vi quốc nội thần linh tại vì bọn họ phục vụ, vậy thật làm người ta ho máu. Chương 538, vị vua không ai. Lâm Tử Hoa vẫn luôn cảm giác mình tinh thần rất tốt, cái gì khô khan đồ vật đều có thể chịu đựng. Nhưng là sư xây lúc họp, hắn dĩ nhiên mệt rã rời rồi nhân tài. Lâm Tử Hoa có theo trang phục nhìn xem mặt trên bùn bùn nói không ngừng tiến trúc cục cục trưởng, mở hội chạy đến thần tiên đều mệt ra rời, bản lãnh này thật nhất lưu, tuyệt đối siêu phàm thoát tục rồi. Liếc mắt nhìn chu vi, Lâm Tử Hoa phát hiện rất nhiều người đều không tinh thần càng thấy người cục trưởng này dùng cho chuyên trách làm mất ngủ trị liệu công tác. Nếu như vị cục trưởng này cho người trị liệu bốn phía, vậy nhất định hội rất có hiệu quả, Lâm Tử Hoa bảo đảm mất ngủ khách hàng sẽ đối với hắn vô cùng hài lòng. Từ xưa vì sao có tiên phàm luyến truyền thuyết, Lâm Tử Hoa đã minh bạch Bởi vì phàm nhân đối thần tiên cũng có thể có ảnh hưởng rất lớn lực, liền mệnh dã rời cũng có thể, vì sao luyến hái lại không được đâu này? Lâm Tử Hoa suy nghĩ miên man, sau đó cái gì cũng không để ý rồi. Mở họp xong sau đó chính là kiến trúc sư nhóm trao đổi. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, chủ yếu là rất nhiều người với hắn trao đổi một ít phong thủy vấn đề. Mỗi người, tại phong thủy trên đường đều sẽ có không ít mệt hoặc. Làm những người này mở miệng hỏi do Lâm Tử Hoa thời điểm, Lâm Tử Hoa zâm ba câu trong lúc đó liền đem vấn đề tìm tới, đồng thời nói ra, rất nhiều người cùng Lâm Tử Hoa trao đổi một phen đều cảm giác được r lợi không nhỏ, tăng lên rất lớn. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, không hổ là sinh viên đại học, nhìn vấn đề góc độ, quả nhiên xảo quyệt tinh chuẩn lệnh người rộng dài sáng sủa, ta cảm giác trình độ của chính mình tăng lên không ít. Trần không Học, Lâm Tử Hoa tại dễ học mặt trên trắng trận tăng lên, với người có to lớn quan hệ đi, người đúng là cho chúng ta dễ học thế giới kéo tới một cao thủ, siêu cấp cao thủ. Khách khí, kỳ thực ta cũng từ Lâm Tử Hoa bên kia học được rất nhiều việc, hắn khi còn trẻ, dòng suy nghĩ xoay chuyển nhanh, tăng lên lại rất lớn, ngày rất tốt, ta cảm giác về sau thực lực của hắn sẽ cần mạnh. Hiện trường không ít người nghe xong lời này, đều tại gật đầu. Lâm Tử Hoa tuổi trẻ. Chuyện này, bọn hắn không chỉ là một lần cảm thán. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Tử Hoa, bọn hắn đều nhẫn không từ loại ý nghĩ, tuổi trẻ là lớn nhất tiền vốn. Người trẻ tuổi có học tập thời gian. Các loại một người lớn tuổi, sự tình cũng là càng ngày càng nhiều, tân tình vắng lai, nuôi sống gia đình, thăm nhà, vân vân, sẽ không nhiều thời gian như vậy học tập. Lâm Tử Hoa xuất hiện tại còn trẻ như vậy, liền có thực lực như vậy, còn tại học tập, người khác không dám tưởng tượng, hắn về sau dễ học trình độ, hội cao tới trình độ nào? Đương nhiên xã hội bây giờ, càng ngày càng là người tuổi trẻ thời đại. Điểm này, người đời trước tràn đầy cảm xúc. Theo biến dị vật chủng hưởng khởi, bọn hắn cái cảm giác này càng thêm rõ ràng. Lao nhân tác dụng càng ngày càng nhỏ. Mặt khác, xã hội tại biến cách, biến dị vật chủng xuất hiện, đối với xã hội kết cấu súng kích, càng tăng lên hơn bọn hắn loại ý nghĩ này. Rất nhiều thiếu niên hài tử, thậm chí cũng bắt đầu học tập làm sao bắt giữ biến dị manh thú, làm sao đánh chết biến dị côn trùng rồi, bọn hắn còn có chút thức kinh. Đương nhiên hải tử tại sao học tập cái này lâu này? Bởi vì hải tử nếu như không học những này, liền không cách nào ở trường học an tâm học tập. Xã hội loài người sinh hoạt hình thức đang thay đổi, rất nhiều lao nhân đều cảm giác không cách nào thích ứng. Người đã giả, đối các loại biến hóa có bản năng chống cự cùng phản bị, cho nên bọn hắn đối trẻ tuổi độ vật, có không phải thối huệ cảm xúc. Lại nói Lâm Tử Hoa đến sư xây cục quy hoạch mở hội sau đó siêu cấp cứ điểm kiến thiết tốc độ rõ ràng tăng lên hay là hành chính đại sảnh đã bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất kiến tạo. Hành chính đại sảnh nhất định phải tất siêu cấp cứ điểm trước tiên kiến tạo lên, này không cần nhiều lời. Hành chính đại sảnh kiến thiết đi lên, siêu cấp cứ điểm tưởng vây là có thể xây xong. Phong thủy học tượng, tuy rằng xây nhà không thể trước tiên kiến tường vây, nhưng mà nếu như chủ yếu phòng ở xây xong về sau, xây dựng tường vây lại tại tường vây bên trong kiến đồ vật, cũng sẽ không có bất lương ảnh hưởng. Chủ yếu phòng ở xây cất xong, vậy thì không thành vấn đề. Đương nhiên hành chính đại sảnh mãi nhà, nhất định phải có ra đa vũ khí thiết bị, còn muốn lưu đủ không gian lắp đặt những vũ khí khác, như vậy mới có thể đối phó đến từ bầu trời uy hiếp. Biến dị manh thú, uy hiếp tuyệt đối không chỉ là trên mặt đất vật trùng, còn có thể sẽ có trên bầu trời vật chủng. Nếu như không có đầy đủ phòng bị, nhân loại hội vô cùng nguy hiểm. Cho nên nhà này lầu, không tốt kiến tạo. Có thể coi là không tốt kiến tạo, vậy khẳng định cũng là được cẩn thận nghĩ biện pháp. Lâm Tử Hoa hiện tại đã tới hỗ trợ, mỗi ngày 8 cái nghiêng 7 tầng trấn thế tháp, có 5 cái nghiêng hay là tại này Đông Hải thị tương lai siêu cấp cứ điểm căn cứ tìm hiểu. Hơn trăm tấn hơn trăm tấn xi măng, bắt đầu hướng về nơi này vận chuyển, rất nhiều kiến thiết vật chất được tiêu hao hết. Đang kiến thiết trong quá trình sẽ gặp phải rất nhiều trên phong thủy vấn đề, điều này cần Lâm Tử Hoa giám sát, hóa giải. Từng cái từng cái ký hiệu từ Lâm Tử Hoa trong tay vẽ ra, rơi trên mặt đất làm cho nhân loại kiến trúc cùng môi trường tự nhiên trở nên càng thêm hài hòa. Lâm Tử Hoa không phải đi loại kia cấp đoạt số mệnh con đường, hắn là rời đi cùng tự nhiên hài hòa con đường, bởi vậy rất nhiều ở trong này công tác người đều cảm giác được làm thoải mái, cảm giác được tự nhiên không khí rất tốt. Trong tình huống bình thường, công trường kiến trúc là không khả năng sẽ có loại cảm giác này, nhưng là Lâm Tử Hoa để cho bọn họ có cái cảm giác này, này để cho bọn họ cảm giác phải vô cùng thần kỳ. Cao vạn trượng lầu bình địa lên, Lâm Tử Hoa, ngươi có thể trở về gia cùng vợ con rồi. Trần Không Học đến rồi, có gì cần ta chú ý không có có thứ, ta đều viết tại trên trang giấy rồi." Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Nếu như ngươi cảm thấy có càng tốt hơn bố trí, ngươi cũng có thể hơi chút sửa đổi một chút, tuy rằng cuối cùng khả năng biến thành tứ bất tượng, nhưng là ta cảm thấy khả năng này sẽ là tốt nhất, dù sao hai người chúng ta trình độ, bất luận lẫn nhau làm sao thay đổi, cái này ngành nghề chính đại sảnh, dù chính là thế giới tối nhất lưu." Dứt tiếng, Lâm Tử Hoa liền đi. Trần Không Học cười cười, bắt đầu hiểu rõ bây giờ thi công tiến độ. Làm bạn người nhà, Lâm Tử Hoa cảm thấy là chuyện quan trọng nhất. Mà khác, ở trong nhà Lâm Tử Hoa có thể không hề băn khoăn thi triển của mình siêu năng lực, là một cái công đức tiên nhân, hắn đặc biệt yêu quý tăng lên chính mình thực lực. Bảy tầng trấn thế tháp, tại Lâm Tử Hoa trong nhà, không ngừng mà bành trướng, thu nhỏ lại, tiếp tục bành trướng thêm, lần thứ hai thu nhỏ lại. Một lần lại một lần hô hấp, bảy tầng trấn thế tháp, cùng tự nhiên vũ trụ đã đạt thành một loại hoàn mỹ hài hòa. Lâm Tử Hoa sâu đắm hòa vào trong đó, học tập cùng lý giải các loại phù văn thần bí, cảm xúc cẩn chứa trong đó tự nhiên năng lượng, tăng lên chính mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa thực lực mạnh như thế nào Hắn càng không rõ ràng lắm, bởi vì mỗi ngày đều tại tăng lên, mà hiện thực ở trong cũng không có khả năng chịu đựng hắn sức mạnh thiết bị đo lường, đến đo lường thực lực của hắn tăng lên tới mức độ nào. Một bên tu hành, một bên làm bạn người nhà, đến buổi tối, Lâm Tử Hoa chạ sẽ tiến vào thiên giới quần nhìn xem tình huống. Tối hôm đó, thiên giới nhóm chư bắt giới phát rất nhiều mặt mày xám xịt hình ảnh, sau đó phát ra một cái tin tức, ta lão chưa được vung hố chết rồi, cái kia tà ác vũ chủ người, quả thực là không thể nói lý, có giúp trợ giúp bọn hắn thành thần, giúp trợ giúp bọn hắn thoát ly nô lệ cùng tức án vận mệnh bi thảm lại vẫn không muốn tiếp nhận, lại đang ta lão chư giáo dục bọn hắn thời điểm, đột nhiên từ bạo. Chương 539, phiền phức lớn rồi. Chư bắt Giới, ngươi về sau không thể lại đi thế giới kia rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói chuyện nói, bọn hắn nói heo phải không sạch sẽ tự vật, là dơ bẩn cùng đê tiện tồn tại. Chư bắt Giới, cái gì? Ta lão chư không sạch sẽ? Làm sao có khả năng, chuyện này quả thật là tức chết lão chư rồi. Cái này, bởi vì Chư bắt Giới chạy cái vũ trụ kia đi giải phóng thế giới khác nhân loại, kết quả được thế giới khác điên cuồng các tín đồ phán định heo là vật thấp hèn một chủng, này thật đúng là cho người cảm thấy không nói gì. Người bên ngoài đều cho là như thế, chứ bắt giới tự nhiên cảm thấy quả thực là không thể nói lý. Bất quá Trư Bát Giới cũng biết, đó là thế giới khác người thống trị vì bảo hộ chính mình thống trị mà chèn ép loại kia giải phóng tâm linh tư tưởng. Thông qua như thế một chuyện, Trư Bát Giới đối thế giới khác nhận thức khác sâu rất nhiều. Các loại Lâm Tử Hoa tiến vào tiên giới quần, hắn cũng biết tình huống này, không khỏi cảm thấy rất không nói gì. Sau đó, Lâm Tử Hoa phát hiện quả nhiên dường như chính mình suy đoán như thế, bầu trời hết thệ đều bắt đầu theo người giữa tiếp nối rồi, liền một ít đạo thủ đều là như vậy tương tự, thân ảnh hưởng người, người cũng ảnh hưởng thân. Lâm Tử Hoa cảm giác lẫn nhau phản phát thái cực như thế, ảnh hưởng lẫn nhau, lại lẫn nhau cách ly. Thiên giới tương lai sẽ như thế nào? Lâm Tử Hoa thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng là từ trong cuộc sống hiện thực xã hội tình huống đến xem thiên giới, Lâm Tử Hoa cảm giác thiên giới tương lai phiền phức rất lớn. Chư bắt giới xuất hiện ở thiên giới, với người thế giới kia tình huống có phần tương tự. Quan trọng nhất là đối phương hiện tại chiếm cứ đạo đức cao, bọn hắn đến chúng ta thiên giới, mỗi ngày nói bọn hắn không sẽ cho chúng ta mang đến tiên phúc. Sau đó bọn hắn tại triển lộ bọn hắn hiền lành, thường thường làm việc thiện. Nếu không phải ta lại bọn hắn bên kia bị bọn hắn cho nổ tung, ta cũng không thể tin được bọn hắn thật không nở dối cha đáng sợ. Lâm Tử Hoa, hiện tại ít người, đương nhiên thân thiện hơn rồi. Không hiền lành một ít, làm sao ở thiên giới đứng vững gót chân đâu này? Chúng ta không muốn tại vừa bắt đầu phát phát động chiến tranh, cũng chỉ có kết quả này. Một khi cái kia tà ác vũ trụ ở thiên giới đứng vững gót chân về sau, bọn hắn liền sẽ bắt đầu mở rộng bọn hắn bộ tộc, thành lập bọn hắn cộng đồng. Bởi vì bọn họ hiền lành, không cho người khác thêm phiền phức. Tuy rằng bọn hắn có một ít kỳ quái cử động, cho nên người khác cảm thấy chẳng qua không cùng bọn hắn tiếp xúc là được rồi. Nhưng là thật làm như vậy, vậy thì mười phần sai rồi. Sau đó, cái này cộng đồng hội mở rộng, trừ phi quy y bọn hắn, cùng bọn hắn có đồng dạng tín ngưỡng, bằng không căn bản là không cách nào hòa vào cái vòng này. Bọn hắn nhiều người, bắt đầu yêu cầu người khác tôn trọng bọn hắn, không tôn trọng bọn hắn chính là phạm tội. Từng bước từng bước, bọn hắn kéo xuống ôn hòa gương mặt, được voi đòi tiên. Đối phó tình huống như thế, Lâm Tử Hoa cho rằng vậy hẳn là hối tính. Có hối tính Như vậy rất nhiều vấn đề cũng có thể đạt được giải quyết. Nhưng mà tiên nhân chú trọng tâm tính, bình thường không thể động một chút là đến chút huyết tính gì gì đó. Lâm Tử Hoa, bọn hắn nếu biểu thị rất hiền lành, cái tiên nên để cho bọn họ tôn trọng thiên giới quen thuộc, còn có yếu tham gia thiên giới tế tự, muốn nghe từ thiên đế bậy hạ ý chỉ. Chư bắt giới, không thể nào, thiên đình không thể hạ như vậy chính sách, thiên giới bên trong, một ít tiên dân không tế tự thiên đình, đều không có bất cứ chuyện gì tình, huống hồ là thế giới khác vũ trụ sinh mệnh. Lâm Tử Hoa, không làm như vậy, các loại đối phương mở rộng nhân số, đứng vững gót chân về sau, Các ngươi sẽ phát hiện, thiên giới bắt đầu trở nên không yên tĩnh lên. Đương nhiên vừa bắt đầu, song phương nổi lên xung đột, thiên giới có thể chiếm ưu thế, đối phương có thể sẽ tự mình hại mình ta tội, nhưng là ta cảm thấy, từ từ người của thiên giới cùng đối phương nổi lên xung đột, lập tức sẽ bị đối phương rất nhiều nhân số vây quanh, đợi được mặt sau, các ngươi cảm giác bọn hắn vĩ đại vùng không được rồi, tôn trọng bọn họ, sẽ phát hiện bọn hắn động bất động yếu chém các ngươi những này cùng bọn hắn có sự khác biệt cái nhìn người rồi. Chư bắt giới, ngươi cho rằng thiên giới sẽ cùng nhân gian giống nhau như lúc? Lâm Tử Hoa, trong khoanh vẫn quanh một đốm. Chư bắt giới Ai, Thái Bạch Kim Tinh, nạc danh tiên nhân, người cảm giác cho chúng ta có thể phản chế sao? Lâm Tử Hoa, có thể, chỉ cần có huyết tính liền có thể, giống nhau như lúc biện pháp thẩm thấu đối phương thế giới. Bước thứ nhất, chúng ta biểu thị chúng ta tuy rằng không tín ngưỡng, nhưng là chúng ta là ôn hòa, chúng ta hội làm việc tốt. Bước thứ hai, đứng vững góp chân về sau, nghĩ biện pháp mở rộng ở bên kia sinh hoạt của người, đồng thời lôi kéo một ít có ý nghĩ người, tuyên dương chúng ta giải phóng tư tưởng. Bước thứ ba, nếu không sợ chết, muốn nói cho bọn hắn biết tự mình chủ thể, khống chế tự mình, giải phóng ý chí của mình. Thái Bạch Kim Tinh, thần tiên tu hành, chính là vì siêu thoát sinh tử, không sợ chết, làm sao có khả năng? Sợ chết vậy thì phiền thoái. Lâm Tử Hoa hồi đáp, "Không thể buông tha Dũng sĩ thắng, mọi người đều tuân thủ quy củ dưới tình huống, không tuân thủ quy củ người hội chiếm tiện nghi lớn, ta cảm thấy thiên đỉnh có thể tập trung một ít đau đầu, đi thu thập những thứ này." Thái Bạch Kim Tinh, xem ra, nhân gian cũng không biện pháp gì. Hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, lấy lợi dụng." Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, trả lời, "Tín ngưỡng bản chất cần phải là vì lợi." hay là tại những phương diện này thượng có thể tham khảo cân nhắc lại. Ta cảm thấy bọn hắn nếu như cảm giác được không tín ngưỡng càng có lợi hơn ít, cái kia thì có thể hoàn thành chúng ta thầm đấu. Lâm Tử Hoa tin tưởng, sinh mệnh trong bản chất mặt có một tia tự do ý chí, có một ít tự ý nghị của ta. Không có một cái sinh mệnh hy vọng chính mình vĩnh viễn thành làm đồ ăn mà tồn tại, nếu như bọn hắn có thể trở thành thần linh lời nói, Lâm Tử Hoa tin tưởng sinh mạng bản năng là rất tình nguyện để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là bây giờ hết thảy đều chỉ là Lâm Tử Hoa suy đoán, cụ thể vẫn phải là làm mới có thể biết rõ. Tín ngưỡng là có thể sẽ rách, điểm ấy Lâm Tử Hoa có thể khẳng định, nhưng là như thế nào để cái kia tà ác vũ trụ người biết tín ngưỡng bản chất, chính là chuyện khó khăn. Duy trì, Lâm Tử Hoa cảm thấy thiên giới thậm chí có thể chế tác chuyên môn tu hành công pháp, để có tự người của ta nhanh chóng tăng cao thực lực, không tự người của ta gặp vận rủi lớn. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa chỉ là kiến nghị, kiến thức của hắn có hạn, có thể nói cũng không nhiều. Lâm Tử Hoa con đường, chính là tin tưởng nội tâm của người nơi sâu xa, có không muốn bị trường không ý nghĩ, không hẳn có thể được. Đương nhiên tiên giới bên kia sẽ đối với tình huống như thế tiến hành ứng đối. Hiện thực địa cầu, Lâm Tử Hoa càng phải dẫn dắt, loại bỏ nó nhà mê tín, đối Lâm Tử Hoa tới nói là bụng làm dạ chịu sự tình. Lâm Tử Hoa cảm thấy, hắn hẳn là sử dụng nữa một tấm hiển thánh pháp phù. Lần này, sử dụng cái gì pháp phù đâu này? Lâm Tử Hoa lật xem tân văn, đương nhiên, một cái địa khu đưa tới sự chú ý của hắn. Tại Hoa Hạ, có một vài chỗ, Lâm Tử Hoa cảm thấy kỳ thực đã mất đi kinh tế giá trị, còn không bằng đem tất cả mọi người di chuyển đi ra. Nhưng là người có cố thổ tình kết, yếu gì truyền bọn hắn cũng không phải làm chuyện dễ dàng. Nếu như tâm làm chuyện xấu, Vậy thì thật đáng tiếc rồi. Có một địa phương, phi thường thiếu nước, nước so với dầu cũng đắt hơn. Căn cứ một số người cách nói, những người này cả đời cũng mới tắm 3 ngày lần tắm, sinh ra được một lần, kết hôn một lần, chết thời điểm một lần, quả thực là thiếu nước thiếu đã đến phi thường tình trạng đáng sợ. Nếu để cho những chỗ này mưa xuống, có thể để cho những chỗ này người cảm động rất dài rất dài thời gian. Nhưng là loại địa phương này, có địa phương là khí hậu khu vực vấn đề, chính như cùng phía trước nói nói qua như thế, tương tự Trung Đông sa mạc, dù cho tới nước vô lượng hải dưới nước đi, kết quả cuối cùng cũng sẽ khô héo không có bất kỳ sinh hóa giá trị nghiên cứu khoa học. Loại địa phương này, tựa một người móng chân như thế, không thể dường như da thịt như thế thoải mái, muốn ở phía trên trồng cây là chuyện không thể nào. Cho nên những chỗ này, không cần tới nước, lãng phí hiện thánh pháp phù, càng là không nên. Như vậy yêu cầu tới nước địa phương, hẳn là có khôi phục sinh thái cân bằng giá trị. Chương 540, lần nữa hiện thánh. Lâm Tử Hoa thu hồi cái nhìn ban đầu, sau đó nhìn kỹ không ít địa phương, xuất hiện dĩ nhiên không cần gì cả chơi đùa. Ngoại trừ mấy cái đại sa mạc, rất nhiều nơi đều là thiên nhiên nhân tố không có cứu vớt giá trị, nhưng là mấy cái kia đáng giá cứu vớt đại sa mạc, hiện tại tập trung vào hiện thánh pháp vụ, có thể hay không quá sớm đâu này." Lâm Tử Hoa nghĩ như thế, sau đó tại trên internet tùy ý xem. Tự nhiên tiểu thuyết. Động nhiên, một cái biên cương kiến thiết binh đoàn loại lương thực nhật ký, thuận tiện quảng cáo bán ít đồ trước mời, đưa tới hứng thú của hắn. Lâm Tử Hoa bây giờ gặp phải hứng thú sự tình, thường thường mang ý nghĩa trong này có đáng giá hắn thao tác sự tình. Cẩn thận đi vào vừa nhìn, Lâm Tử Hoa liền xuất hiện, biên cương binh đoàn loại lương thực, thật sự làm khổ cực. Trường thường hội bởi vì thời tiết ác liệt làm không công, có lúc hạt giống mầm rồi cũng sẽ làm không công một hồi. Tình huống như thế, nguyên nhân chủ yếu là thiếu nước đưa đến. Cái kia khu vực dĩ nhiên có thể gieo trồng cây nông nghiệp. Lâm Tử Hoa thật là có chút bất ngờ, cao như vậy cao hơn mặt biển khu vực, còn có cây nông nghiệp còn sống, này quá khó khăn rồi. Vi vi suy tư, Lâm Tử Hoa định cho bọn hắn một cái vui vẻ tháng ngày. Có thể tại cơ hội là bãi các hoang nguyên địa phương gieo trồng, này quá trọng yếu, mà khác này điều này nói rõ chỗ kia còn có thể cứu giúp một cái. Biên cương đã có kiến thiết binh đoàn, Hơn nữa thường thường nhiều lần loại lương thực bảo đảm thu hoạch, điều này nói rõ bọn hắn hạt giống rất nhiều. Nơi này chính là kiến thiết binh đoàn, có mấy phần bộ đội khí túc, Lâm Tử Hoa đối với nơi này hảo cảm rất cao, hắn quyết định có thể cho bọn họ một cái thật to kinh hỉ. Lâm Tử Hoa lấy ra một tờ hiển thánh pháp phù, tại chỗ liền xé rách. Tại Lâm Tử Hoa xé rách hiển thánh pháp phù thời điểm, biến mất rồi mấy tháng thần linh, lần thứ hai xuất hiện. Biên gương, so sánh hòa bình khu vực, đông nhiên mây đen bá phủ. Nhìn thấy mây đen, người nơi này rất nhiều đều rất vui vẻ. Ở nơi này, ban ngày mây đen sẽ để cho thái dương nhiệt độ không phải cao như vậy, buổi tối mây đen, có thể để cho mặt đất nhiệt độ không phải dễ dàng như vậy khuyết tán, phảng phất chân đông như thế. Mây đen xuất hiện, để khô giáo khu vực, rất nhiều người đều cảm giác được vui vẻ, bọn hắn có người thậm chí hướng lên thiên quỷ lạy, cầu xin mưa có thể lớn hơn một ít. Tối hôm nay sẽ không quá lạnh, thật không tệ. Quá tốt rồi, bất quá, thật giống sắp mưa rồi. Trời mưa tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ, chúng ta là có thể nhanh chóng loại điểm rau dưa rồi, khó được có một chút mưa, rau dưa nói không chắc có thể trưởng thành. Mưa phùn mồ mịt, tầm bộ vần vặt. Thời điểm này Có một số người nhìn thấy thần long. Vừa nhìn thấy thần long, những người kia lập tức liền quát to lên. Binh đoàn bên trong cũng không đều là binh sĩ, trên thực tế, trong này có rất nhiều nông dân. Còn có một chút chuyên nghiệp nông dân, rất nhiều đang đợi biên chế nông dân. Những người này đối thần bí gì đồ vật, có thể không chút kiêng kỵ biểu đạt nội tâm của bọn hắn ý nghĩ. Có rất nhiều người cầm điện thoại di động lên chụp hình, sau đó thượng chuyển đến liên kết. Thần long lần thứ hai xuất hiện, xuất hiện tại Tây vực, xuất hiện tại kiến thiết binh đoàn bên kia, trả lại kiến thiết binh đoàn nhóm đưa đi cần nhất nước mưa. Một ít xúc tích nước địa phương, mưa như chút nước, mà yêu cầu gieo trồng địa phương, nhưng là gió nhẹ mưa phùn, ôn nhuận như ngọc, chậm rãi lầm dịu. Tất cả những thứ này, nước mưa hạ xuống trình độ, đều khống chế tại vừa đúng tầng thứ. Mưa xuống địa phương, rất đặc biệt, phản phất có chí khôn như thế, một số người phía trước có mưa, có một số người thì là không có. Nước mưa có địa phương, đều đến người ta cửa nhà rồi, nước mưa kia chính là không đi qua, chả đặc biệt cho người ta chống đi, đem cái gia đình này trùng quanh đổ đệ lầm dịu. Tình huống như thế, tuyệt đối không phải tự nhiên mưa xuống phải là trên trời thần linh ý chí có phản hồi. Nhưng mà tình huống như thế, internet cũng không hề chuyển phát hình ra ngoài, bởi vì biên cương bên kia, quản lý bắt đầu trở nên nghiêm khắc một chút, Tân Văn cũng không thể tùy tiện loạn, bởi vì cũng không ai biết cái kia có thể hay không trở thành có chút hành động ám hiệu. Mưa xuống Tây Bắc biên cương, xác thực để không ít hoa hạ dân chúng chấn kinh rồi một cái, thế nhưng cũng không hề gây nên bao nhiêu gọn sóng. Nhưng là Lâm Tử Hoa gặt hái được một đạo không nhỏ công đức, chính hắn đối tình huống này là tương đương thỏa mãn. Trở thành học sinh tốt nghiệp, lại sinh sống một quãng thời gian, Lâm Tử Hoa cuối cùng đã tới pháp định kết hôn tuổi tác rồi. Tô Vi để ý cái kia giấy hôn thú, bởi vậy Lâm Tử Hoa chợt phát hiện của mình kết hôn tuổi tác đã đến, cùng với nàng đi nhận lấy giấy hôn thú. Vê phân Hà Đồng Trần, người đối chuyện này là rất không vừa ý, làm không vui, Hà Đồng Trần cảm giác mình được không để ý đến. Xác thực, nàng là được không để ý đến một chút nhỏ. Ai bảo nàng bởi vì vì gia tộc sự tình, nhăn nhăn nhó nhó thời gian dài như vậy lâu này. Bây giờ, Lâm Tử Hoa nếu cùng Tô Vi làm các loại hôn lễ nghi thức, không thể tại cuối cùng giấy chứng nhận mặt trên sẽ có sơ hở. Tử Hoa, về sau xã hội loài người biến đổi lớn. Hay là nam nhân có thể cùng nhiều cô gái kết hôn, lúc ấy, ngươi hay cùng ta kết hôn, thế nào?" Hà Đồng Trần hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Ta cũng muốn có giấy chứng nhận, ta làm yêu thích vật kia." Lâm Tử Hoa nhìn một chút Hà Đồng Trần, "Ta tận lực, nếu như nam nhân tại tương lai tỷ lệ giảm xuống, ta sẽ thúc đẩy xã sẽ xuất hiện tương quan phương diện pháp luật. Từ biến dị vật chủng bắt đầu, nhân loại rất nhiều thứ đều sẽ sinh biến hóa. Chưa nhân loại đến văn minh sẽ như thế nào triển khai, ai cũng không biết. Nhưng là có một chuyện, Lâm Tử Hoa cảm thấy xác suất rất cao, cái kia chính là nam nhân tỷ lệ sẽ hạ thấp." Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì chiến đấu chủ thể là nam nhân, nam nhân tỷ lệ thương vong một khi tăng lên, nữ nhân chỉ còn lại đến rồi. Vào lúc này, pháp luật rất có thể sẽ nhằm vào tình huống hiện thật tiến hành điều chỉnh. Không phải vậy, mọi người làm sao vĩnh viễn duy trì nhân khẩu ưu thế đâu này? Nha. Hà Đông Chấn Ô một tiếng, sau đó nói nói, vậy nhất định yếu rất dài rất dài thời gian đi, ta đoán chừng nhà ta rất bao dài bối cũng có thể chết giả. Không hẳn. Lâm Tử Hoa lắc đầu nói, biến dị độ là rất nhanh, hay là trong thời gian ngắn, đột nhiên tăng lên một đoạn dài đâu này. Đến lúc đó người nhà ngươi Nói không chắc có thể nhìn thấy mới luật pháp tinh thần. Biến dị thứ này, rất khó nói, khả năng tích lũy tới trình độ nhất định, kế tiếp biến dị chính là điên cuồng tăng đột rồi. Hà Đông Trần, người cho rằng chưa nhân loại đến, đặc biệt là nam tính, hội đại lượng chết đi, do đó dẫn luật pháp biến hóa. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, nói ra của mình căn cứ, vũ khí nguyên tử thí nghiệm căn cứ phụ cận sinh vật biến dị, gần nhất đã nhận được tương đối lớn tăng cường. Hà Đông Trần nghe xong lời này, cầm điện thoại di động lên lật lên tin đến, sau đó xuất hiện quốc nội một bình sóng lặng, căn bản là không có nguy hiểm gì muốn sinh dấu hiệu, Tử Hoa đang xem điện thoại, không, có tin tức tương quan à? Tân Văn cũng là gió êm sóng lặng, nói rõ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Lâm Tử Hoa thở dài một hơi, vậy nói rõ ngươi tìm lộn, ngươi đi nhìn xem chúng ta sắt vách hàng xóm quốc gia là làm sao đối xử tín nhiệm. Mặt khác, vũ khí nguyên tử thí nghiệm khu vực, biến dị động vật trở nên vô cùng hung bạo, dù cho thực lực rất nhỏ yếu, cũng sẽ chủ động công kích nhân loại, cho nên chưa nhân loại đến, có thể sẽ có rất nhiều người bởi vì cùng sinh vật biến dị đánh lộn mà bị chết. Chương 541, đáng sợ biến dị. Biến dị sức mạnh, bắt đầu khả năng đến từ yêu giới. Nhưng là loại sức mạnh này cũng bức xạ hạt nhân ghé vào một khối thời điểm, có rất nhiều biến dị vật chủng tửu chết rồi, bất quá khiêng tới biến dị vật chủng lần thứ hai được tăng lên. Thiên giới điện thoại lên mạng thời điểm, cũng không chỉ là ở quốc nội hoạt động. Ở nước ngoài, thiên giới điện thoại đều sẽ quan tâm một phen, lấy ra trọng yếu tương quan nội dung. Rất nhiều quốc gia đã từng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân địa phương, có bộ phận tin tức xuất hiện tại internet mặt trên. Những tin tức này, rất nhanh sẽ được mang Lâm Tự Hoa thiên giới điện thoại thu lấy. Hậu quả nặng nề, phóng xạ nguy cơ, khả năng vừa lúc đó xảy ra. Thật sự a Hà Đông Trần thông qua đặc thù con đường, nhìn thấy những tin tức này về sau, hơi kinh ngạc, dựa theo tình huống như thế, chúng ta quốc nội cần phải cũng xuất hiện loại động vật này đi nha." Khẳng định. Lâm Tử Hoa nở nụ cười, "Cái này còn phải nói sao? Bất quá ta tin tưởng, bộ đội ta hẳn là quét sạch những động vật này, chỗ lấy quốc gia chúng ta vẫn là làm ăn ổn, hiện tại vấn đề duy nhất chính là không biết loại này phóng xạ biến dị có thể hay không truyền nhiễm. Phóng xạ ảnh hưởng biến dị, liệu sẽ có truyền nhiễm, sẽ ảnh hưởng chuỗi thức vật, đây mới thật sự là vấn đề. Nếu như sẽ lời nói. Vậy thì đáng sợ." Chân chính sinh hóa cùng chiều rất nhanh sẽ đến, đến lúc đó nhân loại đúng là rất nguy hiểm rồi. Có lúc, một cái việc không tốt khi nó có thể xảy ra, cũng có khả năng không sinh thời điểm, nó thường thường liền sẽ sinh. Lâm Tử Hoa căn cứ thiên giới điện thoại thu thập được tin tức, hắn cảm thấy loại này phóng xạ biến dị cũng sẽ càng mới toàn bộ chuỗi thực vật. Bởi vì đây là có hiện thực ví dụ, Lâm Tử Hoa chả cảm thấy, loại này mang theo bức xạ hạt nhân biến dị vật chủng, nhân loại ăn, chỉ sợ sẽ có nhất định nguy hại. Nhật Bản phủ cở tỉ mạ rau dưa hoa quả được bức xạ hạt nhân cảm hóa, Truyền thuyết có 3 nhiệm người chủ trì biểu thị phụ cỡ tỷ mạ thực phẩm là an toàn, bắt đầu ăn phụ cỡ tỷ mạ thực phẩm để chứng minh. Kết quả chưa tới 1 năm, 3 cái người chủ trì đều mắc bệnh ung thư, bọn hắn trách nhiệm tinh thần khiến người ta bội phục, nhưng cũng khiến người đối phóng xạ càng thêm sợ hãi. Phóng xạ ô nhiễm vật, bất kể là rau dưa vẫn là động vật, đối với nhân loại đều có ảnh hưởng rất không tốt. Một khi phóng xạ ô nhiễm vật thông qua động vật điên cuồng khuyết tán đến chuỗi thực vật bên trong, như vậy nhân loại tình cảnh tuyệt đối sẽ rất tồi tệ. Nhưng mà ô nhiễm hội khuyết tán, Lâm Thử Hoa cho rằng đây là tất nhiên kết quả. Ô nhiễm địa khu ô nhiễm vật đến bên ngoài bị người ăn, làm dễ dàng để một số người thân thể hư nhược người mắc bệnh ung thư, mà Nhật Bản phụ cợt thị mà nói rõ ô nhiễm hội tự động vật quyết tán đến người, như vậy tại sao ô nhiễm không thể tự động vật quyết tán đến toàn bộ sinh thái liệm đâu này? Hoàn toàn có thể. Biến dị, bỏ thêm ô nhiễm quyết tán. Nhân loại yếu vì mình bức xạ hạt nhân đánh đổi khá nhiều rồi, tuy rằng rất nhiều người là vô tội, nhưng là tự nhiên biến hóa, mặc kệ nhân loại phải hay không vô tội, nên như thế nào được cái đó, nhân loại chỉ có thể nghĩ biện pháp từ tự nhiên biến hóa bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Từ Hoa Nếu như phóng xạ ô nhiễm hoàn toàn khuế tán, chúng ta phải làm sao? Hà Đông trấn hướng lầu Bích Họa do hỏi, chúng ta cũng có thể sẽ ăn được phóng xạ ô nhiễm mà. Bình thường khuế tán về sau, ô nhiễm hàm lượng hội hạ thấp. Lâm Tử Hoa hồi đáp, cho nên ở tình huống bình thường, phóng xạ đến chúng ta nơi này thời điểm, ô nhiễm không có đáng sợ như vậy, không có nghiêm trọng như vậy rồi. Đương nhiên ta là tiên nhân, các ngươi ăn đồ vật có phóng xạ, ta có thể thanh lý mất. Nếu là ở thân thể thừa nhận trong phạm vi, vậy cũng không cần rọn dẹp. Bất kể nói thế nào, nhà mình nhất định là không có chuyện gì. Tiên nhân không phải là trên miệng khoác lát thổi phồng lên, mà khác phóng xạ đối Lâm Tử Hoa tới nói, cũng không phải là cái gì đồ tồi, thân thể của hắn mỗi ngày đều đang hấp thu phóng xạ năng lượng. Theo Lâm Tử Hoa thực lực tăng lên, Lâm Tử Hoa xuất hiện thân thể hắn có thể hấp thu phóng xạ sức mạnh cũng đang dâng lên. Tình huống như thế, để Lâm Tử Hoa nghĩ đến một cái khả năng, cũng vũ khí nguyên tử đối phó tiên nhân lời nói, e sợ tương đương với cho tiên nhân bổ sung năng lượng dù cho loại năng lượng này cũng không cao cấp, thế nhưng tiên nhân hay là có thể dùng được. Bất quá chung quy chỉ là suy đoán. Lâm Tử Hoa cũng không là chính mình một người không có chuyện gì cũng đừng có toàn thế giới rồi. Nếu là thế giới liền biến thành Lâm Tử Hoa lẻ loi một người, đó cũng là chuyện rất đáng sợ. Cho nên bức xạ hạt nhân tràn lan, tính nguy hại là rất lớn, Lâm Tử Hoa rất không thích nhìn thấy tình huống như thế. Cho nên Lâm Tử Hoa lại nói, tình huống này, có thể phản hồi cho bộ ngành liên quan, bọn hắn so sánh, có ứng đối kinh nghiệm, Hà Đồng Trần, người cùng gia tộc người nói một chút, để cho bọn họ thúc đẩy chuyện này, có lợi cho nhà các ngươi người tăng lên sức ảnh hưởng. Phóng xạ nếu như không là rất lớn, có thể tại một vài chỗ gia tăng ý ốt dược tệ sử dụng để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà sự tình so với Lâm Tử Hoa tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít, Hà ra Đi thúc đẩy thời điểm, hầu như không có bất kỳ lực cản. Hoa Hạ thử nghiệm vũ khí hạt nhân bên ngoài căn cứ, một con sói ngã trên mặt đất, được nửa cái tay lớn lên đường làng tan xé. Rầm rầm rầm. Đấu súng âm thanh vang lên, sau đó lại ăn mặc phòng phóng xạ phục binh sĩ đi ra, nhìn xem những kia đại đường làng, từng cái biểu lộ đều làm nghiêm nghị. Tiểu đội trưởng, gần nhất phóng xạ địa khu biến hóa, quá nhanh rồi, từng cái đột vận, cùng ngăn hành hóa cơ như thế. Tăng trưởng độ cũng quá mạnh. Tiểu đội trưởng, ngươi xem, ta cảm thấy hiện tại không chỉ là cấp cứ điểm vấn đề, các nơi thôn trang đều hẳn là đối phòng ốc của mình tiến hành ra cố, ít nhất phải kiến tạo tường dây, không phải vậy chúng ta người Hoa sẽ có đại lượng khủng bố tử thương. Ừm, bức xạ hạt nhân cùng biến dị vật chủng kết hợp lại, quá cường đại. Một cái cẩn thận kiểm tra bị bọn hắn giết chết đường lang người đứng lên, chúng ta cần đem tin tức này báo cáo lên, ta nghĩ các quốc gia khoa học ra, cũng có thể nhìn thẳng vào cái vấn đề này, đặc biệt là nước Mỹ, rớt thải hạt nhân nhiều nhất. Nếu như bọn hắn không tại bọn hắn xử lý rác thải hạt nhân địa phương hào hào kiểm tra, bọn hắn sẽ cho thế giới này mang đến thai nạn khổng lồ, nếu như bọn hắn bắt đầu thanh lý những thứ đó dưới sự khống chế biến dị độ, thế giới nhân loại tổn hại cũng không đến nỗi quá lớn. Trên thế giới rác thải hạt nhân nhiều nhất quốc gia là ai? Nước Mỹ không cần nói. Bất quá nước Mỹ tại những quốc gia khác mặt trên cũng sử dụng rất nhiều rác thải hạt nhân, không thể không nói cái này thiếu đạo đức quỷ, hiện tại khiến nhân loại chế tạo khủng bố thai nạn. Biến dị vật chủng thêm vào phóng xạ, để địa cầu từng tiến hóa chỉnh, hầu như mất đi khống chế. Lâm Tử Hoa không biết phía sau sẽ như thế nào chừng hai, e sợ những kia xuyên thấu qua vĩ độ đem sức mạnh thẩm thấu vào tồn tại, cũng không biết, bọn hắn khẳng định cũng đúng loại sức mạnh này không kiểm soát. Hiện tại, tin tức này vẫn chưa truyền bá ra, nhưng là quốc gia hệ thống đều biết rồi. Mặt trên mệnh lệnh vừa đưa ra, hiện tại cũng mặc kệ cái gì các bon bãi phóng rồi, rất nhiều nhà xưởng đều toàn bộ gánh nặng khởi công, vấn đề duy nhất là không tìm được đầy đủ công người cùng xe. Hậu cần giá cả bắt đầu bay lên. Hết cách rồi, tại toàn quốc trên dưới đều có nhu cầu dưới tình huống, xi măng giá cả không tăng là không thể nào. Quốc nội dự định kiến tạo 5 cái cấp cứ điểm, nhiều nhất cũng chỉ có thể có 5-10 triệu nhân khẩu có thể được an bình toàn bộ bảo đảm, những chỗ khác lẽ nào liền từ bỏ rồi, ngồi chờ chết sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu như nhân loại không đủ, biến dị vật chủng đủ mạnh thời điểm, nhân loại sẽ bị hủy diệt, kéo dài hơi tản, không chịu được bao lâu. Chương 542, khắp nơi dùng sức. Toàn quốc các nơi cũng bắt đầu kiến tạo cứ điểm, phòng ngự loại hình phản đài. Mặt khác các loại xăng điện cơ lượng tiêu thụ cũng bắt đầu tăng lên, các loại nguồn năng lượng dự trữ hoạt động, tại dân gian cũng bắt đầu. Một ít khu vực đã bắt đầu xuất hiện các điện tình huống rồi, bởi vì có biến dị động vật, thường thường hội cắn đứt dây điện. Nhân loại sinh hoạt thực dụng dây điện, quá dễ dàng bị phá hủy rồi. Hiển nhiên cần muốn tiến hành cải tạo, một lần nữa tập trung vào. Theo biến dị vật loại sức mạnh tăng lên, này đối với nhân loại sinh hoạt ảnh hưởng cũng rất lớn. Bất quá bất luận thế giới biến hóa bao lớn, người chung quy phải sinh tồn. Tại có chuẩn bị dưới tình huống, rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ làm sao càng tốt hơn sinh tồn được, các loại đối phó biến dị vật trùng biện pháp tất cả đi ra rồi. Một vài chỗ không ngừng mà ảnh, mặt khác cũng có nhân loại bị công kích qua Nhưng là vì người có phòng ngự, cho nên công kích tuy rằng cho không ít người mang đến tương tổn, nhưng người chết sự tình vẫn tương đối ít. Một ít tổn xóm, mọi người bắt đầu tập trung tiền tài, tập trung kiến lô cốt gì gì đó. Cách làm như thế, vẫn là đáng giá. Tuy nhiên tại tam đại cự thú trước mặt, như vậy phòng ngự khẳng định cái gì dùng đều không có. Nhưng là tuyệt đại đa số động vật, đều không đột phá nổi thông thường kiến trúc, cho nên loại này kiến trúc cũng là rất hữu dụng. Về phần côn trùng, đương nhiên cản không được, cái này chỉ có thể dựa vào đánh, còn có đem gian phòng làm sạch sẽ một chút, chỗ ngủ, nên phòng bế yếu phòng bế. Đương nhiên cũng có một chút gia đình tại gia cố tường đây, cửa sổ trang bị thêm thanh sắt. Những cử động này đều là thiết thực có hiệu quả tăng cường sức phòng ngự cách làm. Nhưng mà, tiến hóa côn trùng là phi thường lợi hại, đọng một chút là khiến người ta ra thịt mọc đầy ngâm ngâm, các loại độc tố ăn mòn sức mạnh, khiến người ta cảm thấy chính mình tiến vào nhiệt đối trong khu rừng rậm nguyên thủy. Internet mà trên, tân văn truyền thông tập trung báo cáo một số người được côn trùng tấn qua thê thảm tình hình, có mấy người thậm chí suýt chút nữa hủy khuôn mặt, này làm cho rất nhiều người lo âu phiền. Nhưng là, như thế nào đi nữa lo âu bồn phiền cũng vô dụng. Nhân loại nếu gặp tình huống như thế, khẳng định phải nghĩ biện pháp chịu được được, không phải vậy hội bị loại bỏ. Hành nhân loại tốt là một cái nắm giữ hỗ trợ năng lực thể chế, cho nên đối mặt loại này vật chủng biến dị thế giới, có thể tiếp tục chống đỡ. Các loại đối phó côn trùng thiết bị xuất hiện, toàn quốc các nơi đều tiến hành vệ sinh tổng vệ sinh, đều có thể thanh lý các loại bệnh quẩn. Càng ngày càng đáng sợ, thế giới này còn có thể khoái trá chơi đùa sao? Sinh thời, chúng ta muốn gặp được tận thế hệ liền sao? Có cao thủ tại mới biến dị côn trùng mặt trên đo lường đã đến xạ ô nhiễm, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bức xạ hạt nhân nguy hại càng lớn. Ta nghe nói rồi, đảo quốc sự cố nhà máy năng lượng nguyên tử Chu Vi, hiện tại một mảnh nước sôi lửa bỏng. Phóng xạ biến dị, Hoa Hạ phản cũng không phải nhanh nhất, nhanh nhất là Nhật Bản, sau đó mới là Nga Mỹ. Một cái là quốc gia xuất hiện do dị hạt nhân sự cố, một cái khác nhưng là có quá nhiều vũ khí hạt nhân phế liệu. Đương nhiên, Hoa Hạ cũng đang quét tán, số ít quét tán. Vấn đề mặc dù có, nhưng cũng không phải rất lớn, chính là yếu sản phẩm lượng tiêu thụ, lần thứ 2 gặp may rồi. Trên thực tế Ýứ sản phẩm cũng không hề quá lớn ý nghĩa, còn không bằng ăn nhiều một chút biến dị manh thu thịt, hào hào rèn luyện làm đến có hiệu quả. Nhân loại trải qua biến dị manh thu thịt tẩy lễ, đối phóng xạ sức đề kháng kỳ thực đã tăng cường không ít, gen cường độ so với quá khứ lớn mạnh rất nhiều. Liên tục biến dị xã hội, khiến mọi người bắt đầu ôm đồm lên, đồng thời các loại lâu đài nhỏ xây dựng độ cũng rõ ràng tăng nhanh. Tại xã hội biến hóa lớn phía trước, y sinh thành con đường, trong tiệm thuốc mặt mua thuốc người cũng đi theo gia tăng rồi. Toàn bộ xã hội, một mảnh nôn nóng, mọi người nội tâm cảm giác bất an, vẫn là thật nghiêm trọng. Giáng gấp như vậy làm đi xuống, thật phiền phức lớn rồi. Ta nhìn thế giới đúng là không thể chê, tiếp đó, có đại khủng bố yếu dáng lâm thế giới này rồi. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Hai nạn cảm giác tâm tính thiện lương hoang loạn. Nhìn xem hiện tại Nhật Bản trạch nam nhóm, bắt đầu qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, đối mặt đại lượng biến dị côn trùng lấy tư cách chằn nam, ta cũng cảm giác lòng của mình thật là loạn. Thời điểm này, hồi hương chiều xuất hiện. Rất nhiều thanh thị không giữ được người. Rất nhiều khoảng không tổ lão nhân khu vực, xuất hiện rất nhiều biến dị động vật. Tuy rằng mấy ông già bây giờ còn có thể ôm đoàn tránh khỏi thai nạn, thế nhưng theo biến dị vật chủng mạnh mẽ, lao nhân bọn nhỏ liền không an lòng rồi, bọn hắn phải về nhà chiếu cố người. Rất nhiều thanh niên hồi hương rồi, bắt đầu bắt giữ sinh vật biến dị lưu trình. Nếu ở nhà cũng có thể sống rất tốt rồi, cái kia cũng không cần phải tập trung ở đại thành thị rồi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ở lại thành thị, bởi vì xuất hiện khắp nơi nhu cầu tăng vọt, đặc biệt là kiến trúc ngành nghề, các loại lao nhân đều trọng mới ra chuyện, thành thị xuất hiện đang tiến hành hai lần cải tạo, yêu cầu rất nhiều người lực. Khắp nơi đều thiếu hụt kiến trúc công nhân. Rất nhiều đều là tân thủ trực tiếp lên, một bên học một bên kiến tạo. Liên đới, các ngành các nghề giá hàng cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá quan trọng nhất là, kinh tế quy mô, tại loại này điên cuồng kiến thiết dưới, bắt đầu báo táp thức tăng lên. Người hoa son môi lợi bắt đầu biến mất dưới tình huống, bây giờ có thể có như vậy đại bạo, thật sự làm không dễ dàng. Toàn dân kiến thiết dậy sóng, tại Hoa Hạ trình diễn. Thời điểm này, quốc gia phương Tây bắt đầu các loại chua. Tại sao? Tỷ như thuần túy dùng bảng quốc gia người kiến thiết một cái sân bay, châu Âu muốn dùng một o năm thời gian. Hơn nữa 10 năm còn chưa chắc chắn có thể kiến thiết tốt. Hoa Hạ một đo năm thời gian, có thể kiến thiết một tòa ho cái sân bay. Am hiểu kiến trúc người Hoa, hiện tại điên đồng dạng kiến thiết, đưa tới rất lớn náo động. Đương nhiên đang kiến thiết thời điểm, các lộ phong thủy sư vui vẻ được cho ăn no. Tại sao vậy chứ? Bởi vì rất bao lớn loại kiến thiết, mọi người đều sẽ mời phong thủy sư nhìn một chút rồi. Hết cách rồi, Lâm Tử Hoa lấy tư cách Hoa Hạ đệ nhất nhân tiếng tăng quá lớn, thêm vào đã từng hơn 100 triệu thiết kế phí, khiến mọi người cho rằng dễ học khẳng định có chỗ đại dụng, bằng không tại sao người khác nguyện ý trả giá như thế khoản tiền lớn? Hiện tại Lâm Tử Hoa còn tại thiết kế cấp cứ điểm, hắn đem đạt được một ngôi nhà khen thưởng không nói, tại rất nhiều nơi, còn đem bắt được phòng ở chi phí một đô thiết kế phí. Này làm cho rất nhiều người xuất hiện Nguyên Lai like Quan Phương cũng là rất coi trọng truyền thống văn hóa, rất coi trọng những thứ đồ này, lần này, dân gian nhiệt tình hoàn toàn được kích đi ra ngoài. Bởi vì phong thủy sư chạy khắp nơi, bởi vì rất nhiều nơi đều thiếu nhân thủ, cho nên rất nhiều dân chúng đang xây tạo trong quá trình cũng sẽ trở nên sách gì gì đó, nhìn xem nơi nào được, nơi nào không tốt. Tại rất nhiều dân chúng bắt đầu xây dựng tạo thời điểm, Lâm Tử Hoa đã làm ra một cái video đem hắn đẩy lên Internet đầu đề. Cái video này, Lâm Tử Hoa phảng phất tự cấp người giảng bài như thế, mở ra hình chướng nghi, giảng giải. Nhân loại chúng ta đang xây tạo kiến trúc thời điểm, nhất định phải hoán vị suy nghĩ, suy nghĩ động vật đặc tính, đương nhiên trước tiên ta muốn nói là vùng Khỉ Ho có gãy trong hoàn cảnh, chúng ta nên làm sao giải quyết nhất định phải ở bên kia sinh hoạt vấn đề. Nói thí dụ như ta bức tranh này bên trong, những này ngọn núi thật không tốt, đá lởm chởm khô gãy. Dựa theo phong thủy góc độ đã nói, vừa nhìn liền không là địa phương tốt gì, làm dễ dàng xuất các loại tội phạm bất lương đời sau. Nhưng là hết cách rồi, nhất định phải ở chỗ này, mặt kiến thiết phòng ở làm sao bây giờ? Nhất định phải ở chỗ này kiến thiết lô cốt làm sao bây giờ? Bởi vì nơi này thích hợp nhất phòng ngự. Mà khác nơi này về sau khả năng không có bình dân cư trú, nhưng là có thể có thợ săn, quân đội cư trú, cho nên nơi này kiến tạo như thế một cái lô cốt hoặc là khu cư trú cũng sẽ không làm phí. Chương 543, hỗn loạn bắt đầu. Thời điểm này, chúng ta liền cần dùng đến khoa học kỹ thuật rồi, chúng ta có thể tại những chỗ này chế tạo to lớn viên hạt châu, thái cực câu. Thái cực có thể hóa sát giải thai. Mà các hồ lô có thể hóa sát, vẫn có thể tăng cường phúc vận. Bởi vậy, tại thái cực cầu sau lưng, hẳn là kiến thiết hồ lô chứa nước quẩn. Lâm Tử Hoa một bên lúc nói, hình ảnh liền bắt đầu biến hóa, thái cực cầu vị trí, vừa vặn thẻ ở trên núi xuống địa phương, tựa hồ có thể ngăn trở thai nạn, cũng có thể ngăn trở hung thú. Lâm Tử Hoa còn dùng hư tuyến biểu lộ rất nhiều ngăn trở phương thức, dựa theo Lâm Tử Hoa thiết kế, động vật hướng lúc tiến vào sẽ chịu đến ảnh hưởng, nhân loại hoạt động lại sẽ không được đến ảnh hưởng quá lớn. Về phần hồ lô chứa nước, tại sao chọn dùng hồ lô hình dạng đâu này? Bởi vì vì đẹp đẽ sao? không chỉ là như vậy tử, hồ lô hình dạng không dễ dàng bị phá hỏng. Mọi người đều biết cầu hình vòng, cầu hình vòng phương thức có thể để cho cầu chịu đựng càng lớn sức mạnh. Hồ lô loại này hình tròn cũng có đồng dạng hiệu quả, có thể hóa giải các loại bất lương lực trùng kích. Thông qua thái cực cầu, hồ lô, chúng ta có thể chặn lại cỡ lớn sinh vật, đem động vật nhỏ dẫn dụ đến, như vậy khẩu phần lương thực giải quyết vấn đề rồi, nước tuần trữ cũng đã nhận được bảo đảm, nguy hiểm trình độ thấp xuống, phải hay không vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên đây chỉ là của ta một loại suy đoán, địa cầu là không sẽ xuất hiện rất nhiều hung thú ta cũng không biết, nhưng là chúng ta có thời gian làm những thứ đồ này, ta cho rằng phòng bị ở chưa xảy ra rất tốt, dù sao kiến thiết đi lên cũng sẽ không lãng phí, giữ lại lấy tư cách quan cảnh tồn tại cũng là không sai. Thái cực cầu là không hẳn có thể di động. Đương nhiên có thể, bởi vì nhân loại có trí thông minh, hiểu được đem thái cực cầu phía dưới lót ít đồ phòng ngừa thái cực cầu di động, mà động vật hội dần độn công kích, cho dù là làm thông minh động vật, cũng không hiểu đem lốp xe phía dưới tảng đá lấy xuống, để bánh xe có thể tự do di động. Những này thái cực cầu, tại thích hợp thời điểm, chẳng có thể dùng để công kích động vật hung mánh. Lâm Tử Hoa chỉ đạo video xuất hiện về sau, ảnh hưởng đặc biệt lớn. Một vài chỗ đài truyền hình đều truyền ra tương quan Tân Văn. Rất nhiều phong thủy sư vừa nhìn Lâm Tử Hoa video, liền có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đặc biệt là Lâm Tử Hoa tại trong video vẽ đi ra mấy cái hư tuyến, quả thực là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Toàn quốc trên giới, bắt đầu phong thủy điều chỉnh lý. Hình chôn bóng, thái cực cầu thành phi thường được hoan nghênh độ vận, đương nhiên còn có hồ lô. Bất quá lần này, không chỉ là quốc nội được hoan nghênh rồi, nước ngoài rất nhiều kiến trúc sư cũng nhìn chầm chầm Lâm Tử Hoa thiết kế. Quốc gia phương Tây thậm chí chính phủ của bọn họ đối phong thủy thảo luận so với hoa hạ yếu nhiệt liệt rất nhiều. Bọn hắn dồn dập tìm Trung Quốc nhập khẩu, mua sắm tương quan thiết bị, kiến trúc. Đi qua quốc nội đối lối ra sự nghiệp rất nóng lòng, hiện tại cũng vẫn như cũ như thế. Nhưng là lần này cửa ra đồ vật, sẽ không có thể thỏa mãn quốc tế xã hội nhu cầu rồi, cửa ra giá cả rất cao, cũng không có cái gì lối ra trợ giúp. Đùa giỡn, vào giờ phút này, mọi người đều cấp kiến tạo, chính mình mỗi cái địa phương đều cần dùng tới, ai còn muốn làm trợ giúp? Nếu không phải trong lịch sử hình thành lợi ích toàn thể, bây giờ cán bản liền không ra khỏi miệng trợ giúp sự tình. Triệu đủ dân chạy nạn bá nhiều châu Âu, vào giờ phút này rất muốn đại làm một hồi. Nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, quốc gia của bọn hắn rất khó hữu hiệu khởi công, các loại hoạt động xã hội cơ chế không cách nào phát huy hiệu quả. Không sai, đây chính là châu Âu. Rất nhiều người khả năng không hiểu lắm châu Âu, tại 10 năm trước đây, châu Âu cơ hội là rất nhiều người hướng tới địa phương. Cao phúc lợi sinh hoạt, an toàn, phú quý, lao động giá trị cực lớn. Mọi người có rất nhiều lý do hướng về đi Tây phương. Rất nhiều người đều tại thời đại kia di dân châu Âu rồi. Nhưng là bây giờ, Tất cả những thứ này cải biến, châu Âu bắt đầu ở dị dạng thể chế giới, trở nên rất tồi tệ, rất hỗn loạn, hơn nữa tốc độ tiến bộ không đổi kịp phát triển quốc gia. Nói thí dụ như quốc nội, không nói thành thị khu vực, cho dù là nông thôn hướng trấn, chỉ cần nhân khẩu vượt qua 10.000, người nắm điện thoại di động, trói chặt một tấm thẻ chi phiếu, đăng ký cái hệ chặt thanh toán gì gì đó, liền có thể sinh sống, người muốn mua gì đồ vật, đều có thể mua được. Một ít bày sạp bán món ăn Ái, đều có thu khoản tài khoản, mã 2 triệu. Nhưng là tại châu Âu, Rất nhiều thanh toán công ty lẫn nhau cho đối với thủ hạ ngang chân không nói, còn có các loại hạn chế. Tỷ Như đi mua tàu điện ngầm vé xe, tại một vài chỗ yêu cầu vài loại thủ tục, bởi vì một vài chỗ không thu tiền mặt, làm cần phải có công ty bọn họ chuyên môn giao thông thẻ. Mập mạp không thể tả, rất nhiều hỗn loạn thủ tục, để Châu Âu trở nên làm dị dạng. Hiện tại đi Châu Âu người, chỉ cần đi qua một lần, liền sẽ có loại cảm giác, Châu Âu đã liền du lịch đều không thích hợp. Tại sao? Đương nhiên là các loại vấn đề trị an, như một cái hoa hạ lư khách vừa vận tại đi châu Âu trên đường được châu Âu cảnh sát mặc thường phục dùng không phải tránh quy trình tự đánh chết. Tự nhiên biến dị thai nạn, cũng không hề để dân chạy nạn, Bạch nhân, Hoa Kiều tại châu Âu trên đất mặt đoàn kết lại, trái lại để trong này trở nên càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều cung hát hầu tử đồng dạng màu sắc nhân loại, cả ngày chung quanh cướp đốt giết hiếp, làm một chút rất nhiều trái pháp luật phạm tội sự tình, để châu Âu làm chuyện gì, đều trở nên không có hiệu suất. Rất nhiều hoa hạ dân mạng, nhìn xem phương Tây hỗn loạn cảnh tượng, không nhịn được cảm giác được khủng bố, đây chính là đa nguyên hóa kết cục. Đây chính là tôn trọng số ít người lợi ích mà đi hy sinh đại đa số người lợi ích kết cục. Toàn bộ thế giới đều trở nên rất tồi tệ rồi, nhưng mà rất nhiều người cũng không biết, hoặc là nói tuyệt đại đa số dân chúng bị che đậy rồi, không rõ lắm. Internet mặt trên, các loại tin tức lan truyền đến Lâm Tử Hoa nơi này, hắn không nhịn được phát ra thở dài. Hiện đại văn minh thể chế, tồn tại cự vấn đề lớn. Có quá nhiều tinh anh vì lợi ích cùng đi ra bán đại đa số người, kết quả làm cho xã hội tràn đầy các loại kỳ hoa. Tỉ như châu Âu, các loại trái pháp luật phạm tội dân chạy nạn có tiền năng không nói người bị hại lại bị nhốt vào ngục giam, tỉ như một cái nữ nhân nào đó bị hiếp giết, cha mẹ của nàng hoàn nguyên lượng cái gì phạm tội. Chuyện này quả thật là cổ vũ dân chạy nạn đại gian thiên hạ, đại gian châu Âu. Đương nhiên dân chạy nạn cũng xác thực làm như vậy. Bất quá, châu Âu còn có một cái vấn đề rất lớn, đơn cử đơn giản nhất một cái ví dụ, châu Âu dân chạy nạn, bọn hắn ăn đồ vật có một cái tiêu chí, gọi sạch sẽ tiêu chí. Một người tại châu Âu mở phòng ăn, trong phòng ăn có tiệc heo, con của các loại vật phẩm Nếu như cái này phòng ngăn lão bạn không cẩn thận tiến hóa một nhóm có sạch sẽ tiêu chí sản phẩm, kết quả dân chạy nạn thần giáo cho rằng làm như vậy vũ nhục bọn hắn. Không sai, dân chạy nạn cho rằng bị vũ nhục rồi, đem lão bản phòng ngăn nện, châu Âu cảnh sát vì giữ gìn xã hội đa nguyên hóa đại đoàn kết cục diện, như thế đem thủ hại lão bạn phòng ngăn thủ tiêu, đồng thời đem lão bản bắt câu lưu một quãng thời gian. Trái pháp luật phạm tội không truy cứu, lại đem một cái bán các loại sản phẩm người cho hãm hại. Đương nhiên may mắn là, dân chạy nạn sức ảnh hưởng không lớn vẫn không có sẽ có thịt leo các loại không sạch sạch sản phẩm siêu thị xếp vào công kích đối tượng, bởi vì siêu thị khẳng định có bán sạch sẽ tiêu chí sản phẩm, dựa theo bọn hắn năng cấp, phòng ngăn trả trộn bán yếu bắt lại trừng phạt, siêu thị cũng là cần. Bất quá hay là, có một ngày, những kẻ dân chạy nạn quần thể đối châu Âu hoàn thành đại đổi loại kế hoạch về sau, bọn hắn sẽ đem bàn tay hướng về siêu thị vân vân. Chương 544, khủng bố huấn luyện. Có thể nói tại xã hội phong kiến, đều không loại này kỳ hoa dị dạng thể chất, nhưng xã hội hiện đại có, hiển nhiên hiện đại văn minh thể chế từ phong kiến quá trình từng tiến hóa đến chả có rất nhiều nơi chưa hề hoàn thiện. Loại này chưa hề hoàn thiện dị dạng xã hội vấn đề, để thai nạn đến thời điểm, đem châu Âu khiến cho càng thêm hỗn loạn. Bết bắt như thế hoàn cảnh, những người kia còn không dám đối phần tử tội phạm ra tay, chỉ là bị động chống cự, bởi vì bị hại người phản kháng sau đó sẽ bị cảnh sát mang đi. Châu Âu cảnh sát đã trải qua như thế làm rất nhiều lần rồi. Dị dạng thế giới đang cùng bình thời điểm, chả khá một chút. Nhưng là đến thai nạn đến thời điểm, hội bởi vì quán tính không cách nào đảo ngược. Kết quả chính là một cái xã hội trong nháy mắt biến thành thiên sang bách hỗn loạn. Trâu Âu đang xây tạo siêu cấp cứ điểm lâu đài nhỏ gì gì đó, tốc độ trì hoãn đến đáng thương, bởi vì có rất nhiều người đi trộm công trường ăn cắp gì gì đó. Bạch nhân tố chất, bạch nhân giá trị quan, bạch nhân cảm giác ưu việt, tại tự nhiên lựa dẫn trước mặt, toàn bộ đều vô dụng. Vào giờ phút này, đợi một chút là để quốc dân nghĩ lại hoa hạ truyền thông, hẳn là dây dưa khó xử nhất. Đây chính là bọn họ chỗ tôn sùng bạch nhân. Đây chính là bọn họ chỗ công nhận văn nhã. Đây chính là bọn họ chỗ kiên định cho rằng cao tố chất. Không hết không dứt lắc lư dân chúng truyền thông, cũng là tài nghệ này rồi, chủ tử của bọn hắn biểu hiện quá kém. Bọn hắn đã không có cách nào rửa sạch rồi. Châu Âu đây là kiên trì yếu đem mình đùa chơi chết tiết tàu à, đến bây giờ còn không chuyển biến quan nghiệm, chỉ là xấu hổ cấm chế đại lượng dân chạy nạn tiến vào, nói thật giống như 20 năm về sau dân chạy nạn người trẻ tuổi càng nhiều, bọn hắn có thể đỡ được như thế. Ta phục rồi, điều này đớn hạnh, người Âu châu có nghiêm trọng bị ngự khuynh hướng sao? Đường cười, chúng ta cũng có vấn đề, đi qua xem người khác trước tiên ô nhiễm sau thống trị, chúng ta sách giáo khoa chuyện cười người khác, sau đó chúng ta trong cuộc sống hiện thực cũng là trước tiên ô nhiễm sau thống trị. Trên internet, các loại luận luận đều có Lâm Tử Hoa đương nhiên cũng biết những này luôn luật, bất quá hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Bây giờ, Lâm Tử Hoa được một ít buồn nôn hình ảnh rắn vật, cái gì độc trùng cắn xé qua đi, cánh tay rậm rạp chẳng chịt đỏ trận, sau đó các loại thối rữa. Những này hình ảnh nhất định phải thích trứng. Như vậy cũng tốt tựa y sinh như thế, y sinh giỏi nhất thích trứng các loại máu rầm rề cảnh tự rồi. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, đây nhất định rất khó nhịn. Một ít y học viện học sinh, rất nhiều tại chạm đến các loại thi thể, tiến hành thân thể kết cấu giải phẫu cùng học tập thời điểm, ngất đi rất nhiều lần. Có người thậm chí có bóng ma trong lòng thôi học thậm chí cũng không dám nữa tiếp xúc dễ học rồi, nhưng là dáng chịu đi dáng chịu đi, thói quen liền không thành vấn đề. Lâm Tử Hoa vốn là cũng sẽ không xem những này chẳng diện, nhưng là thiên giới trong đám, trừ bác giới, Thái Bạch Kim tinh kiến nghị hắn đi xem, đi khiêu chiến các loại buồn nôn hình ảnh. Từng cái từng cái buồn nôn, khủng bố, giữ tợn hình ảnh không ngừng mà tại Lâm Tử Hoa trước mắt bung tha, khiến hắn cảm giác đặc biệt nhốn nhộn, đặc biệt khó chịu, thậm chí có loại căm giận ngút trời phun cảm giác, nhưng mà hắn vẫn là phải cố gắng duy trì bình tĩnh, duy trì tâm thái cân bằng. Trong thân thể công đức lực lượng để Lâm Tử Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi xem xong, Lâm Tử Hoa nỗ lực thanh tĩnh lại, cả người hiện ra phải vô cùng thoải mái. Thiên giới nhỏ. Chư Bát giới nhìn thấy Lâm Tử Hoa lọ dịn, nhất thời phát ra một đám mỉm cười đầu heo hình ảnh, nặc danh tiên nhân, cảm giác làm sao? Lâm Tử Hoa, quá khó tiếp thu rồi, suýt chút nữa để cho ta hỏng mất, này buồn nôn hình ảnh là không hề có nguyên tắc. Chư bắt giới, đây chính là tu hành, ngươi bây giờ khá tốt rồi, ngươi về sau muốn xem thử càng nhiều buồn nôn độ vật, chả phải cẩn thận quan sát, bởi vì đối thủ của ngươi khả năng sẽ xuất hiện loại này buồn nôn độ vật. Còn có cái người, các loại mùi thối, ngươi đều muốn chướng. Lâm Tử Hoa, ta rõ ràng, nghĩ đến những thứ này sự tình, ta bỗng nhiên cảm giác được áp lực thật là tốt đẹp đại. Chư bắt giới, cái này ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi, dù sao thế giới kia, không, có tiên nhân làm bạn ngươi, ngươi phải tự mình kiên trì, ngươi có thể phải tại trong thời gian rất dài mặt, cô độc trước mặt đối tất cả những thứ này. Cô độc là đáng sợ nhất. Điểm ấy, bảy tầng chấn thế tháp bên trong đều có tin tức tương quan. Tiên nhân không sợ phía trước có khó khăn, khó khăn có thể thông qua tăng lên chính mình, từng cái đi khắc phục luôn có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng là cô độc, liền không có cách nào khắc phục. Cái này cũng là tiên nhân lưu lại đạo thống, hy vọng có người đạt được truyền thừa nguyên nhân căn bản, bởi vì truyền thừa có thể để cho đạo thống xuất hiện, để rất nhiều tiếng nói chung người xuất hiện. Như vậy cũng tốt tựa một người lá gan rất nhỏ, một mình hắn thời điểm, cả người không còn chút sức lực nào, nhưng mà nếu như bên người có một người, cho dù là trẻ con, hắn liền quỷ quái cũng dám đối mặt. Người như thế, là chân thật tồn tại. Xem qua phim kinh dị người, có lẽ sẽ có qua tương tự trải nghiệm. Một đám người đồng thời xem phim kinh dị Mọi người ghé vào một hồi, tuy rằng khủng bố, nhưng cũng còn tốt, có thể kiên trì ở. Nhưng là thế nào chỉ có một người. Vậy thì sẽ biến thành thật sự khủng bố, khả năng giấc ngủ đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, thậm chí sẽ làm ác mộng. Có lúc con người thật kỳ quái, chỉ cần một đứa con nít ở bên người, dù cho không có gì sức mạnh, thế nhưng nội tâm liền không khủng bố rồi, bởi vì tâm linh có một chiếc giống nhau hiện tại, sẽ không tính hãi. Không có cô độc qua người, là sẽ không hiểu cái này. Nói thí dụ như Trạch Nam, tự nhận là tối có thể chịu đựng cô độc, nhưng là thế nào Nam tinh thần bình thường cũng có internet những này cùng ngoại giới câu thông con đường, cha mẹ bỗng nhiên bệnh nặng, một mình hắn ở lại trong nhà, nội tâm chỉ sợ là hâm mất. Chư bắt rơi ý tứ, chính là Lâm Tử Hoa một người cô độc đứng ở chỗ cao, sẽ rất cô quạnh, hơn nữa còn muốn thừa nhận trở nên mạnh mẽ mang đến các loại áp lực. Không có đồng dạng đẳng cấp người ở bên người, rất nhiều sợ hãi, Lâm Tử Hoa thì tương đương với yếu một người đối mặt, hắn yếu một người gánh vác khởi chấn chỉnh lại hoa hạ thần thoại thanh uy nhiệm vụ, hắn đang đối mặt vũ trụ càng càng mênh mông thần bí nội dung lúc, yếu thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, đây chính là cô độc. Đương nhiên hiện tại tất cả nhìn như bình tĩnh, Không có vấn đề gì. Chẳng qua nếu như cho rằng Lâm Tử Hoa rất dễ dàng lời nói, vậy cũng quá giả. Đổi một người, nắm giữ rất cường đại thành tích, có thể nghẹn đến ở sao? Nào sẽ nghẹn ra nội tướng tới, huống hồ Lâm Tử Hoa loại này duy nhất tiên nhân. Lâm Tử Hoa, ta biết, sẽ không phụ lòng mọi người kỳ vọng. Thái Bạch Kim Tinh, ừ, có gì cần, cứ việc theo chúng ta mở miệng, chúng ta cũng không biết hẳn là tiễn ngươi cái gì. Chờ ngươi triệt để trưởng không bảy tầng trấn thế tháp, ta Thiên Đình hội liên hợp phận giới, địa phủ, vì ngươi chế tạo riêng một ít bà gói. Lâm Tử Hoa nghe vậy, ánh mắt một chiếc Nếu là như vậy, vậy thật làm đáng để mong chờ. Bảy tầng trấn thế tháp đã phi thường lợi hại, nếu như còn có thể có cái khác, vậy càng đáng để mong chờ. Chư bắt giới, bảy tầng trấn thế tháp, chủ yếu vẫn là phòng ngự dùng, nhưng mà phòng ngự chỉ có loại này vẫn là không đủ đấy, ngươi còn cần có còn lại phòng ngự. Ngoài ra ngươi cũng cần có công kích pháp khí, bằng không thời điểm chiến đấu sẽ rất chịu thiệt, tuy rằng ngươi thế giới kia, tạm thời chỉ có ngươi một vị tiên nhân, nhưng mà ngươi cũng không phải muốn cùng sinh mệnh chiến đấu, ngươi khả năng cần muốn đối kháng thiên địa nạn. Thiên địa nạn? Lâm Tử Hoa có phần hoặc, sau đó gật gật đầu này ngược lại là làm có đạo lý. Nói thí dụ như rơi vào Thái Dương hệ lưu tinh, hay là có thể phá hủy địa cầu sinh mệnh, lúc ấy ai để ngăn cản? Vũ khí nguyên tử. Đùa giỡn, vũ khí nguyên tử vì diệt nhân loại không có vấn đề, muốn nổ tung tinh cầu nhỏ, cần bao nhiêu tấn nặng bom nguyên tử mới có thể làm đến đâu này? Nặng như vậy bom nguyên tử, làm sao bay lên trời? Nhân loại hiện nay năng lực, căn bản liền không có cách nào đem hơn vạn tấn đồ vật đưa đến ngoài không gian. Bom nguyên tử có thể hủy diệt địa cầu nhân loại, là vì phóng xạ mùa đông. Liên với địa cầu mà nói, Các thể vũ khí nguyên tử tụ tập cùng nhau nổ tung, cũng không quá phá một tầng địa bì. Lâm Hiền Nhiên, thiên rơi suy tính, cũng không chỉ là lầm Tử Hoa ở nhân gian làm sao trùng kiến chuyện thần thoại xưa, làm sao khiến mọi người từ nô bộc cùng cựu con bên trong giải thoát đi ra, còn muốn khiến nhân loại một cái an ổn hoàn cảnh. Lâm Tử Hoa nghĩ tới đây, liền trả lời, lão trừ suy tính được làm chu đáo cẩn thận, ta chỗ ở thế giới, xác thực tồn tại một ít những thứ không biết, ta tiếp xúc nhân gian nhân loại, cũng bất quá là tinh hệ mối bỏ biển, càng không cần phải nói vô cùng lớn vũ trụ. Chương 545, lại sẽ phát phù. Đại đạo đơn giản nhất, Lâm Tử Hoa miêu tả xã hội loài người một ít tình huống, đối với thiên giới có giá trị tham khảo. Đồng dạng, thiên giới rộng lớn vô lượng, cũng có rất nhiều thứ đáng giá tham khảo cùng học tập. Lâm Tử Hoa yếu trong khi học tập mà tốt, cũng muốn gặp nhận thức bầu không khí không lành mạnh. Loại này kiến thức có không ít hình ảnh, đều là tại bảy tầng chấn thế tháp bên trong. Lâm Tử Hoa có lúc nhìn thấy một cái đồ án, liền sẽ buồn nôn nửa ngày. Sau khi xem xong, hắn phát hiện hắn dĩ nhiên không biết tại sao buồn nôn. Loại kia hình ảnh, hiện thực ở trong hoàn toàn không có. Loại kia khủng bố hình ảnh Lâm Tử Hoa hầu như không cách nào hình dung. Chúng ta bình thường xem tinh không thời điểm, cảm giác được rất tự nhiên, thế nhưng nhìn đến loại kia hình ảnh, cũng cảm giác làm phản tự nhiên, dữ tợn, sắc bén, tràn đầy hung khí. Loại kia dẫm rạp chẳng chịt dữ tợn, Tụ lại, liền cho người một loại dày đặc sợ hai chứng cảm giác. Xem xong những thứ đồ này, sẽ cho người cả người cũng không tốt đâu cảm giác. Nhưng là rất nhanh, công đức bắt đầu phát huy hiệu quả. Công đức đối nội tâm ảnh hưởng là lớn nhất. Công đức tiên nhân, để Lâm Tử Hoa lấy thời gian nhanh nhất ở vào tỉnh táo trong trạng thái. Tô Vi, Tử Hoa Ngươi đang làm gì? Tại sao ta cảm giác được mảnh liệt buồn nôn cũng không thứng? Ngươi xem đồ vật gì à? rất nặng miệu sao?" Tô Vi thanh âm chuyển đến, Lâm Tử Hoa cũng từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, "Ừm, dựa theo thiên giới tiên nhân một ít chỉ điểm, tiến hành dày đặc sợ hai chứng tính thích ứng huấn luyện." Xem xong các loại khủng bố hình ảnh, ta cảm giác cả người cũng không tốt rồi, may là ta có công đức, công đức để cho ta hồi phục bình tĩnh, tâm thái đã nhận được ổn định. "Tô Vi, khó trách ta cảm giác cả người đều ma mao, làm cảm giác khủng bố, ngươi xem cái gì đồ, cho ta xem dưới." Lâm Tử Hoa Tuyệt đối không nên xảy ra đại sự, một tấm khủng bố đồ có thể để người ta tâm tình không tốt hơn nửa ngày. Loại áp lực này, Lâm Tử Hoa cảm thấy vẫn là tự nhiên bản thân đến gánh chịu được rồi. Vì người nhà hài tử, Lâm Tử Hoa rất tình nguyện đi gánh chịu những này áp lực. Các loại cao nguyên hoàng thổ tình huống bên kia ổn định điểm, Lâm Tử Hoa cảm giác mình hẳn là mau chóng tại hoa hạ những người khác vì đưa đến hoang mạc hóa khu vực hoạt động một chút, lại thu một bút công đức. Bất quá những nơi khác công đức, chỉ sợ cũng không cao nguyên hoàng thổ nhiều như vậy. Cao nguyên hoàng quá lớn, có rất tốt khôi phục giá trị. Nhưng mà những nơi khác sẽ không loại giá này là giá, mà khác cải tạo khôi phục quá trình cũng là dài đằng đắng, dù sao cửa vào không nhiều. Hoa hạ, sa mạc diện tích chung, chiếm cứ quốc thổ diện tích trung khoảng 10%. Cao Nguyên Hoàng thổ cũng không hoàn toàn là sa mạc, dùng hoang mạc để hình dung thích hợp hơn một điểm, có nhiều chỗ vẫn có cứu lại giá trị. Cao Nguyên Hoàng thổ có rất tốt cứu vớt giá trị, mà một ít sa mạc tiểu không có, hoàn toàn là hoàn cảnh địa lý vấn đề, trồng cây đều trồng không sống. Lâm Tử Hoa có thể ở Cao Nguyên Hoàng thổ bên kia lại nhảy nhiều như vậy công đức, những nơi khác, e sợ không có có thể coi là không có, cái kia cho một ít khô hạn khu vực mưa gì gì đó, cũng là tốt, có thể cho Lâm Tử Hoa mang đến không ít công đức. Hơn bạn hiển thánh pháp phù, chả chưa dùng tới năm tấm, Lâm Tử Hoa đã gặt hái được thành tiên cấp công đức, nếu là mặt sau đều có hiệu quả như thế này, hắn còn không phi thiên. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Thành tiên cấp bậc công đức, không có nhiều như vậy. Công đức, đối thần tiên mới có lợi, bằng không thần tiên trên trời tiểuu không khả năng mỗi ngày thành công đức treo ở ngoài miệt rồi. Nhưng là một ít không có cứu giúp giá trị sa mạc, mưa có hay không cần phải một ít khu vực, bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, lượng nước bốc hơi tốc độ rất nhanh, dù cho Lâm Tử Hoa đưa nước đi qua, kết quả cây cối không có chứng lên, thổ địa mối tẩy rửa hóa. Thống trị sa mạc là một cái khó khăn công tác. Lâm Tử Hoa không ngừng mà học tập, nghiên cứu, sâu đậm đã minh bạch điểm này. Nhưng là một vài chỗ nên mưa hay là muốn mưa, cho dù là sa mạc, dù cho hội thổ địa muối tẩy rửa hóa, Lâm Tử Hoa cảm thấy hẳn là đi đưa chút nước. Nếu như đem địa cầu xem thành một cái sinh mệnh, đem sa mạc xem thành một người da thịt khô giáo địa phương. Không sai, một ít da thịt đích xác rất khô giáo. Làm sao rửa đều không có, thế nhưng lẽ nào sẽ không giảm sạch sao? Như một số người, không có tác dụng cái gì nước gội đầu, da đầu mảnh cũng rất nhiều, vậy có phải hay không hắn cũng đừng có gội đầu? Không có loại này đạo lý. Lấp Tử Hoa đem địa cầu xem thành một cái sinh mệnh về sau, hắn ý nghĩ trong lòng liền đơn giản hơn nhiều, hắn hiểu được, hắn yếu động. Cho nên ngày hôm nay, Hoa Hạ Tây Bắc tạ cỡ La mạ cạn sa mạc, đương nhiên có lòng vương xuất hiện. Sau đó, bạ vũ mưa tầm tã. Không phải làm có thể bước hơi sao? Không liên quan, số lượng lớn bao no. Đương nhiên hết thể trong sa mạc hoạt động người đều chiếm được chỉ dẫn, một cái cự đại mũi tên, tại dẫn dắt bọn hắn từ ngắn nhất lộ chỉnh rời đi sa mạc. Rất nhiều ở trong sa mạc không có nước người, cũng đều được cứu. Bạo Vũ, xác định không có vấn đề gì địa phương, chân chính mưa to dáng lâm. Cái kia là có thể bạo phát hồng thủy cấp Bạo Vũ khác, từ bầu trời hạ xuống. Này làm không phù hợp quy luật tự nhiên, xem như là pháp thuật một loại, thế nhưng một mực đây là thiên địa cần có, cho nên không có bất kỳ vĩ độ sẽ gặp phải kích thích, ngược lại đây là lần lượt chỉnh lý thiên địa chi khí, để thiên địa chi khí quán thông, trái lại có lợi ích. Có công đức. Đây giống như một người huyết dịch không tuần hoàn như thế, có sức mạnh đến xoa bóp tiến hành tuần hoàn, làm sao có thể sẽ để người này không thoải mái vậy? Không có không thoải mái, thân thể của con người làm khỏe mạnh, bệnh tật sẽ không xâm lấn, nên cái gì đều không cần lo lắng. Người xem thành tự nhiên, tất cả đạo lý đều là giống nhau. Ở trong sa mạc, vị độ sức mạnh rơi xuống rồi, cái kia kỳ thực cũng vô dụng. Sa mạc mưa to, có long xuất hiện. Hoa hạ các thần linh, đúng là cho người kinh hỷ à, bất quá chỗ kia thật giống căn bản là rất khó khôi phục màu xanh lục địa mạo rồi, đại sa mạc từ trên trời giáng xuống. Có chỗ lợi gì đâu này? Đúng vậy, có chỗ lợi gì đâu này? Bất quá ta cảm thấy đây là làm đáng để mong chờ, ta làm yêu thích đại sa mạc, điên cùng sa mạc, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a, có hay không? Nếu như nói biến dị vật chủng, khiến nhân loại đã mang đến cực lớn cái nhiều, để rất nhiều người cảm giác được đặc biệt khó chịu, như vậy hoa hạ viễn cổ thần linh nhiều lần hiện hiện, cũng làm người ta nhóm nội tâm có thể điên ổn. Đặc biệt là người hoa, bởi vì văn hóa hệ thống vấn đề, bọn hắn khắp thân đều tràn đầy sức mạnh. Đương nhiên các loại mê tín tế tự hoạt động, cũng bởi vậy mãnh liệt rất nhiều. Một cái ở trong sa mạc nghiên cứu chuyên gia, tại internet mặt trên phát biểu của mình luôn luận, kỳ thực biên cương trong sa mạc rộng lớn, vẫn có một ít thực vật, tuy rằng những thực vật kia khô héo bộ dạng, thế nhưng dù sao không có chết, mà là tại trạng vật còn sống. Hiện tại có nước, cây kia nhất định có thể một lần nữa trừng lên. Quá tốt rồi, ảnh hưởng này biến hóa, quá lớn. Chờ mong, mấy liệt chờ mong thần linh khắp nơi mưa xuống. Bất quá ta cảm thấy, thần linh vì sao làm như vậy đâu này? Bên kia mưa to có người nói đã trong sa mạc cọ dại lan tràn rồi, hành lựa chọn tốt chính là hạ thiên nhiệt độ cao thời điểm. Không phải vậy toàn bộ sa mạc đều biến thành núi băng rồi. Từng cái chuyên ra, rời đi trên đường, sa mạc đã phát hồng thủy rồi. Hồng thủy tại có mạng sống con người nhiều địa phương, tuyệt đối là đại thai nạn. Nhưng là trong sa mạc, được rồi, kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy, rất tốt. Khô giáo sa mạc, không biết bao nhiêu năm không có dọn mưa rồi, chứa được lượng nước năng lực quả thực siêu cường. Nhưng là bây giờ sao mạnh sa mạc vẫn là phát hồng thủy rồi, rất nhiều sa mạc đều bị điều chỉnh. Nhiều như vậy nước. Này Long Vương, thật là lợi hại, ở trong không khí lượng nước rất ít địa phương, đã vậy còn quá lợi hại trung 546, tự mình ra tay. Lâm Tử Hoa để Long Vương chạy biên cương đại trên sa mạc trời mưa, ảnh hưởng là rất lớn. Hoa Hạ cảnh nội, mọi người xuất hiện, này thần linh tựa hồ đối với giải quyết sinh thái vấn đề cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bây giờ một lần bạo vũ, thật giống nhu nhu tử. Không. Sai rồi. Quốc gia so với ai khác đều hiểu được phối hợp, hết thể chiến lược máy bay không tạng, tràn đầy các loại có thể tại ác liệt hoàn cảnh ra đời lớn lên thực vật hạt giống, đưa đến trên sa mạc, bắt đầu phạm vi lớn gieo hạt. Có phía trước kinh nghiệm, lần này quốc gia hành động độ hồ tưởng tượng nhanh. Tây Bắc hoàn cảnh một lần nữa sửa sang lại đến, đối toàn bộ hoa hạ tới nói, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Bất quá lần này, có thể sống bao nhiêu, cũng không ai biết. Tây Bắc hoàn cảnh quá ác liệt rồi, nóng lên quá nóng, lạnh lẽo lại quá lạnh, thực vật sinh tồn đều vô cùng gian nan. Đương nhiên quốc gia cũng không nghĩ tới, Long Vương đã đến sa mạc, dĩ nhiên hội chút xuống nhiều như vậy nước mưa. Này lượng mưa, e sợ quá rồi 500ml. 500 lại mét lượng mưa, quá kinh khủng. Có thể nói cấp khủng bố, đem toàn bộ sa mạc lòng chảo biến thành đại dương băng biển. Bất quá sa mạc hấp thủy năng lực cũng cường đại đến đáng sợ, đây là tạ cỡ là mạ cạn sa mạc 24 giờ mưa số lượng, tuy rằng quá rồi 500 ml, thế nhưng nhiều như vậy mưa số lượng qua đi, trong sa mạc Đại Dương Bưng Biển vấn đề cũng bắt đầu nhanh thay đổi, từ từ biến thành ướt át thổ địa, các loại nước bắt đầu hướng về dưới đất nội bộ thẩm thấu. Vô số máy bay vệ tạc xuất hiện, rất nhiều hạt giống hạ xuống, dâm dạm chẳng chỉ với khắp toàn bộ sa mạc. Đương nhiên thích hợp hắc liệt hoàn cảnh sinh tồn thực vật hạt giống không đủ, bất quá này không liên quan, còn lại thực vật hạt giống cũng bị lấy ra dùng. Tỉ như đậu xanh, đưa vào trong nước có thể biến thành mầm hạt đậu, tuy rằng khẳng định không thể còn sống, thế nhưng tại mầm trong quá trình có thể hấp thu rất nhiều lượng nước. Tại đậu nha chết đi thời điểm, chả có thể vì đó hắn thực vật trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng, cũng có thể dường như chăn bông như thế che ở lục địa mặt trên, để báo cắt đạt được khống chế cho cái khắc hạt giống sống sót thời gian. Thế vi công đức, rơi vào lâm tử hoa trên người. Không là rất lớn, thế nhưng để lâm tự hoa rõ ràng, hắn lần này mưa xuống cách làm là đúng. Thiên địa chi khí yếu ớt thông, liền cần phải mái. Không có thoải mái, hô giáo thủ địa, không cách nào để cho khí hành động khí một nắm đi, toàn bộ môi trường tự nhiên tất nhiên sẽ cải thiện, đương nhiên có nhiều chỗ quá khô khan, hiển nhiên cũng không phải một lần hai lần mưa có thể làm được. Nhưng là, mấy ngày sau đó, Lâm Tử Hoa cũng không chỉ là tại biên cương sa mạc mưa, sa mạc đại sa mạc, còn có nội mông Thường Nguyên. Rất nhiều thiếu nước địa phương đều sẽ có thần long xuất hiện, điên cuồng mưa xuống. Rất nhiều nơi đều là dùng bạo vũ giải quyết vấn đề, Lâm Tử Hoa hết khả năng để nước xuất hiện, thậm chí có dại lạn tràn. Thanh Họa cố nhiên có không tốt địa phương, nhưng về mặt tổng thể nói, chỉ cần lợi nhiều hơn hại, cái kia chính là có thể chấp hành. Liên tục sẽ rất nhiều hiển thánh pháp phù, Lâm Tử Hoa lại đạt được không ít công đức. Có thể là những này công đức cũng không nhiều, không đủ cao nguyên hoàng thổ công đức một phần 10. Hiển nhiên cao nguyên hoàng thổ bao dung diện tích rộng khắp, ảnh hưởng long mạch xu thế càng nhiều, cho nên công đức lớn nhất. Lâm Tử Hoa muốn tại hoa hạ cảnh nội bắt được cái thứ hai thành tiên cấp bậc công đức, hầu như là chuyện không thể nào. Bất quá, rất nhiều người bởi vậy được lợi, nói thí dụ như thường thường chịu đủ cắt bụi quá yêu nhiêu thành thị, rõ ràng sạch sẽ rất nhiều. Lâm Tử Hoa làm biến hóa lớn như vậy, làm cho cả xã hội đều có có biến hóa rất lớn cùng tăng lên. Bất quá Được lợi không chỉ là nhân loại, biến dị vật chúng cũng có càng tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh, điểm ấy ai cũng không thể phủ nhận. Đương nhiên đối với địa cầu hoàn cảnh tới nói, về mặt tổng thể thì tốt nơi càng nhiều hơn, sinh khí càng thêm thịnh vượng. Hôm nay, thế giới cũng bắt đầu quan tâm hoa hạ, long vương trung quanh xuất hiện, cho mọi người ảnh hưởng là rất lớn. Rất nhiều tân văn, quốc nội không phát ra, nước ngoài lại quang minh tránh đại thả ra rồi. Hoa hạ thần linh, quả nhiên khác với tất cả mọi người, ta bỗng nhiên làm ước ao người hoa rồi, thần của bọn hắn linh dĩ nhiên sẽ ra tới thiên bố vũ, nhiều như vậy sa mạc, có nhiều như vậy nước. Hoa hạ tương lai không thể đo lường. Hoa hạ thần linh là thật sự, mục tiền thế giới thượng duy nhất được khoa học ghi chép, còn lại thần linh cũng không hề. Buồn cười là chúng ta vì tôn trọng những khả năng khác không tồn tại thần linh, cho đại đa số an phận tuân theo luật pháp người mang đến thai nạn. Ta rất muốn tín ngưỡng hoa hạ thần linh, nhưng là ta đối hoa hạ không có chút nào hiểu rõ. Hay là chúng ta nên một lần nữa nhận thức nhân loại văn minh khởi nguyên rồi, mà quá khứ chúng ta nhà lịch sử học nghiên cứu đồ vật có mấy phần tính chân thật, giá trị cho chúng ta khả cứu. Nước ngoài bắt đầu nghiên cứu hoa hạ thần linh, thế nhưng nghiên cứu một chút, xuất hiện hoa hạ thần linh nhiều lắm. Có quá nhiều yêu cầu cân nhắc cùng trải nghiệm địa phương, rất nhanh sẽ đem bọn hắn làm mơ hồ. Nhưng là nước ngoài loại suy nghĩ này, điều này cũng chứng minh rồi sự tỉnh bắt đầu nhất định biến hóa, này thật là tốt sự tỉnh. Tại các loại trong chuyện thần thoại xưa, một số người xuất hiện thần của bọn hắn linh không làm được, hoa hạ thần linh tựa hồ phổ biến có thể làm được. Như vậy nhiều lần nghiên cứu bên trong, lẫn nhau cao thấp sẽ xuất hiện. Một số người tín ngưỡng sẽ xảy ra thay đổi. Hoa hạ thần linh một mực dẫn dắt trừng ác dương thiện, cho nên hoa hạ thần linh chuyên bá, kỳ thực cũng có lợi cho xã hội phong khí tiến hóa cùng tăng lên đặc biệt là hoa hạ kinh thư, rất nhiều cũng không hề khiến người ta quá độ sùng bái, mà là giải cứu người, khiến người ta thành tiên, để người tu hành, này làm cho phương Tây quốc độ cảm giác được phi thường chấn động. Nhưng mà rất nhiều người tại rung động thời điểm, biên cương sa mạc, một con cự mãng đang tại nhanh di động, cự mãng thậm chí chính giữa mệnh nhọc rất nhiều cây giống. Là một con người loại, biến thành xà đến trồng cây, ta cũng coi như là vì công đức, cúc cùng tận tụy rồi. Nay cự mãng chính là Lâm Tử Hoa, lúc này đang tại nhẹ dọng cầu nhầu, ta chăm chỉ như vậy người, cả thế gian hiếm Khống chế sa đuôi, Lâm Tử Hoa đem từng viên một cây giống nhét vào trong sa mạc, Lâm Tử Hoa độ phi thường nhanh. Đương nhiên thời điểm này, trên bầu trời, Vệ Tinh cũng phát hiện điểm này. Nay cự mãng lúc nào chạy đến chúng ta quốc nội tới? Vệ Tinh đại sảnh, một cái thân phận không thấp người, ngạc nhiên cực kỳ, nó còn có thể trồng cây. Bên trong đại sảnh, rất nhiều giam khống viên cũng đều thật bất ngờ. Hiển nhiên cái này cự mãng xuất hiện, làm cho người rất cảm giác được đặc biệt. Như thế một lúc, hắn đã loại xong hai cái đỉnh núi rồi. Một cái công nhân không nhịn được tự giải nói, hiệu suất này thật cao a. Nhân loại chúng ta muốn loại nhiều như vậy sách, một ít lao nông dần, e sợ muốn dùng thời gian 10 năm chứ. Nông dân chậm chủ yếu là không vấn đề nước, bất quá hắn cây giống từ nơi nào lấy được. Một cái khác công nhân không nhịn được do hỏi, "Ta đi." Cự Mãng dĩ nhiên trực tiếp chui vào lòng đất mặt, biến mất không thấy. Làm cự Mãng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, vẫn có rất nhiều cây giống. Dựa theo này cự Mãng gieo trong độ, hắn một ngày liền muốn có người khác mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm thành quả lao động rồi. To lớn động vật, nếu như nguyện ý cho tự nhiên mang đến chỗ tốt lời nói, tựa hồ rất có trợ giúp, chí ít trước mắt cự Mãng hành động. Đối tự nhiên tới nói quá có lợi rồi, đối hoa hạ tới nói quá có lợi rồi. Lợi hại, này cự mãng thật lợi hại, ta hai ngày nữa, này cự mãng yếu gieo trồng xuất một mảnh ốc đảo đến đến rồi. Bất quá, cự mãng dĩ nhiên hội thổ độn, đây cũng quá đặc biệt. Cây này mầm tới làm kỳ lạ a, hơn nữa rất nhiều cây giống, thật giống căn bản hay là tại vùng băng giá sinh hoạt, không đạo lý có thể dễ tìm như vậy nhiều như vậy cây giống à? Chương 547, vị độ biến hóa vũ ngoại sức mạnh. Rất nhiều người trong lòng đều có một cái nghi vấn như vậy. Nay cự mãng đến cùng lấy được bao nhiêu cây giống? cây giống từ đâu tới? Đương nhiên, cây giống là tại những nơi khác đào tới, số lượng không biết. Cự Mãng thổ độn được Lâm Tử Hoa tìm tới một cái rất tốt phương thức đến lợi dụng, lợi dụng đến cải tạo thiên nhiên. Bất quá lần này, Lâm Tử Hoa trực tiếp hướng về cự Mãng trên người quán chú rất nhiều công đức, bởi vậy độn thổ thời điểm, cự Mãng không có kích thích đến vũ trụ vĩ độ. Công đức hay là không phải vấn năng, nhưng là không có công đức hiển nhiên là tuyệt đối không thể. Đặc biệt là tại trong vũ trụ đi lúc đi, công đức tác dụng quá lớn. Dùng công đức thổ độn, không xúc động vĩ độ, tiêu hao công đức Nhưng là Lâm Tử Hoa khống chế cự mãng trồng cây thời điểm, có thể thu hoạch công đức. Về mặt tổng thể nói, lợi nhiều hơn hại, này buôn bán vẫn là rất có lời, có thể làm, vậy thì tốt tốt làm. Cự mãng trồng cây độ cũng không tệ lắm, bởi vậy này tiền lời cũng không tệ lắm, vấn đề duy nhất chính là cây giống càng ngày càng không đủ dùng rồi, yếu đào địa phương càng ngày càng xa, dù cho cự mãng thực lực phi phàm, nhưng dù sao cũng không thể vận dụng tiên thuật, Lâm Tử Hoa pháp thuật cũng không biết chế tạo sinh mệnh, càng sẽ không thôi thúc hạt giống trưởng thành. Không hoặc qua, hết tất rồi. Nếu hắn không là có thể làm cho cả rừng rậm biến thành một rừng cây rồi. Về phần được đào cây giống rừng rậm, bởi vì không có gì ảnh hưởng, cho nên Lâm Tử Hoa đảo đến mức rất vui vẻ. Cứ việc một ít cây mầm sẽ bị trung quanh quốc gia cho rằng là quý giá thực vật, nhưng ở Lâm Tử Hoa cự mãng nơi này nó là bất kể những này, dù sao pháp luật là nhằm vào người chế định, người khác cũng không thể nắm này cự mãng như thế nào. Tìm tới cự mãng đào cây giống địa phương. Vệ tinh quản chế lại sảnh, có người nở nụ cười, này cự mãng quả thật là lợi hại, đào cây giống đã vậy còn quá mấy liệt, bất quá những này cây giống đào rời khỏi Chúng ta nước láng giềng e sợ sẽ rất phẫn nộ đi, còn có một cái mầm điện lại bị hắn cho cuốn qua, liền lưu lại hai cây cho người khác. Bất kể như thế nào, cưỡng mạo hành động là quang minh tránh đại, cho nên ha ha, không người nào có thể nói cái gì. Đáng tiếc, chúng ta không có cách nào cung cấp cây giống, quốc gia cũng không chuẩn bị nhiều như vậy cây giống, vội vàng trong lúc đó, làm sao có khả năng chuẩn bị nhiều như vậy chứ? Không hẳn không chuẩn bị. Ta đoán chừng rất nhiều sa mạc chu vi đều có cây giống. Bất quá những nơi khác, cho dù chuẩn bị, chỉ sợ cũng rất khó có ích lợi gì. Dù sao muốn vận đến sa mạc bên kia, cũng không dễ dàng, mà khác cự mãng làm sao mà biết chúng ta lưu trữ cây giống vị trí đâu này. Đương nhiên, lần này mọi người đối này cự mãng phi thường hiếu kỷ, nó tại sao trợ giúp người loại trồng cây? Còn có, nó thậm chí có trồng cây thông minh, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Mà khác, tại sao cự mãng sẽ đến Hoa Hạ trồng cây mà không phải đi những nơi khác? Vệ tinh quản chế cái video này, có mấy người hy vọng thả ra cho thế giới nhìn xem, nhưng mà cuối cùng những video này cũng không hề thả ra. Hoa Hạ Nội Bộ Cao Tầng cũng không hy vọng mọi người biết quá nhiều, còn lại có vệ tinh quốc gia với cảnh này, cảm giác được đố kỵ. Mấy ngày qua, thế giới các loại hắc tà thần giáo, nhưng là nhận lấy áp lực đả kích. Ở tình huống như vậy, nhìn thấy cự thú trợ giúp Hoa Hạ, đương nhiên lòng chua sót đỏ mắt. Bất quá, cự thú đến cùng tại sao trợ giúp Hoa Hạ, một số người vẫn có một ít suy đoán, bọn hắn cho rằng khả năng cùng hoàn cảnh có quan hệ, cự thú yêu thích tích lũy công đức. Tại hiểu rõ Hoa Hạ thần thoại hệ thống sau đó công đức tư tưởng, cũng bị phương Tây chỗ tiếp nhận. Công đức có thể nói là thần thoại hệ thống bên trong lớn nhất tiên phong. Công đức cũng được thần thoại hệ thống có thể vận hành ngầm thành tại sao thần tiên phải trợ giúp phạm nhân hay tâm? Không có công đức, thần tiên quyến chú ý nhân loại thuyết pháp, thành lời nói vô căn cứ. Không có công đức, thần tiên hội lưu ý sinh mạng cảm thụ, cũng được một loại làm khôi hại sự tình. Có công đức, tất cả những thứ này đã thành chuyện đương nhiên. Tại cái khác thần thoại hoặc là tông trong giáo, không có công đức cách nói, mặc dù có công lao, thế nhưng công lao chủ yếu chính là bọn họ thần chí định giá. Tại Hoa Hạ, công đức không phải thần chí định giá, là tự nhiên giới định, là một loại bản nguyên của đại đạo, là quy tắc, là sức mạnh, tựu như cùng người muốn ăn cơm như thế. Phương Tây tôn giáo học gia, đi ra phân tích hoa hạ thể hệ thời điểm, liên tục không ngừng tại internet mặt trên bề ngoài nghiên cứu của bọn hắn thành quả. Cho người mê mội hoa hạ chuyện thần phải xưa, người có thể thành thần cố sự, là một loại đối với nhân loại khẳng định, khiến nhân loại bay lên kênh mương đạo lực lượng. Hoa hạ bên trong công đức, phi thường kỳ diệu đồ vật, thậm chí bọn hắn thiện hưu thiện báo ác hữu ác báo cách nói cũng cùng công đức có quan hệ. Cái này hoa hạ công đức, quá thần bí, nhưng lại như thế chuyện đương nhiên. Ta cho rằng, công đức nói đúng ở nhân loại tới nói, đối với tôn giáo tới nói, đều có chỗ tốt. Hoa hạ có rất nhiều danh từ riêng đặt ở thế giới của chúng ta, rất khó nói rõ, ta sâu đậm vì đó mê muội. Ta cảm thấy bọn hắn sợ rĩ sẽ có thần linh xuất hiện, đi giải cứu chúng sinh, phải là bọn hắn nỗ lực khiến người ta biến thành thần, mà không phải nô dịch, khống chế người. Hoa Hạ thần lời nói nhân vật ở bên trong là tối tràn đầy tự do ý chí người, bọn hắn theo đuổi một loại gọi là tiêu giao trạng thái, chính là chúng ta thế giới phương Tây tự do. Chất phát hiện, người Hoa mới là coi trọng nhất tự do, ta cảm giác ta đi qua đối Hoa Hạ tràn đầy phiến diện. Dựa theo Hoa Hạ thần thoại cố sự tới nói, cự thú vì sao lại xuất hiện? Tích lũy công đức Công đức thứ rất thú vị, tựa hồ tất cả sinh linh đều cần. Cự thú trợ giúp Hoa Hạ Nguyên Nhân là vì trợ giúp Hoa Hạ có công đức. Tại sao trợ giúp Hoa Hạ có công đức? Hoa Hạ thần linh, tại sao mạc mưa, sau đó cự thú đi trồng cây, liền có công đức rồi? Cự thú tại sao không tới những quốc gia khác trồng cây đâu này? Bởi vì vì những quốc gia khác không có thần linh ở trong sa mạc mưa xuống. Thần linh tại sao không có tại những quốc gia khác mưa xuống? Rất đơn giản, những quốc gia kia cũng không hề tín ngưỡng Hoa Hạ thần linh. Đạo lý chính là như vậy đơn giản, như vậy chẳng ra thay đổi tín ngưỡng. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù cho biết mình tín ngưỡng có vấn đề, nhưng là mọi người cũng không thể trong thời gian rất ngắn chuyển biến lại đây. Đang tại trồng cây Lâm Tử Hoa, nha, sai rồi, nói cự mãng thích hợp hơn một điểm, đột nhiên cảm giác được địa cầu bên trong có một chỗ vị độ đang tại tỏa ra tin tức. Phản phất người ra thịt bị đâm đau nhức như thế, đau đớn truyền đạt đến lớn não như thế. Loại tin tức này, trong nháy mắt được Lâm Tử Hoa cảm thấy. Lâm Tử Hoa tuy rằng cùng vũ trụ không có câu thông, nhưng gần giống như bạch cầu như thế, tại hiện hữu bệnh độc xâm lấn đến thân thể về sau, bạch cầu lập tức hội chạy tới. Lâm Tử Hoa chỉ huy cự mãng dựa theo phương thức của mình từ bên trong vùng rừng rậm 10 rút một tìm hạt giống trồng cây, cho cự mãng lưu lại một tiểu đoàn công đức, liền biến mất rồi, hắn mau chân đến xem đồ vật gì xâm lấn đến vũ trụ này rồi. Chính mình đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, cũng phải cấp cự mãng một ít. Nói thế nào, cự mãng cũng đáng bồi dưỡng. Đông Hải thị, Lâm Tử Hoa tinh thần khôi phục. 7 tầng trấn thế tháp, khởi động. Đột địa, rời đi. Lâm Tử Hoa chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy, mà mặt đất không có bất kỳ tổn thương vết tích. Kỳ thực, Lâm Tử Hoa có thể lựa chọn phi hành, thế nhưng phi hành cũng sẽ bị người xuất hiện, sẽ cho xã hội này mang đến không nhỏ chấn động. Bởi vậy Lâm Tử Hoa quyết định, lựa chọn độn địa hành tẩu, như vậy liền sẽ không có người phát hiện. Đông Hải thị vùng ngoại thành, một chỗ bầu trời. Lâm Tử Hoa giấu ở nhỏ bé bên trong, không lúc nick, trên bầu trời, phảng phất một cái tiểu hắc động xuất hiện. Từng tia một sức mạnh, từ trên trời hạ xuống, rơi vào cái tiêu hoa cỏ mặt trên, hoa cỏ trong nháy mắt động, mỗi một đầu cánh lá, đều lộ ra phản phất răng, cơ vậy giữ tận độ vặn. Những thứ đồ này vừa xuất hiện, liền bắt đầu làm phá hoại, phảng ô nhiễm như thế, lẫn nhau quy tán, lẫn nhau mở rộng. Chương 548, Vũ tổ máu. Lâm Tử Hoa vẫn là không động, bởi vì vị độ tồn ở một cái vết sức thời điểm, cái miệng này tử, hội quan sát được nội bộ tình huống. Lâm Tử Hoa một khi đã hiểu, bại lộ mà sau liền phiền toái hơn, làm cho đối phương cho rằng cử động của nó không có ai phát hiện, mới là tốt nhất. Bất quá Lâm Tử Hoa bảy tầng trấn thế tháp, vẫn là chậm rãi tỏa ra chấn áp vị độ sức mạnh, cùng vũ trụ vị độ đồng thời, đem cái hắc động này bao trùm rồi. Loại sức mạnh này, thiếu đi vào một ít, đối với con người mà nói liền nhiều hơn chút an toàn. Mấy giây, những sức mạnh này liền biến mất rồi. Vũ trụ đem vết sức trở lại, vượt qua vĩ độ trùng quy là chuyện khó khăn. Thời điểm này, tiết lộ xuống âm u sức mạnh, đã đem chu vi trăm mét địa phương cho ô nhiễm. Ô nhiễm này còn có tiếp tục mở rộng xu thế. Nay thẩm thấu vào đồ vật, rốt cuộc là cái gì đồ chơi, thật không ngờ khủng bố. Nhanh như vậy mở rộng đi xuống, nhân loại chẳng phải là muốn tuyệt diệt. Định, bảy tầng trấn thế tháp, trấn áp nơi này tất cả, sau đó nhất cổ lực cắt số lượng, phảng phất máy đào móc như thế, đem tất cả mọi thứ đều đào đi, liền tụ nhượng, đều tới dưới quan một chút. Lâm Tử Hoa không dám lưu lại bất kỳ vật gì liền không khí hắn đều khóa chặt mang đi. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa trong nhà, hắn đem vừa vận chuyển phát sinh tình, chế tác thành video, đưa đến tiên giới quân. Trư Bát Giới: "Ta đi, đây là vật gì? Làm sao khủng bố như vậy?" Lâm Tử Hoa: "Lão trư, ngươi không biết." Trư Bát Giới dĩ nhiên không biết, này làm cho Lâm Tử Hoa nội tâm có phần kinh sợ. Địa cầu vũ trụ, đến cùng gặp phải cái gì đồ chơi? Liền Trư Bát Giới cũng không biết, vậy thì thật là đáng sợ, đất này bóng sẽ không phải là yếu mở ra tận thế hình thức chứ? Lâm Tử Hoa trong lòng, đương nhiên tránh qua một loại cổ quái ý nghĩ. Thiên giới điện thoại xuất hiện, chính là vì giải quyết địa cầu yếu mở ra tận thế hình thức dụng. Chư bất giới, ta lão chư vẫn đúng là không rõ ràng, tại sao có thể có thứ này thẩm thấu vào, quá kinh khủng, thực vật đều có thể biến hóa. Thái Bạch Kim Tinh, Tử Hoa, ngươi video này, làm đặc tụ, ta đã đưa đến chư vị thiên đế bệ hạ bên kia. Tại Thái Bạch Kim Tinh lúc nói chuyện, đột nhiên thiên giới quần một trận tường vân phụ trào, tiếp lấy một vị người ngọc xuất hiện. Ngọc Hoàng Đại Đế. Vừa nhìn thấy người này, Lâm Tử Hoa sâu trong nội tâm liền có loại này cảm giác, nhìn thấy người của hắn, liền biết tên của hắn. Ngọc này đế: Pháp tác hóa thân. Dĩ nhiên nhìn một chút cũng là người ta trong đầu sinh ra danh tự. Tại Lâm Tử Hoa trong lòng cảm giác kỳ diệu thời điểm, Ngọc đế ở thiên giới trong đám nói chuyện, "Vậy ấy, ta thiên giới một lần tỉnh cờ cũng sẽ xuất hiện, nhưng thiên giới pháp thì lại khác, có chư vị Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân trấn áp, ngược lại sẽ không sinh ra cái gì mối họa." Thiên giới cũng có. Ngọc đế nói tiếp, "Nạp danh tiên nhân, vậy ấy ngươi chỉ cần đưa đến thiên ngoại chân không thế giới, một cách tự nhiên hội tiêu vong. Nhân loại kia có thể không lợi dụng." Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Nói thí dụ như an tuy về sau?" có thể hay không trở nên mạnh mẽ. Ngọc Đế, hội, người này sẽ có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, tỉ như điều khiển kim loại, tỉ như không hạn chế biến thân, tỉ như khống chế nhất định khu vực thời gian để thời gian ngừng lại xuống. Như vậy đều được. Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ cùng khiếp sợ, loại sức mạnh này quả thực là một loại năng lực rồi. Ngọc Đế, bất quá loại sức mạnh này thi triển về sau sẽ đối với vũ trụ xã hội sinh ra ô nhiễm. Sau đó càng nhiều hơn động vật, nhân loại, thực vật đều sẽ bởi vậy trở nên khó mà tin nổi. Nếu như là vậy tự lợi nói, thứ này không là đột đột Ngọc Đế bỗng nhiên thở dài một hơi, loại sức mạnh này có một cái tên, gọi là vu. Một ít vũ trụ, xưng là tà năng, đương nhiên cũng có rất nhiều loại bất đồng cách gọi, bất quá đều là một ít nghĩa xấu tên ăn. Vu. tà năng. Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới thượng cổ thần thoại bên trong liên quan với vu truyền thuyết, mà bởi vì tư liệu khởi nguồn quan hệ, Lâm Tử Hoa cũng không rõ lắm, có người nói trúc, dung, cộng công, simu đều thuộc về vu. Ngọc Đế nói tiếp, vu, cũng không phải tà năng. Nếu là có vu huyết mạch, liền có thể đem loại này vũ sức mạnh triệt để trưởng khủng như vậy vũ sức mạnh thì sẽ không quyết tán, đối sinh linh thương tổn, sẽ phi thường tiểu. Chư bắt giới, xin hỏi bệ hạ, cái kia nặc danh tiên nhân đưa lên trong hình ảnh, tại sao những thực vật kia sẽ trở nên điên cuồng, hơn nữa dường như cũng đang công kích lẫn nhau. Ngọc đế, nuôi sâu độc, sâu độc cùng sâu độc lẫn nhau hội tụ chầm giết, liền có thể trở thành sâu độc vương, vô số sâu độc vương tụ hợp lại một nơi, sẽ xuất hiện một giọt vũ chi tinh huyết. Vũ trách nhiệm, là đoàn tụ bản cổ, làm tốt dưới một vũ trụ luân hồi làm chuẩn bị, đây là đại đạo cực kỳ cao pháp tác. Nặc danh tiên nhân thế giới xuất hiện tình huống như thế, chính là tất nhiên cùng tất cả không quan hệ. Tất nhiên, trí cao pháp tắc, những thứ đồ này, Đối Lâm Tử Hoa tới nói, thuộc về chuyện rất xa xôi. Nhưng là là một cái công đức tiên nhân, trường sinh bất lao nhân loại, Lâm Tử Hoa cảm thấy hắn vẫn là cần thiết tìm hiểu một chút, dù sao địa cầu vũ trụ liền hắn cái này sao một cái phi phạm sức mạnh người, về sau rất nhiều thứ, khả năng phải dựa vào hắn Lâm Tử Hoa rồi. Thời điểm này, Ngọc Đế nói tiếp, từ năm đó thiên địa đổ nát, đại đa số vu tiêu tan về sau, vu sức mạnh cũng không kiểm soát, phi loan ra vũ trụ, đồng bệnh đến trong hỗn độn, tiến vào chư thiên vạn giới, trôi đi qua. Không có một mặn cỏ. Ta đi đáng sợ như vậy. Lâm Tử Hoa cảm giác tâm trong tràn đầy kinh sợ, dựa theo Ngọc Đế thuyết pháp này, địa cầu quá nguy hiểm. Không có một mặn cỏ, chuyện này quá đáng sợ. Ngọc Đế hướng Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, "Nặc danh tiên nhân, người đem những kia vu sức mạnh triệt để trấn áp sao?" Lâm Tử Hoa, bẩm bị hạ, đã khống chế tại bảy tầng trấn thế tháp bên trong. Ngọc Đế vì gật đầu cười, "Như thế, ngược lại không cần lãng phí rồi. Ta đây có một giọt vu tộc máu huyết, không biết người muốn hay không thử nghiệm nung nấu. Nếu như có thể nung nấu đến trong huyết mạch của ngươi, Ngươi liền có thể làm khống chế cái kia vũ sức mạnh. Nhân gian thế giới, nếu là vũ sức mạnh có thể khống chế, như vậy nhân gian có thể mau hơn tăng lên, nhân loại cũng có thể tùy theo triển khai, nhân loại các ngươi không giới hạn nữa ở một cái tinh cầu bên trong. Này làm có đạo lý. Nếu như có thể khống chế lời nói, như vậy nhân loại tiến hóa hầu như không có vấn đề. Bất quá, Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, Ngọc Đế dĩ nhiên sẽ cho hắn vu tộc máu huyết. Kỳ thực các ngươi thế giới nhân loại, hẳn là hàm chứa vu tộc huyết mạch. Thời điểm này, Ngọc Đế nói tiếp nói, rất nhiều tiên nhân đều có vu tộc huyết thống chỉ là phi thường nhỏ bé mà thôi. Hả? Lâm Tử Hoa nghe vậy, có phần bất ngờ. Rất nhiều người đều có vu tộc huyết thống. Này ngược lại là mới lạ cố sự. Tại chúng ta rời đi Hồng Hoang Đại Vũ trụ trước đó, tinh không khắp nơi vu tộc huyết. Ngọc Đế cũng không biết Lâm Tử Hoa suy nghĩ gì, cho hắn giới thiệu, nhân loại gieo trồng thu hoạch, ăn cơm, đều đang hấp thu vu tộc sức mạnh cho nên nhân loại từ từ trở thành vạn vật chi linh, cũng cùng vu tộc chứa đựng đồng thời, không, có thể chia ra, chúng sinh đều là vu một phần. Vu, mở ra về sau, chính là nhân cô người. Vu là cái gì? Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Nếu như ngươi không có vu tộc huyết mạch lời nói, như vậy ta cho ngươi một giọt vu tộc máu huyết, ngươi liền không cách nào thu được bên trong thân thể rồi. Nạp danh tiên nhân, hồng hoang đại vũ trụ nhân loại sau này, toàn bộ ở trên người ngươi rồi, xem ngươi làm sao làm. Ngọc Đế nói chuyện nói, ta thiên giới ba thành số mệnh, cũng đều xem ngươi làm sao vận tác. Chương 549, thật mạnh mẽ. Lâm Tử Hoa, đệ công phụ lòng ngọc đế kỳ vọng. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, ngọc đế hình tượng liền biến mất rồi. Sau một khắc, thiên giới điện thoại nhấp nhở Ngọc Đế đưa cho ngài một viên hàm chứa vu tộc tinh huyết ngọc phù. Ngọc phù. Lâm Tử có phần bất ngờ, lập tức đem ngọc phù lấy ra, sau đó cũng cảm giác được nhất cổ sức mạnh của mặt đất tại trong tay chính mình. Sức mạnh của mặt đất? Chuyện gì thế này? Đúng rồi, Ngọc Đế đã nói, vu tộc huyết dịch tới nước toàn bộ thế giới. Đây là giải thích, đại địa hàm chứa rất nhiều vu chi tinh huyết. Như vậy kế tiếp chính là luyện chế một cái quả ngọc phù sao? Lâm Tử Hoa trong lòng nghĩ như thế, thận trọng đem tinh thần rơi vào ngọc phù mặt trên. Sau một khắc, bộ phận tin tức truyền đến, để Lâm Tử Hoa xuất hiện, cái này ngọc phù là thuần túy do tinh thần dinh dưỡng biến hóa ra tới ký hiệu. Trong phủ văn giữa có một giọt máu, một giọt vu tộc huyết, như thế dâng trào lực lượng tinh thần. Thiên đỉnh thật là hào phóng, không, phải nói là Ngọc Đế thật là hào phóng. Như thế một cái tác phẩm, liền để Lâm Tử Hoa cảm giác được chấn động. Này sức mạnh tinh thần, không cần bảy tầng chấn thế tháp thiếu. Từ thiên đỉnh trong hiểu rõ rất nhiều nội dung Lâm Tử Hoa rõ ràng, thiên giới số mệnh cùng Lâm Tử Hoa có quan hệ lớn lao, bởi vậy này bảy tầng trấn thế tháp, thiên giới cũng là hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực mới tạo ra. Tương lai thiên đỉnh số mệnh Thiên giới không thể nào biết làm tiết kiệm. Như vậy cũng tốt tựa chúng ta người bình thường đi tạo mộ thời điểm, tế tự tổ tiên thời điểm, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi tỉnh sao? Sẽ không, chúng ta hy vọng tổ tiên có thể hưởng thụ tế tự, che chở hậu nhân, làm sao có thể sẽ nghĩ đi tỉnh. Đặc biệt là bảy tầng trấn thế tháp, để Lâm Tử Hoa dễ dàng giấu ấn một cái liền có thể sử dụng, chính giữa tiêu hao một cái giá lớn, cũng lớn. Dựa theo còn lại tiên nhân nói vận dụng đến cực hạn chính là kim tiền. Thiên giới cao thủ nhất lưu danh sách. Lâm Tử Hoa liền rõ ràng, bảy tầng trấn thế tháp so với hắn tưởng tượng vị giá Vậy vậy lại một lần đưa tới hầu như muốn qua 7 tầng chấn thế tháp lực lượng tinh thần, cũng là cực kỳ quý giá. Hai phần sức mạnh tinh thần, đại lượng lực lượng tinh thần dự trữ. Lâm Tử Hoa cảm thấy, mình tựa như là ngồi ở kim sơn ngân sơn mặt trên, tương lai thành tựu thật không thể đo lường. Cái cảm giác này, để Lâm Tử Hoa cảm giác được vô cùng vui vẻ, cũng cảm giác được có phần chấn động. Bất quá càng nhiều hơn, Lâm Tử Hoa cảm giác được thực lực mình tăng lên độ quá chậm. Thiên giới đưa tới bà bối, khẳng định cho là hắn tiêu hóa rất nhanh, nhưng lại hắn Lâm Tử Hoa tiêu hóa không đủ nhanh, này có thể thống gì? Mắt các như thế ngồi ở Kim Sơn Ngân Sơn mặt trên, có thể không là chuyện tốt. Lâm Tử Hoa lấy tư cách dễ học người, rất rõ ràng tại nhiều thân nhược đạo lý. Cứ việc thế giới này, Lâm Tử Hoa thân thể mạnh nhất. Nhưng là dựa theo Ngọc Đế cách nói, vũ trụ là có luân hồi, một ít sức mạnh xuất hiện là tất nhiên như vậy hắn vẫn là nhanh lên một chút tăng cao thực lực đi. Muốn yếu tăng cao thực lực, này vu tộc máu huyết tuyệt đối không thể thiếu. Vu tộc tinh huyết, cần phải thế nào hấp thu đâu này? Lâm Tử Hoa nhìn xem ngọc bài, vi, vi suy tư. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa chợt nhìn thấy trên ngọc bài có hai chữ, hai chữ Lâm Tử Hoa là không nhận biết. Thế nhưng ý tứ lại có thể hiểu được, đeo. Đeo là được rồi sao? Rất tốt, Lâm Tử Hoa suy tư một cái, lập tức lấy ra một sợi thừng, chuẩn bị treo lên, kết quả ngọc bài đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Lâm Tử Hoa ngực bên trái vị trí trái tim. Này, này quá cường đại, ngọc bài dĩ nhiên cũng có thể giáng dấp như vậy trường không, phản phất pháp khí như thế. Đây chính là tuần túy tinh thần lực ngưng tụ ngọc bài, dĩ nhiên có thể như thế dùng. Bất quá, biến hóa cũng không hề kết thúc. Ngọc bài tự động treo ở Lâm Tử Hoa trên ngực. sau đó từ từ thấm bảo, đi tới trái tim vị trí tiếp lấy cái kia ngọc bài vững vàng khóa lại Lâm Tử Hoa trái tim, mà cái kia một giọt máu, đây là tiến vào Lâm Tử Hoa trái tim bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Tử Hoa cảm giác lòng của mình nhảy, trở nên vô cùng có sức mạnh lên. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa cảm giác tinh thần của mình bay ra địa cầu, sau đó vẫn còn tiếp tục bay lên, từ từ, Lâm Tử Hoa nhìn thấy Thái Dương, nhìn thấy từng viên một vòng quanh Thái Dương vận chuyển tinh thần. Lâm Tử Hoa tinh thần không ngừng mà bay vọt. Này này đây là Thái Dương hệ. Lâm Tử Hoa có phần bất ngờ, tinh thần của hắn dĩ nhiên đi tới Thái Dương hệ bên ngoài, nhưng lại rất nhanh một loại hư nhược cảm giác chuyển đến, Lâm Tử Hoa thực lực nhanh chóng ngã xuống, sau đó về tới phổ thông trong trạng thái. Ý thức về tới thân thể, Lâm Tử Hoa cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều, đồng thời xem hướng lên bầu trời thời điểm, còn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, có một loại tất cả nắm chắc cảm giác. Cái cảm giác này, làm kỳ diệu. Đại địa, càng là bị Lâm Tử Hoa một loại chăm chú liên hệ với nhau cảm giác, phản phất có thể cho Lâm Tử Hoa cung cấp quần quần không đoạn năng lượng. Lâm Tử Hoa rõ ràng, hắn thật sự đột phá, đột phá đến một cái chính hắn đều không thể nào đoản trước mức độ. Bởi vì thế giới hiện thực tình huống Lâm Tử Hoa vẫn chưa thể thử nghiệm một phen, cho nên dứt khoát trước tiên không để ý tới. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa nghĩ tới bảy tầng chấn thế tháp bên trong còn có vô sức mạnh. Tinh thần tiến vào bảy tầng chấn thế tháp bên trong, Lâm Tử Hoa lập tức xuất hiện, vô lực dĩ nhiên trở nên bình hòa, nhưng kia cỏ dại cũng không sao động rồi. Quả nhiên, nắm giữ vu tộc huyết, có thể để người ta có thể khống chế những này. Trước tiên quen thuộc quen thuộc lại nói. Lâm Tử Hoa trong lòng lẽ lên ý nghĩ này, sau đó đem hết thể tinh thần tập trung vào nghiên cứu bên trong. Lần này nghiên cứu Lâm Tử Hoa cũng đang thuận tiện đối bảy tầng chấn thế tháp bên trong vụ lực tiến hành luyện hóa. Tại hoa hạ, Lâm Tử Hoa nắm giữ làm thần bí bản lĩnh. Những này bản lĩnh có không ít phía trước là trải qua bà mật, nhưng là bất kỳ bí mật, nó đều sẽ có được cởi ra một ngày. Bởi vậy Lâm Tử Hoa sẽ xảy ra sản còn lại dưỡng sinh nước sự tỉnh, trong nháy mắt bộ quang. Không sai, Lâm Tử Hoa còn có thể làm cho nam nhân cực kỳ mạnh mẽ, để rất nhiều quân quý chinh phục 100 trăm tử thân thể không có bất cứ vấn đề gì nước thuốc bộ quang, hơn nữa có người nói loại dược thủy này hiệu quả càng tốt hơn, chinh phục rất nhiều nữ nhân trong quá trình. Bản thân cảm xúc cũng sẽ không hạ thấp. Đây là giải thích, khoái trá cảm giác sẽ không bị hy sinh. Ở tình huống như vậy, cái kia quyền quý không muốn. Nữ nhân và tôn nghiêm, thường thường liền là nam nhân phấn đấu tội nguồn. Một số người, nữ nhân có, tôn nghiêm cũng có, bọn hắn mong muốn là cái gì? Đương nhiên là hưởng thụ tốt hơn. Vì hưởng thụ, nhân loại là không lý tính, chuyện gì đều làm ra được. Những kia cưỡng gian án, vụ án giết người, cướp đoạt án, tham ô án vân vân, đều là nhân loại vì hưởng thụ mà làm ra không lý tính hành động. Có rất nhiều nam nhân Nội tâm bầu không khí không lành mạnh một khi khai quật ra, Người hội xuất hiện, hắn chính là một cái sắc bên trong của ma, vì xác diệu lĩnh. Bởi vậy lâm tử hoa loại kia cường nam dưỡng sinh nước, lập tức thành rất nhiều người đồ vật mong muốn. Đương nhiên ngoại trừ sắc quùng bên ngoài, còn có một chút người có thể là vì ái tình, tỉ như giải quyết thân thể mình không được mà dẫn đến phu thê sinh hoạt không hòa hài, bọn hắn đều tìm đến lâm tử hoa muốn. Nhưng là bây giờ một lần, lâm tử hoa trả lời, vô cùng lạnh leo cứng rắn thẳng thắn, vật ấy vẫn không có lên giá, không quấy rầy. Trên đầu chữ xác có cây đao, chư vị xin tự trọng. Cứu mạng đồ vật Người khác tới cầu, Lâm Tử Hoa có thể lý giải đồng thời dành cho. Sinh tồn là người căn bản, cái này có thể lý giải, nhưng là hưởng thụ thoải mái, vậy tuyệt đối không thể dễ dàng ban tặng. Lâm Tử Hoa là muốn dẫn dắt nhân loại hướng về tốt phát triển, không phải là để cho bọn họ biến thành sẽ chỉ ở trên giường lăn lộn sắc bên trong nắc côn. Chương 550, Liều Tổ chức. Đương nhiên cũng có một chút cùng Lâm Tử Hoa cực kỳ tốt khách quen cũ, Lâm Tử Hoa suy nghĩ một chút, cho một chén nhỏ. Không sai, chỉ có một chén nhỏ, đối phương lấy về sau, còn phải pha loãng uống, một tháng châm chút hưởng thụ mấy lần khoái trà sinh hoạt là được rồi. Này một chén nhỏ, giá cả cũng không đắt lắm, chính là một triệu, thế nhưng có thể mua được người, tuyệt đối tượng trưng cho thân phận, ít nhất là bạn của Lâm Tử Hoa, quan hệ không ít mới có. Bất quá từng cái mua người, Lâm Tử Hoa đều phải bọn hắn hảo hảo rèn luyện thân thể, không nên quá độ. Người, người có thể cùng người yêu hưởng thụ vui vẻ, nhưng yếu lượng sức mà đi. Lâm Tử Hoa thực lực mạnh như vậy, đều thành tiên, cũng là hai nữ nhân tử không quá. Những kẻ tìm đến Lâm Tử Hoa quyền quý, cái nào ngủ qua cô nương, chưa từng có một đôi tay. Rất ít. Đương nhiên Lâm Tử Hoa vì để tránh cho có chút bệnh thần kinh cho người nhà của mình mang đến thương tổn, tránh khỏi một ít kẻ ngu xuẩn làm ra khiến người ta hối hận sự tình đến, cho nên Lâm Tử Hoa trở thành tiên nhân rồi, thực lực lại tăng lên nữa sau đó nghiên cứu vu tộc sức mạnh về sau, hắn bắt đầu chế tác đũa hộ mệnh. Lâm Tử Hoa cho cha mẹ của mình, nhi tử, nữ nhân đều dùng đũa hộ mệnh. Loại này bùa hộ mệnh cực kỳ mạnh mẽ, trừ phi là cự thú độc thủ, bằng không không thể phá tan hắn người nhà phòng ngự. Dù cho Lâm Tử Ho người nhà chạy đến dưới đất 100m cũng có thể ngốc 3 ngày thời gian. 3 ngày Lâm Tử Hoa có thể nhẹ nhõm tìm được chính mình người nhà. Vì người nhà an toàn, Lâm Tử Hoa có thể nói là dụng tâm lương khổ. Lâm Tử Hoa rõ ràng loại sức mạnh này mạnh mẽ, hắn biết rõ, một khi xã hội xuất hiện loại sức mạnh này về sau, e sợ hội rơi vào cự dung chuyển lớn bên trong đi. Bất quá, nhân loại tiếp đó sẽ đối mặt sức mạnh mới, muốn tiến hành một lần mới tiến hóa, đến lúc đó bọn hắn đương nhiên sẽ không chú ý Lâm Tử Hoa người nhà. Đoạn thời gian gần đây, động vật biến dị độ công bắt đầu giảm bớt. Rất nhiều người cũng bắt đầu lòng, cho rằng xã hội không có vấn đề. Loại này an nhàn ý nghĩ là rất nguy hiểm. Đương nhiên nhân loại cũng cần thả lỏng, không phải vậy hậu quả khó mà lương được, quá căng thẳng tinh thần sẽ để cho xã sẽ hỏng mất. Trong ngay mắt, Lâm Tử Hoa tốt nghiệp. Xử lý rất nhiều trường học sự tình về sau, Lâm Tử Hoa cũng không hề lựa chọn cử đi học nghiên cứu sinh. Đối Lâm Tử Hoa tới nói, văn bằng đã không có tác dụng gì rồi, hắn sẽ không ở phương diện này lãng phí thời gian. Mặt khác lấy tư cách học sinh, Lâm Tử Hoa cảm giác được mình là làm không hợp cách, rất nhiều chuyện đều làm được chưa đủ tốt. Cho nhân loại thư thái một hồi thời gian về sau, xuất hiện xã hội loài người, trên căn bản đã hoàn thành vòng thứ nhất tiến hóa. Truyền đại đa số người trải qua tăng cường, hiện tại tăng cường hiệu quả đã giảm bớt. Lâm Tử Hoa cho rằng, bây giờ là có thể lần thứ hai cường hóa lúc. Thế là, Lâm Tử Hoa từ 7 tầng Chấn Thế Tháp bên trong, lấy ra một cái cỏ dại, cỏ dại tại Lâm Tử Hoa trong tay, vô cùng thành thật. Nghe lời, Lâm Tử Hoa cảm giác giống như là trong tay mình cổ trùng như thế, nhìn xem cọ dại, Lâm Tử Hoa nhẹ giọng nói, đi thôi, không nên giết người, nhưng là có thể khiến nhân loại mang đến sợ hãi, có thể khiến nhân loại mang đến không phải tàn tật loại hình thương tổn. Đối với thực vật tiến hành thăng cấp đi, mục đích đúng là đẩy cảm động nhân loại tinh hoa. Đi thôi." Cô gái là nghe không hiểu lầm Tử Hoa lời nói, thế nhưng Lâm Tử Hoa mệnh lệnh, nhưng có thể vung hiệu quả. Như vậy cũng tốt tựa một người có thể cho dưới máy vi tính chỉ lệnh như thế, máy tính không nhất định hiểu được nhân loại lời nói là có ý gì, nó kỳ thực chỉ là dựa theo quy tắc tiến hành biến hóa mà thôi, thậm chí máy tính bản thân cũng không biết nó tại sao phải làm ra có chút kết quả tính toán. Như vậy cũng tốt tựa người dùng bản tính chắc chắn chữ, bản tính căn bản liền không biết mấy số này là cái gì đồ chơi, cũng không biết con số này là có ý gì, nếu là bản tính có cảm giác lời nói, chỉ hội cảm giác mình được nhích tới nhích lui. Dựa theo có thể di động phương hướng tiến hành di động mà tôi. Bởi vậy, máy tính bất kể làm cái gì, căn bản liền không biết mình làm như vậy có ý tứ gì, có ích lợi gì. Nhân hòa máy tính, hoàn toàn là hai cái bất đồng tình huống. Nguyên lý như thế, nhìn lên làm mơ hồ, thậm chí đố não, nhưng không cần qua giải thích thêm. Lâm Tử Hoa như vậy, chính là hạ lệnh rồi. Chỉ lệnh rơi xuống về sau, hắn đem cỏ dại ném tại nhà mình hậu viện trong rừng cây. Sau một khắc, cỏ dại phảng phất mất đi khống chế như thế, trở nên đặc biệt điên cuồng dữ tợn, bắt đầu không ngừng mà cắt chém xé rách xung quanh thực vật. Loại này xé rách trong nháy mắt lan tràn ra. Bất quá, thực vật sẽ rách qua đi, lại chậm rãi yên tĩnh lại. Không sai, thực vật sức mạnh khuyết tán về sau, liền sẽ dừng lại, cũng không phải không hạn chế khuyết tán. Thực vật là chuỗi thực vật đầu nguồn, chỉ cần thực vật sinh biến dị, như vậy thì đó, toàn bộ chuỗi thực vật chân chính biến dị liền muốn bắt đầu. Truyền nhiễm chỉ là một loại vu sức mạnh không, không tính truyền nhiễm. Lâm Tử Hoa trái tim khiến hắn cảm giác được, đó là trong mặt đất nhất cổ vu sức mạnh được tỉnh lại. Nguyên sức mạnh này, tràn đầy thú hí, tiến vào thực vật về sau, trở nên nhu hỏa, tiến vào chuỗi thực vật về sau, điên cuồng cường hóa trôi thực vật phía trên tất cả. Mặt khác, Lâm Tử Hoa xuất hiện, chuôi thực vật bên trong, yêu lực biến mất rồi, được hung khí hoàn toàn phá hủy. Thật là bá đạo hung khí, này hung khí chính là vu sức mạnh. Dựa theo phong thủy thuyết pháp, hung khí phải không cho trêu trọng, này vu dĩ nhiên tiểu là hung khí Lâm Tử Hoa cảm giác không hiểu rồi. Sau một khắc, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ tới Ngọc Đế lời nói, Ngọc Đế nói này vu sức mạnh cũng không phải là cái gì tà ác sức mạnh. Nếu không phải là cái gì tà ác sức mạnh, như vậy này hung khí cuối cùng sẽ như thế nào vung hiệu quả đâu này? Toàn bộ vũ trụ trong lúc nhất thời cho Lâm Tử Hoa phi thường cảm giác thần bí. Sau khi thành tiên, Lâm Tử Hoa xuất hiện hắn không biết nội dung nhiều lắm. Trôi thực vật, lần thứ hai cường hóa. Nhân loại tình cảnh, trong nháy mắt trở nên vô cùng gay go. Các loại người bị thương số, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không sai, chỉ là khiến nhân loại mang đến vết thương, thế nhưng không giết chết nhân loại, đây là nguyên tắc. Nói thí dụ như động vật, chỉ cắn hại nhân loại, cũng rất ít ăn thịt người. Cắn bị thương sau đó động vật liền sẽ chạy mất. Nhưng là nhân loại cũng sẽ không xuất hiện điều này, bọn hắn chỉ có thể chiến đấu. Đương nhiên thời điểm chiến đấu Động vật là không có hạn chế. Lâm Tử Hoa tuy rằng muốn muốn cường hóa nhân loại, nhưng cũng không thể khiến động vật trái với thiên tính, hoàn toàn ngồi chờ chết đúng không? Xa sẽ trong nháy mắt tràn đầy không yên tĩnh nhân chạy, chính phủ vào lúc này đi ra tuyên truyền rồi. Hô hào mọi người ở cùng một chỗ, hô hào mọi người ghé vào một hối, hô hào mọi người đoàn kết lại, đồng thời chiến đấu. Tại hỗn loạn trong quá trình, có chính phủ tổ chức cùng lãnh đạo, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Hoa Hạ Quan Phương có rất nhiều cho người thống hận sự tình, nhưng lại không thể phủ nhận Hoa Hạ Quan Phương tổ chức năng lực là rất cường đại. Loại này tổ chức năng lực Để Hoa Hạ Quan Phương đang đối mặt thai nạn thời điểm, có thể hữu hiệu đem sức mạnh tập trung lại, hưởng đối mới nghị luận biến hóa. Nhưng là, cũng sẽ có một ít càng nhân loại cực hạn đồ vật xuất hiện, bởi vì vu sức mạnh cũng không phải tốt như vậy không chế. Hôm nay, một đầu cao 3 mét đường lang xuất hiện, tại thành thị mạnh mẽ đâm tới. Đặc công dùng thông thường vũ khí nóng công kích, không có bất kỳ hiệu quả. Mọi người tại trong khủng hoảng, kiến trúc bị điên cuồng phá hủy, phá hoại, rất nhiều người cơ hội là cho vãng, đứng tại chỗ, chờ đợi nhưng có thể đến tử vong. Chương 551, không chỗ ở. Lâm tử Hoa xuất hiện. Một trưởng vỗ chết cái kia con gián. Đập chết con gián về sau, Lâm Tử Hoa rơi trên mặt đất, sau đó đi rồi. Chuyển qua không có một người người nhìn đến chỗ rẽ, Lâm Tử Hoa lập tức thi triển thổ độn, rời khỏi. Lâm Tử Hoa phải trợ giúp nhân loại tiến hóa, hết khả năng yếu giảm bất thương vong. Loại này đã càng thông thường hỏa lực trình độ đồ vật, chỉ cần vừa xuất hiện, hắn là có thể dễ dàng đem hắn giết sát. Đương nhiên, nay phải là tại Lâm Tử Hoa số mệnh phạm vi bao phủ bên trong, hắn năng lực thuần di đến chỗ đó, đem hắn giết sát. Nếu là Lâm Tử Hoa số mệnh còn chưa đạt tới địa phương, xuất hiện loại này càng đẳng cấp mãnh thú. Lâm Tử Hoa là không thể ra sức, cũng không cách nào đo lường. Tình huống như thế, để Lâm Tử Hoa lập tức có một cái quyết định, đem vô lực quyết tán, tại chính mình còn có thể trượng khống bên trong khu vực lan tràn. Tất cả nguy hiểm đều khống chế khi hắn Lâm Tử Hoa số mệnh phạm vi bao phủ, như vậy mới là an toàn. Một khi qua Lâm Tử Hoa số mệnh còn không thắp sáng phạm vi, vô lực tuyệt không cho phép thẩm thấu đi qua. Nếu là có người mạnh mẽ mang đi, hoặc là lặng lẽ mang đi, Lâm Tử Hoa sẽ trực tiếp để vô lực mất đi hiệu quả. Tại Lâm Tử Hoa số mệnh phạm vi bao phủ, ai cũng đừng nghĩ ăn cắp nơi này vô lực sinh mệnh. Lâm Tử Hoa hiện nay có năng lực làm đến một điểm này. Về phần mỗi lần xuất hiện thời không tình huống, Lâm Tử Hoa giết song sau, tại sao dùng thổ độn? Đương nhiên là vì không cho xã hội mang đến quá đại xung đánh. Tại xã hội biến dị vật chủng trắng chấn động, Lâm Tử Hoa mỗi lần đều đúng lúc chuẩn xác xuất hiện tại quốc nội mỗi một góc, từng đánh chết ở mạnh mẽ biến dị vật chủng. Rất nhiều người không thấy rõ Lâm Tử Hoa bóng lưng, thậm chí chú ý cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng là quốc gia cơ cấu nhưng không có đơn giản như vậy, bọn hắn có thể biết tin tức. Đối với Lâm Tử Hoa cái kia phàm năng lực, quốc gia trực tiếp tại internet mà trên, thậm cùng Lâm Tử Hoa có liên quan tin tức truyền thông. Vào lúc này, bọn hắn đối với Lâm Tử Hoa cái này thần bí khó lường, tới vô ảnh đi vô tung người, cũng cảm thấy vướng tay chân. Không có ai hội hy vọng mình có thể được uy hiếp được, cho nên một ít đứng đầu quân quý, đối Lâm Tử Hoa là phi thường tiên kỵ. Nhưng là bọn hắn không biết, vào giờ phút này Lâm Tử Hoa, nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể dễ dàng uy hết rồi. Thiên nhân, đó là càng sự tồn tại của bọn họ. Nếu là có ai thật không có mắt, Lâm Tử Hoa không ngại đưa đối phương rời đi thế giới này. Vốn tưởng rằng bởi vì chính mình thi triển càng nhiều năng lực, hội đưa tới người khác sợ hãi cùng tiên kỵ, nhưng mà sự thực chứng minh Trong cuộc sống hiện thực, người khác nhìn thấy loại kia có năng lực vậy người, cũng sẽ không nghĩ dứt chóc, cũng sẽ không nghĩ uy hiếp đối phương. Đông Hải tỉnh, cao nhất lớn nhất hành chính đại sảnh, Lâm Tử Hoa được tỉnh mời lại đây mở hội. Cùng hắn nói là mở hội, ngược lại càng giống là pha trà. Nhưng là người ở chỗ này, mỗi người thân phận đều không phải bình thường, có một ít là trung ương nhân vật ở bên trong, hiển nhiên là bọn hắn cảm thấy Lâm Tử Hoa đối vật chủng biến dị có rất sâu sắc hiểu rõ, hơn nữa trên người của người này, bộc lộ ra nhiều bí mật hơn đến, đến rồi. Số một hứa nhân trung, hướng Lâm Tử Hoa dò hỏi, "Tử Hoa, gần nhất biểu hiện của ngươi, đã hổ lẽ thượng. Lâm Tử Hoa nợ nụ cười, là có một chút, bất quá động vật đều có thể tiến hóa, ta đương nhiên có thể tiến hóa. Kỳ thực vốn là ta liền đi ở những kia động vật phía trước, chỉ là bị bọn hắn cho truy chạy tới. Lâm Tử Hoa dứt tiếng, Hứa Nhân Chung có phần bất ngờ, sau đó gật gật đầu. Lâm Tử Hoa loại này giải thích, cũng có thể nói còn nghe được rồi. Lâm Tử Hoa. Thời điểm này, một vị lao nhân nói chuyện, rất nhiều thứ đều từ Đông Hải thị bắt đầu sinh ra, ngươi thân là Đông Hải thị nhân vật đặc biệt, có những gì xuất hiện không có? Lâm Tử Hoa từ bại lộ chính mình một ngày có thể xuất hiện tại toàn quốc thật nhiều cái địa phương bắt đầu, hắn liền biết, khẳng định có người hội hỏi mình rồi. Lựa chọn thực lực nghiền ép, vẫn là Lăng lư. Không nghi ngờ chút nào, thực lực nghiền ép, tuy rằng có thể để người ta không dám manh động, thế nhưng có không ít phiền phức, lắc lư lại càng dùng ít sức lực. Bất quá, Lâm Tử Hoa cũng không phải thuần túy lắc lư, thuần túy Lăng lư, người khác sẽ không tin tưởng. Bởi vậy Lâm Tử Hoa quyết định nói thật ra, không thể cụ thể nói, liền đi vòng qua, dùng chỗ chống ngôn ngựa đi vòng qua. Cho nên Lâm Tử Hoa hướng vị lão nhân kia gật gật đầu, có Ta vẫn luôn có một loại cảm giác gấp gáp, làm ta tiếp xúc được sức mạnh thần bí bắt đầu, ta liền cảm thấy thế giới về sau triệt khai, gặp qua nhân loại chúng ta tưởng tượng biến dị là cái gì. Liên là một loại năng lượng. Dưới địa cầu mặt, tích lũy rất nhiều năng lượng, đã từng ta có thể cảm giác được những sức mạnh này, đồng thời hơn nữa ứng dụng, nhưng là bây giờ năng lượng có thể bị độc vật, thực vật lợi dụng rồi, cho nên bọn hắn tiến hóa còn nhanh hơn ta, chí ít ta muốn từ người bình thường biến thành dáng vẻ hiện tại, cần thời gian quá dài. Sau đó, Lâm Tử Hoa cùng một đám hắn không biết tên gọi là gì lão nhân tán gẫu không ít. Lẫn nhau tán gẫu xong sau, Toàn bộ hóa hạ nhanh có thay đổi. Trước tiên, bộ đội bắt đầu tiến hành thông thường tuần tra. Các binh sĩ dồn dập cầm súng, bắt đầu thanh lý các loại biến dị vật trùng. Đương nhiên những này bị đánh chết sinh vật biến dị cũng không hề lãng phí đi, mà là dùng để khiến nhân loại dùng ăn. Tuy rằng bên trong sức mạnh thay đổi, thế nhưng hiệu quả vẫn chưa hạ thấp, trái lại mạnh hơn. Rất nhiều người đều cảm giác được, mỗi một lần ăn những này biến dị động vật, bọn hắn đều tại thăng cấp. Toàn dân tiến hóa thời đại, so với sự tưởng tượng của mọi người phải nhanh nhiều lắm. Chúng ta sinh ở tốt nhất thời đại, bởi vì chúng ta có vô hạn khả năng Chúng ta cũng sinh ở biết bắt nhất thời đại, bởi vì chúng ta có thể phải đối mặt phi thường phi thường tình cảnh nguy hiểm, khả năng nhân loại sẽ bởi vậy tuyệt diệt chứ. Ta cảm giác, đây là đại chiến thế giới lần thứ ba, bất quá lần này thế chiến, đối tượng không phải là người cùng người, mà là người cùng động vật, là người cùng trời thai. Đây là thai nạn, cũng là kỳ ngộ. Có người dùng đại chiến thế giới lần thứ ba để hình dung trận này biến dị, tựa hồ có chút quá nóng. Nhưng khi nhìn đến càng ngày càng động vật hung mãnh, rất nhiều người đều cho rằng đây là có khả năng. Hoa Hạ cũng còn tốt, có tốt đẹp tổ chức năng lực thêm vào dân binh hệ thống lại một lần nữa, tuy rằng bị thương tình huống không ít, nhưng là tử vong tỷ lệ rất thấp, trực tiếp chết trận sát suất cũng không cao. Nhưng là chung quanh quốc gia liền không giống nhau, tổn thất khá lớn. Trước tiên, chung quanh quốc gia chính phủ tổ chức năng lực không được, đang thay đổi dị vật loại thai nạn trước mặt, liền hoàn toàn không được. Đặc biệt là Nam Phương tiểu quốc gia, tại thai nạn ở trong, một số người nhân cơ hội gây ra hỗn loạn, kết quả người chết đang thay đổi dị vật loại trong tay rất ít, chết trong lúc hôn loạn càng nhiều. Những quốc gia này biểu hiện, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ hoa, chấn động, thậm chí có chút không rõ ràng lắm. Bất quá Tình hình đất nước không giống, tư tưởng của người ta cùng ý nghĩ cũng bất đồng, gặp phải tình huống như thế, cũng là làm bình thường. Nhìn xem những kia tiểu quốc gia tình huống, ta rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, cái gì gọi là vượng đội mưu người rồi. Một số người tuy rằng lớn lên theo người như thế, nhưng là căn bản cũng không có một điểm văn minh tiềm chất, hành vi của bọn họ quá dã man, hay cùng giống như con thỉ. Nói thật hay, vượng đội mưu người, cổ nhân thật không lựa ta cũng. Hỗn loạn, này quá hỗn loạn rồi. Chẳng trách rất nhiều bạn trên mạng nói, đây là một cái so với nát thế giới. Ta vẫn cảm thấy chúng ta rất sợ rồi. Thế nhưng không nghĩ tới người khác càng thối nát, chương 552, rối rạnh không dối rảnh. Thế giới như thế nào, Lâm Tử Hoa không tốn tâm. Bản chất mà nói, Lâm Tử Hoa so sánh quan tâm Hoa Hạ một mẫu điền bà phân địa. Có thể nói nếu như hắn tại Hoa Hạ nội bộ, đem Viêm Hoàng con cháu truyền thống thần thoại bảo lưu xuống rồi, như vậy trên căn bản liền không có vấn đề gì rồi. Đương nhiên cũng không phải nói Hoa Hạ thần thoại truyền bá đến thế giới, Lâm Tử Hoa sẽ phản đối. Không, hắn trả sẽ rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ đồ vận, không phải Lâm Tử Hoa muốn để cho bọn họ hiểu rõ liền có thể hiểu rõ. Hoa Hạ thần thoại Nước ngoài thế giới, Lâm Tử Hoa căn bản là chạm đến không tới. Ở cái này mấy tỷ nhân khẩu thế giới, hoa hạ thần lời nói mặc dù không tệ, nhưng tín ngưỡng vật này không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Vùng ngoại ô, Lâm Tử Hoa, Tô Vi, Hà Đồng Trần, còn có Lâm Tử Hoa cha mẹ hải tử đang tại nấu cơm dã ngoại. Xã hội bây giờ đã trở nên rất nguy hiểm rồi. Ở tình huống bình thường, Lâm Tử Hoa không thể như thế ngu xuẩn. Nhưng là, Lâm Tử Hoa kích vu tộc máu về sau, Lâm Tử Hoa cha mẹ của hai đứa con trai bắt đầu cấp người máy củng hưởng, cùng đại địa có câu thông tự thân tố chất đã nhận được rất nói thêm thăng không nói, cái kêu được vô lực kích thực vật liệum không hội công kích vu tộc huyết thống đạt tới trình độ nhất định người. Bởi vậy ở tình huống bình thường, Lâm Tử Hoa hai đứa bé, hiện tại bỏ vào thầm sơn rừng hoang, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại động vật còn có thể cho bọn họ tìm ăn. Có thể nói tại dã ngoại kỳ thực làm an toàn. Đương nhiên nếu nói là ở tình huống bình thường, vậy khẳng định có dị thường rồi. Cái gì gọi là dị thường đâu này? Tình huống dị thường chính là hoa hạ nội bộ sẽ xuất hiện một ít mất khống chế manh thú. Thời điểm này, liền cần Lâm Tử Hoa thủ. Lâm Tử Hoa làm sao động thủ đâu này? Trực tiếp thuần di. Thuần di đến một địa phương, đem hắn diệt sát là được rồi. Lâm Tử Hoa thuần di, đó cũng là yêu cầu công đức. Tuy rằng Lâm Tử Hoa là ở ổn định thế giới này, tạo hóa sinh cơ, nhưng là thiên địa vận chuyển quy tắc chính là như vậy. Nên khen thưởng khen thưởng, nên tiêu hao tiêu hao. Nếu như không theo chiếu quy tắc này làm việc, thế giới này chỉ sẽ gặp phải một loại kết quả, cái kia chính là hoàn toàn tan vỡ, hủy diệt. Như vậy cũng tốt tựa mắc nối lưới điện như thế, cần phải thế nào mạng điện liền muốn làm sao mạng điện, nếu như không có chuẩn bị cho tốt, chỉ có một kết quả Dây điện mắc nối không được, điện lực không ổn định. Không thể nói cái này dây điện là ai mua, ai liền có thể cảm thấy làm sao mở điện. Rất nhiều thứ chính là quy tắc, hãy cùng xây nhà như thế, tỉ như phải có môn mới có thể đi vào, không thể cầm một cái thành thực của gỗ, liền muốn khiến người ta ngủ ở bên trong, đây cơ hội là không cách nào làm được sự tình. Từ Hoa, gần nhất xuất khống chế manh thú rất nhiều nha. Tô Vi hướng Lâm Tử Hoa cười nói, ngươi chung quanh toán gì, để càng ngày càng nhiều người đã nhận ra. Ta biết, nhưng ta không ngại. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, ta chỉ nói đó là của ta pháp phù mà thân. Người khác sẽ không muốn quá nhiều. Mà khác, hiện tại một số người chỉ sợ cũng có công năng đặc dị đi nha. Đặc biệt là không đúng, ta tin tưởng Trần tỷ hẳn phải biết không ít. Hà Đồng chấn ngay vậy, gật gật đầu, nợ nụ cười nhỏ, không lên tiếng. Không sai, vô luật tức, để một số người, sát thực đã có được một ít so sánh trong mưa bất đồng năng lực. Tuy rằng năng lực không mạnh, nhưng từ trình độ nào đó nói, có thể xương tụng là công năng đặc dị. Về phần Lâm Tử Hoa trong miệng pháp phù hóa thân, đó là sử dụng đạo phù về sau, một nơi nào đó sẽ xuất hiện thân thể của mình, tiến hành đơn giản công kích ký hiệu. Cho nên thế, Lâm Tử Hoa hiện tại cũng sẽ không chế tác pháp phù hóa thân. Chế tác ký hiệu, thật là hao tổn thời gian. Ở thiên giới, cũng là bởi vì vô cùng vô tận thời gian, cho nên những tiên nhân kia mới sẽ học tập cái này, học tập cái kia, hầu như không gì không biết. Bọn hắn thông qua các loại phương diện nội dung, đến tăng mạnh của mình tích lũy, để cho mình một phá, tăng lên. Nhưng là Lâm Tử Hoa không giống nhau, khi hắn sửa thực lực tăng vọt trong lúc bên trong, không thể dừng lại tu luyện, đi trước cân nhắc các loại thủ đoạn. Lâm Tử Hoa thời điểm này, cần nhất chính là trước tiên tăng lên chính mình. Về phần đạo phù, Thiên giới đưa tới lê bên trong bọc, có không ít cổ quái kỳ lạ đạo phủ. Mà khắc thật gặp phải cần thời điểm, Lâm Tử Hoa tạm thời học tập chế tác một tấm phủ văn sử dụng cũng là có thể được, hoặc là thiên giới bên kia thu một nhóm cũng không thành vấn đề. Tỷ như hiện tại, Lâm Tử Hoa mỗi ngày ở thiên giới gợi bán thời điểm, hội thu được một ít cổ quái kỳ lạ đạo phủ. Có những dị rời đi phù, tê liệt phủ, đau đớn phủ vân vân. Những loại phù, Lâm Tử Hoa đều giữ lại, bởi vì cũng không ai biết, nó hội từ lúc nào, vung ra không tưởng tượng được hiệu quả. Thiên giới biết Lâm Tử Hoa tình huống, cho nên cũng thường thường dọn ra một ít không có gì dùng đồ vật đưa cho Lâm Tử Hoa. Đạo phù so với Lâm Tử Hoa thực vật, giá trị thật không tốt tính toán, nhưng là bọn hắn tin tưởng, Lâm Tử Hoa yêu cầu. Dù cho hiện tại không cần, nhưng là lúc sau khả năng yêu cầu. Bởi vì thế giới vô biên rộng lớn, người sẽ gặp phải sự tình nhiều lắm, cũng không ai biết chính mình cần gì. Càng là ở thiên giới bên trong học tập, Lâm Tử Hoa lại càng rõ ràng cái kia quy tắc vô lượng cũng đáng sợ, càng rõ ràng thế giới này, rất nhiều thứ là không học hết. Hà Đông Trần, ngươi sẽ không sợ người khác xuống tay với chúng ta. Các ngươi trên người bữa mệnh, có thể cam đoan sự an toàn của các ngươi. Lâm Tử Hoa mỉm cười nói, "Nói thật, coi như là ta, muốn phá vỡ lưu ở trên người các ngươi bữa hổ mệnh, cũng không phải ngắn thời gian có thể giải quyết. Vì người nhà an toàn, Lâm Tử Hoa nhưng là phi thường nỗ lực. Đương nhiên Lâm Tử Hoa người nhà cũng biết rất an toàn trọng yếu, cho nên bọn hắn hiện tại rất hiểu phong bị. Hai cái tiểu thí hải, ăn được rất vui vẻ thời điểm, vừa ăn vừa chơi, bỗng nhiên trốn ở trong lều nhỏ mặt, trốn ở ghế nhỏ phía dưới. Nhìn bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất tay súng bắn tiạ vậy tránh né, Lâm Tử Hoa biết, đây chính là nhân loại bản năng. Nhân loại tránh né nguy hiểm thiên tính." đẻ hai tử vừa mới sinh ra đều đã có. Hai cái đáng yêu em bé trốn ở dưới ghế, để Lâm Tử Hoa trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình vẽ, cái kia chính là viễn cổ thời đại, nhân loại tiểu hoa hoa, đều là trốn ở trong bụi cỏ. Tiểu hoa hoa trốn ở trong bụi cỏ ấn tượng, cùng con trai của chính mình đan xen vào nhau thời điểm, Lâm Tử Hoa trong lòng cảm tình liền trở nên hơi kỳ diệu. Cái ý niệm này thăng lên về sau, Lâm Tử Hoa bỗng nhiên ung dung cười cười, hắn nghĩ như thế nào đến chuyện này lên đây, mơ hồ có loại đa sở cảm cảm giác. Nhân loại không dễ dàng a. Lâm Tử Hoa lão bà nói chuyện, nhìn bọn họ bản năng là có thể khẳng định Nhân loại cổ đại phi thường gian nan không phải vậy không thể loại này năng lực ẩn giấu đều viết vào hài tử trong gen rồi. Ba ba, ngài đừng nói nữa. Tô Vi bỗng nhiên tình mẹ Trần Lan, ngài vừa nói như thế, ta cũng cảm giác được đau lòng, giống như là hài tử của ta bởi vì vì có chút tình huống yếu tạm thời trốn đi như thế. Lâm Tử Hoa hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, chỗ bằng vào chúng ta phải nghĩ biện pháp, cho bọn nhỏ sáng tạo càng tốt hơn tương lai. Hai cái chơi trốn đi trò chơi tiểu thí hải, đần độn nhìn xem chu vi, tình cơ lộ ra mấy phần thận trọng biểu lộ. Bọn hắn nào biết Bọn hắn loại này khả ái ẩn dấu cử động, rơi vào tại hội phát hiện nguy hiểm cha mẹ trong mắt, sẽ xảy ra biến hóa gì đó. Bất kỳ người bình thường, đối với chính mình hài tử, đều sẽ có phi phạm khủng bố chấp nhiệm, cho dù là một tiêu nguy hiểm, trong lòng đều sẽ cảnh giác. Loại này cảnh giác, hội để cho bọn họ có động lực, không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào uy hiếp được con của mình. Ừm. Tô Vi gật gật đầu, khí tức trên người đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chúng ta tuyệt đối phải cho hài tử một cái sung sướng cùng năm cùng tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên, không thể để cho bọn hắn tại không lớn lên thời điểm, đối mặt qua bọn hắn lưu. Hà Đông Trần hít một hơi thật sâu, tại cổ đại, trẻ nhỏ tỷ lệ sống sót e sợ không cao đi. Cái đề tài này có phần trầm trọng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có phần trầm mặc. Hà Đông Trần biểu lộ có chút không giống, làm Hiền Nhiên, Hà Đồng Trần cũng bị lời của mình cho ảnh hưởng đến. Bất quá, Lâm Tử Hoa trong cảm giác, cha của hắn, Mẫu Thân, biến hóa lớn nhất. Mẫu thân của Lâm Tử Hoa, trên người tỏa ra nhất cổ khí tức đặc biệt, tựa hồ làm cứng cỏi, tựa hồ làm kiên quyết. Làm Hiền Nhiên, vì bảo vệ cháu trai, Lâm Tử Hoa Mẫu Thân chuyện gì đều nguyện ý làm. Nhưng là, phụ thân biến hóa càng lớn. Lâm Tử Hoa thậm chí cảm giác được thật bất ngờ, bởi vì cha khí thế trên người vô cùng hung mãnh. Lâm Tử Hoa tại trên người của phụ thân, cảm thấy cái kia ngập trời ý niệm, hắn căn bản liền không nghĩ qua, phụ thân sẽ như vậy có khí thế. Trên người mẫu thân mặc dù có kiên quyết dũng khí đi ra, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhưng phụ thân khí thế kia, quá kinh khủng, Lâm Tử Hoa nghĩ đến khi còn bé phụ thân đối với mình điên cuồng nộ, loại kia nổi giận trạng thái, từng để cho hắn cảm giác được sợ sệt, bây giờ lại có thể hờ đối mặt loại kia nổi giận tâm thái. Thời khắc này, hắn cảm giác phụ thân tức giận, so với lúc ấy còn lớn hơn lớn hơn nhiều lần. Loại khí thế này tiên, còn tại tăng cường. Không khí đều trở nên hơi bị đè nén, hiện trường trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Lâm Tử Hoa xuất hiện, phụ thân hắn thực lực rất bình thường, thế nhưng thân thể có thể chứa đựng thật khí thế, quá kinh khủng. Loại khí thế này tuyệt đối rất mạnh. Nhưng là Lâm Tử Hoa xuất hiện, loại khí thế này đối chính mình thân thể của phụ thân áp lực rất lớn. Phụ thân tính táo lại thời điểm, trán của hắn thậm chí xuất hiện một chút mồ hôi, cả người tựa hồ có mấy phần mệt lạ dáng vẻ. Nhớ rõ có người nói, tiềm năng của con người bạo phát thời điểm, có thể đạt đến bình thường cực hạn cấp 3. Lâm Tử Hoa chợt nhớ tới một ít mối thân vì cứu hài tử, chạy nhanh vượt qua vô địch thế giới sự tình, bình thường ông cháu thân cận nhất, bởi vậy Lao Ba bạo, có lẽ là bởi vì nghĩ đến cháu trai khả năng tồn tại nguy hiểm, cho nên trong lòng có ý nghĩ. Lâm Tử Hoa cảm giác, hắn làm cha, còn phải chờ sau này khi ra ra, cuộc sống này mới sẽ càng thêm hoàn chỉnh một điểm, mới sẽ hiểu người cảm tình đang đối mặt không giống đời sau lúc sẽ có như thế nào biến hóa. Ai nha nha nha, các người dĩ nhiên chạy đến nấu cơm dã ngoại. Đương nhiên, một thanh âm thật xa truyền đến, sau đó hứa nhân hùng đến, đến rồi, Tử Hoa Ngươi vẫn đúng là nhàn nhã Bầu không khí bị đánh vỡ, tất cả mọi người bùng lòng. Hiện thực ở trong, bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị người bắt nạt, hài tử của bọn họ không phải là dễ dàng như vậy ăn thiệt tỏi. Lâm Tử Hoa vừa nhìn thấy Hứa Nhân Hùng, cười nói, "Hứa thúc, nhìn thấy ngươi thật tốt, này quay nướng, chúng ta không thông thạo, ngươi tới bộc lộ tài năng." Hứa Nhân Hùng ngay vậy, cười nói, "Không thành vấn đề, vừa vặn ta cũng đói bụng rồi, quỷ cơm." Hoan nên hoan nên. Lâm Tử Hoa phụ thân cười nói, "Lão hứa, ăn giếng cổ thức ăn ngon đồ vật, những thứ đồ khác, chúng ta đều không ăn được." An Công vô, liền thường đến a. Hứa Nhân Hùng cười nói, chúng ta hai gia tộc, ngươi trả khách khí với ta cái gì? Trương 553, sao lại nhà dối? Hứa Nhân Hùng cùng Lâm Tử Hoa một nhà, tính toán ra, cùng thân thích không sai biệt lắm. Trên thực tế lẫn nhau vãng lai nhiều vô cùng, bình thường thân thích, vẫn không có thân mật như vậy cái giao. Ở lúc đang nói chuyện, Hứa Nhân Hùng nhanh sử dụng rất nhiều đồ gia vị. Lấy tư cách đầu bếp đi ra nhân vật, thật là của hắn một cái nấu nướng mỹ thực tao thủ, Nhân Hùng điều lý mỹ thực đều vô cùng tốt. Một tia hương vị khuyết tán ra đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng phải mại. Này hỏa hầu trưởng khống, rất tốt. Lâm Tử Hoa cùng Tô Vi, Hà Đồng Trần, tuy rằng dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể học tập rất nhiều chú nghệ. Người khác làm gì đó, chỉ cần bọn hắn xem người khác từng làm, liền có thể phục chế xuống, làm được mùi vị hầu như giống nhau như lúc. Hứa nhân hùng đâu này? Làm cơm thời điểm, hỏa lực lớn, hắn có có nổi nóng dưới đồ gia vị biện pháp, hỏa diễm lúc nhỏ, có hỏa diễm tiểu nhân quay nướng biện pháp. Có thể nói đồng dạng một món ăn, người ta cùng lựa tùy tiện rau, liền có thể làm ra rất thật đẹp tương lai. Lâm Tử Hoa cũng không phải nấu cơm chuyên nghiệp. Hỏa diễm khác nhau dưới tình huống, hắn làm cơm phương thức vẫn là như vậy một bộ, tuy rằng mùi vị rất tốt, thế nhưng tổng ít đi mấy phần nhập ra tùy tục diệu dụng. Thứ này, cùng tiên phú như thế, am hiểu người, bắt tay vào làm rõ ràng có thể so với không am hiểu người càng như thường. Mỗi người đều có sở trường. Lâm Tử Hoa sâu đậm rõ ràng điểm này, kết quả cũng như hắn dự đoán như thế. Hứa Nhân Hùng nướng xong nhóm đầu tiên sâu thịt về sau, mọi người một người phân ra một cái, chính hắn cũng hưởng thụ phẩm vị. Thủ pháp thật tốt. Lâm Tử lão bà ca ngồi nói, Hứa Nhân Hùng, ngươi làm một cái lợi hại đồ biết, ăn đồ vật của ngươi cũng có thể cảm giác được nghệ thuật, thật không tệ. Hứa nhân hùng nghe vậy, cười ha ha, khách khí, quá khách khí. Lao Lâm à, xuất hiện ở thế giới loạn như vậy, các ngươi còn có thể chạy đến ăn đồ ăn, thật có nhàn hạ thoải mái a. Lâm Tử Hoa phụ thân nghe xong, cười ha ha, chỉ muốn đại gia hài lòng, mặc kệ thế giới như thế nào, ta cảm thấy đến độ có thể kiên trì. Lâm Tử Hoa, xã hội như thế nào đi nữa táo bạo, nội tâm của chúng ta cũng là yêu cầu yên ổn. Lại nói ta người này, người tài cao gan lớn, rất nhiều thứ cũng không sợ. Lâm Tử Hoa không ngăn được đạn hạt nhân, thế nhưng bảy tầng trấn thế tháp có thể Cái này cũng là Lâm Tử Hoa động tác càng lúc càng lớn nguyên nhân căn bản, bất quá Lâm Tử Hoa bản thân cũng không phải một cái yêu thích gây ra hôn loạn người, cho nên hắn động tác mặc dù không có rất nhiều lo lắng, thế nhưng cũng rất ít làm một ít kinh thế hãi tục cử động. Đương nhiên, Lâm Tử Hoa còn chưa có thử qua bảy tầng chấn thế tháp mạnh mẽ, bất quá hắn cảm giác hắn thật toàn lực bạo phát lời nói, một đoàn ở dưới, toàn bộ Đông Hải thị cũng có thể từ trên bản đồ xóa đi. Tầm thường bom khí khí, vẫn đúng là không cái này bập ở. Tiên nhân, không phải là đùa giỡn. Tuy rằng Lâm Tử Hoa chỉ là công đức tiên nhân, thế nhưng học tu hành Đã hiểu pháp thuật, công đức tiên nhân cũng có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cho công đức tiên nhân thời gian, công đức tiên nhân cũng có thể chuyển biến thành trên tu hành tới tiên nhân, hơn nữa quá trình thuận lợi, không có bất kỳ nguy hiểm. Tuy rằng quá trình này cần thời gian, nhưng thực lực tăng vào độ lại là rất khủng bố. Bất quá, Lâm Tử Hoa thân thể tiến bộ tương đối chậm, bởi vì nơi này không phải tiên giới, không để cho thân thể hắn nhanh tăng lên hoàn cảnh lớn. Nhưng là Lâm Tử Hoa tinh thần tăng lên độ liền đặc biệt sắp rồi. Bảy t chấn thế tháp, mỗi ngày tìm hiểu mấy tiếng, tinh thần lực liền tăng trưởng mấy tiếng. Trên mặt đất hành động Cái kia Minh Ngung đại địa lực lượng tăng lên tới, Lâm Tử Hoa lại cảm thấy đến chính mình tăng lên, Ngọc Hoàng đại đế đưa tấm bảng, nhưng là thật không đơn giản. Đủ loại đủ kiểu tăng lên, Lâm Tử Hoa đều không biết mình mạnh mẽ bao nhiêu. Đương nhiên, tiên không thể vì thí nghiệm năng lực của mình mà thi triển thần thông, Lâm Tử Hoa cũng cho mình một cái ràng buộc, không nên hơi một tí liền muốn yếu nhìn xem chính mình sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Thi triển thần thông, rất có thể hội nguy hại đến những khác sinh mệnh. Tiên nhân có chút tăng lên, động một chút là muốn tìm cái đối tượng xem xuống chính mình lực công kích mạnh nhất số lượng bao nhiêu, loại ý nghĩ này cũng là rất nguy hiểm. Ngày nào đó đem một cái tinh cầu đánh bể, do đó dẫn toàn bộ một cái tiểu tinh hệ chấn động, vạn muôn sinh linh đổ thảng rồi, chẳng phải là tạo thiên đại tội nghiệp. Các loại bởi vì yêu thích không huyễn mà dẫn đến bi kịch cũng không ít thấy, chân chính đại buột, cười đến cuối cùng người, tuyệt đối lần lên ra tay ra tay, không nên ra tay sẽ không ngủ người xuất thủ. Hứa nhân hùng, này ngược lại là, bản lĩnh của ngươi mạnh mẽ như vậy, bất quá rất nhiều người đều hỏi ta, ngươi có phải hay không thần tiên, làm cho ta lao lung tung. Lâm Tử Hoa nghe vậy, cười ha ha, ngươi với hắn dạng, hảo hảo giết biến dị mãnh thú, hảo hảo tăng lên chính mình Đến lúc đó người người đều là thần tiên. Hứa Nhân Hùng, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi đã trải qua như thế nói rất nhiều lần. Tiếp tục cho mọi người đốt đồ vật, Hứa Nhân Hùng không có chút nào chú ý đến cho Lâm Tử Hoa làm đầu bếp, lấy thân phận của hắn, ngoại trừ người nhà của hắn, lúc này cũng chỉ có Lâm Tử Hoa dám đem hắn làm đầu bếp rồi, này cũng nói quan hệ lẫn nhau không sai, không, có quá nhiều dối trá khách sáo. Bất quá Lâm Tử Hoa biết, Hứa Nhân Hùng tới nơi này, hẳn là có chuyện gì muốn nói, không phải vậy hắn này người bận rộn, không thể cùng chính mình chơi. Nhưng nếu mọi người nấu cơm ra như vậy mặc kệ chuyện gì đều trước tiên buông xuống, trước tiên hảo hảo hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Các loại nấu cơm dã ngoại lúc kết thúc, Hà Đồng trần lái xe mang theo người nhà trở lại lúc, rất có ăn ý đem Lâm Tử Hoa lưu đến hứa nhân hùng trên xe. Hứa nhân hùng lúc này mới nói đến ý đồ đến, Tử Hoa, có rất nhiều người muốn bái ngươi làm thầy, để cho ta tới hỏi một chút lời nhắn của ngươi. Trong những người này, có không ít thân phận quá đặc tu rồi, hơn nữa theo ta hứa ra cũng có một chút quan hệ, tự tuyệt, ta cũng không tốt nói ra, cũng chỉ có thể giúp bọn hắn tới hỏi hỏi. Ta sẽ không thu đồ đệ. Lâm Tử Hoa hồi đáp, rồi lại nói: ta sẽ lục tục công bố một ít nghiên cứu nội dung, mọi người có thể hào hảo huấn luyện. Toàn dân tố chất tăng lên tới về sau, trong đó người nổi bật, một cách tự nhiên hội lĩnh ngộ các loại thủ đoạn, thậm chí sáng tạo các loại công pháp, đến lúc đó không hẳn phải làm đệ tử của ta. Hứa Nhân Hùng nghe xong lời này, suy tư một chút, Từ Hoa, hiện tại toàn dân tố chất tiến vào một cái phi thường của quái triển khai trạng thái, ta cảm thấy công pháp của người, vẫn phải là thận trọng a, vạn nhất chế tạo ra một cái cấp nhân vật mạnh mẽ đi ra, kết quả làm sảng làm bậy, vậy thì làm đáng sợ. Hiện tại quốc gia chúng ta, người tiến hóa rất không đều đều khác biệt cũng đặc biệt lớn, một khi xảy ra chuyện, hầu hoạn vô cùng. Chờ sau này ta nghiên cứu ra tương đối cao cấp công pháp, liền sẽ đối với nó tiến hành đã hạn chế, sẽ không dễ dàng chuyển thụ. Lâm Tử Hoa nói chuyện nói, ngươi yên tâm, để kẻ ác học bản lĩnh sau đó nhân nhân ngoài vòng pháp luật sự tình, ta sẽ không làm. Như thực sự có người bản lĩnh quá cường đại mà làm sang làm bậy, Lâm Tử Hoa hội gầy gò trừng trị hắn. Hứa Nhân hùng gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy thì tốt, đương nhiên hiện tại thật không có loại này lo lắng. Hiện tại xã hội loài người vẫn tính so sánh ổn định, tỷ lệ phạm tội bởi vì các loại biến dị manh thu xuất hiện, trái lại đại độ công hạ thấp. Các loại tốt dung hiếu trên người, cũng làm thợ săn. Thu bảo hộ phí đã không thu được bao nhiêu tiền rồi. Làm thợ săn, một ngày liền có thể kiếm hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn. So sánh hung manh manh thú, bên trong năng lượng ẩn chứa càng cao hơn, với thân thể người cường hóa giá trị càng lớn, giá cả cũng càng cao. Chương 554, bị lợi ích làm mê muội. Đương nhiên thợ săn hiện tại cũng là có nguy hiểm, mọi người xuất hiện, động vật thông thường trạng thái công người sẽ không giết người, thế nhưng tự săn đánh lộn thời điểm là sẽ đánh cho đến chết, bên trong bệnh viện, ngoại khoa khách hàng là không ngừng mà tăng vọt. Y sinh đã thành phi thường bận rộn nghề nghiệp rồi, trong đó nằm tại ngoại khoa phòng giải phẫu người, có một nửa là thợ săn. Đương nhiên thợ săn trị liệu, y sinh đều sẽ đặt tại vị. Tuy rằng những người này vì kiếm tiền, nhưng là bọn hắn cũng là cho càng nhiều người mang đến chỗ tốt, cho nên đối với bọn hắn trị liệu, bất kể là dân chúng hay là quan vương, đều vô cùng coi trọng. Ngoại khoa y sinh kỳ thực rất nhiều, có rất nhiều kỹ thuật cũng không được, nhưng là thí nghiệm đối tượng hơn nhiều, trị liệu nhiều người. Từng cái ngoại khoa y sinh, liền ở nhanh trở thành sắc ngoài cao thủ, làm giải phẫu độ, đó là càng lúc càng nhanh. Xã hội tại biến hóa, nhân loại thể chế có rất nhiều muốn đi theo tăng lên, thay đổi. Y y sinh, hộ sĩ, bởi vì lỗ hồng lớn, càng ngày càng yêu cầu các loại thành tiểu độ rồi, nhưng là tương quan chính sách chưa hề đi ra, cho nên bình dân cũng bắt đầu chính mình học tập, đem làm nhiều hơn mình, có thể việc làm chính mình giải quyết, mà hộ sĩ cùng y sinh, nhưng là làm càng thêm chuyện chuyên nghiệp. Cứ việc có đủ loại đủ kiểu vấn đề, về mặt tổng thể, hoa hạ trong phạm vi, nhân loại biến hóa vẫn là ở có thể khống phạm vi bên trong. Nó an toàn, kim loại giáp bảo vệ các loại thiết bị, bắt đầu đại quy mô phổ cập. Những thứ đồ này khiến người ta tại cùng con người thời điểm chiến đấu, tàn phê sát xuất đại độ công hạ thấp. Nhân loại văn minh đối tự nhiên thích hướng năng lực vẫn là rất mạnh. Trong quá trình này, rất nhiều người đại tài rồi, xã hội của cải cũng bắt đầu mới một vòng lớn mạnh, rất nhiều người tại xã hội của cải tăng lên dữ dội trong lúc gặt hái được càng nhiều. Trên xe, Hứa Nhân Hùng cùng Lâm Tử Hoa trao đổi đường này, hướng Lâm Tử Hoa nói ra, "Đúng rồi, có người cho rằng chúng ta yêu cầu đối thợ săn tiến hành quản lý." Còn có đối thợ săn manh thu thịt tiến hành thu về cùng tiêu thụ chế định pháp luật tương quan pháp quy, ngươi thấy thế nào?" Lâm Tử Hoa bị lợi ích làm mê muội. Đối thợ săn tiến hành quản lý, đối manh thu thịt thu về cùng tiêu thụ tiến hành quản lý. Nay đề nghị vừa ra tới, Lâm Tử Hoa liền biết một số người chuẩn bị kéo cái gì phân. Không chính là có người hy vọng lũng đoạn nghề này sao? Không phải là nhìn thấy nghề này có thể có lợi. Những người kia hay cùng con rồi như thế tập hợp lên đây sao? Loại chuyện này, Lâm Tử Hoa từ nhỏ đến lớn kiến thức nhiều lắm. Nhìn thấy bất động sản có nhanh tiền có thể mơ. Nóng tiền điên cuồng vọt vào bất động sản, sau đó đại đa số người mua không nổi phong ốc. Nhìn thấy chữa bệnh bắt đầu biến cách rồi, lập tức toàn bộ xuống tới các loại dược trò, sau đó đại đa số người xem bệnh khó, xem bệnh quý giá. Tuy rằng y đổi cứu vất một làn sóng, nhưng là vì mổ càng lớn chỗ tốt, liền bắt đầu tại y dược mặt trên trợ trò rồi. Tỷ như hiện tại, thường thường có tân văn tuân ra giá cả tiện nghi cứu mạng thuốc, xí nghiệp không sinh sản, bởi vì làm dễ dàng lô vốn. Xí nghiệp thực sẽ lỗ vốn sao? Đương nhiên sẽ không. Hiện tại quốc gia phê chuẩn một cái giá rẻ thuốc tuyến sinh sản thời điểm, trả lại phê chuẩn một cái giá cao thuốc tuyến sinh sản. Nhưng là vì lợi ích vấn đề, cũng không hề trói chặt giá rẻ thuốc hẳn là sản xuất số lượng, cho nên nhà tư bản chui chỗ trống, lại tại môi trên hạ thể các loại rửa sạch, đối với mình kiếm được đầu to, một chữ cũng không nói. Tư bản loại kia thôn phệ hết thể đặc tính, Lâm Tử Hoa là rất rõ ràng. Nhưng là Lâm Tử Hoa không nghĩ tới, xã hội đại thai nạn trước mặt, lại vẫn nghị không chế thợ săn, khống chế đường dây tiêu thụ, chuyện này quả thật là tha rằng quốc gia vong, tư bản cũng phải kiếm nhiều tiền dòng suy nghĩ, để Lâm Tử Hoa không nhịn được có phần không nói gì. Cho nên cấp gia bị lợi ích làm mê mộng đánh giá. Tình huống hiện thật, không phải là quốc gia xong đời đơn giản như vậy, lâm tử hoa thật buông ra hạn chế, toàn thế giới lập tức tiến vào đất hoang hình thức, tiến vào tận thế hình thức. Cái gì dẹ xi đẻn lệ vũ điện ảnh, cái kia zombie đàn đột, còn có thể nhắm vào đầu đánh, chỉ cần quân đội gánh vác đợt thứ nhất, mà sau zombie nghe được gầm thanh liền sẽ đụng đi lên cử động, hoàn toàn là mục tiêu sống, được quân đội dễ dàng quét ngang tính nhẹ nhẹ. Nhưng là lâm tử hoa loại này biến dị mở ra, từ côn trùng đến mãnh thú, toàn bộ trở nên hung tàn, mạnh mẽ, còn không sợ phóng xạ, không sợ thông thường vũ khí nóng. Toàn thế giới nhân khẩu trực tiếp giảm bớt một nửa, đó là tất nhiên. Hứa nhân hùng, ta cũng cho là như vậy, bất quá loại này để nghị người, là càng ngày càng nhiều, những kia xã hội quyền quý, mặc dù có người ngăn cản, nhưng là ta xem này lũng đoạn, sớm muộn cũng sẽ bắt đầu. Quả thực là náo tàn. Lâm Tử Hoa, Lâm Tử Hoa trong lòng là như thế đánh giá, thế nhưng trên miệng vẫn tương đối khách khí, ta cảm thấy bây giờ còn không thích hợp dáng dấp như vậy, thợ săn liều sống liều chết, kiếm như vậy ý tiền, nếu như bị hạn chế chết rồi, về sau ai tới bảo vệ mọi người? Quý quý sao? Tại xã hội tiến hóa thời đại, nghi kiếm chỗ tốt. Nay thật là tốt ý nghĩ, thế nhưng không chính xác kiếm chỗ tốt phương thức, lấy nhân loại sinh tồn hoàn cảnh để đánh đổi kiếm chỗ tốt, đó là ngu. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Hứa Nhân Hùng nói chuyện nói, dù sao từ Phiêu Lưu cùng hồi báo góc độ đã nói, hiện tại thợ săn trả giá cũng không cao lắm, chính là một số người nhìn thấy phổ thông thợ săn như thế có thể kiếm tiền, muốn từ trên người bọn họ kiếm tiền liền rồi. Lâm Tử Hoa gật gật đầu, có thể, này làm tư bản. Hứa Nhân Hùng thở dài một hơi, ta cũng làm tư bản, nhưng là ta chưa từng muốn mò loại tiền này. Có lúc ta là làm lý giải người khác tại sao thù phú rồi, chính là có những này không đạo đức điểm mấu cho người, có này những chuyện gì đều có thể làm được người, bọn hắn xây dựng làm giàu bất nhân hình tượng, quá rõ ràng. Mới xã hội kết cấu hội là như thế nào, ai cũng không biết, hiện tại đã nghi ngờ, ta đối về sau xã hội yên ổn cảm giác được vô cùng sầu lo. Xã hội bây giờ đang tại sinh thay đổi to lớn. Thời điểm này, toàn dân đều có cơ hội tiếp xúc biến dị manh thú. Nhưng là đảng biến dị manh thú càng ngày càng lớn mạnh về sau, không có tiến hóa người, tiểu muốn trở trở bị loại bỏ rồi. Trong này có không ít người nhưng là con nhà giàu. Hiện tại lại có số ít có thể quyết định vận mạng loài người nhà giàu quyền quý, liều lĩnh, Bốc Đồng muốn trưởng khống tất cả, bóc lột tất cả, này tiến hóa độ lại muốn tăng nhanh, hứa nhân hùng thật không dám tưởng tượng nhân loại tình cảnh hội bực nào gây go. Tổ Lật không có chứng lành, hứa nhân hùng rõ ràng, cho đến lúc đó, ai đều có khả năng suy bại. Đương nhiên may mắn là, cái này tiến hóa quá trình, trưởng khống tại Lâm Tử Hoa trong tay, chỉ là hứa nhân hùng không biết mà thôi.